Liên tục gật đầu. Anh Trần yên tâm, cho chúng ta mấy lá gan, chúng ta cũng không dám trêu chọc ngươi, nhất định sẽ dạy bảo tốt người của mình. Nhìn thấy ngươi lập tức chủ động nhương đương, anh Trần có chuyện, cứ việc phân phó, nếu có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Cái đó, ta có một chút bao thức ăn, khi trở về, sẽ cử người giao một ít cho anh Trần. Triệu hải cảm thán, Diệp Cao Phi cũng là thế hệ sau của mọi người, sao lại độc lập như vậy, muốn để bản thân mình ăn no căng bụng. Lại bỏ đói mọi người, tranh lệch với Trần Tùng quá xa, nhưng trước đó chỉ có mình ta ôm đùi, sợ là sau này sẽ có nhiều người đi theo ta cướp đùi. Trần Tùng chỉ giết một phần nhỏ người của Tê Lâm, Hữu tâm vô lực, không có cách nào chiêu mộ hết bọn họ, hầu hết đều bỏ chạy toán loạn. Đối với đại bộ phận người mà nói, bọn họ sẽ không có ý định báo thủ Trần Tùng, không có lá gan đó, cũng không cần thiết. Nếu lão đại không còn, ta lại đi tìm một lão đại khác. Nhưng mã tử... Người đã theo Tề Lâm thời gian không ngắn, sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Tề Lâm tàn nhẫn với người ngoài, nhưng vẫn chăm sóc tốt cho người của mình. Có hơn chục người sẵn sàng, vì hắn mà chiến đấu vào xuyên gia tử, hầu hết đều bị Trần Tùng giết chết. Nhưng có bốn người trốn thoát. Sau khi gặp lại nhau, bọn họ lòng đầy giận dữ. Làm gì bây giờ? Cấp tư. Thật sự đáng sợ như vậy sao? Mẹ nó, cũng không phải là người duy nhất cấp tư. Chúng ta đi tìm Diệp Cao Phi, ở đó có ba người cấp tư. Nhất định có thể trị được hắn. Đúng vậy, Diệp Cao Phi khẳng định sẽ không dễ dàng bị cấp tư khống chế. Đi, tìm Diệp Cao Phi. Rất dễ dàng tìm ra được căn cứ của Diệp Cao Phi. T1 ẩu đệ của t Lâm đã đến căn cứ, cực kỳ chủ động báo cáo những tin tức này cho Diệp Ca Phi. Đồng thời, cũng nói rằng Trần Tùng muốn liên hợp với những người khác để cùng nhau chống lại Diệp Cao Phi. Phóng đại mối đe dọa của Trần Tùng càng nhiều càng tốt. Còn có một cái cấp 4, Diệp Cao Phi nheo mắt. Không chỉ có một cái cấp 4 còn muốn liên hợp với những người khác ban đầu trong căn cứ của diệp cao Phi chỉ có hơn 1.200 người hiện tại đã có hơn 4.000 người hầu hết bọn họ đều là những nhóm nhỏ hoặc những cá nhân một mình chạy trốn khỏi các căn cứ khác trong nhóm có hàng trăm người còn chưa gia nhập có một số việc không phải cứ nói là được bọn họ đồng ý với thực lực của diệp cao Phi nhưng căn cứ có thích hợp hay không bọn họ phải khảo sát một chút hơn mười mấy đám người tới Có người nhìn căn cứ của Diệp Cao Phi lắc đầu, làm sao có thể nuôi dưỡng nhiều người như vậy? Dù sau đây cũng là chuyện trọng đại, đều nói sẽ suy nghĩ thêm vài ngày, vốn dĩ cũng không có gì, cũng không phải ngày một ngày 2 có thể hoàn thành, Diệp Cao Phi cũng không vội. Nhưng bây giờ Trần Tùng đã xuất hiện, nếu hắn liên thủ với người khác, thì số người sẽ đông hơn bản thân rất nhiều. Trực tiếp đến gây phiền tói cho mình, thì phải làm sao? Những người kia, bây giờ so với bản thân sẽ đông hơn nhiều. Lòng vũ còn mang theo mấy người rời đi. Lúc này, dịp cao phi mới nhận ra rằng, bản thân quá gấp gáp, suy nghĩ quá lý tưởng, rất nhiều người không gia nhập. Ngược lại đã đắc tội không ít người. Nhưng mà, gạo đã thành cơm, có hối hận cũng đã quá muộn. Lúc này, điều duy nhất có thể làm là giết thủ lĩnh của đối thủ trước khi đối thủ hoàn thành việc liên minh, thể hiện sức mạnh, đe dọa những người khác. Cờ cờ bốn mặc dù lợi hại, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy căn bản không đáng để tâm. Hắn và Hàn Nhã, hai hệ nguyên tố cùng nhau tấn công, có thuộc hạ hỗ trợ, sao có thể không phải là đối thủ của cấp tư? Diệp Cao Phi cười khẩy, đối phương nói không chừng cũng có thể có tinh thể cấp cao, nhưng người nào lại hào phóng chia sẻ nó với người khác như ta chứ? Ta có hai cái cấp tư, người mới chỉ có một, đồng thời có hơn 50 người cấp 3, cấp 2 càng không biết có bao nhiêu người. Chẳng lẽ không thể đối phó với căn cứ nhỏ bé 2 đến 300 người của ngươi dựa theo tỷ lệ? Cấp 3 có thể chống đỡ với 20-30 người, chứ đừng nói là, bây giờ có rất nhiều người gia nhập với ta. Diệp Cao Phi ra lạnh, nổi lửa nấu cơm, một một người cấp 2 và cấp 3 một chai nước tăng lực, một cái xúc xích. Diệp Cao Phi mang đến một kho nước tăng lực, vẫn còn hơn 10.000 chai nước năng lực, cùng nhiều loại đồ uống khác. Việc này không nên chậm chế, tối nay liền hành động ngay. Mang theo 2.000 người là đủ. Trần Tùng về tới căn cứ. Chuyện của Long Vũ không thể nóng vội. Điều này không có nghĩa là Long Vũ nhất định phải tiếp nhận Nhưng khẳng định phải tranh Phát triển đến cấp phương quá khó Huống chi là hệ kim loại Một khi Long Vũ trưởng thành hơn chút Tất cả mọi người trong căn cứ Sẽ có vũ khí phù hợp Có vũ khí hay không có Giống nhau sao Cứ để mọi chuyện tùy duyên quá vô nghĩa rồi Nếu thật sự muốn tùy duyên thì cứ nằm ở nhà Đừng tranh thủ làm gì Mỹ Lạp bây giờ cũng còn chưa phải là vợ ta đâu Đồng thời Diệp Cao Phi cũng uy hiếp Trần Tùng Nếu thật sự để hắn chiêu mộ mấy vạn người, không cần biết lúc nào hắn sụp đổ. Nhưng một khi hắn không sụp đổ, hắn nhất định sẽ có khả năng uy hiếp bản thân. Sau khi ăn xong, Trần Tùng cũng bắt đầu hấp thu tinh thể. Nếu như luôn hấp thu tinh thể cấp 3, Trần Tùng đoán chừng phải mất khoảng 20 ngày, mới có thể đạt đến cấp 6 kiếp trước. Thời điểm Trần Tùng ở cấp 5, hắn hấp thu đều là tinh thể cấp 4, khi đó Tăng Thi đã tiến hóa tới cấp 4. Rất dễ dàng có được tinh thể cấp 4, phải mất khoảng 10 ngày. Để hấp thụ tất cả các tinh thể cấp cao trong tay, Trần Tùng hấp thụ nhiều tinh thể, cho nên phải mất thêm một chút thời gian, và lúc đang hấp thu, hắn nghe thấy Hạ Hạo Nhiên ngoài biệt thự, tích động hô lớn, "Đại ca, ta đã tiến hóa tới cấp 4, tinh thể cấp 4 đã cho Hạ Hạo Nhiên được 2 ngày, bản thân hắn sắp thăng cấp. Lúc này Hạ Hạ Hạo Nhiên thăng cấp cũng là điều hợp lý." Trần Tùng yêu cầu hắn nói với mình ngay sau khi tiến hóa. Trần Tùng nhịn không được, không khỏi phàn nàn, may mắn là lúc này ta không có việc gì làm, bằng không, bị ngươi hét lên như vậy. Sợ là, sau khi cất tinh thể đi, Trần Tùng xuống lầu, cười nói, đi đến phòng ngươi. Sau khi đến nơi, Trần Tùng nói, sau khi hệ sát thịt đạt đến cấp tư, tinh thể sẽ không ngừng phát huy sức mạnh, để rèn luyện thân thể ngươi, với sức mạnh này. Hệ sát thịt có thể không chế cơ thể rèn luyện, ngoại trừ những nơi trọng yếu cần thiết như đầu và tim, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên dồn lực còn lại của mình vào nắm nấm. Hạ hạo nhiên suy nghĩ một chút, nói, ta trước kia có luyện quyền, ta cũng cảm thấy dùng nắm đấm là dễ dàng nhất. Nếu như ngươi đề nghị cái này, đại ca, ta nhất định phải thử xem. Trần Tùng mỉm cười gật đầu, nắm đấm là đặc trưng của hạ hạo nhiên, thể chất của mỗi người đều khác nhau. Cho dù người khác có luyện nắm đấm, thì hiệu quả cũng không bao giờ có thể so sánh được với hạ hạ hạo nhiên. Hai nắm đấm này giống như thiết sa trưởng, có thể chịu đựng được các pháp thuật cung cấp. Đồng thời sức mạnh của chúng cực kỳ siêu phàm, kiếp trước hạ hạo nhiên ở cấp 10, hắn có thể cùng lúc đối phó 3 cấp 11 cách thành thạo, một khi đạt tới cấp vương, sợ là có thể lấy một đấu hai thêm nữa thì lại là nhảm nhí. Những người có thể đạt tới cấp vương đều là đẳng cấp của những đứa con được trời ưu ái, có thể nói là nhân trung chi long, lớn lên từ máu và nước mắt, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Sau khi Trần Tùng đạt đến cấp vương, còn không phải là đối thủ của Mễ Linh, không có cách nào. Ba là một đường cầu thả đạt đến vương cấp, chạy trốn giỏi nhất. Trong lúc trò chuyện với Hạ Hạo Nhiên, Trần Quang đang trực ban, liên lạc khẩn cấp với hắn qua bộ đàm. Đại ca, Triệu Hải chạy trốn đến chỗ chúng ta tị nạn, nói là Diệp Cao Phi đến rồi. Sắc mặt Trần Tùng thay đổi, Diệp Cao Phi đến rồi. Diệp Cao Phi không biết căn cứ cụ thể của Trần Tùng ở đâu. Nhưng đám tiểu đệ của Tế Lâm biết, Trần Tùng ở ngay gần Triệu Hải. Tìm được Triệu Hải, có thể tìm được Trần Tùng. Triệu Hải làm sao có đủ thực lực đối phó Diệp Cao Phi? Mấy trăm người so với 2.000 người. Hơn nữa hắn biết, Diệp Cao Phi có ba cái cấp tư. Biết được Diệp Cao Phi đã đến, hắn mang theo tiểu đệ nòng cốt của mình, chạy trốn khỏi sân sau của tiểu khu. Triệu Hải đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị sẵn đường chạy trốn. Nếu xảy ra chuyện gì mà hắn không thể chống cự được, thì cứ việc bỏ chạy. Chạy đi đâu? Còn cần phải nói nữa sao? Ôm đùi lâu như vậy rồi. Thừa dịp Diệp, Diệp Cao Phi vẫn đang tìm kiếm hắn. Hắn lập tức lái xe đến chỗ Trần Tùng để lánh nạn. Triệu Hải thầm mắng, con mẹ nó, người nhiều như vậy, thật là lợi hại, không thể chống đỡ người đến chết được. Triệu Hải thấy Trần Tùng cười khổ nói, Trần Tùng Diệp Cao Phi khả năng sẽ sớm tới đây thôi, nên chuẩn bị một chút đi. Trần Tùng sắc mặt vô cảm, Diệp Cao Phi tại sao phải tới tìm hắn? Ta rất khiêm nhường mà, chẳng lẽ là tiểu đệ của Tề Lâm đã đào tổ theo Diệp Cao Phi? Cũng chỉ có khả năng này. Bằng không thì ta trốn ở một nơi xa, xôi hẻo lánh như này. Không cần thiết phải tìm ta chiến đấu đâu. Trần Tùng âm thầm chửi bới. Lần duy nhất không giải trừ phiền phức, chính là thật sự gây phiền phức cho ta. Nhưng mà ngươi tìm nhầm người rồi. Nếu Long Vũ đi cùng hắn, nói không chừng có thể cưỡng ép thu phục. Hừ, ta muốn người của ngươi, không cần tim của ngươi. Cũng không phải không thể trở thành công cụ hình người Đám người của Triệu Hải cơ bản đều biết căn cứ của Trần Tùng ở đâu, Triệu Hải bỏ chạy. Nhưng còn có người khác dẫn đường, Diệp Cao Phi đem theo người của mình, hùng hổ tiến đến, địa ngục không có cửa, người cứ khăng khăng đến. Diệp Ca Phi đến căn cứ của Triệu Hải, không có một chút sự kháng cự nào. Tiểu đệ cốt cán của Triệu Hải, vốn đang làm nhiệm vụ phòng thủ, nhìn thấy Diệp Cao Phi tới liền bỏ chạy ngay tại chỗ. Triệu Hải căn bản không có xuất hiện. Lão đại bỏ chạy, còn chống cự cái gì? Ngay cả những người căn bản còn dám chiến đấu. Nhìn thấy tình huống này cũng ngoan ngoãn tự bỏ vùng vậy. Ông đầu ngồi xổm xuống, lúc này còn dám khoe khoang phản kháng, không phải dũng cảm mà là ngu ngốc, đừng nói Triệu Hải, nếu Trần Tùng cùng vợ và chị vợ bỏ chạy, người của hắn có lẽ sẽ không còn tâm trí đâu mà vùng vẫy, tinh thần sẽ sa sút trải qua việc này, cho dù Triệu Hải có thể giành lại quyền kiểm soát đám người này thì lòng người cũng sẽ tan nát. Diệp ca phi vô cùng đắc ý, đây chính là sức mạnh của nhiều người, còn có sự giăn đe của cấp tư, buộc phải đầu hang, Trần Tùng. Người có 200 người, dựa vào cái gì đấu với ta, sĩ khí của bên phía Diệp Cao Phi cũng tăng vọt, nhiệt huyết trào dâng, Diệp Cao Phi lớn tiếng nói, ta có ý tốt, muốn tập hợp mọi người lại với nhau, để cho mọi người có thể sống sót dễ dàng hơn, nhưng có một số người ích kỷ, không muốn thấy chúng ta đoàn kết, muốn gây rắc rối, các người nói xem, có thể giữ được những người như vậy sao, không thể, giết hết bọn chúng, Diệp Cao Phi tự xưng mình là người chính trực, đương nhiên muốn sự xuất hiểu danh. Diệp Cao Phi hào khí ngất trời, cùng đám thuộc hạ đi đến gặp Trần Tùng, đáng tiếc thay. Diện tích bên ngoài căn cứ của Trần Tùng không lớn chút nào, không thể chứa nổi hai người của Diệp Cao Phi. Vô số đèn xe chiếu sáng, cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Cao Phi có chút kinh ngạc. Bốn phía đều là tường đất cao hơn nờ mờ mờ tờ, tường đất rất dày, dày hơn 30 mươi cm, chỉ có lối vào không có tường đất, nhưng chỉ có thể chứa được hơn chục người, cùng lúc tiến về phía trước, đúng lúc đó. Có nguyên một đám người đứng phía sau bức tường cao, sợ là nếu như đến gần, sẽ bị tấn công trực diện. Sau một thời gian dài như vậy, Trần Tùng đã sớm ra cố các khu vực xung quanh căn cứ, đồng thời xây dựng các bậc thang dưới bức tường cao, để các thành viên có thể đứng sau bức tường tấn công. Diệp Cao Phi mang theo rất nhiều người, cụ thể là bao nhiêu, Trần Tùng cũng không biết, nhưng hắn lại không hề lo lắng, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Lần này, Trần Tùng không có ý định ra vẻ anh hùng dùng thủ đoạn đáng sợ để đẩy lùi những người này, mà là muốn tất cả mọi người đều tham gia vào trận chiến này, kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Bản thân luôn tự mình giải quyết rắc rối thì còn có nghĩa lý gì? Đây cũng là thời điểm tốt để kiểm tra lòng trung thành, hiệu quả chiến đấu của các thành viên. Cái chết và thương tích là điều không thể tránh khỏi, nhưng không thể vì sợ điều đó mà gắt gao che chở bọn họ. Nhìn bức tường cao, Diệp Cao phi cười khẩy, chưa kể đây không phải là một pháo đài kiên cố. Cho dù có, thì pháo đài cũng thường xuyên lục đục nội bộ. Tại sao à, những người này đều là người thân, bạn bè, anh chị em yêu quý của Trần Tùng. Chỉ có vậy mà sẵn sàng bán mạng cho Trần Tùng sao? Bên mình có nhiều người như vậy, chưa đánh cũng đủ để dọa chết những người này. Nhìn lại tình hình bên phía căn cứ Triệu Hải, chính là bằng chứng chắc chắn nhất. Nếu như nhiều người cũng vô ích, vậy ta thu nhận nhiều người như vậy làm gì? Nhiều người cùng nói, to hơn bất cứ thứ gì khác. Các người đã bị bao vây. Mau bỏ vũ khí xuống, từ bỏ vùng vẫy, đầu hàng thì sẽ không bị giết. Là hết suốt 2 phút, vẫn không có phản ứng gì. có chăng cũng chỉ có thể gặp được một con chó. Lúc đó Pháp Vương đang chơi đùa với Tiểu Hồng à, ít nhất là Pháp Vương cảm thấy như vậy. Kể từ khi Tiểu Hồng đến, Pháp Vương cảm thấy địa vị của mình đã tăng thêm một. Cơn giận mà nó nhận phải từ mễ phản, có thể chút lên người Tiểu Hồng. Nghe thấy âm thanh tiếng kèn, Pháp Vương ngẩn ngơ, có người đến à? Là chiến đấu sao? Giết một địch, có còn được tính 5 điểm tích lũy nữa không? Điểm tích lũy là ngươi sao? Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Chật chật, điểm của Tiểu Hồng không quan trọng. Pháp Vương nhè răng hung hăng nhìn Tiêu Hồng, sau đó vỗ một cái. Đây là cảnh cáo. Ngươi dám chạy thử xem, sau đó nó nhanh chóng chạy về phía cửa. Khóe mắt Tiểu Hồng dường như có nước mắt. Chủ nhân của ngươi, không phải bảo ngươi chăm sóc ta thật tốt sao? Đây là cách ngươi chăm sóc sao? Pháp Vương muốn xông ra ngoài. Lại bị Trần Tùng ngăn lại Để Pháp Vương đi ra ngoài Hay tự mình đi ra ngoài Có gì khác biệt sao Đừng để một con chó lại làm một đám người tê dại Thấy không có tác dụng Diệp Cao Phi Đích Thân cầm một cái loa ra Hồ lớn Lần này chúng ta có hơn 2.000 người ở đây 76 người cấp 3 Hơn 1.500 người cấp 2 hai người cấp 4 Cờ cờ ngươi lấy cái gì để mà phản kháng Nghe lời khuyên của ta Ngoan ngoãn đầu hàng Đừng chống cự làm gì ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, những người đầu hàng sẽ không bị giết, sẽ được đối xử bình đẳng như anh em. 10 người dẫn đầu đầu hàng, sẽ được thưởng hai chai nước tăng lực, hai cái xúc xích, người lấy cái này ra làm khảo nghiệm. Ai không thể chịu được bài khảo nghiệm này, là một thành viên bình thường, ai mà không ăn thịt hàng này. Trần Tùng đứng ở chỗ cao quét mắt qua, hai cái cấp tư, là Hàn Nhã không đến hay Long Vũ không đến, sau khi quan sát xung quanh một vòng, là Long Vũ vẫn chưa tới. Người cảm thấy hai cấp 4 là đủ để đối phó với ta sao? Trần Tùng không để các thành viên chủ động ra ngoài tấn công. Tại sao không dùng biện pháp phòng ngự? Vậy tại sao lại xây dựng chúng? Diệp Cao Phi có chút không thể tin được. họ hét lâu như vậy, không có một ai buông lòng. Chiến thuận biển người bất khả chiến bại, đã mất đi yêu thế. Đây là lần đầu tiên, chẳng lẽ muốn tấn công mạnh mẽ? Sau đó tấu nhạc và hô lên, thuộc hạ vui mừng quá, có thể khiến cho đối thủ tự nguyện đầu hàng. Trần Tùng chán nản nhìn đám người Diệp Cao Phi, sao bọn họ vẫn không lên, là muốn bỏ đói chúng ta sao? 10 phút sau, Diệp Cao Phi bỏ cuộc việc, khiến người của Trần Tùng đầu hang. Mẹ kiếp, đám người này không sợ chết sao? Triệu Hải bên cạnh thở dài một hơi, người dưới tay hắn căn bản, không thể so sánh với Trần Tùng. Nếu có được đám tinh anh này dưới quyền, thì tốt biết bao. Nhưng, hắn hiểu rõ ràng, hắn hoàn toàn không đủ tư cách để so sánh với Trần Tùng. Những người có năng lực... Cũng sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Diệp Cao Phi trong lòng rất khó chịu, vẻ mặt lạnh lùng, vậy thì đừng trách ta. Trong lúc rằng cô tuyệt vọng, 200 người các người có thể chống trọi được, với 2.000 người của ta không? Hướng tấn công thích hợp nhất là lối vào. Nhưng mà ai sẽ là người tiên phong? Nhóm tinh anh cấp 3 của bản thân. Nói đùa, tuyệt đối không thể được. Diệp Cao Phi ân cần nói. Trương hạo, người của người năng lực xuất chúng, người dẫn người lên trước, giết những người này. Ta sẽ ghi công cho ngươi. Trương Hạo là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ, vừa gia nhập đội của Diệp Cao Phi. Trương Hạo há hốc miệng. Người của ta đi trước. Trận chiến này nhất định sẽ thắng. Nhưng hơn 50 người của ta khẳng định sẽ chết sạch. Để lại ta một mình làm thủ lĩnh sao? Hàn Nhã lạnh lùng nói. Sao vậy? Người không chịu. Trương Hạo vẻ mặt cay đắng nói. Cho dù ta có nguyện ý, nhưng người dưới quyền của ta cũng không nghe theo ý ta. Đây chính là mạo hiểm tính mạng. Loại mệnh lạnh này... Bọn họ sẽ không nghe. Đừng coi trọng ta như vậy. Khoảnh khắc Diệp Cao Phi ra lạnh cho Trương Hạo, nguyên một đám người, đều nho nho lên, cúi đầu và chạy về phía sau. Người muốn gọi ta thì cứ gọi, ta không có ở đây. Cũng không nghe được. Diệp Cao Phi có chút sững sờ. Lúc này mới nhận ra, trong số 2.000 người của mình, thế mà không tìm được người tiên phong. Tuy rằng có rất nhiều người, nhưng đều là đồ vô dụng, đối diện với hơn 200 người, mà cũng sợ hãi không dám tiến lên. Đánh xuôi gió... Một người đánh 10 người, nhưng nếu đánh ngược gió, tất cả đều là rùa rụt cổ, để đối phó với tang thi. Bọn họ dựa vào chiến thuật và ưu thế về số lượng, bọn họ hiểu rằng khả năng tử vong là rất thấp, nên mới dám tấn công. Nhưng khi chiến đấu với những người sống sót, người ra mặt trước có 10% cơ hội sống sót là đã nhiều rồi. Người cũng không phải là anh chị em của ta, tại sao ta phải bán mạng cho ngươi Cho dù có thì việc thêm tiền cũng vô dụng, đại ca. Ta đến đây chỉ để kiếm miếng cơm, không muốn mạo hiểm mạng sớm của mình. Tình thế dần trở nên bế tắc một cách lạ lùng. Trần Tùng ném một quả táo, chỉ còn mỗi lõi vào đám đông phía đối diện, dọa cho đám người này nhanh chóng chạy tán loạn. Trần Tùng lắc đầu, đây là một đám khỉ đến pha trò cười hay sao? Cuối cùng là có chiến đấu hay không? Sắc mặt diệp cao phi trở nên khó coi, lúc này mới ý thức được. Một khi gặp phải tình thế khó khăn, những người dưới quyền này, không một người này là có ích. Chẳng lẽ muốn ta đích thân tiến lên? Nghĩ nghĩ, Diệp Cao Phi nhẹ nhàng nói với Hàn Nhã. Hàn Nhã, ngươi lên đi, ngươi là cấp 4, ta sẽ cho lâu Văn tăng thêm phỏng ngự cho ngươi, cấp 3 cũng không thể làm hại ngươi. Nếu cứ rằng coi như này, uy tín của ta cũng không còn nữa. Diệp Cao Phi nơi này nhiều người như vậy, có hệ ánh sáng là chuyện bình thường, nhưng thiên phú của hắn quá kém, phát hiện cũng muộn, Diệp Cao Phi có cung cấp tinh thể cấp 3, hắn bây giờ cũng chỉ mới thăng cấp đến cấp 2. Sự dịu dàng của Diệp Cao Phi gần như làm tan chảy trái tim của Hàn Nhã. Cao Phi dịu dàng như vậy. Ta không thể để uy tín của Diệp Cao Phi rơi xuống đất. Ta phải đứng ra bảo vệ Diệp Cao Phi. Hàn Nhã không chút do dự gật đầu. Diệp Cao Phi lại tìm thêm hơn chục người, sử dụng dị năng giả hệ đất. Có thể sử dụng lá chăn đất. Diệp Cao Phi lạnh lùng liếc nhìn đám người. Mọi người đi theo bọn họ tiến lên. Nếu có ai không tiến lên, ta sẽ giật điện hắn chết ngay tại chỗ. Hàn Nhã lạnh lùng nói. Xông lên Hàn nhã dù sao cũng là một nữ nhân nên cảm thấy có chút bối rối, nhưng đối với Diệp Cao Phi, không hề do dự, hàn nhã thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ cần chú ý một chút đến Trần Tùng, những người khác không ai có thể khiến ta bị thương. Có người dẫn đầu lại có sự đe dọa từ Diệp Cao Phi, những người khác trong lòng kêu gào, cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo, mẹ nó, đứng nửa ngày mới tiến lên, lăng nhà lăng nhăng, cuối cùng bọn họ cũng đến gần hơn, lọt vào tầm ngắm của dị năng. Đầu tiên là bốn người trên tường cao ở hai bên lối vào, mỗi người đều có một kỹ năng, đều là cấp 3 không phải kỹ năng tầm xa, không có tác dụng, đều bị tấm chắn đất chặn lại. Hàn nhã lạnh lùng nhìn thoáng qua, một cước đá tung cánh cửa sắt lối ra vào, lúc này mới phát hiện bên trong lối vào có một bức tường đất kỳ lạ. Bức tường đất này rất dày, chỉ cao một mét rưỡi dài khoảng 30 m dùng để làm gì, dây tiếp theo cô đã biết được. Hàng chục bóng người xuất hiện từ dưới bức tường đất. Trong đó có hai người phụ nữ ngưng tụ pháp thuật trong tay, khiến cho hàn nhã theo bản năng dựng hết tóc gáy. Đó là Mễ Linh và Thư Vân. Thư Vân không có cảm giác tồn tại, nhưng Trần Tùng biết cô cũng là cấp vương thiên phú, thuật đầu có thể hấp thu 7 viên tinh thể, kém hơn Mễ Lăng một chút. Cùng cấp độ với hạ hạo nhiên, cũng sớm đạt đến cấp tư. Mễ Linh sớm đã chuẩn bị xong một quả cầu lửa cực nóng, đó không phải là hỏa sa thuật. Hỏa xa kỹ không gây ra nhiều sát thương nhiều, bằng quả cầu lửa bùng phát. Thư vân thì là một quả cầu tuyết lớn, có độ cô đặc cao, dưới sự điều khiển của hai người. Nó được thả ra ngay lập tức, hàn nhã cũng không quan tâm, liền túng lấy người ở phía trước chống lại. Nhưng vô dụng, đây là hai hệ kỹ năng có tính bùng nổ, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, hơn chục bóng người trực tiếp bay lên không chung, tấm chắn đất căn bản, không thể bảo vệ được bọn họ. Hàn nhã ở giữa, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, cũng bay ra ngoài, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hai cái cấp tư. Nếu không thì sát thương sẽ không cao như vậy, hàn nhã hôn mê bất tỉnh, nhưng không chết, sức sống mạnh mẽ đã giúp cô còn có chút hơi tàn. Nếu không phải có hệ ánh sáng, tăng thêm một chút phòng ngự cho cô, thì khi bị hai nguyên tố hệ kỹ năng, cùng cấp đánh trực diện, đã trực tiếp chết rồi. Pháp vương bị trần tùng từ phía sau gắt ra ôm chặt, không cần ngươi, ngươi đi làm cái gì vậy, để người khác dàn luyện một chút đi, pháp vương trợn muốn rách cả mí mắt. Điểm tích lưỡi điểm của ta... Ngươi sống chết cứ ôm chặt lấy ta làm gì? Zhu thermometer B, Zhu thermometer B, Zhu thermometer B. Pháp Vương lo lắng kêu to, "Điểm của ta, Người đang làm chuyện mờ ám phải không? Cùng lắm thì ta không làm chó thủ lĩnh, làm chó trưởng lão là được rồi." Pháp Vương liều mạng vùng vẫy, với sức mạnh như vậy, ngay cả Trần Tùng cũng không thể giữ được nó. Pháp Vương lao ra như một tia chớp. Trần Tùng buồn bực, hắn nhớ Pháp Vương cũng rất cố chấp, tại sao lại liều mạng như vậy? Pháp vương xông ra cửa, bắt giặc trước tiên là phải bắt được vua, nó vừa mới nhìn thấy ai là kẻ cầm đâu. Chỉ có giết chết thủ lĩnh mới, có thể có được nhiều điểm tích lũy, giết mấy tên thuộc hạ khác, có thể lấy được bao nhiêu điểm, lại thu hoạch được một tinh thể cấp tư, nộp lên, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao. Bên phía Diệp Cao Phi người đông, muốn rút lui cũng khó. Diệp Cao Phi đang gắt gao đốc chiến từ phía sau, nhìn thấy hàn nhã bay ra ngoài, đồng tử co rút, làm sao có thể. Hai người kia cũng là cấp Tưa, Mễ Linh và Thư Vân ra tay, những người khác cũng không nhàn rỗi, lần lượt tung ra các kỹ năng của mình, hàng chục kỹ năng được phát ra cùng lúc, giết chết những người sống sót đang dẫn đầu ngay tại chỗ. Sau khi giải phóng kỹ năng, lên ngồi xổm sau bức tường đất, tiếp tục ngưng tụ kỹ năng tiếp theo, nhìn thấy phía trước người đều đã chết, đằng sau thật sự không dám tiến lên, đối với bọn họ mà nói, đây căn bản không phải một trận chiến cần thiết, căn bản không có bất kỳ lý do gì. Bọn họ vì cái gì nhất định phải tử chiến, bọn họ không những không tiến về phía trước mà ngược lại còn lùi về phía sau. Trần Tùng nhếch miệng, đúng là một đám tiểu nhân chưa từng thấy máu, cũng không có kỷ luật nghiêm ngặt. Trần Tùng phất tay, Hạ Hạo Nhiên và Tô Đại Trụ mang theo mười mấy người hệ sát thịt, cũng một nhóm hệ nguyên tố phía sau la ra ngoài. Hạ Hạo Nhiên, Tô Đại Trụ đều được Mễ Lạp cấp tư tiếp thêm sức mạnh. Sức phòng thủ của hai người họ lúc này mạnh gần bằng Trần Tùng cấp 5. Đặc biệt là Tô Đại Trụ Mặc dù sức mạnh có phần thấp hơn một chút, nhưng khả năng phòng ngự có lẽ là có 102 trên chiến trường, nếu như Trần Tùng là cao thủ đi lại trong hư không, Hạ Hạo Nhiên là sức mạnh, thì Tô Đại trụ chính là cao thủ phòng ngự, sức lực kém cũng chỉ là tương đối, Tô Đại trụ mang theo một cây gậy sắt lớn, mỗi gậy là một người bạn nhỏ. Hạ Hạo Nhiên chỉ đơn thuần sử dụng nắm đấm của mình, khí thế của một vị thần hạ phàm khiến đối thủ phải run lên vì sợ hãi. Người Cấp 3 làm tổn thương hai người đã khó chứ đừng nói đến người cấp 2. Diệp Cao Phi nhận ra rằng mình không thể bao vây từ cổng chính, phải vượt qua bức tường đất để tiến vào, khi nhìn thấy tô đại trụ và hạ hạo nhiên, miệng hà hốc. Đây là cấp dưới của ai, lại có thể dũng mãnh như vậy, hoàn toàn không coi những người sống sót, là con người phải không? Đang ngẩn ngơ liền nghe được có người hét lên, chó có chó kia. Diệp Cao Phi lúc này không có tâm tình ăn thịt chó, hắn đang rất tức giận. Giết chết con chó đó chẳng phải là xong sao. Chỉ nhìn thấy một con chó nhảy lên không trung, đạt đến độ cao, mà những con chó bình thường không thể làm được. Hơn nữa còn lao về phía bản thân. Diệp cao phi tại chỗ sửng sốt, phi cầu chiến thân. Hàng nghìn người chứng kiến con chó nhảy vọt lên không trung. Nhìn thấy một quả cầu điện đáng sợ ngưng tụ trong miệng nó. Bùm một tiếng, quả cầu điện phát nổ, thổi bay vài người xung quanh diệp cao phi. Lúc đầu người bên cạnh diệp cao phi không nhiều, hiện tại cũng không còn bao nhiêu. Diệp Cao Phi ngơ ngác nhìn, sức mạnh này dường như còn mạnh hơn dị năng của ta, con chó tiếp đất, lại lần nữa nhảy lên, lao thẳng về phía Diệp Cao Phi. Lần này, chân trước bên phải của Pháp Vương, hoàn toàn được điện bao bọc, tỏa ra ánh sáng vô song trong mảnh đêm đen kịt. Diệp Cao Phi muốn trốn, nhưng phát hiện ra thế, mà đột nhiên có tia chớp lué lên. Con chó xuất hiện trước mặt hắn, lôi điện thần trưởng, Diệp Cao Phi phun ra một ngụm máu lớn, bay ra ngoài, Pháp Vương không hề dừng lại. Một tia chớp lẽ lên, nó lao tới nơi Diệp Cao Phi sẽ đáp xuống. Lời điện chấm dứt, Diệp Cao Phi còn kịp đáp đất đã lại bay lên. Bay thật là cao. Sau khi bị Pháp Vương toàn lực tấn công liên tiếp hai lần, Diệp Cao Phi ngã xuống đất. Bất động, những người xung quanh trong đầu, như vang lên hai chữ, cả o Pháp Vương ra hai ba chiêu, dễ dàng hạ nốc ao Diệp Cao Phi. Hoàn toàn không giống như cùng một cấp bậc, Diệp Cao Phi chỉ là một cái dàn hoa, đẹp mà không dùng được. Có cấp bậc chỉ để làm cảnh. Pháp vương đánh chết Diệp Cao Phi, không chút chần trừa bắt đầu thu hoạch tích phân ở bốn phía. Nó cũng không cần canh trường Diệp Cao Phi, con mồi của trưởng lão cho ta, ai dám cướp, không muốn sống đúng không, thậm chí còn không cần tẻ nước tiểu để đánh dấu. Đám người đi theo Diệp Cao Phi đến đây nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều phát giận cả người. Diệp Cao Phi và Hàn Nhã đều là bậc 4 nhưng đối mặt với người khác, chưa gì đã bị giết chết rồi. Bọn họ thường xuyên tỏ ra bậc 4 rất trâu bò, xong kết quả như vậy. Trong lòng đám người này hoảng hốt, cũng rất khiếp sợ, một nơi nhỏ như thế này, không ngờ cũng có ngọa hổ tàng lòng, có thể nháy mắt hạ gục cấp 4, chẳng lẽ là bậc 5, bậc 6? Mọi người bắt đầu chạy trốn, không có một ai muốn đi lên đối đầu. Thật ra cũng không phải những người này không dám chiến đấu, ngược lại bọn họ rất có gan, chỉ là không cần phải làm như vậy. Đại đa số mọi người đều biết, Diệp Cao Phi là loại người thế nào. Biết trong lòng hắn đang suy tính chuyện gì. Biết hắn hoàn toàn không phải là chùa cứu thế. Người hiện đại có mấy ai là kẻ ngu ngốc. Đừng nói là thời cổ đại, chuyên dùng biện pháp ngu dân. Người thời cổ đại, vì miếng cơm còn có thể tạo phản được. Phàm là có cơm ăn, thì ngươi xem ai muốn tạo phản. Ngay cả đứa trẻ lên ba, cũng nhìn ra kịch bản của Diệp Cao Phi. Nhưng ngồi dưới đại thụ dễ kiếm ăn. Người nhiều mới hay làm biến được. Hắn cho ăn cơm. Vì sao lại không đi? Người của Trần Tùng đã xông ra giết Trần Tùng lạnh mặt nhìn, không lên tiếng ngăn cản, đừng đùa, chính hắn đã ra lạnh đấy. Ta muốn nói cho tất cả mọi người biết, ta không phải là kẻ dễ chọc, dám xâm phạm đến ta, thì phải trả giá bằng sinh mạnh, đừng giết ta, ta là mục sư, ta có thể trị liệu. Đột nhiên, có một tiếng thét hoảng sợ vang lên, hạ hạo nhiên quả nhiên đã dừng tay lại. Ngươi nói ngươi là nữ nhân chưa chắc đã có tác dụng, nhưng ngươi nói ngươi là mục sư, quả thật đúng là tác dụng. Trần Tùng nói, dẫn đến đây. Người đàn ông này đúng là người lúc trước, đã tăng bắp cho Hàn nhã, tên là Lưu Văn, là một dị năng hệ quang minh. Lưu Văn cũng biết chính mình là người có giá trị, cho dù đến nơi nào cũng sẽ được coi trọng, hắn trốn trong đám người định chạy trốn. Đáng tiếc là không chạy thoát được. Diệp Cao Phi đã chết, hắn đi tìm cái đuổi khác để ôm. Trần Tùng Thầm cười khẽ trong lòng, lại có một công cụ người, thêm một mục sư, thuộc hạ của hắn sẽ được đảm bảo hơn. Nhớ đâu có nhiều người bị thương thì cũng có nhiều người được trị liệu hơn. Ngoài miệng Trần Tùng lại hỏi, Long Vũ đâu? Sao Long Vũ lại không đến? Hắn ở lại căn cứ để canh chừng sao? Diệp Cao Phi đã rộn nước bẩn lên người Long Vũ, quy chụp cho hắn tội giang khinh nam bá nữ. Cho nên tất cả mọi người trong căn cứ của Diệp Cao Phi đều biết chuyện Long Vũ rời đi. Lưu Văn run rảy kể lại chuyện của Long Vũ. Trần Tùng hơi sửng sốt. Chắc Long Vũ không phải là người như vậy đâu nhỉ? Lư Văn rũ mắt nói, là do Diệp Ca Phi vô an cho hắn. Trần Tùng bưng hiểu ra, mỉm cười, đúng là tự làm bậy thì không thể sống được. Trần Tùng dẫn đến hơn 2.000 người, để lại 1 phần năm, còn lại toàn bộ kéo quân đến căn cứ của Diệp Cao Phi, dù sao đại đa số bọn họ đều lái xe đi. Mùi máu tươi đầy đất, Trần Tùng tìm Triệu Hải nói. Lão Triệu, nhớ một chút, ngươi đi gọi đám người của ngươi đến, giúp ta dọn dẹp nơi này, sau đó canh chừng căn cứ, trở về ta mời ngươi ăn một bữa. Triệu Hải gật đầu nói được. Trần Tùng dẫn theo người lập tức xuất phát, đi đến căn cứ của Diệp Cao Phi để thu thập vật tư. Nghe nói, người này đã tổn trữ rất nhiều rượu ngon thì phải. Thu xong tinh thể của Hà Nhã, Pháp Vương lại liếm láp nhặt tinh thể của Diệp Cao Phi đến. Trên mặt đầy vẻ khoe khoang. Lần này nó đã đạt được rất nhiều tích phân, không biết có đạt được mức, mà trưởng lão cho yêu cầu không. Nó đã đạt được công lớn, xông vào giữa quân địch, lấy được đầu của tướng địch đấy. Trần Tùng lướt mắt nhìn một cái, ở lại để giữ nhà. Trở về ta sẽ tính toán với ngươi Trên mặt chó của Pháp Vương Đầy vẻ vui mừng mong chờ Vậy ngươi phải nhanh lên đấy Trần Tùng để lại hơn 50 người và Pháp Vương Cộng thêm người của triệu Hải Như vậy là đủ rồi Tống lăng nhìn bóng dáng Trần Tùng rời đi Cảm thán nói Hải ca Hay là chúng ta cũng đi theo Trần Tùng đi Đi theo hắn sẽ có cuộc sống rất tốt Thời thế thay đổi Chỉ biết nói đạo lý và đối nhân xử thế Thì không làm được gì cả Không có thực lực Cho dù có chỉ số thông minh cao, mà gặp phải chuyện nguy hiểm, thì cũng vô dụng. Một tên tiểu đệ khác của triệu hải là Vương Quân nói, ta không đi, ở chỗ hải ca ít nhất, ta còn có vai trò quan trọng. Cờ thứ tốt gì, thì anh em chúng ta còn được hưởng, đến chỗ Trần Tùng chỉ sợ sẽ thành tiểu đệ. Đến chỗ đó, không có kinh nghiệm, được trở thành tiểu đệ đã tốt, chỉ sợ sẽ bị coi thành người mới. Người cảm thấy Trần Tùng có thể nề mặt chúng ta, trực tiếp tăng chúng ta lên hàng tinh anh. Cùng lắm chỉ có một mình Hải ca là Tinh Anh mà thôi. Trong lòng Triệu Hải rất hụt hẫng thờ dài một hơi. Cứ xem trước mắt thế nào đã. Nếu chúng ta có thể đạt được một viên tinh thể cao cấp, chưa chắc không có cơ hội vùng lên. Có kẻ phản bội Lưu Văn dẫn đường, Trần Tùng nhanh chóng đi tới căn cứ của Diệp Cao Phi. Bọn họ ném Diệp Cao Phi và Hàn Nhã nằm vạch ra đất. Người canh gác nhìn thấy suýt chút nữa sợ đến ngất đi. Đại ca, không phải người đi xử lý người khác sao? Sao lại nằm trở về thế này? Đại ca ngươi nói một câu xem nào, đừng làm ta sợ, não đã bị đục thành cái động, có cái đách mà nói được. Trần Quang hô lớn, mau đầu hàng, người nào dám phản kháng thì giết chết không tha, cho dù Trần Tùng chỉ mang đến hơn 150 người, nhưng quả thật không gặp phải người nào dám phản kháng. Lưu Văn biết bọn họ để vật tư ở đâu, đây không phải là chuyện bí mật gì. Những người khác đang khuân vác vật tư, Trần Tùng nhàm chán tuần tra bên ngoài, bỗng nhiên, hai mắt Trần Tùng sáng lên có con chó Là một con chó vàng, giống như con người, có rất nhiều chó mèo may mắn sống sót, không bị biến thành tang thi, nhưng mà cũng giống như con người. Không phải chó mèo cứ không biến thành tang thi, thì sẽ rất trâu bò. Đa phần chó mèo không có thiên phú mạnh như con người, thực lực cũng không cao cường, cũng có con vật có thiên phú ưu tú. Chỉ là số lượng rất ít, Pháp Vương là con chó có thiên phú mạnh nhất, mà Trần Tùng biết, thậm chí con người còn không thể sánh bằng Pháp Vương. Mặt thế xảy ra. Người còn không được ăn ngon, huống chi là chó mèo, có đôi khi còn gặp phải chuyện thảm hơn nữa. Người đã đói bụng đến hoa cả mắt nhìn thấy chó mèo sẽ bắt chúng đi để ăn thịt, cho dù thiên phú tốt cũng khó mà sống sót được. Kiếp trước Trần Tùng không phải là không tìm cách kết bạn với Pháp Vương, nhưng mà chỉ tốn công vô ích. Khi đó Pháp Vương chỉ cần nhìn thấy, người sẽ lao đến cắn, không thể cắn sẽ lập tức bỏ chạy, không còn cách nào khác. Pháp Vương đã trả qua vô số lần, bị con người bắt giết. Hoàn toàn không còn tin vào nhân loại nữa. Giống như là mèo hoang. Một khi đã bị con người tổn thương, thì sẽ không bao giờ thân thiết với con người nữa. Con chó vàng này, có thể là do Diệp Cao Phi nuôi dưỡng, bình thường sờ lông trêu đùa gì đó. Đến thời khắc mấu chốt, có thể coi như lương thực sự chữ. Chó vàng ở lại căn nhà, Diệp Cao Phi đã chết. Một người bình thường có trách nhiệm nuôi dưỡng nó, muốn ôm nó chạy trốn cùng. Bị Trần Tùng phát hiện ra, hắn còn muốn chạy. nhìn thấy Trần Tùng đuổi theo Người này vội chạy trốn, để lại chó vàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chó vàng thấy Trần Tùng đến, theo bản năng thẻ lưỡi làm nũng, trước khi mắt thấy đến, nó là một con chó cảnh, ngoài trừ làm việc làm nũng thì nó không biết gì khác. Ngươi cho rằng, ngươi là mễ phản chắc, ngươi làm nũng với ta không có ích gì đâu. Trần Tùng không thèm để ý tới chó vàng, bắt đầu động chân động tay, chó vàng hoảng sợ, ngươi không thể, ít nhất không nên làm vậy. Trên mặt Trần Tùng lại lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng là cho cái này mang về làm vợ cho pháp vương nhỉ? Nếu là chó được sợ rằng chỉ có thể mang đi nấu thịt chó thôi. Ê, Pháp vương, ta thu của ngươi 1000 tích phân cũng không quá đáng đúng không? Con chó vàng này rất ngoan, có tư chất của kẻ phản bội, Trần Tùng dắt nó. Nó cũng ngoan ngoãn đi theo Trần Tùng. Ở chỗ diệp cao phi có rất nhiều vật tư, đủ cho 4000 người ăn trong 10 này, đồng thời có không ít đồ ăn vặt đủ các loại, đồ uống cũng rất nhiều. Nhiều nhất là rượu hồng nghiu. Có hơn 700 thùng, thế mọi người đã khuân vác ra gần xong, Trần Tùng sai khiến. Mỗi người lấy hai bình nghiêu hồng để uống trên đường. Về thôi, Trần Tùng chỉ dẫn hơn 200 người. Đối đầu với hơn 2.000 người của Diệp Cao Phi, còn cướp đoạt được căn cứ của hắn. Hơn nữa không có một ai phải chết. Người có tin không? Người quý ở tinh, không ở nhiều. Điều duy nhất là Trần Tùng cảm thấy đáng tiếc, là không biết bốn đã chạy tới chỗ nào. Có điều cứ chậm rãi tìm. Thế nào cũng tìm thấy. Lúc trở lại căn cứ đã là 2 giờ sáng, nhưng đám người triệu hải vẫn còn ở đó. Trần Tùng cười nói, cảm ơn hải ca. Buổi chiều ngươi dẫn mấy đàn em trung thành đến đây ăn nướng bờ bờ quy, kho lạnh ở chỗ chợ bán thức ăn, còn đang chất đống thịt bò, hương vị đã hơi thay đổi. Không ăn nhanh lên, thì qua một khoảng thời gian nữa sẽ bốc mùi, ăn vào miệng không còn ngon nữa. Thịt thà còn rất nhiều, vừa hai trận chiến này làm Trần Tùng rất hài lòng. Để các thành viên ăn một lần nướng bờ bờ quy cũng không sao cả, chuyện có thịt bò dự trữ là một bí mật, nếu bị người khác biết được e rằng sẽ có người muốn cướp, nhưng chỗ của Trần Tùng thì có ai dám đến. Triệu Hải cũng không nói chuyện lâu lắm, nhanh chóng dẫn người trở về, đã muộn thế này, chính hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cũng có người không mệt, không phải, có chó không mệt, Pháp Vương vẫn đang mong chờ Trần Tùng trở về, để tính tích phân cho nó, đồ ma quỷ, sao đến bây giờ người mới về vậy? Trần Tùng kêu to gọi chó vàng xuất hiện, nói thật, cơ owner chó vàng này rất hiểu chuyện, chó vàng và Pháp Vương đối diện với nhau. Trần Tùng còn phải cẩn thận, mới phân biệt được giới tính của chó vàng, nhưng mà Pháp Vương không cần, giống như con người chỉ nhìn một cái, là có thể biết được giới tính của người đối diện. Hai con chó nhìn chằm chằm nhau, chó vàng cảm nhận được uy thế của Pháp Vương, không khỏi cúi đầu xuống. Cả người run bần bật, Pháp Vương lại có vẻ hơi kích động, chỗ khóe mắt có nước mặt chảy xuống. Trần Tùng ngây người ra, có cần phải kích động thế không? Cũng đúng, nó đã làm chó độc thân lâu lắm rồi. Kết quả, Pháp Vương quất ức sủa lên vài tiếng, sau đó thật sự khóc ra, không ngờ người không chỉ có mễ phạn, mà còn có con chó khác bên ngoài. Đã có thì thôi, lại còn mang về đây làm gì? Ta đây thì sao hả? Mang về thị huy với ta sao? Nó chẳng qua chỉ có vẻ xinh đẹp thôi. Có nỗ lực được như ta không? Có chó được như ta không? Hờ u hu hu, bảo ta đào đất ta không khóc. Bắt ta suốt đêm làm hết 20 mươi để thi ta không khóc, nhưng sau khi ngươi dẫn con chó khác về đây, ta đã khóc, ta đã khăng khăng một mực đi theo ngươi. Mà ngươi lại chân trong chân ngoài như vậy, làm ta thu hoàn toàn như vậy. Đau lòng. Chó vàng đứng gần nhất, lập tức cảm nhận được ác ý tràn đầy, phát ra từ trên người Pháp Vương. Trần Tùng nhìn Pháp Vương có vẻ đang thương tâm sắp chết, cũng luống cuống chân tay. Nó bị làm sao vậy? Trần Tùng cẩn thận hỏi. Ta tìm vợ cho ngươi này, không thích sao? Vậy ngươi thích cho lớn hay cho bé, ta tìm cho ngươi hết, cho dù phải hao tốn 10 tấn thịt heo, cũng quyết phải khiến cho Pháp Vương cười. Tìm vợ cho ta, Pháp Vương ngây người ra, cũng đúng, con chó này làm gì dũng mãnh được như ta. Ta là một con chó sát thủ đấy, con chó này hèn nhát như vậy, hoàn toàn không xứng với một chó uy mãnh như ta. Trần Tùng đã tê dần cả người, cơ vẻ Pháp Vương trướng mắt con chó vàng này, vậy phải làm sao bây giờ, giết chó ăn thịt. Trần Tùng âm hiểm nhìn thoáng qua con chó vàng Làm chó vàng run bần bật Người này thay đổi sắc mặt quá nhanh Trần Tùng nghĩ ngợi Thôi, không cần phải ép bước quá làm gì Dù sao ta cũng không thích ăn thịt chó Đưa nó đến chỗ mấy người phụ nữ Làm chó cưng cho bọn họ Ngày thường chơi đùa sơ lông Nó cũng có thể thả lỏng tinh thần Chẳng qua, ngươi đừng có mà kén ăn Nếu không chỉ sợ phải nấu ngươi thành thịt chó thật Một con chó mà thôi Trần Tùng không nuôi nổ chắc Hiện tại quá muộn Trần Tùng còn muốn ôm vợ ngủ, nhưng Pháp Vương không cho, đã nói trước là lúc trở về sẽ tính toán tích phân, nó còn gọi phiên dịch viên mễ phạn đến. Trần Tùng không còn cách nào khác, được rồi, hắn ngồi tính toán cho Pháp Vương, đánh chết dịp cao phi, lấy được tinh thể của hắn, hơn nữa còn giết không ít người, tính ra Pháp Vương đạt được tổng cộng 500 tích phân, tổng tích phân của Pháp Vương đã được 1490 tích phân, chỉ còn thiếu 10 tích phân nữa. Là đủ 1.500 tích phân. Pháp Vương lập tức quay đầu chạy ra khỏi căn cứ. Mười tích phân nữa thôi. Chỉ cần năm con tang thi nữa là đủ. Trần Tùng thấy thế không biết nên khóc hay nên cười. Chẳng lẽ trưởng lão đầu tiên trong căn cứ không phải là Mễ Linh, cũng không phải là Hạ Hạo Nhiên, mà là một con chó. Lại thấy Pháp Vương đột nhiên chạy về. Pháp Vương nhớ ra, lần trước Mễ Phạn nằm bò trên lưng mình. Nó nói để nó nằm một hồi. Nó sẽ bảo chủ nhân cộng thêm 10 tích phân cho mình. Những chuyện liên quan đến tích phân, chó tuyệt đối không quên, Pháp Vương sủa gâu gâu nói. Mễ Phạn nghi ngờ, có chuyện này sao? Pháp Vương bực mình, sao ngươi có thể chơi sò một con chó như thế được? Mễ Phạn nhớ ra, đúng là có chuyện này, Trần Tùng gật đầu. Được rồi, 1.500 tích phân, ngươi muốn đổi chức vị trưởng lão cho đúng không? Pháp Vương gật đầu liên tục, vị trưởng lão đầu tiên trong căn cứ, trưởng lão cho đã ra đời. Pháp Vương kêu to, mau đi tuyên bố việc này. Phải làm cho tất cả mọi người biết, để tất cả bọn họ phải cung kính gọi ta là trưởng lão chó. Trần Tùng cười mắng, mọi người đã đi nghỉ hết rồi, ngày mai ta sẽ tuyên bố. Pháp Vương lại đùa nghịch tiểu hồng, đột nhiên tỉnh ngộ ra, vì sao mễ phạn có thể tuyên bố nhiệm vụ có tích phân, mà ta chỉ có thể đi kiếm tích phân. Đáng ghét, ta phải trở thành thủ lĩnh chó, sau đó cướp đi quyền lợi này của mễ phạn. Ngày hôm sau, bởi vì tối hôm qua xảy ra chuyện, tất cả mọi người phải bận rộn đến đêm khuya. Cho nên hoạt động đi giết chết tăng thi buổi sáng được lùi lại hai tiếng. Căn cứ ở nơi hẻo lánh của Trần Tùng bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Có không ít người đang tìm hiểu căn cứ của Diệp Cao Phi. Định suy xét xem có nên gia nhập hay không. Thế rồi kết quả là căn cứ này đã bị hủy diệt. Diệp Cao Phi đang nổi danh mấy ngày nay, dễ dàng bị giết chết như vậy. Hơn nữa, còn bị một con chó dễ dàng giết chết. Có rất nhiều người đã chạy trốn được từ trận chiến tối qua. Cho nên chuyện về Pháp Vương lập tức bại lộ. Trần Tùng muốn âm thầm phát triển, nhưng mà thực lực không thể giấu được, theo như lời người chứng kiến kể lại, căn cứ này của Trần Tùng chỉ sợ có đến 5-6 người bậc 4, con chó kia cũng vô cùng lợi hại. Mọi người mới giật mình, thì ra ở chỗ, chúng ta còn một căn cứ hủng mạnh như vậy. Diệp Cao Phi đã chết, không còn nhận người được nữa, vậy người này có nhận người không? Rất nhiều đoàn người có nhân số vượt qua số người, trong căn cứ của Trần Tùng, nhưng vẫn nhào nhào muốn gia nhập, có điều ngay cả cửa căn cứ. Cũng chưa đặt chân vào, dịp cao phi dụ dỗ các người gia nhập, sao nào ta cũng phải làm thế chắc, không có thực lực thì đừng có mơ. Trần Tùng muốn thu nạp tinh anh, chứ không phải rác rưởi Hắn sai người dán thông báo về điều kiện thu nhận người và đãi ngộ trong căn cứ lên trước cửa căn cứ, chỉ cần thỏa mãn đủ điều kiện là có thể gia nhập. Sau đó có một khoảng thời gian khảo sát người mới, dài 15 ngày. Điều kiện cực kỳ khắc nghiệt đã khiến đại đa số người chùn bước. Chỉ thu người từ bậc 3 trở lên. Mỗi ngày cần phải đi giết tăng thi Những kẻ hèn nhát nhìn thấy điều kiện này Lập tức xỉ vả trong lòng Người có can đảm lại sáng bừng mắt lên Ngưu tầm ngưu mã tầm mã Căn cứ như vậy mới có tiền đồ Trước kia không ai biết về căn cứ của Trần Tùng Hiện tại tin tức đã nhanh chóng lan ra Trong tương lai Nhân số trong căn cứ của Trần Tùng Chắc chắn sẽ tăng lên không ít Trần Tùng cũng vui lòng Điều kiện đạt chuẩn hắn sẽ thu nhận Nếu không dựa vào số lượng thành viên hiện tại Sợ rằng một năm sau chỉ còn 50 người là cùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thương ngày, cờ cờ thành viên sớm trở lại, hôm nay bọn họ sẽ ăn nướng bờ bờ quy. Tất cả mọi người đang làm công tác chuẩn bị cho bữa tiệc nướng bờ bờ quy sâu thịt nướng. Buổi chiều, Triệu Hải dẫn theo 7 tên đàn em trung thành đến, vốn dĩ có 8 người, nhưng có một người đã bị tang thì giết chết. Tất cả bọn họ, ngay cả Triệu Hải. Sau khi nghe thấy, được ăn nướng bờ bờ quy đều nuốt nước miếng, Trần Tùng cười nói, lúc nào đi Thì mang theo 200 can thịt bò theo Hắn còn rất nhiều thịt bò Triệu hải lại giúp đỡ hắn không ít Trần Tùng không phải là người bùn xỉn keo kiệt như vậy Không mang ra để ban ân Thì sẽ quá thời hạn mất Trần Tùng triệu tập mọi người lại Bởi vì có một chuyện quan trọng cần tuyên bố Gần đây có một thành viên Biểu hiện rất xuất sắc Đã thu hoạch được 1.500 tích phân Thỏa mãn điều kiện trở thành trưởng lão Cho nên hiện tại thành viên này Được bổ nhiệm lên làm trưởng lão Những người ngồi bên dưới lập tức sầm xỉ với nhau, nhanh như vậy đã có người trở thành trưởng lão rồi. 1.500 tích phần đấy, tuy ta đã rất nỗ lực, nhưng một ngày cũng chỉ kiếm được ba tích phân, còn không nỡ tiêu. Nếu muốn kiếm được bằng ấy, chỉ sợ phải mất một năm rưỡi. Chật, ngay cả cấp bậc tinh anh ta còn lâu mới đạt được, chắc là hạ hạo nhiên nhỉ. Ngày nào hắn cũng đi giết rất nhiều tang thi. Đúng là một người dũng cảm, cũng có thể là mễ linh, chẳng lẽ lại là thư vân. Chẳng lẽ có người đạt được tinh thể cấp cao, rồi cống hiến cho thủ lĩnh, mới được một bước lên trời. Trần Tùng ho khan một tiếng, xin mời vị trưởng lão này xuất hiện, để mọi người chiêm ngưỡng. Pháp Vương ở trong phòng hồi hộp lo lắng, lúc nó giết chết tang thi bậc 4 cũng không lo lắng như lúc này. Không, ngay cả lúc chủ nhân đến quán thịt chó để cứu ta, ta cũng không lo lắng như thế vậy. Đặc biệt là bộ dạng hóa trang này của ta, là do chủ nhân cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị cho ta. Không biết có thể làm sáng mổ mắt đám người kia không, nhưng đến lúc lên sân khấu, Pháp Vương lại không còn lo lắng nữa. Trưởng lão chó lòng trọng xuất hiện, mọi người chỉ thấy một bóng hình có lông xù, trên người mặc một cái áo gió màu đen, bao trùm lên phân nửa thân thể. Lông trên trán bị chải vút ngược ra phía sau lưng, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Đây là hiệu quả sau khi phun keo sịt tóc, trên mặt đeo một cái kính dâm màu đen khá to, trong tay nắm một cây gậy gỗ dài, dùng để làm gậy trống để đi thẳng người. Chặt, Pháp Vương muốn đứng thẳng người rồi đi lại, nhưng mà dáng đi rất kỳ quặc, tuy không bị ngã xuống nhưng cứ bị nghiêng ngả, cho nên Trần Tùng đưa cho nó một cây gậy trống, để nó dựa vào rồi đi. Pháp Vương được tạo hình ngâu lòi, xuất hiện trói sáng trên sân khấu. Đây mới chân chính là hình người dạng chó. Toàn bộ mọi người đang ngồi dưới kinh sợ rớt nước miếng, hóa ra trưởng lão đầu tiên là Pháp Vương. Trời ạ, nó cũng được coi như thành viên, cũng có thể trở thành trưởng lão. Đây là chuyện không ai có thể ngờ được. Có điều nếu là Pháp Vương, thì cũng không có gì không thể. Tất cả mọi người đều biết thực lực của Pháp Vương thế nào, ngoại trừ Trần Tùng, e rằng không có ai tự tin có thể đánh thắng nó. Không, cho dù bọn họ có liên thủ lại, thì cũng chưa chắc. Những lúc thủ lĩnh không có mặt, đa phần là do Pháp Vương trấn thủ căn cứ. Mọi người có thể nhìn thấy rõ vẻ tươi cười đắc ý trên mặt Pháp Vương. ha hà hà hà, không ngờ chó cũng có ngày hôm nay, trải qua vô số ngày nỗ lực, cuối cùng cũng có thành quả như vậy. Pháp Vương giơ móng vuốt chó lên vẫy vẫy, "Chào đám đàn em nhé." Mọi người còn ngây ra, không biết thế nào thế nào. Trần Tùng hô to, "Còn ngây ra đó làm gì? Mau hoan hô đi, phải chào trưởng lão chó, từ nay về sau Pháp Vương đã là trưởng lão rồi." Các thành viên mới như người vừa tỉnh mộng, nhao nhao tung hô, "Xin chào trưởng lão chó, nếu người trở thành trưởng lão là những người khác, có lẽ mọi người sẽ ghen ghét, hâm mộ." Nhưng Pháp Vương trở thành trưởng lão, mọi người chỉ cảm thấy buồn cười thú vị. Ngay cả mễ linh mễ lạp cũng ôm bụng cười, kêu to một tiếng trưởng lão chó, hạ hạo nhiên tô đại trụ, thì càng không cần phải nói. Triệu hải ngây người nhìn, còn có thể làm như vậy nữa à, giống như là chơi đồ hàng của con nít vậy. Có điều, đám người triệu hải cũng hiểu được thực lực của Pháp Vương, nó cực kỳ hung mãnh, ngay cả bậc 4 như Diệp Cao Phi cũng không có sức phản kháng, cho dù đứng trong đám người cũng bị nó dùng một giây giết chết, nếu không tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin được. Trước khi mặt thế đến, nếu con chó này được giao bán với giá 1 tỷ, thì dù phải đập nổi bán sắt, dốc hết mọi đồng tiền triệu hải cũng sẽ mua náo, không hề đau lòng. Có hai ba con chó như vậy, chỉ cần nằm không là được. Để chó dẫn người cất cánh bay lên trời cao, mọi người đều gọi nó là trưởng lão chó. Pháp Vương kích động sủa hai câu, mễ phạn cười ha ha một tiếng, phiên dịch. Pháp Vương nói, tiền rượu hôm nay nó bao, nó mời tất cả mọi người uống. Pháp Vương lại quay về hướng Trần Tùng sửa hai tiếng. Mễ Phạn tiếp tục phiên dịch. Ta không có tích phân, có thể ghi nợ được không? Trần Tùng muốn dùng sức nín cười, nhưng mà không thể nghẹn lại được. Pháp Vương đúng là tự mua dây bột mình, vốn dĩ hôm nay đã có đủ rượu cho mọi người. Ăn nướng bờ bờ quy, mà không có bia rượu thì sao được? Đã muốn ăn thì phải ăn thật đã. Nhưng nó đã hỏi vậy, sao hắn lại không đồng ý được? Trần Tùng lớn tiếng tuyên bố. Trưởng lão cho nói. Hôm nay nó bảo tất cả mọi người uống rượu, mọi người cứ tận tình mà uống, đám người lập tức sốn sát lên, cảm ơn trưởng lão chó, trưởng lão chó, ta yêu ngươi, trưởng lão chó tấn tú nhất, có nghe thấy không, bọn họ gọi ta là trưởng lão chó. Mất chút tích phân đã là gì? Giữa trưa Lăng Vũ, đã nghe được tin tức của Trân Tùng, hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi, giết chiếc dịp Cao Phi và Hàn Nhã, có ít nhất 5-6 người bậc 4, thậm chí còn có dị năng giả cấp bậc cao hơn. Còn thu nhận người, Long Vũ nghĩ ngợi, quyết định đến đây xem xem. Đến gần căn cứ của Trần Tùng, Long Vũ mới ngạc nhiên phát hiện ở gần đó chỉ có một ít tang thi lẳng vảng. Hiển nhiên tăng thi nơi này đã bị người ta diệt chư. Hơn nữa phạm vi cũng rất lớn, cho dù diệp cao phi có hơn 1.000 người, cũng không thể nào làm được đến mức này. Càng đến gần, tăng thi càng ít đi. Đến chỗ căn cứ của Trần Tùng, Long Vũ lập tức chú ý tới tờ thông báo. Người canh gác ngoài căn cứ thấy thế cũng không tiến lên. Dù sao hắn đã gặp được nhiều người như vậy, lòng vũ tiến lên trước vài bước, càng xem hai mắt càng sáng bừng lên, chỉ thu nhận bậc ba, điều kiện này cực kỳ nghiêm khắc. Trong giai đoạn hiện tại, không có nhiều người đạt tới điều kiện này. Mỗi ngày phải đi giết chết tăng thi. Điều này chẳng phải phù hợp với suy nghĩ, muốn tiêu diệt toàn bộ tăng thi của hắn sao. Mỗi ngày phải giết ít nhất hai con tăng thi. Giết nhiều hơn sẽ có thưởng, lòng vũ cũng cực kỳ tán đồng. Người không phải là máy móc, không thể giết chóc liên tục được, chỉ cần có cố gắng là tốt rồi, không thể vì mục đích giết tăng thi mà làm cho người khác mất mạng được, đúng không? Trong căn cứ có trật tự, không thể vi phạm với luật lệ, người vi phạm sẽ bị nghiêm trị, hoàn toàn không giống với Diệp Ca Phi, cứ là người sẽ thu nhận, những kẻ vô dụng không có khả năng tiến vào nơi này. Tâm trạng Long Vũ cực kỳ phức tạp, ngay cả Diệp Cao Phi cũng bị hạ gục trong nháy mắt, chứng tỏ thực lực của căn cứ này rất mạnh. Hắn chưa là gì cả. Đột nhiên, có một mùi hương chuyển đến, khiến cho Long Vũ và những người hắn mang đến đều nuốt nước miếng. Có người kinh ngạc hô to, là mùi nướng bờ bờ quy, còn chưa dứt lời. Tiếng nuốt nước miếng lại vang lên nhiều hơn. Có người nhịn không được tiến lên hoi. Hiện tại chúng ta gia nhập, thì có thể ăn nướng bờ bờ quy không? Người canh gác trợn mắt lên. Nghĩ gì vậy, không có tí cống hiến nào mà đòi ăn nướng bờ bờ quy. Ít nhất phải là thành viên chính thức mới được. Mọi người hoàn toàn thất vọng, nhưng không ai dám làm can Lòng vũ không chút dấu vết lao nước miếng ở khóe miệng. Hắn cũng muốn lập tức đi vào trong, để ăn nướng bờ bờ quy, dựa vào thực lực cấp 4 của hắn, chắc hẳn sẽ có ưu đãi đúng không? Lòng vũ cảm thấy căn cứ này không tệ, hắn không có năng lực quản lý, cũng không phù hợp để làm thủ lĩnh. Lòng vũ quay đầu lại nhìn đám người của mình, trong số những người này, có một nửa chưa đạt tới bậc 3, nếu muốn gia nhập thì phải gia nhập cùng nhau. Bọn họ đã đi với mình, không thể để bọn họ lại được. Lòng vũ gian nan bước đi, người mùi nướng bờ bờ quy lại không thể ăn. Chờ đến khi tất cả mọi người cùng đạt tới bậc 3 ta lại đến gia nhập. Buổi tối, Trần Tùng cũng không biết lòng vũ đã tới đây. Lúc này hắn đang gọi Pháp Vương vào trong nhà. Đến đây, xem giấy nợ này, hôm nay mọi người đã uống tổng cộng 1.568 bình rượu. Như vậy đồng nghĩa với việc hiện tại người đang bị âm 1.568 tích phân. Nỗ lực làm công đi, cho con. Pháp Vương ngẩn người, các ngươi là lợn chắc. Sao có thể ăn thúng uống thùng thế được? Lúc này Pháp Vương muốn hối hận cũng đã muộn. Hù hù, sĩ diện lắm vào, tự biến mình thành con nợ. Tích phân đủ để đạt tới mức trưởng lão. Đã bị nó tiêu hao sạch sẽ. Sáng sớm, những người khác đã kết đội đi ra khỏi căn cứ để tiêu diệt tăng thi. Tiêu Vũ không đi cùng mọi người giống như bình thường, mà ở lại căn cứ chờ đợi. Trần Tùng nói, Tiêu Vũ... Ta đã nói cho ngươi biết, đột biến thể là một thực thể như thế nào, chuyện mà ngươi cần làm là tìm ra thi thể của chúng nó, ghi nhớ kỹ vị trí, sau đó trở về đây thông báo cho ta biết. Ta không cần ngươi mang cả tinh thể về, cũng đừng nên tùy tiện thăm dò quá sau. Chỉ cần đi tuần tra bên ngoài một vòng là được. Hai ngày trước Tiêu Vũ đã tăng lên bậc 3, năng lực tàng hình có thể kéo dài 15 phút. Nguyên lý của việc tàng hình là dùng dị năng hắc ám bao bọc khắp cơ thể, hoặc là bao bọc mục tiêu muốn tàng hình. Như là quần áo, túi sách, để đạt được hiệu quả tàng hình. Nhưng không phải bất kỳ thứ gì cũng có thể bao bọc được. Chỉ có thứ có cấp bậc lực lượng thấp hơn cấp bậc của mình mới làm được. Ví dụ như tiêu vũ có thể mang tiểu hồng bậc hai tàng hình cùng, nhưng không thể giúp một người bậc năm như Trần Tùng tàng hình. Thậm chí ngay cả mộng âm đồng cấp bậc với cô cũng không thể. Tuy đột biến thể đã chết đi, nhưng trên người nó vẫn còn lực lượng còn sót lại, cho nên tiêu vũ không thể kéo đột biến thể ẩn thân cùng. Càng đừng nói đến suối nguồn lực lượng như tinh thể. Nếu tiêu vũ có thể lý giải thuật tàng hình đến triệt để, cũng có thể mang Trần Tùng tàng hình cùng, nhưng không thể che giấu tinh thể của hắn được. Tiêu vũ đảo tinh thể ra mang theo bên người, giống như là đi trong đêm tối, cầm một viên dạ Minh Châu cùng đi. Tàng thì nhìn thấy được chắc chắn sẽ tò mò muốn tiến lên xem. Hiện tại, chỉ có thể để tiêu vũ đi tìm đột biến thể, ghi nhớ vị trí, sau đó trở về thông báo cho Trần Tùng. Rồi mới để Trần Tùng ra quyết định. Xem có nên đi lấy hay không? Tiều Vũ gật đầu nói. Được ta sẽ cẩn thận. Chỉ cần tìm được một viên tinh thể cấp vương là có thể trở thành thủ lĩnh. Ngày nào cũng được ăn thịt cá. Còn có thể bắt mộc âm hầu hạ ta ăn nữa. Phàm là tìm thấy một viên tinh thể cấp vương, không cho một vạn tích phân là không được. Như vậy trước phó thủ lĩnh chẳng phải là vật trong tầm tay sao. Nhưng tỷ lệ này quá nhỏ. Cấp bậc tối cao của tang thi đột biến là cấp vương. Cũng gần như là do tang thi bậc 7 bậc 8 bị đột biến thành, những tang thi cấp thấp hoặc cấp 1, bị đột biến thành cấp vương. Đó là chuyện tuyệt đối không xảy ra. Tiếp nhất Trần Tùng chưa từng nghe thấy chuyện này. Trần Tùng cười nói, Ngươi cứ làm hết sức mình là được, chậm rãi mà làm, không cần vội vàng. Về sau vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Hạ Hạo Nhiên, Ngươi chở cô ấy đến bên ngoài khu tang thi tập trung, sau đó ở lại chờ cô ấy đi ra. Hạ Hạo Nhiên gật đầu, gửi xe máy chở tiêu vũ rời đi, nhìn theo bóng bọn họ. Trần Tùng chỉ có thể chúc cho Tiêu Vũ may mắn hơn một chút. Không phải cứ có thuật tàng hình là có thể an toàn. Nếu Tiêu Vũ tàng hình đi đến bên cạnh Trần Tùng, tuy Trần Tùng không thể nhìn thấy cô, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Vũ. Sĩ năng giả hệ tinh thần cường hãn, còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ dùng thuật tàng hình đi tìm đột biến thể vẫn còn, ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Nhưng những thành viên đi ra ngoài đánh chết tàng thi thì không gặp nguy hiểm sao. Ngay cả tiểu hồng ngày nào cũng phải đẻ trứng, để chứng minh giá trị tồn tại của mình. Giá trị của tiêu vũ nằm ở chỗ cô có thể tăng hình. Nếu không, lúc cô vừa mới tới trần tùng, cho cô ăn gà giá làm gì, chỉ vì cô là con gái thôi sao? Pháp vương đã trở về, dẫn theo một thành viên khác. Người này có mang theo một cái hộp, trong đó có chứa 50 viên tinh thể. Hiện tại Pháp vương đang liều mạng đi giết tang thi, để kiếm tinh thể, một ngày đi ra ngoài hai lần. Mỗi lần có thể giết chết khoảng 50 con tang thi. Nó còn chuyên môn mượn một người đi theo, để nhặt tinh thể giúp mình, dù sao nó chỉ có móng vuốt, không tiện lấy. Buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, một ngày có thể đạt được hơn 200 tích phân. Pháp Vương khinh thường nghĩ, một chút nợ còn con thế này, chỉ cần một tuần, là ta trả xong. Trước phó thủ lĩnh mất một vạn tích phân đúng không? Hai tháng là đủ rồi. Trần Tùng hít mắt nhìn, bây giờ Pháp Vương không thèm giữ nhà. Cả ngày chỉ nghĩ kiếm tích phân, nếu để nó trở thành thủ lĩnh chó thật. Thì sao đây? Trần Tùng nháy mắt ra hiệu với Trần Quang. Trần Quang hiểu ý, nịnh nọt Pháp Vương. Trưởng lão chó, hôm nay trời nóng quá. Người có thể đãi ta một vò rượu ngưu hồng được không? Trưởng lão chó, ta biết người rất tốt mà. Pháp Vương có chút kiêu căng, nhưng vẫn đạp cho Trần Quang một chân. Người coi ta là loại ngu xuẩn, tự trúc nợ vào thân thật ta. Chờ đến khi ta trả nợ xong lại tính tiếp. Trần Tùng vốt cầm, chiêu này vô dụng với Pháp Vương rồi à? Vậy để ta tìm mấy cô vợ cho ngươi, để xem xem ngươi còn giữ được tích phân hay không. Buổi sáng ngày thứ ba, Hạ Hạo Nhiên chở Tiêu Vũ đến bên ngoài, chào hỏi mấy câu xong. Tiêu Vũ bắt đầu tàng hình đi vào trong đường phố. Tiêu Vũ chạy bộ trên đường, còn đi đôi giày thể thao giảm âm mà Trần Tùng cố ý đưa cho cô. Thời gian của Tiêu Vũ không nhiều, chỉ có 15 phút. Cô còn phải để dành lực lượng cho lúc khẩn cấp. Cũng may có thể tùy thời giải trừ thuật tàng hình, không cần dùng một lần tiêu tốn toàn bộ dị năng Tiêu vũ có thiên phú rất cao đối với thuật tàng hình, đột biến thể có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, có thể là trong căn phòng nào đó, trên mái nhà, trên đường cái. Ở trên đường cái là dễ phát hiện ra nhất, không cần phải cố ý đi tìm kiếm, mà Trần Tùng cũng chỉ muốn tìm đột biến thể đã chết. Nếu nhìn thấy một con tang thi vô duyên vô cớ nằm trên đường cái, trên người không có miệng vết thương, bộ dáng nhìn qua cũng có vẻ khá kỳ quái, thì có thể chắc chắn đó là một con đột biến thể bị chết bất đắc kỳ tử. Sau ba ngày tìm kiếm, Tiêu Vũ bỗng nhiên dừng lại, hai mắt sáng rực lên, cô nhìn thấy một con tăng thi nằm ở trước cửa hàng bánh kem, chung quanh người nó còn có băng tuyết chưa tan dã hết, trên người cũng còn khí lạnh bóp lên, đột biến thể đã chết, còn là hệ băng. Nhưng mà không biết cấp bậc, nếu không có lời Trần Tùng khuyên bảo, có lẽ Tiêu Vũ đã đánh bạo tiến lên đảo tinh thể của nó ra. Tiêu Vũ hiểu rõ, cho dù cô có đào ra được, thì cũng không thể nào mang tinh thể an toàn trở về căn cứ. Trên mặt Tiêu Vũ hiện lên vẻ vui mừng, chỉ cần báo cáo vị trí là có được tích phân. Sau khi thành công còn căn cứ theo cấp bậc tinh thể và mức độ đoạt được tinh thể khó hay dễ để công thêm tích phân cho cô. Trần Tùng đã đưa riêng cho cô một tờ quy đổi, 10 tích phân có thể đổi được một phần gà rán hoặc là vịt quay. Tiêu Vũ im lặng rời đi, tìm được Hạ Hạo Nhiên đang bảo vệ bên ngoài, còn tiện tay giết chết mấy con tang thi. Sau đó trở về căn cứ để báo cáo cho Trần Tùng biết. Trần Tùng cười Nghe như vậy mà Tiêu Vũ đã có thể chứng minh giá trị của mình rồi sao? Căn cứ theo vị trí mà Tiêu Vũ cung cấp, Trần Tùng tính toán sơ qua, cách chỗ bọn họ đã tiêu diệt tang thi khoảng 1300m, hơn nữa còn là nơi có tang thi đông đúc, dù sao những nơi thừa thớt tang thi đã bị Trần Tùng tiêu diệt sạch sẽ. Trần Tùng không đi hỏi Mễ Phạn xem chuyến đi lần này có thể gặp phải nguy hiểm hay không, bởi vì Mễ Phạn chỉ có thể cảm giác được những chuyện xảy ra trong nửa tiếng đồng hồ trên đường đi thể nào cũng gặp phải hơn 1.000 con tang thi chỉ một mình hắn không thể nào lấy sức một người đối phó với hơn 1.000 con tang thi được lần trước có thể lấy một địch mấy trăm chẳng qua là đại đa số bị hắn dọa sợ nên bỏ chạy nếu phải đối phó với nhiều tang thi thì hắn sẽ mệt chết Trần Tùng thầm nghĩ ta cũng phải cố gắng thêm hiện tại đã có người tăng lên bậc 4 rồi còn ta mới bậc 5 không được, tranh lệch quá gần phải kéo xa ra Nếu không bọn họ sẽ dễ dàng uy hiếp đến ta. Quá nguy hiểm. 3 giờ chiều. Trần Tùng chỉ để lại hơn 30 người canh gác căn cứ. Không để lại quá nhiều. Dù sau đây cũng là một lần hành động vô cùng khó khăn. 5 chiếc xe tải đi cùng chuyến đi. Những người còn lại đi bộ. Trong mấy ngày qua. Trần Tùng đã liên tục thu nhận hơn 200 thành viên mới. Gấp đôi số lượng thành viên trước đó. Các thành viên cũ của Trần Tùng. Đã bắt đầu tiến hóa lên cấp 3 từ nửa tháng trước. Tài năng của bọn họ cũng chỉ được đánh giá trên trung bình, là dám đánh dám giết mà thôi. Cấp 3 đã không còn hiếm nữa, càng ngày càng nhiều người đạt đến cấp 3. Dù cấp thấp đến đâu, cứ 20 người thì kiểu gì cũng có một người thăng cấp lên cấp 3. Dựa vào số lượng người sống sót trong khu vực của Trần Tùng, có 3 đến 4000 người có thể đạt tới cấp 3, cũng không phải là khó, nhưng Trần Tùng có những yêu cầu và kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt. Điều quan trọng nhất là khi đã đến đây, chỉ có thể là người mới Cấp 3 cũng miễn cưỡng tính là người mạnh, chỗ nào không có được đãi ngộ tốt. Người mạnh thì mạnh, nhưng ta không muốn làm đàn em của ngươi, làm người cấp trung ở nơi khác, để cho người ta tung hô tán dương, không phải sướng hơn sao. Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình, nhiều người hiểu rằng, ở nơi này của Trần Tùng, sợ là bọn họ có thể không bao giờ ló đầu ra được. Cho nên, dù có nhiều người đáp ứng được yêu cầu, nhưng bọn họ sẽ không gia nhập vào đội của Trần Tùng. Trần Tùng mang theo gần 400 người rầm rộ hướng về địa điểm do tiểu vũ cung cấp. Trên đường đi, những tang thi gặp phải đều sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy nhiều người như vậy, tang thi cũng sợ đám đông, Trần Tùng dễ dàng tiến lên 7800m, chỉ cách tiệm bánh ngọt khoảng 500m, nhưng khó khăn đã nảy sinh, tang thi đã bỏ chạy, không phải là một mạch chạy đi không trở lại, mà là đi gọi đồng bọn. Tiếng tang thi lần lượt gầm rú vang lên, tang thi ở phía xa cũng bị thu hút đến, ngay cả Trần Tùng cũng cảm thấy khó khăn. Nếu muốn tiến lên, Tăng Thi không ngừng gặp đến, Trần Tùng mệt mỏi muốn chết, không thể đi lại trong hư không. Điều này sẽ tiêu tốn rất nhiều dị năng, không có dị năng sẽ rất nguy hiểm. Tăng Thi cấp 3, khó có thể làm hại Trần Tùng, nhưng nếu số lượng quá nhiều, cũng có thể bào mòn sức lực, giết chết được Trần Tùng. Một hệ không gian cấp 5, nhiều người, Tăng Thi lại gọi thêm càng nhiều đồng bọn. Tăng Thi không phải là người sống sót, một khi chúng chiến đấu sẽ chiến đấu đến chết, sẽ không sợ hãi bỏ chạy. Vì vậy, đây được xem là một lần hành động khó khăn Còn phải lo lắng Khi thể đột biến bị thu hút tới Nếu như là cấp 7 trở lên Đây chính là một trận tai họa Đến lúc đó, muốn sống sót Thì chỉ có thể dựa vào việc chạy càng nhanh càng tốt Nếu lúc này mễ phạn đưa ra dự đoán như vậy Thì Trần Tùng cũng chỉ có thể tắn răng tiến về phía trước Tuyệt đối không được tùy ý Thay đổi lời tên đoán của mễ phạn Lần trước chỉ thay đổi một người Cũng khiến mễ phạn hộp máu Lần này nhiều người như vậy Mỹ Phạn nhất định sẽ chết Làn sóng tăng thi đợt thứ nhất rất nhanh đã xông lên Có vẻ như có hơn 400 Tăng thi sẽ sông lên Khi chúng cảm thấy số lượng không cách biệt mấy Việc tập hợp hàng nghìn tăng thi Không phải là điều dễ dàng Ba người Trần Tùng Tô Đại Trụ Hạ Hạo Nhiên Lần lượt lên ba chiếc xe tải Và cũng để cho Mỹ Lạp tăng cường thêm phòng ngự Đường này rộng Đủ chỗ cho ba chiếc xe tải tiến vào Ba người chuẩn bị xuất phát Điều khiển chiếc xe tải hạng nặng, trực tiếp nhấn ga, mạnh mẽ lao thẳng về phía tăng thi. Tăng thi nào thông minh, sẽ né tránh, đồng thời tấn công xe tải. Nhưng, khi có quá nhiều tăng thi chèn trúc nhau một chỗ, người nghĩ rằng muốn tránh là có thể tránh được sao? Việc bị xe tải tông chúng là điều khó tránh khỏi, lực va chạm không đủ để giết chết tăng thi ngay lập tức, nên phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới được. Mục tiêu không phải là đâm vào tăng thi, mà là phá vỡ đội hình của bọn chúng. Đám tang thi bởi vì tránh né va chạm với xe tải, nhao nhào chạy loạn, đội hình tan tác. Những thành viên phía sau sớm đã chuẩn bị sẵn sàng xông lên phía trước, các thành viên hệ đất sử dụng lá chắn đất ở phía trước, nhanh chóng chạy, để cho các thành viên hệ khác phía sau thu hoạch. Khi lá chắn đất bị hỏng, ngay lập tức thay thế bằng một tổ đội hệ đất ở phía trước. Xe tải của ba người Trần Tùng đã bị một số lượng lớn pháp thuật tấn công, cửa xe phía trước nhanh chóng bị đập nát. Lớp xe Thân xe cũng bị tấn công, Tang Thi không biết còn nhắm ngay vào bình xăng, xe tải buộc phải giảm tốc độ, nhưng may mắn thầy đã đạt được mục tiêu. Đội hình của Tang Thi đã chia 5 xẻ 7, ba người nhanh chóng xuống xe, bắt đầu tấn công Tang Thi từ cả hai phía. Ngay sau khi giết chết làn sóng Tang Thi này, một làn sóng Tăng Thi khác lại kéo đến, lần này chỉ có hơn 300, lên, giết hết bọn chúng. Trần Tùng biến sắc, giọng nói này không phải là người của hắn nói ra. Trần Tùng lập tức kiểm tra Nhìn thấy đối diện một nữ tang thi mặc đồ màu đỏ. Cuộc tiến công quy mô lớn, thu hút thể đột biến ở gần đó, cũng là chuyện quá bình thường. Đây cũng là điểm khó khăn của lần hành động này. Mễ Phạn không cảnh báo, chứng tỏ không có nguy hiểm, trình độ của thể đột biến không cao. Phát Vương một lòng chuyên tâm thu thập điểm tích lũy. Lúc này cũng biết nên dừng lại, nhà mắt chó nhìn thể đột biến, chứ không trực tiếp lao tới. Thể đột biến nhảy một phát, dễ dàng nhảy cao hơn nờ mờ mờ tơ. Nhảy lên nóc một ngôi nhà mặt tiền, một làn sóng nhiệt thiêu đốt được tạo ra trên người nó, nhưng pháp thuật không sinh ra ngay lập tức, Trần Tùng hít mắt lại, đây không phải là pháp thuật tức thời, rõ ràng là một pháp thuật cường đại. Trần Tùng lắc đầu, hắn vốn muốn cho Tô Đại Chu, Hạ Hạo Nhiên, Mễ Linh, Thư Vân cùng nhau đối phó thể đột biến này, tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hiển nhiên, thể đột biến này không phải cấp 5, Mễ Phạn không cảnh báo gì, vậy cũng không phải cấp 7. Xem ra là cấp 6 Để bọn họ xông lên có chút gây khó khăn cho bọn họ Cách nhau 2 cấp độ Tranh lệch sẽ cực kỳ lớn Cấp 6 cao hơn Trần Tùng 1 cấp Trong giây tiếp theo Tăng thi thể đột biến cấp 6 liền chia thành hai Pháp thuật ngưng tụ cũng ngay lập tức bị gián đoạn Trần Tùng dùng hư Không đi lại đến phía sau thể đột biến Dùng hư không chi kiếm một nhát giết chết nó Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sửng sốt Ngay cả mễ linh mễ lạp Người đã từng nhìn qua mấy lần Cũng mở to đôi mắt Mỹ Linh chỉ cảm thấy sự kết hợp này Thật sự là quá khó để phá hủy Ai có thể chịu nổi Khó lòng phong bị Chân tung cười nhẹ Không quan tâm bản thân đi lại trong hư Không đã bị người khác biết được Người biết rồi Vậy phải tìm cách phá giải nó Nếu không thể phá giải nó Vậy thì biết có ích lợi gì Lộ ra rồi Ngược lại có thể khủng bố lòng người Giống như bom hạt nhân Nếu người khác biết được Mới không dám đối phó với người Không biết thì đánh đến cửa mới dung Có hơn phân nửa các thành viên Chưa từng thấy qua Trần Tùng khi ra tay Lúc này lập tức cảm giác Không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang diễn ra Thủ lĩnh thực sự mạnh mẽ như vậy Đây là một tang thi hệ lửa cấp 6 Trần Tùng tràn đầy ý cười Khi lấy được tinh thể của nó Nếu không phải sợ hấp dẫn tang thi cấp 7 trở lên Trần Tùng đã muốn sử dụng số lượng lớn thành viên Đến làm mồi nhử dôi Tăng thi kéo đến từng đợt Đợt lớn nhất chính là đợt đầu tiên Có hơn 400 tăng thi Trần Tùng nhanh chóng lao tới cửa tiệm bánh ngọt Trực tiếp lấy ra tinh thể trong đó Cũng không nán lại lâu Nhanh chóng rời đi cùng các thành viên Điều khiến Trần Tùng ngạc nhiên là Đây là tinh thể hệ băng cấp 7 Là tinh thể cấp 7 Tinh thể cấp cao nhất Mà Trần Tùng thu được từ trước đến nay Có cái này Rất nhanh liền có thể đạt đến cấp 6 Hiện tại Thể đột biến ít nhất Cũng là là tăng thi cấp 5 mới Được gọi là thể đột biến Còn đột biến từ cấp 3 đến cấp 4 thì sao? Chuyện này không buồn cười sao? Chỉ khi vượt qua cấp độ trung bình của tăng thi ít nhất 2 cấp mới có thể được gọi là thể đột biến. Trong trận chiến lần này, tất cả các thành viên tham gia đều nhận được 10 điểm tích lũy. Còn người phát hiện ra thể đột biến là Tiếu Vũ. Trần Tùng cho cô 300 điểm tích lũy. Tiếu Vũ không đổi đồ ăn, mà thay đổi thân phận thành thành viên tinh anh. Trần Tùng vẫn thưởng cho cô thêm một phần gà rán. Tiếu Vũ ngoài miệng nói muốn đạt kích mộ âm. Nhưng phần gà gián này vẫn đem theo mộng âm đến cùng thưởng thức, chỉ cần hấp thụ 1/3 sức mạnh của tinh thể cấp 7, hai ngày sau đó, Trần Tùng đã thăng cấp lên cấp 6, cấp 6 tranh lệch 2 cấp, tuyệt đối có thể đè bẹp cấp 4. giai đoạn đầu, cấp 1 so với cấp 3 còn có khả năng kẻ yếu đánh bại được kẻ mạnh, ví dụ như Hạ Hạo Nhiên, vẫn có thể giành chiến thắng, dù là một người có ít kinh nghiệm chiến đấu. Từ cấp 4 lên cấp 6, Trần Tùng biết. Ngoại trừ những cái hệ không gian có thể làm được, cái khác đều không làm được. Trần Tùng có thể dễ dàng vượt cấp độ, một mặt, vì hư không chi kiếm không có cách nào chống lại. Mặt khác quan trọng hơn, đó là Trần Tùng đã thành thạo kỹ năng đi lại trong hư không. Nếu không, chỉ nắm vững hư không chi kiếm, đối phó với tăng thi cấp 6 thử xem, người sẽ biết tại sao hoa lại có màu đỏ. Ta là quân vương của hệ không gian, ai có thể sử dụng hệ không gian để đối phó với ta? Trần Tùng hít mạnh một hơi... Về phương diện những người sống sót, tạm thời vẫn là tuyệt đối vô địch, hệ không gian thông thường rất yếu, không thể đánh lại các dị năng giả khác cung cấp, trừ khi nắm vững thần kỹ, nếu không các kỹ năng của hệ không gian so với các kỹ năng hệ tự nhiên lĩnh hội cũng không khá hơn là bao. Trần Tùng nghĩ, có lẽ còn rất nhiều thần kỹ không gian đang chờ hắn tự mình khám phá ra, nhưng nói thì dễ hơn làm. Những người có dị năng giả hệ không qua, từng nhìn thấy Trần Tùng sử dụng hư không đi lại. Hầu như đều thèm chảy nước miếng, nhưng đến khi chết vẫn không làm được. Dù thế nào đi nữa, ta vẫn chưa nắm vững việc dẫn người đi lại trong hư không, phải nhanh chóng lĩnh ngộ mới được. Đây là điều ưu tiên hàng đầu lúc này. Cấp 6, đã có thể thực hiện 10 lần đi lại, trong hư không với khoảng cách ngắn. Nếu như dốc toàn lực đi lại trong hư không, có thể thực hiện đi lại đại khái, đạt đến khoảng 3 km. Nếu là cấp 7, phạm vi tối thiểu là 20 km, cấp 7 lại là một sự thay đổi về chất. Lớn hơn nhiều so với cấp tư, Trần Tùng ôm mễ phạn trong lòng, liên tục đi lại trong hư không 9 lần, hắn thành công một lần, còn lại 8 lần đều thất bại. Trần Tùng thầm chửi rủa mẹ nó, bí quyết ở chỗ nào, xem ra chỉ có thể thông thạo nó, bằng cách luyện tập thật nhiều, tại nơi ở của Long Vũ. Sau khi đám người Long Vũ hấp thu xong tinh thể vào buổi tối, đã có 34 người được thăng cấp lên cấp 3, còn 4 người vẫn ở cấp 2, không biết lúc nào sẽ được thăng cấp lên cấp 3. Chết 6 người, một người cấp 2 nói, anh Long Vũ, ngày mai người có thể đi trước gia nhập cái căn cứ kia của Trần Tùng, không cần phải đợi chúng ta, nếu đi sớm chút, cũng có thể trở thành thành viên chính thức sớm hơn. Long Vũ trầm ngâm một lát, như này đi, ngày mai, toàn bộ người cấp 3 đều đến gia nhập, ta ở lại giúp đỡ những anh em còn lại thăng cấp, có người nhịn không được lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, ở bên ngoài tự sinh tự diệt, cũng không phải chuyện hay, không có cảm giác an toàn. Cuộc sống lại kém chất lượng, một thanh niên đeo kính trắng, giơ tay lên chỉnh lại kính nói. Chúng ta tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể gọi là tinh anh, nếu gia nhập căn cứ khác, ai mà không vui mừng chào đón chứ. Ta cảm thấy, chúng ta có đủ tư cách đàm phán một số điều kiện, chỉ có 4 cấp 2 chúng ta có nhiều tinh anh cấp 3 như vậy. Muốn bọn họ cùng lúc nhận lấy những người khác, chưa đủ điều kiện cũng không phải là không thể. Anh Long Vũ lại còn là cấp tư, chẳng lẽ lại không nề mặt sao? Nếu thật sự muốn tuân thủ quy củ, không thay đổi gì, ta còn phải cân nhắc có nên gia nhập hay không đây. Mọi người khác đều cảm thấy khá hợp lý. Lòng vũ hai mắt cũng sáng lên, nhẹ gật đầu. Đúng, hôm nay trời cũng tối rồi. Buổi sáng ngày mai chúng ta đi thử xem. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, lòng vũ cùng một nhóm anh em lái xe tới. Lòng vũ không chút giấu giếm, nói ra cấp độ và yêu cầu của mọi người. Các thành viên đang phòng thủ đều bị làm cho kinh hãi, cấp tư. Mặc dù trong căn cứ có không ít người cấp tư, nhưng không ai hiểu rõ được sự tranh lệch giữa cấp 3 và cấp tư. Đối với loại chuyện này, không thể tự đưa ra quyết định. Vội vàng nhanh chóng chạy đi báo cáo. Trần Tùng tò mò, người cấp tư này là ai? Giai đoạn này, hoặc là người phải có trình độ xuất sắc, hoặc là người đã có một cuộc gặp gỡ lạ lùng. Trần Tùng đích thân đi ra xem là ai? Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ rằng, người đến chính là Long Vũ, thành viên thiên phú cấp vương, đã tự mình tìm đến cửa đang ngồi yên trong nhà, chuyện vui từ trên trời rơi xuống, Long Vũ đúng mực hướng về phía Trần Tùng gật đầu. Trần Tùng trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, yêu cầu này của Long Vũ căn bản không phải là một điều kiện, quy tắc cũng chỉ là quy tắc, không có nhận thức, nhưng người sống thì khác, quyền quyết định cuối cùng tất cả thuộc về Trần Tùng. Trần Tùng gật đầu mỉm cười, nói: "Hoan nghênh gia nhập, vừa đúng lúc bữa sáng sắp được dọn lên, đến ăn chung đi." Bữa cơm này Chúng ta nhất định sẽ khiến các người ni các thành viên chính thức ở bên trong khu biệt thự, còn các thành viên mới ở bên ngoài khu biệt thự. Kết quả của hành động ngày hôm qua là tất cả thành viên mới đạt được điểm tích lũy đều trở thành thành viên chứng. Trần Tùng tạm thời không nói gì, chỉ nói. Đều vào cả đi, buổi sáng ăn thì ăn mì, nhưng món ăn là thịt bò kho còn sót lại, mặc dù không có thịt bò, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là mì thịt bò. Có mì thịt bò này. Đã đủ khiến Long Vũ cảm động rơi nước mắt. Còn muốn thịt bò cái gì nữa? Trần Tùng cũng không thể đối xử đặc biệt quá với Long Vũ đúng không? Thế nên là từ từ làm vậy. Trong sân, bày ra 10 chiếc nồi sắt lớn. Bên trong toàn bộ đều chứa mì. Thành viên phụ trách hậu cần đưa cho đám người Long Vũ mỗi người một tô lớn, rồi bảo họ xếp hàng chờ lấy mì thịt bò. Mì còn chưa được bưng lên. Mùi thơm của mì thịt bò đã sập vào mũi Long Vũ, khiến cho Long Vũ và những người khác không khỏi nuốt nước miếng. Thơm quá đi. Cuối cùng cũng đến lượt đám người Long Vũ, thành viên phụ trách múc mì mỉm, mỉm cười nói. Ăn hết lại lấy tiếp. Cái khác chúng ta không nói, nhưng đồ ăn đảm bảo đủ no. Món mì không phải do mã ngọc làm, nhưng món canh do chính mã ngọc làm ra. Các thành viên lời mang vào nhà ăn. liền nhân lúc thời tiết buổi sáng mát mẻ, ngồi sổm bên đường ăn một cách ngon lành. Long Vũ ăn liền một phát hết ba bát lớn, nhưng vẫn còn chưa thấy thỏa mãn. Không có nghĩa thực lực của ngươi mạnh, thì cuộc sống trôi qua sẽ tốt đẹp. Ở giai đoạn này, nhiều lắm cũng chỉ có thể ăn no một chút. Mì thịt bò này, lòng vũ cho điểm tuyệt đối. Có một số người thậm chí đã khóc. Món mì này ăn quá ngon, ta thực sự lo lắng sau này không ăn được nữa. Trần Quan nhìn thấy lòng vũ muốn ăn, lại xấu hổ không dám xin thêm, liền tiến lên trước cười nói. Ăn no đi, có thể ăn bao nhiêu cũng được. Long vũ trên mặt ngượng ngùng, hắn còn có thể ăn thêm ba bát nữa. Nhưng xấu hổ không dám tiếp tục. Trần Quang vừa nói xong. Có chút xấu hổ nhưng vẫn đến đứng xếp hàng. Vừa mới đến đã ăn nhiều như vậy. Đúng thật là xấu hổ. Đang xếp hàng, liền nhìn thấy một con chó đen đi ngang qua. Khi con chó đen đi ngang qua, tất cả mọi người xung quanh đều chào hỏi nó. Xin chào, chó trưởng lão. Chó trưởng lão vất vả rồi. Pháp vương nhìn xung quanh dò xét. Nhẹ gật đầu. Tại sao lại có người không gọi? Người có phải là đang xem thương ta không? Trưởng lão có quyền lợi đá người, đương nhiên không thể không có nguyên do. Bằng không sẽ bị mất chức. Có người vội vàng chọc Long Vũ. Gọi chó trưởng lão đi, người không muốn sống ở đây nữa sao? Long Vũ sửng sốt. Đây chính là con chó hệ điện, đã giết chết diệp Cao Phi trong nháy mắt sao? Long Vũ nói. Chào chó trưởng lão. Long Vũ trong lòng thầm nghĩ, thật là buồn cười. Nghe như đang mắng chửi người vậy. Pháp vương lúc này, mới hài lòng rời khỏi căn cứ. cho ta phải đi làm việc chăm chỉ. Để kiếm điểm tích lũy, đợi Long Vũ cơm nước xong xuôi, Trần Tùng mới gọi Long Vũ tới. Long Vũ có chút cảnh giác, không biết Trần Tùng gọi hắn lại làm cái gì. Hẳn là bởi vì hắn cấp tư. Trần Tùng cười nói, có hài lòng với bữa ăn này không? Long Vũ không khỏi gật đầu. Rất hài lòng, không chỉ ăn ngon, mà còn ăn no. Trần Tùng đổi chủ đề. Đúng rồi, không biết tại sao ngươi lại muốn gia nhập chỗ này cùng ta? Trần Tùng đang chuẩn bị nghĩ biện pháp chiêu mộ Long Vũ. Không ngờ Long Vũ lại chủ động gia nhập. Long Vũ nghiêm mặt nói, bởi vì nơi này của ngươi có thể đáp ứng được mong muốn của ta. Ta muốn mau chóng tiêu diệt hết tang thi, đem thế giới khôi phục lại bình thường. Trần Tùng giật mình, hóa ra là như vậy. Nhưng hắn cũng không có giải thích cho Long Vũ, giống như mễ lạc. Tăng thi là thứ mà ngươi muốn giết, là có thể giết hết được sao? Vậy thì ta có thể hô khẩu hiệu này để thu hút nhân tài được không? Giết hết tang thi, xây dựng lại mọi thứ. Khẩu hiệu như vậy cộng thêm sự chứng minh về thực lực, nhất định có thể sẽ thu hút được nhân tài, có cùng trí hướng. Những nhân tài như vậy về cơ bản không có tham vọng, có thể dễ dàng thu phục, cũng không cần phải tự mình hao tâm tổn trí nhọc nhằn tìm kiếm. Truyền khẩu hiệu này ra ngoài, sẽ có người chủ động gia nhập. Trần Tùng ghi nhớ trong lòng. Hỏi, trước mắt người nắm vững năng lực gì? Lòng Vũ nói, ta có thể khống chế kim loại, lực sát thương ở mức trung bình, nhưng ta có thể kim loại hóa thân thể của mình. Khả năng phòng ngự vật lý rất mạnh, thực lực cũng không yếu. Nói đến sức phòng ngự vật lý mạnh mẽ, Long vũ không khỏi ớn ngực ngẩn cao đầu tự hào. Phòng thủ vật lý của ta thật sự rất mạnh. Trần Tùng nhét điện, lần trước ta muốn ngươi biết lòng người hiểm ác như nào, nhưng ta nghĩ nên khiêm tốn. Lần này, ta sẽ để ngươi biết, thiên phú của ngươi không phải là kim loại hóa thân thể. Trần Tùng cười như không cười, nói, rất mạnh, để ta thử xem, Long vũ mừng rỡ. Vừa hay có thể chứng minh được giá trị của bản thân Nhưng Long Vũ không biết Trần Tùng mạnh đến mức nào Long Vũ lập tức kim loại hóa thân thể mình Làn da trở nên lờ mờ màu vàng kim Trần Tùng cũng không ngưng tụ năng lực gì Chỉ định đánh một nhát vào bụng của Long Vũ Nhưng lại nhớ rằng Long Vũ vừa mới ăn sáng xong Ăn nhiều như vậy Nếu phải một triệu một quyền đấm này Sợ là sẽ khiến Long Vũ phun hết mì ra Quá nguy hiểm Chuyện này sao có thể xảy ra Thay vào đó Trần Tùng đổi sang đánh vào vai Long Vũ, có một tiếng rầm vang lên, giống như tiếng búa đập vào kim loại. Long Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị đẩy lùi về phía sau 4-5 mét, hắn chỉ cảm thấy một chiếc búa tạ đập mạnh vào vai mình, đau đớn dị thương, nhức nhối không chịu nổi, vai hắn cũng không thể rũi thẳng được. Long Vũ không thể tin được, làm sao có thể. Bị cấp 3 dị năng giả đánh chúng, bản thân không có cảm giác gì, Long Vũ chưa từng bị người cấp tư đánh. Nhưng chỉ nghĩ cùng lắm là sẽ đau hơn một chút thôi, không ngờ chỉ là một quyền, đã khiến một bên vai bị tê liệt. Trần Tùng lắc đầu nói, ta chỉ dùng có 50% công lực, Long vũ đã nhận một sự đả kích. Rất lớn, Trần Tùng đã sớm chuẩn bị một ống thép. Ta đã từng thấy dị năng giả hệ kim loại, có thể nấu chảy kim loại, một lần nữa kết hợp chúng lại, biến chúng thành nhiều hình dạng khác nhau, khiến chúng trở nên càng kiên cố và sắc bén hơn, dị năng giả hệ kim loại. Có thể thay đổi lại cấu trúc phân tử của kim loại. Thậm chí, còn có thể biến bất kỳ loại kim loại nào thành vang. Trong vũ trụ có rất nhiều kim loại mà con người chưa biết đến. Dị năng giả hệ kim loại có thể tùy ý biến kim loại vô tác dụng thành kim loại có lợi trong chiến đấu. Ví dụ như biến thành Merelo, kim loại hư cấu. Có lợi cho việc dẫn truyền và khoét đại ma Pháp. Vậy thì tìm Merelo ở đâu đây? Chỉ có thể để cho dị năng giả hệ kim loại biến đổi ra. Lòng vũ tiến lên dễ dàng biến ống thép thành một vũng chất lỏng, Long Vũ đã từng thử qua rồi, Trần Tùng trong lòng vui mừng, thử biến thành vàng xem, Trần Tùng lấy ra một chiếc nhẫn vàng để cho Long Vũ làm quen với cấu trúc của nguyên tử vàng. Long Vũ bật cười, não của nhiều nếp nhăn như vậy sao, có thể được không đây? Nhưng mà Long Vũ vẫn cố gắng thực hành, sau 3 lần thử, cuối cùng cũng thành công. Long Vũ ngơ ngẩn, nếu như là ở trước tận thế, chẳng phải ta sẽ phát tài sao? Nhưng chỉ sau một phút ngắn ngủi, vàng lại trở thành đồng, trừ khi cấp độ của Long vũ được nâng cao mới có thể dễ dàng biến đồng thành vàng vĩnh viễn hoặc phải mất rất nhiều thời gian để hóa rắn hoàn toàn. Long vũ là thế hệ sau của cấp vương, có thể dễ dàng tạo ra vũ khí vĩnh cửu cho cấp 7 và cấp 8, nhưng đối với cấp vương thì lại cực kỳ khó khăn. Vũ khí phù hợp với cấp vương chỉ có thể tạm thời tạo ra cho hai hoặc ba người, với việc quét đại vũ khí. Có thể tăng sức mạnh ít nhất 30%, 30% là không nhỏ, Trần Tùng cười nói. Cho nên, người biết giá trị của mình ở đâu chưa? Nếu như người có thể chế tạo ra số lượng lớn vũ khí áo giáp, trang bị cho người khác, chẳng phải tốt hơn là tự mình ra trận giết kẻ địch mạnh sao? Lòng vũ cảm giác như mình đã dần hiểu ra, đúng vậy, ta chế tạo ra vạn vũ khí, cùng với áo giáp. Những người sống sót liền, có thể giảm bớt khả năng thương vong. Không cần Trần Tùng phải chỉ bảo cụ thể. Long Vũ đã cúi đầu, cầm một đống kim loại, đi vào phòng Trần Tùng cho phép, bắt đầu thí nghiệm. Trần Tùng hai lòng mỉm cười, rất mong người vì ta mà chế tạo ra một thứ vũ khí, phù hợp với hệ không gian của ta kiếp trước. Trần Tùng không có vũ khí. Trong thời gian ngắn thì không thể nào, dị năng của Long Vũ có hạn. Mỗi ngày không có nhiều thời gian để thử nghiệm. Thử nghiệm ra kim loại thích hợp, cũng cần có tài năng và cả may mắn. Kim loại thần bí cấp cao, hiện tại Long Vũ không thể chuyển biến. Có lòng vũ gia nhập, tâm tình Trần Tùng rất tốt, nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã bị phá vỡ. Triệu Hải hoảng sợ hấp tấp đi tới chỗ Trần Tùng, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Hai tay run dẩy không thể khống chế được. Triệu Hải muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại, nhưng đôi tay hoảng loạn không làm sao để châm lửa. Đám tiểu đệ của hắn cũng vậy, vẫn là phải để Trần Tùng tự mình châm lửa cho hắn. Trần Tùng nghiêm trọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Điều gì có thể khiến Triệu Hải sợ hãi đến như vậy? Triệu Hải dít một hơi thuốc lá nói, Trần Tùng, ta nghĩ, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chính mắt ta nhìn thấy một tang thi dị thường xuất hiện gần đây, thật sự làm ta sợ muốn chết, rõ ràng cách xa trăm mét, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã đến gần một thủ hạ của ta. Nhẹ nhàng thổi một ngụm khí vào người hắn, đã lập tức giết chết hắn. Tống lang ánh mắt cũng thất thần nói. Đối phó không được, thật sự đối phó không nổi, tốc độ quá nhanh, sử dụng phong đao cũng đáng sợ. Nó đã giết chết hàng chục người. Tất cả những người khác đều bỏ chạy. Chúng ta chạy nhanh, nó lại không đuổi theo, nên mới có thể trốn thoát. Nói không chừng, chẳng bao lâu nữa sẽ đến đây thôi. Mễ Phạn đang ngáp ngắn. Đột nhiên nói, Trần Tùng, ngươi xong đời rồi. Trần Tùng, ngươi xong đời rồi. Những lời này, thực sự khiến Trần Tùng bị dọa sợ chết khiếp. Nếu là người khác nói ra, Trần Tùng sẽ khiệt mũi coi thường. Nhưng đây là lời tiên đoán do chính Mễ Phạn nói. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Quân vương hư, không ta làm sao có thể bị kết liễu như vậy được. Kiếp trước nhiều lần nguy hiểm như vậy. Nhiều sinh vật biến thái như vậy, đều không giết được ta. Tận thế chỉ mới hơn 3 tháng. Có thứ có thể giết được ta. Cho dù là cấp vương, ta vẫn có cơ hội để chạy trốn mà. Thế nhưng mễ phạm lại tuyên bố là sẽ bị chết. Trần Tùng cũng không còn đoái hoài gì đến Triệu Hải nữa. Phải nhanh chóng cẩn thận hỏi mễ phạm, xem giải quyết chuyện này như nào đây. Đối với những người khác. Mễ Phạn chỉ có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong khoảng 10 phút. Nhưng với Trần Tùng, có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong vòng nửa giờ. Nói cách khác, nguy hiểm sẽ phát sinh trong khoảng nửa giờ nữa. Trần Tùng chắp hai tay trước ngực. Mễ Phạn, người cẩn thận nói cho ta biết. Mễ Phạn bắt đầu cảm nhận một cách cẩn thận, hít một hơi dài. Ta cảm thấy người suýt chút nữa đã chết rồi, mặc dù cực kỳ nguy hiểm. Nhưng dường như lại xảy đến một chuyện tốt kinh thiên động địa. Mễ Phạn chỉ có thể biết kết quả. Chứ không thể biết được chi tiết quá trình, ví dụ như là nguyên nhân gây ra nguy hiểm đó. Triệu Hải vừa mới tới, nói có một loại tang thi cực kỳ đáng sợ. Như vậy, khả năng cao nguy hiểm chính là đến từ nó. 100m chỉ trong nháy mắt, lưỡi gió, thấp nhất thì cũng phải là thể đột biến cấp 7 hệ gió. Nếu không, thì tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Mẹ nó, tang thi này thực sự định gây sự với ta. Trần Tùng cao mày, hắn không nhớ rõ trước đây có loại tang thi này xuất hiện. Đó là hiệu ứng cánh bướm. Lúc này ở kiếp trước, tôi đã bị đuổi ra khỏi khu biệt thự. Khu vực gần đó, cũng vì ta mà thay đổi mạnh mẽ. Chuyện tốt kinh thiên động địa. Mặc dù lợi ích của tinh thể cấp 7 và cấp 8, là rất lớn. Nhưng đối với ta, chúng không phải là chuyện tốt kinh thiên động địa. Chẳng lẽ là một thể đột biến cấp vương, vào thời điểm định giết ta, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau đó đem đến chuyện tốt cho ta, sợ là chỉ còn có khả năng này. Trần Tùng hỏi, Mễ Linh Mễ Lạp ở đâu Có nguy hiểm không? Mễ Phạn lắc đầu. Không. Thành viên bình thường Trần Tùng không hỏi, hỏi cũng vô ích. Chỉ cần mễ Phạn không nói gì, thì vận mạnh của họ cũng không thay đổi được. Triệu Hải, Tống Lăng và những người khác đang ngồi bên vệ đường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Gần đây những chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là do Diệp Cao Phi đem tới, lần này lại do thể đột biến gây nên. May mắn thay, người vẫn còn sống. Trần Tùng xuất hiện cách cửa không xa, ôm mễ Phạn trong tay. Mễ Linh Mễ Lạp ra ngoài tiêu diệt tăng thi, cũng sắp quay lại, 5 phút sau, Tô Đại trụ đã có mặt ở phía trước, Mễ Linh Mễ Lạp cười cười nói nó trở về rồi, một số người đã bước vào căn cứ, đột ngột xảy ra chuyện, một thanh niên toàn thân đầy máu, đôi mắt đỏ như máu, toàn thân bị gió bao bọc, tiến đến gần khu biệt thự, vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú nhìn chằm chằm Mễ Linh, Mễ Lạp, thành viên phong thủ có thị lực tốt, nhìn thấy người máu may đầy người đó, lập tức lớn tiếng hỏi, ai Làm gì? Bởi vì bị giới hạn góc độ, Trần Tùng không lập tức nhìn thấy hắn, vừa nghe được thanh âm này, trong lòng đột nhiên cảnh giác. Đi về phía cửa, thanh niên nở nụ cười lạnh lùng, không trả lời, lòng bàn chân có gió, chưa đầy hai giây sau đã xuất hiện ở cửa căn cứ. Lòng bàn tay của người thanh niên, hơi biến thành màu đen, vung lên về phía thành viên phòng thủ, lập tức một cơn gió cực kỳ sát nhọn, bất ngờ đánh vào bọn họ, với hai lần liên tiếp như vậy. Khoảng chục thành viên đang phụ trách phòng thủ bị xé xác như thể bị dao găm sát nhọn xuyên qua cơ thể. Ba người mễ linh, mễ lạp, tô đại trụ, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một cảnh tượng bi thảm, vì các thành viên phòng thủ đã bị giết ngay lập tức. Trần Tùng trong lòng trầm xuống, hắn không để ba người nhanh chóng chạy trốn, bởi vì rõ ràng là không thể thoát khỏi sự truy đuổi của tang thi hệ gió này. Trần Tùng tiện tay ném mễ phạn sang một bên, thời điểm trong lòng sinh ra cảnh giác. Hắn đã bắt đầu ngưng tụ hư không chi kiếm. Trần Tùng đi lại trong hư không, đi tới phía sau tăng thi hệ gió, dùng hư không chi kiếm, định cắt đôi tang thi hệ gió. Cấp 7 lại là một sự thay đổi về chất, cơ thể bắt đầu có chút kháng cự lại sức mạnh của không gian. Đê không phải Trần Tùng muốn giết, là lập tức có thể giết chết. Đi lại trong hư không, kết hợp với hư không chi kiếm, cũng không phải là không ứng phó được. Nếu không thì kiếp trước Trần Tùng, sao có thể đánh không lại mễ linh? Khi cấp độ cao rồi, dù thân thể có bị chia làm hai, cũng không chết ngay. Sức sống mãnh liệt sẽ giúp bọn họ vẫn sống sót như cũ. Tuy nhiên, Trần Tùng dự đoán rằng, tang thi này có thể ở cấp 7, nếu như là hệ nguyên tố, không bị giết bởi một nhát chém, nhưng vẫn có thể bị giết bởi hai nhát chém. Có thể sẽ bị thương trong quá trình này. Đây chính là điều khiến mễ phận nói là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không gây tử vong. Đây là một tang thi trẻ tuổi. Không thành thạo trong việc sử dụng dị năng hệ gió, kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu thấp, khi Trần Tùng ở phía sau, cho dù hắn đã nhận ra, cũng không kịp phản ứng ngay lập tức để sử dụng tấm chắn gió chống đỡ. Hay nói cách khác là không thể, hư không chi kiếm của Trần Tùng vẫn như cũ, thành công chém vào cổ nó. Điều khiến sắc mặt Trần Tùng hoàn toàn thay đổi, chính là hư không chi kiếm chỉ đâm vào cổ nó một chút, không đâm sâu được, mấy đau căn bản không giết được nó, mẹ kiếp, cấp 8 hay cấp 9. Mẹ nó, cái này đánh như thế nào, phiên bản thăng cấp của hư không chi kiếm thanh không dùng được, tuyệt đối không dùng được nó trong vài giây. Thứ nguyên chi kiếm, một sức mạnh không gian cao cấp hơn, không phải là nói lượng dị năng của Trần Tùng không đủ, mà là chất lượng của dị năng không đủ để ngưng tụ thứ nguyên chi kiếm. Cái này cấp vương mới được, trước kia gặp phải loại tang thi này, Trần Tùng chỉ cần trực tiếp chạy trốn là được, nó sẽ đuổi không kịp. Nhưng bây giờ, tang thi hệ gió, cảm nhận được lão lục phía sau mình. Liền quay lại đánh vào cánh tay Trần Tùng, còn đang đứng ngây người. Chưa đến một giây sau, Trần Tùng đã bay ra ngoài. Cánh tay của Trần Tùng bị gãy ngay lập tức. Tăng thi hê gió khinh thường lết nhìn Trần Tùng, tiếp tục đi về phía mễ linh, mễ lạc. Trần Tùng đỡ cánh tay, không màng đến đau đớn. Bây giờ biện pháp duy nhất, chính là dẫn người đi lại trong hư không. Mang theo ba người tô đại trụ mễ linh, mễ Lạp cùng đi. Nhưng dẫn người đi lại trong hư không, Trần Tùng không nắm vững, chỉ có thể dựa vào vận may kích hoạt một lần. Không có cách nào khác, chỉ có thể thử một chút. Trần Tùng ngay lập tức đến trước mặt ba người, ôm lấy bọn họ, bắt đầu bước đi. Trần Tùng ngốc, thất bại rồi, chỉ có thể tự mình chạy trốn. Ba người mễ lạc tiếp tục chạy về phía trước, tránh sự truy đuổi của tang thi hệ gió. Nhưng cách này có hữu dụng không? Căn bản là có chạy cũng không thoát, bàn tay của tăng thi hệ gió sắp tóm lấy cổ mễ lạt. Mễ lạc chẳng lẽ ta vẫn không thể tránh khỏi việc phải cô đơn cho đến chết như kiếp trước sao? Trần Tùng đi lại trong hư không, đến chỗ mễ lạp trước, giúp cô chặn lại, đồng thời dùng ánh mắt gắt gao nhìn tang thi hệ gió. Bây giờ, có một cách khác, đó là lúc thể đột biến, đạt đến giới hạn của tuổi thọ. Đột ngột chết bất đắc kỳ tử, Trần Tùng trong lòng điên cuồng gào thét, mẹ nó, mau chết đi. Tâm trạng của Trần Tùng lên xuống thất thường tinh thể trong đầu hắn sinh ra những thay đổi thần bí. Tàng thi hệ gió đột nhiên giống như bị ép buộc phải tiến nhanh về phía trước vô số lần. Thay vì tăng gấp đôi tốc độ, thời gian tăng tốc, tàng thi hệ gió rơi thẳng xuống đất, tinh thể trong đầu Trần Tùng nháy mắt cũng tiêu hao toàn bộ sức mạnh, đồng thời gần như vỡ tan. Tầm nhìn của Trần Tùng tối sầm lại và hắn ngã xuống đất, đột biến thể có thọ mạnh quá ngắn. Trần Tùng dường như đã dùng chiêu gia tốc thời gian, làm cho sinh mạnh của nó bị thiêu đốt sạch sẽ trong nháy mắt, mà Trần Tùng sử dụng loại năng lực thần bí để gia tốc thời gian, tiêu hao quá nhiều dị năng, cũng không thể chịu nổi đồng thời ngã quỵ trên mặt đất. Pháp Vương vừa hay trở lại đúng lúc này, nhìn thấy Trần Tùng ngã xuống trên mặt đất, kêu lên một tiếng thê lương, vội vàng chạy tới chỗ Trần Tùng, nước mắt của nó chảy lã chã, "Ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ." Mễ Lạp cũng khóc, liều mạng phóng thích thuật trị liệu lên người Trần Tùng, nhưng mà không có tác dụng gì cả, Trần Tùng đang hôn mê. Thuật trị liệu của Mễ Lạp không thể chữa trị cho hắn được. Mễ Linh cũng đỏ hồng mắt, nhưng cô vẫn cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại. Mễ Linh ra lạnh, đóng chặt cửa lớn lại. Trước khi Trần Tùng tỉnh lại không ai được phép đi ra ngoài, phải ở lại căn cứ để canh phòng. Đám người Trần Quang lãnh thần, lo lắng nhìn lướt qua Trần Tùng. Sau đó mang theo vẻ đau xót nhìn, về phía những người canh gác đã hy sinh. Tô đại trụ cõng Trần Tùng lên, đưa Trần Tùng vào trong phòng. Mễ lạc Mễ Linh đi kè kè theo sau. Trần Tùng không hề có phản ứng gì. Nếu không phải thấy Trần Tùng vẫn còn hơi thở, thì chỉ sợ bọn họ sẽ suy sụp mất. Pháp Vương xua ẩm ý. Các ngươi trông coi chủ nhân thế nào, tại sao chỉ có một mình hắn là bị nạn, tùy mễ phạn cũng rất lo lắng, nhưng nó vẫn an ủi. Yên tâm đi, ta đã sớm tính được hắn sẽ xảy ra chuyện, nhưng không chết, ngược lại còn nhận được lợi ích rất lớn. Pháp Vương nói, ngươi dám nói bừa thử xem, nếu hắn không tỉnh lại, ta sẽ cắn chết ngươi. Mễ phạn, cắn chết ta, độ thân mật chừa hai Buổi tối, mã ngọc trần trừ nói, đã một ngày không ăn cơm rồi, các ngươi có muốn ăn gì không? Ta đã nấu cơm xong hết rồi đấy. Mễ Phạn thở dài, đã bảo là không có việc gì, lại còn có lợi ích, sao cứ không chịu tin ta chứ? Mễ Phạn đã nói như thế. Mọi người mới yên tâm hơn. Tô Đại Trụ canh trường ở ngoài biệt thự, Mễ Linh đứng canh trong nhà. Còn Mễ Lạp và Pháp Vương thì ở trong phòng Trần Tùng. Buổi chiều ngày thứ ba, Trần Tùng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn vẫn cảm giác được cơn đau nhức trên đầu. Mễ Lạp có vẻ tiêu tụy, nhưng thấy hắn tỉnh lại cực kỳ vui mừng nói. Ca ca... Người tỉnh rồi, Trần Tùng miễn cưỡng cười cười, Pháp Vương cũng vui vẻ kêu to, suốt hai ngày nay, ta còn chưa đi ra ngoài kiếm tích phân lần nào đâu, vừa mới tỉnh lại, nên đầu óc Trần Tùng còn đang mờ mịt. Cẩn thận suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, hôm trước đã xảy ra chuyện gì? Ta đã dùng kỹ năng gì để làm một con đột biến thể, nhanh chóng bị chết bất đắc kỳ tử? Con đột biến thể dường như đã bị tua nhanh thời gian lên vô số lần, cho nên mới nháy mắt chết đi như vậy. Năng lực đó là gì? Trần Tùng chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là gia tốc thời gian? Chẳng lẽ ta đã thức tỉnh dị năng thứ hai sao? Trần Tùng cảm thụ tinh thể trong đầu, muốn xác nhận lại, nhưng vừa mới nghĩ đến thì đầu càng đau hơn, trong tinh thể ngoại trừ hệ không gian ra, thì còn xuất hiện thêm một loại năng lượng khác, Trần Tùng đã từng nhìn thấy loại năng lượng này, thậm chí còn từng hấp thu nó, hệ thời gian, Trần Tùng lập tức nhảy bổ lên khỏi giường, vãi trưởng, hệ thời gian, Trần Tùng không thể nào tin nổi. Loại dị năng thứ hai của ta Lại là hệ thời gian Đây là một loại dị năng cực kỳ hiếm có Nếu nói hệ không gian Trong năm 6.000 người thì vẫn có một người Nhưng mà hệ thời gian Kiếp trước Trần Tùng mới chỉ gặp được một người Mấu chốt là Đây là dị năng thứ hai của ta Mà dị năng đầu tiên của ta là không gian đấy Thời gian cộng thêm không gian Cái này gọi là thời không sao Trần Tùng đã từng tận mắt chứng kiến dị năng thời gian Đó quả thật là năng lực không thể tin tưởng được Hắn không khỏi nhớ lại dị năng giả hệ thời gian duy nhất trong kiếp trước của mình. Trong số tang thi và những người còn sống, chỉ có một người mang dị năng thời gian, độc nhất vô nhị. Trần Tùng thường xuyên đến căn cứ của Mễ Linh để ăn trộm đồ vật, cũng không lấy nhiều lắm, đủ ăn mấy ngày là được. Mễ Linh tức giận điên lên, nhưng đối với một tên ăn trộm hệ không gian, cô có thể làm sao được? Có điều Trần Tùng đã thua, thua trên tay một người không thể tưởng tượng nổi. Loại dị năng nào... Có thể bắt ép được hư không quân vương như Trần Tùng. Một ngày nọ, Trần Tùng cũng giống như ngày thường, ăn trộm bốn quả dưa chuột, hai quả cà chua, một cây cải trắng. Hiện tại muốn trồng được rau rất khó, Trần Tùng lấy nhiều hơn cũng thấy ngại. Trần Tùng vừa xuất hiện đã bị phát hiện ra. Dù sao trong khu trồng trọt nho nhỏ, có binh lính canh gác cẩn thận. Trần Tùng biểu môi, ta muốn đi, có ai có thể ngăn cản ta được. Mễ linh xuất hiện, lạnh lùng nói. Trần Tùng, người không đi được đâu. Trần Tùng khinh thường cười ha ha một tiếng, sau đó đột nhiên không cười được nữa, bởi vì hắn phát hiện thân thể mình không nhúc nhích được, ngay cả chớp mắt một chút cũng không làm được, dị năng trong thân thể không hề phản ứng. Trần Tùng muốn sử dụng hành tẩu hư, không, để chạy trốn cũng không thể được, hắn giống như pho tượng, không thể nhúc nhích. Bên cạnh mễ linh bỗng xuất hiện một cô gái hơn 20 tuổi, là Khương Sơ Tuyết, cô cười nhạt nói, chưa đóng băng thời gian này của ta thế nào, không thể tưởng tượng được. Trần Tùng không thể nào hiểu nổi, tại sao trên thế giới này còn có loại năng lực như vậy. Mễ Linh nổi giận đùng đùng, đi tới đạp vào mông Trần Tùng một phát, Trần Tùng không thể tránh né được. Mễ Lạp nói: "Đừng giết hắn, dù sao cũng có cơ hội để nói chuyện hẳn hoi, chúng ta cùng hợp tác với nhau để vượt qua mặt thế được không?" Mười mấy giây sau, Trần Tùng thoát khỏi sự khống chế, đóng băng thời gian, không phải là có thể sử dụng vô hạn, nhưng chỉ sử dụng một lần. Trên gương mặt sĩ năng giả hệ thời gian Đã xuất hiện vẻ mệt mỏi Trần Tùng cũng không phải không biết điều Người khác không ra tay đối phó với hắn Trong lúc hắn bị đóng băng thời gian Hắn cũng không lý nào vừa thoát khỏi đóng băng Đã sử dụng hành tẩu hư không để chạy trốn được Kiến nghị của mễ lạc Lại khiến những người khác khó chịu Cái gì mà hư không quân vương chứ Hư không ăn trộm thì có Hắn ta là mối họa lớn Đê tiện vô xỉ hèn nhát Còn chó má hơn cả pháp vương Khương sơ tuyết cũng nhíu mày Lộ ra vẻ ghét bỏ Thì ra là một tên an trộm Trần Tùng ta không cần mặt mũi chắc Mọi người đều ghét ta Một mình Trần Tùng ta không sống được chắc Ta còn sống thoải mái hơn bất kỳ ai Trần Tùng chạy trốn Hắn không dám xuất hiện bên trong căn cứ của Mễ Linh nữa Chỉ dám đứng ở ngoài quan sát dị năng giả hệ thời gian Khương Sơ Tuyết Sau vài lần chiến đấu Trần Tùng đã phát hiện ra Khương Sơ Tuyết cũng là cấp vương Từ một tỉnh khác chạy tới chỗ Mễ Linh Bên cạnh cũng có một đám đàn em Có vẻ Khương Sơ Tuyết chỉ biết Dùng một tuyệt chiêu là đóng băng thời gian, mỗi lần phóng thích chỉ có thể nhằm vào một đối tượng, tuy là như thế, cũng có thể xưng là vô cùng kỳ diệu, đối phương không thể động đậy, không thể dùng dị năng, chẳng phải chỉ có thể nằm im, bị người khác sâu xé. Năm thứ bảy mà thế, toàn bộ nhân loại bị diệt vong, quát vật xuất hiện dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bọn chúng đào 3 mét đất lên, không đúng, đào 3.000m nhân loại không còn chỗ nào để trốn. Cho dù nắm giữ tuyệt chiêu đóng băng thời gian cũng vô dụng, nếu nói về phương diện chạy trốn, thì hoàn toàn không nằm cùng cấp bậc với Trần Tùng. Tất cả mọi người chết đi, quái vật dường như rất khiếp sợ dị năng thời gian của Khương Sơ Tuyết. Trần Tùng xuất hiện, kéo thi thể Khương Sơ Tuyết ra nhét vào trong không gian, sau đó lại chạy. Quái vật cũng chỉ có thể phát điên vô ích, tinh thể hệ thời gian, ta chưa từng hấp thụ qua, đáng tiếc, không có hiệu quả đặc thù gì cả, ký ức kết thúc. Hai dị năng sẽ làm chất lượng tinh thể tăng lên, vào giai đoạn trước có thể gia tăng hai cấp bậc, cũng đồng nghĩa với việc hiện tại Trần Tùng đang là bậc 6, nhưng chất lượng tinh thể lại là bậc 8, lực lượng dị năng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể dùng càng ít lực lượng, nhưng vẫn phát ra dị năng có uy lực mạnh mẽ hơn. Lực lượng tiết ra từ tinh thể cũng khiến cho tố chất thân thể của Trần Tùng đạt tới bậc 8, Khương Sơ Tuyết chỉ biết một chiêu, đóng băng thời gian, mà ta có thể sử dụng gia tốc thời gian. Cái này cô ấy không làm được, Trần Tùng nhịn không được mà nghĩ ngợi, chẳng lẽ ta cũng có thiên phú về hệ thời gian. Nhưng mà, con mẹ nó, tinh thể của ta nát rồi, ít nhất 3 tháng mới lành lại được. Sau khi đã tiêu hao hết lực lượng, nếu vẫn muốn tiếp tục sử dụng dị năng, có thể làm vỡ nát tinh thể. Trạng thái này còn gọi là bùng nổ, như vậy không làm cho thực lực tăng lên, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi. Một khi tinh thể đã hoàn toàn vỡ nát, thì dị năng giả sẽ tử vong. Trần Tùng suýt chút nữa đã bị vỡ nát tinh thể, cũng giống như mễ phạn dự đoán, suýt chút nữa ngỏm củ tỏi. Mà tại sao tinh thể lại bị vỡ, Trần Tùng cũng hiểu rõ, dị năng hệ thời gian đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, trong trạng thái bình thường không thể nào dùng được, chỉ có thể bùng nổ. Nếu không nhờ tinh thể của Trần Tùng phát sinh biến hóa, chất lượng tương đương với bậc 8 thì có muốn bùng nổ cũng không thể làm được. Nếu không bị dồn đến tuyệt cảnh, thì không có ai muốn làm vỡ nát tinh thể. Bởi vì cái giá phải trả rất lớn, Trần Tùng cười khổ. Trong vòng 3 tháng, ta chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể, không thể sử dụng dị năng được, cũng không thể hấp thu tinh thể để tiếp tục thăng cấp. Tinh thể đã nát rồi, lực lượng hấp thu vào không thể nào lưu lại trong tinh thể được. Vừa mới cảm nhận tinh thể trong đầu, đầu óc Trần Tùng đã đau nhói lên, có điều nếu so sánh với việc thức tỉnh dị năng thời gian, thì chuyện tinh thể bị vỡ vụn hoàn toàn không đáng nhắc đến, trong lòng Trần Tùng cực kỳ hưng phấn. Trần Tùng hỏi: "Đã lấy tinh thể của đột biến thể ra chưa?" Mễ Lạp nghe vậy, cầm viên tinh thể màu xanh lơ trên đầu giường rồi đưa cho Trần Tùng. Nó to bằng 2/3 quả trứng gà. Trần Tùng có chút thất vọng, chỉ là tinh thể bậc 8, con mẹ nó, phí rất nhiều công sức như vậy mà chỉ giết được một con tang thi bậc 8, 3 tháng sau hắn mới có thể hấp thu, chẳng lẽ cứ để viên tinh thể này ở đấy, đợi 3 tháng sau lại hấp thu, thôi bỏ đi, dùng cái này để giúp các thành viên nòng cốt Gia tăng thực lực sẽ tốt hơn nhiều Đám người Mễ Phạn, Pháp Vương Mễ Lạp, Mễ Linh tôi Đại Trụ, Hạ Hạo Nhiên Thư vân cần phải nâng cao cấp bậc lên Khoảng một tuần sau Thân thể của Trần Tùng sẽ nhờ sự trợ giúp Của hai dị năng mà đạt đến trình độ bậc 8 Cho dù không có dị năng Thì thực lực của Trần Tùng Vẫn tương đương với bậc 7 Vẫn vô địch như cũ Mễ Lạp nhẹ giọng nói Cà ca, ca, ăn chút gì nhé Trần Tùng đã hôn mê hơn 2 ngày Chưa ăn một tí gì cả Cho nên Mễ Lạp rất lo lắng Mễ Lạp nhìn thoáng qua Pháp Vương Nói Pháp Vương cũng canh trừng bên cạnh người suốt Hai ngày rồi chưa ăn gì cả Chó trung thành vậy sao Trong lòng Trần Tùng trở nên xúc động Cảm giác được chó lớn nhớ thương thật tốt Không đợi Trần Tùng trả lời Mễ Lạp gian nan đứng lên Bước tật tảnh ra ngoài đi bảo mã ngọc nấu cơm Trạng thái của Mễ Lạp cũng không tốt hơn chút nào Cô cũng giống như Pháp Vương Đến nay vẫn chưa ăn gì cả Trần Tùng đứng từ sau lưng ôm lấy Mễ lạp, "Không cần, ta có đồ ăn sẵn rồi." Trần Tùng lấy một ít món ăn do nhà hàng làm từ trong không gian ra. Trước khi mặt Thế đến Trần Tùng đã có thể sử dụng dị năng không gian, cho nên hiện tại vẫn có thể tiếp tục dùng được. "Mễ Linh, Tô Đại Trụ." Mã Ngọc thấy Trần Tùng tỉnh lại cũng rất vui mừng. Tin tức Trần Tùng tỉnh lại nhanh chóng lan truyền khắp căn cứ. Trần Tùng nói, "Để mọi người lấy thịt bò thịt dê ra ăn đi, cứ ăn thoải mái trong 3 ngày, sau khi ăn cơm xong Trần Tùng gọi Pháp Vương đến, lấy viên tinh thể bậc 8 ra đưa cho Pháp Vương, cầm lấy mà hấp thu, đợi đến khi nào tăng lên bậc 5 thì trả lại cho ta. Pháp Vương lắc đầu, chó không cần, ngươi chắc chắn sẽ thu tích phân của ta. Chó không thể mắc nợ thêm được nữa. Trần Tùng cười mắng. Không thu tích phân của ngươi, hơn nữa người đầu tiên tăng lên bậc 5 sẽ được thưởng tích phân đấy. Ừ, được thưởng 500 tích phân. dây tiếp theo. Pháp vương lập tức há miệng đớp luôn viên tinh thể, trong tay trần tùng. Nếu ngươi đã nói đến thế, thì cho ta cũng không từ chối nữa. Chỉ bằng một lần hấp thu viên tinh thể bậc tán này, Pháp vương đã thăng cấp lên bậc 5 ngày trong đêm đó. Pháp vương vui sướng kêu gâu gâu. 500 tích phân, lần đầu tiên, cho ta một phát đạt được nhiều tích phân như vậy. Thế là ngày mai, ta có thể trả hết nợ được rồi. Không đúng, hiện tại chủ nhân còn đang suy yếu, ta phải canh giữ một tức không rời. Không thể đi ra ngoài kiếm tích phân được. Tích phân là cái thá gì? Trần Tùng đưa tinh thể bậc 6 hệ lửa, cho Mễ Linh. Đưa tinh thể bậc 7 hệ băng cho Thư Vân. Từng người sử dụng tinh thể phù hợp với thuộc tính của mình. Đến khi nào lên tới bậc 5, lại đưa cho người khác dùng. Sau khi Pháp Vương hấp thu xong, lại đưa tinh thể cho Mễ Phạn. Sau đó là đến Mễ Lạc, Tô Đại Trụ. Phải nhanh chóng, để các thành viên chủ chốt thăng cấp lên bậc 5. Đợi đến sau khi lên bậc 5. Rồi lại đổi thành tinh thể bậc 3 để hấp thu Sau đó Chỉ cần dốc sức bồi dưỡng mễ phạn Đây mới là đùi vàng Nó không có bất kỳ năng lực chiến đấu gì Nhưng lại có ích hơn So với bất kỳ năng lực chiến đấu nào Chờ đến khi mễ lạp hấp thụ tinh thể xong Trần Tùng ôm chặt mễ lạp Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mễ lạp Có một người để mong nhớ Hơn nữa người đó cũng mong nhớ người Như vậy thì sinh mệnh mới có ý nghĩa Cuộc sống cô độc một mình Trần Tùng đã nếm trải đủ rồi Mau giao đồ ăn ngon của các ngươi ra đây, trong cùng một khu căn cứ với Trần Tùng, có hai đám người đang rằng co với nhau. Hiển nhiên, có người muốn cướp bóc người khác, trong đám người này, nổi bật nhất là một con quái vật khổng lồ cao tới 3m, đó là một con voi trưởng thành, ngà voi sắc bén, nó chỉ cần giậm một chân đã khiến mặt đất hơi rung lên, An Thần ngồi trên lưng voi, chậm rãi nói, "Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới." Trong thần đô, có một khu vườn bách thú hoang dã, trong đó có những động vật hiền lành được chăn nuôi. An thần là nhân viên chăn nuôi voi, lúc mặt thấy đến, hắn đang trong thời gian làm việc, vẫn đang chơi đồ cùng voi, như những lúc bình thường. Con voi mà hắn chăn nuôi, đã có tình cảm 3 năm với hắn, quan hệ giữa hai bên vô cùng thân thiết, nó cực kỳ nghe lời hắn. Con voi này có dị năng hệ thân thể, hơn nữa thiên phú không tệ, An thần cũng rất may mắn. Ngày hôm qua con voi này đã thăng cấp lên bậc 4 Cho dù là voi bậc 1, đối phó với dị năng giả bậc 3, thì có vấn đề gì không? Không có vấn đề, sinh vật có sinh mạnh và lực lượng cường đại, trong giai đoạn trước có ưu thế rất lớn. Như là trong biển rộng, cho dù một dị năng giả bậc 7, cũng không thể nào làm đối thủ của một con cá voi xanh được. Tuy nhiên, đúng là giai đoạn trước có ưu thế lớn, nhưng về sau ưu thế này sẽ không còn vượt trội nữa. Bởi vì mỗi cấp bậc tăng lên, sẽ có lực lượng tương đồng nhau, như là cá voi xanh cấp 7 thì năng lực tăng bắp bậc 1 sẽ không có hiệu quả. An thần vừa hay là dị năng giả hệ tự nhiên, khống chế voi bằng năng lực tăng bắp, voi như hổ thêm cánh. Cho dù đối phương là dị năng giả bậc 4, cũng không phải là đối thủ của nó. Chỉ dựa vào con voi này, cho dù là mặt thế tiến đến, thì An thần cũng có thể sống thoải mái, thậm chí còn thu một đám đàn em. Nhưng điều kỳ quái là con voi này, không nhận được mạnh lạnh của An thần, đã bắt đầu nổi điên lên, liều chết tấn công phía đối diện. An thần vội vang nhảy xuống khỏi lưng voi mà thế xảy ra không lâu toàn bộ cây cối đã bị chết rũ không còn trái cây rau dưa để ăn cho nên voi dần dần truyền thành động vật ăn thịt nó đói bụng một con voi bậc 4 còn là hệ thân thể có khả năng phòng hộ cường đại có lực lượng mạnh mẽ tốc độ cũng không chậm một căn cứ nhỏ yếu không có lấy một dị năng giả bậc 4 sao có thể chống lại nó được voi chạy lung tung vòi voi vung lên một cái là có thể giết chết một người Số người bị chết tăng mạnh. Có một người trước khi chết còn khóc lóc mắng chửi. Người thì có gì mà mạnh. Chẳng qua chỉ dựa vào một con voi mà thôi. Nó còn không lợi hại bằng một con chó đâu. Có bản lĩnh thì người đi tìm con chó đó. Mà khiêu chiến, bắt nạt chúng ta thì có gì mà tự hào. Người dám đi tìm nó. Chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Sắc mặt an thần lập tức tối sầm xuống. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Voi của ta là thiên hạ vô địch. Sao có thể có người mạnh hơn nó được? Chỉ cần một con voi đã dễ dàng phá hủy một căn cứ, có người chết, có người chạy, hai cô gái chạy tới, ông lấy cánh tay an thần tung hô, trông à ngươi giỏi quá, voi của ngươi thật là lợi hại. An thần rất hưởng thụ, mặt thế đối với hắn mà nói chẳng khác gì thiên đường. Hai người phụ nữ này, một người tự mình dâng lên đến miệng, một người phải đe dọa dụ dỗ mới được, nhưng sau khi nếm được chút ngon ngọt, còn rộng rãi dâm đãng hơn cả người tự dâng đến miệng, trước khi mặt thế xảy ra. Hắn làm gì có đãi ngộ như vậy? Nhưng mà, lời của những người kia giống như một cây kim cắm vào sâu trong lòng An Thần. Con voi của ngươi còn không lợi hại bằng một con chó, ngươi dám đi tìm nó để tỉ thí không? An Thần có tình cảm rất sâu đậm đối với con voi, đặc biệt là trong mặt thế, nó đã trợ giúp hắn vượt qua mọi trông gai. Nói là tín ngưỡng của hắn cũng không quá mức. Nếu có người nói con của ngươi so với con của người ta chỉ là một đống phân thì ai có thể nhịn được? Đặc biệt là còn so sánh với một con chó, dám lấy chó để so với voi của ta sao? Đây là làm nhục, quá nhục nhã người khác. Người của An Thần bắt đầu đi lục soát, nhưng không tìm được ra thứ gì tốt. Đây chỉ là một đám người nghèo xác sơ, còn mong có thể kiếm được thứ tốt. Chẳng qua là một căn thứ nhỏ yếu mà thôi. Sắc trời còn sớm, An Thần định đi tìm con chó kia một lần, không cần biết thế nào. Cứ đánh chết tươi là được. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ thứ gì. Giám đánh đồng với voi của ta, căn cứ chỉ có hơn 200 người, không biết có phải có người cố ý chơi xấu hay không. Chỉ nói cho An Thần biết nhân số trong căn cứ của Trần Tùng từ 10 ngày trước. An Thần lại leo lên lưng voi lần nữa, hướng về phía căn cứ của Trần Tùng bắt đầu xuất phát. Hai con sói, một con sói trắng, một con sói xám trốn ở nơi tăm tối, nhìn theo bóng con voi và An Thần rời đi, lộ ra ánh mắt thù hận lạnh lẽo, An Thần đã giết chết đồng bọn của chúng nó. Hơn nữa còn ăn thịt luôn mà sói. Là một loài sinh vật có lòng thù hận rất sâu nặng. Trần Tùng ý thức được một vấn đề, hắn đã có một sai lầm rất nghiêm trọng. Đó là không thành lập nên đội ngũ tỉnh báo. Giống như bên phía Triệu Hải, bọn họ gặp phải một con đột biến thể. Triệu Hải phải mất công tự mình chạy nạn đến đây hắn mới biết được. Nhưng nếu hắn xếp người vào đó thì khác. Phải một ít thám tử đến các căn cứ khác, để thăm dò điều tra, xem gần căn cứ này đã xảy ra chuyện gì, có đột biến thể hay không. Có phải đã đạt được tinh thể cao cấp hay không? Phái người đi chưa chắc sẽ biết được hết mọi chuyện. Nhưng nếu không phái đi, thì khẳng định không biết gì hết. Nếu gặp được hạt giống tốt, cũng có thể bảo thuộc hạ, nằm vùng đào góc tường mang về căn cứ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì cũng không biết, chẳng khác nào tự chọc mủ con mắt. Trần Tùng thầm mắng chính mình, đúng là đồ ngu xuẩn. Nhưng hắn không có kinh nghiệm làm lão đại, hiện tại ngộ ra cũng chưa muộn. Trần Tùng nghĩ ngợi, quyết định để Khương Phong phụ trách chuyện này. Thiên phú của Khương Phong không tồi, là hệ gió, chạy nhanh, rất phù hợp làm công việc liên lạc. Ngày thường hắn có nỗ lực, cũng coi như một thành viên xuất sắc, tính tỉnh nhanh nhẹ, nguyên nhân chủ yếu là kiếp trước, đã đi theo Trần Tùng mấy ngày, hắn hấp dẫn tang thi, để Trần Tùng và Tô Đại Trụ ăn cắp vật tư, quan hệ giữa Khương Phong và Tô Đại Trụ rất tốt. Trần Tùng nguyện ý cho hắn cơ hội này, Khương Phong kinh ngạc trở ngón tay vào chính mình. Ta đi làm thủ lĩnh nhóm thám tử, có nhầm không vậy? Ta đường đường là kiếm khách cuồng phong, người bảo ta đi làm thám tử. Trần Tùng ho khan một tiếng, có chích phần trăm, nếu làm tốt thì có thể dễ dàng trở thành trưởng lão. Trưởng lão. Khương Phong giật mình, nếu được làm trưởng lão, vậy xác suất tán đổ vương linh sẽ tăng lên rất nhiều. Khương Phong lập tức gật đầu như tiểu hông mổ thóc Trần Tùng cười nói, người có thể tuyển chọn người, cần phải được đối phương đồng ý, lặng lẽ đi tới, đừng gióng chống khua chiêng làm người khác biết. Lấy được tin tình báo, khai quật nhân tài sẽ có phần thường rất cao, chắc chắn sẽ có nhiều người tình nguyện đi, tạm thời cứ tuyển 40 người, ham một người một tổ để giúp đỡ lẫn nhau, sau khi chọn xong thì mang đến cho ta xem. Tốt nhất là toàn bộ căn cứ trong thần đô đều có tai mắt của hắn, nhưng 40 người đã là một phần mười tổng số người trong căn cứ rồi, không thể phái một nửa thuộc hạ của mình đi làm thám tử được, chỉ có thể làm từng bước một, từ từ khoát trường đội ngũ của mình. An thần đến, hắn để con voi của mình trong thùng xe vận tải lớn, chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ đã đi tới. Chưa đến gần cửa căn cứ, An thần đã bị người Trần Tùng phái đi canh phòng, ở trạm gác gần đó phát hiện ra. Chú ý chú ý, có một đội ngũ khoảng 500 người đang đến gần. Các thành viên ở lại, trong căn cứ lập tức tập hợp, không biết người tới là ai, nếu như bọn họ không có ý tốt. Sợ rằng chỉ có một con đường chết. Các chị gái cũng dẫn theo con chó vàng Trần Tùng, mang về, từ căn cứ của Diệp Ca Phê. Con chó này nhát quá, không được, phải dẫn nó theo, để nó trải qua vài trận chiến, cho to gan lớn mật lên, không cần nó phải giống như Pháp Vương, chỉ cần bằng một phần của Pháp Vương là được. Con chó vàng này không biết làm gì, nhưng nói về trình độ làm nũng thì không ai bằng, làm cho các chị gái cực kỳ vui vẻ, mỗi ngày một người cho nó một miếng thịt, cũng đủ để nó ăn bóng nhễ miệng. So với khi còn ở chỗ Diệp Cao Phi thì sung sướng hơn nhiều, một chị gái tận tình khuyên bảo nó. Đợi lát nữa ngươi phải thể hiện, thật tốt, nói không chừng lão đại thấy ngươi không tồi, cũng cho ngươi trở thành thành viên chính thức, được hưởng thụ đã ngộ của thành viên, như vậy ngươi có thể tay làm hàm nhai, phải dũng cảm lên, biết không, chúng ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Chó vàng gật đầu, thẻ lưỡi đuổi theo, trời lạ, voi, chú ý, đám người này dẫn theo một con voi, rất lớn, thoạt nhìn có vẻ rất mạnh, Trần Tùng vốn dĩ đang nằm ườn trên sofa, hiện tại hắn đang là người bị trọng thương. Chuyện này cứ để cho người khác xử lý Nghe thấy đối phương mang voi đến Trần Tùng ngẩn ra Chẳng lẽ là ngựa tượng sư An Thần Kiếp trước người này đúng là có chút danh tiếng Dù sao con voi kia đúng thật là rất châu bò Hơn nữa lại được An Thần tăng bắp Những dị năng giả đồng cấp bậc hoàn toàn Không phải đối thủ của nó Sau đó An Thần bị thủ hạ của mình đánh lén mà chết Con voi này không có chủ nhân Nổi điên một thời gian Cứ gặp người là giết hại Chạy đến chỗ mễ linh làm loạn bị mễ linh xử lý luôn. Voi mạnh thì có mạnh thật, nhưng mà an thần rất yếu, không khác triệu hoán sư là mấy. Trần Tùng nổi lên hứng thú đi xem con voi này, cứ coi như đến vườn bách thú để xem vậy. Pháp vương đã muốn đi ra ngoài, kiếm tích phân từ lâu. Nhưng đáng tiếc phải ở lại canh chừng Trần Tùng, thấy Trần Tùng đi ra ngoài, nó vui mừng đi theo. Trần Tùng liếc mắt nhìn nó một cái, tuy hiện tại ta không thể dùng dị năng được, nhưng mà thân thể bậc 8 có thực lực, không thua kém gì dị năng bậc 7 còn mạnh hơn cả lúc chưa bị thương, còn cần ngươi bảo vệ chắc, nhưng chó chỉ muốn tốt cho hắn. Trần Tùng cũng phải ngăn cản nó trở thành thủ lĩnh chó. An thần cưỡi voi, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn nhíu mày, không phải hơn 200 người, chỗ này phải có đến hơn 400 người. An thần không phải là người ở khu Trần Tùng. Hắn đến từ khu khác, cho nên không hiểu biết nhiều về chuyện ở nơi này. Mễ Linh hỏi, có việc gì sao? An thần thấy Mễ Linh, Hai chàng ngắt trợn touyết chút nữa rơi ra ngoài, cười kha kha hỏi, ngươi có muốn đi cùng ta không? Chó vàng đứng trong đội ngũ, nghĩ thầm, ta phải ra sức một chút, để đại ca pháp vương coi trọng ta, chó vàng chui ra phía trước, cố làm ra vẻ hung dữ, sủa gâu gâu, An Thần đảo mắt qua, là một con chó, đây là con chó rất lợi hại, có thể giết chết voi của ta, An Thần chỉ tay vào chó vàng, cười lạnh nói, nghe nói ngươi rất trâu bò đúng không? Nghe nói ngươi rất trâu bò đúng không? Chó vàng ngây ra. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ai đã để lộ chuyện này? An thần vỗ tay nói. Trước mặt nhiều người như vậy, dám sủa lớn tiếng với ta. Chưa nói đến có mạnh hay không. Nhưng đúng là rất can đảm, cho nên thực lực chắc chắn không kém cỏi Ta đến Quý Căn Cứ là do nghe tin Quý Căn Cứ có một con chó rất trâu bò. Mới cố ý mang voi của ta đến, để tỉ thí một chút. Mễ Linh và Mễ Lạc nhìn nhau. Người nói đến con chó nào cơ? Nhận sai chó rồi đúng không? An thần lại chỉ vào chó vàng. Người có gan tỉ thí một chút không? Voi nghe vậy. Dùng chân dẫm lên mặt đất một cái thật mạnh. Những người đứng gần, có thể cảm nhận rõ mặt đất hơi đong đưa. Đường xi măng dưới chân con voi bị nó dẫm nứt ra. Chó vàng nhìn vậy ngây người ra. Nếu cái chân này dẫm lên người ta, chẳng phải ta sẽ bị dẫm thành thịt chó xé nát sao? Bắt ta tỉ thí với nó. Chuyện này đã không phải là vấn đề có dũng khí hay không? Vốn dĩ tính tình của chó vàng đã nhút nhát. Sợ đến nỗi chạy tọt ra sau lưng một chị gái, An Thần cúi đầu nhìn, thấy chó vàng có vẻ hoảng sợ, hắn khinh thường cười khởi một cái, chỉ có như vậy, quả nhiên, voi của ta là thiên hạ vô địch, cho dù là con chó rất mạnh trong mắt người khác, đối đầu với vòi của ta cũng sợ đến nỗi không dám lộ diện. Mễ Linh không biết nên nói gì cả, người đã nhận sai chó rồi, con chó người muốn tìm là Pháp Vương đúng không? Con chó Pháp Vương kia, cho dù là hai người như ta, không, tự tin quá rồi. Cho dù là năm người như ta, cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Ngươi dựa vào đâu mà có gan đi tìm nó tỉ thí? Mỹ Linh vẫy tay nói. Chúng ta không có hứng thú tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Ngươi có thể đi được rồi. An thần cười thầm trong lòng. Gì mà không có hứng thú, chỉ sợ là hèn nhát không dám. Có điều ta rất có hứng thú với ngươi đấy. An thần cố ý gây sự. Ta không cần biết. Ta đã phải chạy thật xa để tới đây. Ngươi nói không muốn tỉ thí thì không tỉ thí sao? Tác người nhất định phải cho ta một lời giải thích. Con voi này của ta đã bậc 4 Hơn nữa còn có nhiều người như vậy. Phải tiêu hao rất nhiều sức lực để tới đây. Người bảo ta đi. Hoặc là ngươi đi theo ta. Hoặc là cho ta một bồn thịt. Mễ Linh hít mắt nhìn. Hắn cảm thấy cuộc sống này không còn thú vị đúng không? Nếu không muốn đi. Vậy đừng đi nữa. Tô Đại Trụ và Hạ Hạo Nhân lập tức tiến lên. Dẫn theo người định xử lý an thần. Nhưng Mễ Linh lại ngăn bọn họ lại. Nói với an thần. Ngươi muốn tìm người tỷ thí, với voi của ngươi đúng không? Vậy để ta, mấy ngày hôm trước, đột biến thể xuất hiện, mỹ linh không thể làm được gì cả. Có chuyện gì cũng do Trần Tùng chống đỡ trước. Ngay cả em gái cô cũng không thể bảo vệ được, mỹ linh không thể chịu được. Cô cũng biết cách tốt nhất, để ép bức ra tiềm năng của bản thân, là một trận đấu khắc nghiệt. Con voi này nhìn qua có vẻ rất mạnh, vừa hay là một đối thủ không tệ. Lúc nhìn thấy Pháp Vương giết chết Diệp Cao Phi... Mễ Linh gần như đã lĩnh ngộ được điều gì đó, nhưng mà cô không thể dùng được, cho nên mới muốn áp bức bản thân mình một lần, đám người Tô Đại trụ, Hạ Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn Mễ Linh. Nhưng Mễ Linh đã quyết tâm, hoàn chuyển từ chối lời ngăn cản của người khác. Trần Tùng vừa hay xuất hiện, lên tiếng nói, "Để cho cô ấy đi, Mễ Lạp, không cần thêm bắp cho cô ấy, cô ấy đã muốn ra tay, thì cứ để cô ấy ra tay." An Thần nhìn thấy Trần Tùng xuất hiện, người này chắc hẳn là thủ lĩnh, hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều An thần đã cảm nhận được một ánh mắt, chó đang nhìn mình chầm chầm. Đó là một con chó đen, đang ngây ngốc nhìn mình, trên mặt chó có một nụ cười giống người, còn thiếu mất một cái tay. Con chó này, bị bệnh dạ à? Điều khiến cho an thần không thể nào hiểu nổi đó là, con chó này vừa xuất hiện, những người xung quanh sôi nổi chào nó. Trưởng lão chó, trưởng lão chó đến rồi à? Đám người an thần thấy vậy cười điên lên, ha ha, con chó này là trưởng lão chó, cười chết mất. Pháp Vương lập tức không nhịn được. Người có thể nói ta xấu, cười ta khờ. Nhưng không thể cười nhạo trước vị trưởng lão chó. Mà ta cực khổ lắm mới có được. Có điều Trần Tùng đã ôm chặt Pháp Vương. Tuy Pháp Vương đã đến bậc năm, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát khỏi tay Trần Tùng bậc 8 được. Pháp Vương đột nhiên hít hít cái mũi. Nó cảm nhận ở gần đó có một mùi hương dụ hoặc nó. Nhưng đã bị Trần Tùng ôm chặt. Nên không thể đi được. Trần Tùng còn tưởng Pháp Vương muốn sông lên chiến đấu. Cho nên càng ôm chặt hơn. Đây cũng là lúc để Mễ Linh rèn luyện Trần Tùng nghiêm túc nói Còn dám không nghe lời Ta sẽ cắt trước trưởng lão của ngươi Pháp Vương hậm hực nằm im Trần Tùng lại đến gần hơn một chút Nếu Mễ Linh không may gặp nguy hiểm Thì hắn sẽ cứu cô Hai bên lùi lại để lộ ra một khoảng đất trống Để Mễ Linh và voi tỉ thí An thần hừ lạnh một tiếng Đúng là tự mình chuốc khổ Ngay khi bắt đầu Trong lòng bàn tay của Mễ Linh Đột nhiên toát ra một ngọn lửa Rời tiếp theo Ngọn lửa nhanh chóng tràn lan ra khắp người Mễ Linh. Mễ Linh bị ngọn lửa bao vây lấy, giống như tinh linh lửa, đám người bên phía Trần Tùng thấy vậy đều ngây người ra. Có thể làm như vậy được sao? Ngọn lửa này không đốt cháy quần áo của cô. Một khoảng thời gian trước, Pháp Vương dùng Lôi Điện Thần Trưởng đã khiến Mễ Linh nảy ra sáng ý, thì ra hệ nguyên tố không phải không thể dùng để cận chiến. Trong khoảng thời gian này, Mễ Linh đã thử đi thử lại rất nhiều lần, cô có cảm giác có thể dung hợp lực lượng trên toàn thân mình. Tập trung vào một điểm, sau đó bộc phát ra lực lượng không gì sánh nổi. Nếu nói nhiệt độ hiện tại của ngọn lửa trên người cô là 1.000 độ, vậy thì mẽ linh hy vọng có thể làm tăng nhiệt độ lên 3.000 độ, thậm chí là 5.000 độ. voi không có suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp đánh về phía mẽ linh, vòi voi đã dồn sức từ lâu. Hung hằng quất về phía mẽ linh, không biết đã có bao nhiêu người chết dưới vòi nó. Mẽ linh không trốn, cô đứng tại chỗ chờ con voi đến, trong lòng mẽ linh không hề dao động. Vì người thân yêu của ta Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn Mọi người bắt đầu hô to nhỏ Không muốn sống nữa à Mau lợi dụng khuyết điểm chậm chạp của voi Để đánh du kích với nó đi Sao còn đứng ngơi ra thế Trần Tùng nắm tay mễ lạp Làm mễ lạp cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều Ngày lúc vòi voi sắp quật tới Tiếng xé gió chuyển tới Mễ Linh di chuyển Ngọn lửa toàn thân hình thành một ngọn lửa đỏ rực Hình dạng giống như một đóa hoa sen To bằng cái bát Trần Tùng hiếp mắt nhìn Đây là một trong những kỹ năng của Mễ Linh, hình dạng ban đầu của Hồng Liên bùng nổ. Trần Tùng cũng không biết, chiêu này là do Mễ Linh học lỏm từ Pháp Vương. Mễ Linh múa mai hoa sen, đánh thẳng vào vòi voi sắp quật xuống. Voi cảm nhận được nguy hiểm, trong mắt toát lên vẻ hoảng sợ, nhưng đã muộn rồi, nó không thể tránh ra được. Vòi voi vừa mới chạm phải hoa sen đỏ, đã bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt, vòi voi phía trước đã bị đốt cháy không còn gì. Hoa sen đỏ như có linh tính. Tiếp tục thiêu đốt, vòi voi đã bị thiêu rụi, tiếp tục đốt cháy đầu voi, voi đau đớn la hét thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất muốn dập tắt ngọn lửa. Trên trán mẽ linh đầy mồ hôi, không ngừng thở dốc, ngồi bệt xuống dưới đất, cả người không còn chút sức lực, An Thần chỉ còn thiếu chút nữa là có thể thăng cấp lên bậc năm, nhưng vẫn chưa đủ dị năng để phóng thích, cho nên rất khó khăn. Chuyện phát sinh trong nhái mắt, An Thần thấy con voi yêu quý của mình gặp phải chuyện thê thảm như vậy. Lập tức nổi giận thét lên một tiếng đau đớn, vội vàng chạy tới, sông lên, giết chết bọn họ. Trần Tùng biểu môi, không phải đã nói là đấu một mình sao. Người tưởng chị vợ ta chỉ có một mình, nên muốn bắt nạt. Đầu voi bị đột cháy hơn một nửa, hoa sen đỏ cũng không còn lực lượng để đốt cháy, tự động tắt đi. Nhưng đầu chỉ còn lại một nửa. Con voi này có sinh mạnh cường đại đến mức nào, cũng không thể sống sót tiếp được. Có thể nói, nó đã bị mễ linh hạ gục trong nháy mắt. Không cần Trần Tùng ra lạnh, đám người tô đại trụ, hạ hạo nhiên đã tự động sông lên. Nhưng khác với đám người Trần Tùng anh dũng như hổ, bên phía An Thần lại rong dài ruột rè. Tất cả bọn họ đều biết An Thần làm được vậy là nhờ vào con voi của hắn, voi đã chết. Còn làm được gì nữa? Tên lão đại này đã không còn giá trị lợi dụng rồi. Đám người của An Thần lập tức chạy tứ tán. An Thần hơi ngây người ra, đau đáo nhìn xác con voi đã chết. Sau đó cũng xoay người chạy trốn. Trần Tùng trực một tiếng, người có thể chạy, thì ta sẽ lộn ngược tên mình lại, để đảm bảo chắc chắn. Sát thủ chó đã tự mình ra trận, Pháp Vương đã sớm không thể kìm nén được, tích phân của con voi bị người khác cướp mất. Nó lỗ nặng, nếu bắt được An Thần, thì chó sẽ được 100 tích phân. Đúng không? Hiện tại Pháp Vương là thành viên bậc năm duy nhất. Những người khác không thể so với Pháp Vương được. Nhưng hiện trường hỗn loạn, An Thần lẩn trốn vào trong đám người, cho nên Pháp Vương không thể bắt hắn ngay được. Trần Tùng không thèm lo lắng, sát thủ chó đã ra trận, không ai có thể chạy trốn được, Pháp Vương có thể lần theo mùi để đuổi bắt, chạy còn nhanh hơn cả xe, bị Pháp Vương theo dõi, có ai từng chạy trốn được. Trần Tùng ra lạnh, đào tinh thể của voi ra, sau đó cho nó đi. Trần Quang kiến nghị, đừng, làm vậy lãng phí thịt quá. Trần Tùng liếc mắt nhìn hắn một cái, con voi này đã từng ăn thịt rồi. Trần Quang sửng sốt, sau đó hậm hực im lặng, đến lúc thế này rồi làm gì có thịt để ăn. Con voi đã ăn thịt gì không cần nói cũng biết. Có người dám ăn, nhưng đám người trần tùng không ai muốn ăn cả. Tinh thể của voi bị đào ra, tinh thể này rất cứng, còn cứng hơn gấp mấy lần so với loại tinh thể hệ thân thể đồng cấp bậc. Ngay cả mễ linh cũng không thể phá hủy được. Viên tinh thể này to như tinh thể của tang thi. Năng lượng ẩn chứa bên trong cũng tương đương nhau. Pháp vương đuổi theo ở phía sau, an thần hoảng hốt, thấy bên cạnh có một con đường nhỏ, vội vàng rẽ vào trong đó. Ai ngờ! Nơi đó có hai tử thần đang đứng chờ hắn. Lúc nãy An Thần đi tới đây, hai con sói cũng bám sát theo, nhân cơ hội để trả thù. Mà xe của An Thần đi không nhanh lắm, lúc đi lúc rừng, cho nên hai con sói cũng có thể đuổi kịp. Chúng nó không ngờ rằng, An Thần sẽ chạy tới vị trí ẩn nước của chúng. Con sói lông trắng, giống như một con ngân lang, nó thấy An Thần chạy về phía bên này, lập tức không thể kìm nén thù hận mãnh liệt. Lúc này con voi không có ở đây, đúng là thời cơ tốt để báo thù. Nếu không không biết phải chờ tới bao giờ Con voi đã chết Nhưng chúng nó chỉ dám bám đuôi an thần từ xa Bị rất nhiều người chắn tầm nhìn Cho nên chúng nó không biết Cụ thể chuyện vừa xảy ra Ngân lang và sói sám tìm đúng thời cơ Đồng thời sông lên cắn xé Hai con sói Một con ôm cánh tay an thần để cắn Một con nhào tới ít hầu của an thần Nhưng đáng tiếc Hai con sói này không hấp thụ được nhiều tinh thể Đến bây giờ mới chỉ là sói bậc hai Tuy an thần là hệ tự nhiên Nhưng vẫn là bậc ba. Nếu so lực lượng thì mạnh hơn hai con sói nhiều. Hai con sói không thể chiếm thế thượng phong. Pháp vương đến chiến trường. Pháp vương đã sớm ngửi thấy, phía bên này, có hơi thở khác thường Nhưng nó không giật mình. Dù sao tích phân mới là quan trọng nhất. Chủ nhân không nói muốn bắt sống. sát thủ chó cũng không để người sống. Pháp vương cong người nhảy cao lên. Quật một cái tát lên đầu an thần. An thần lập tức chết tươi. Hai con sói kinh ngạc. Sợ hãi nhìn pháp vương. Dựa vào lực đạo vừa rồi, có thể xác nhận không chọc chó được. Pháp Vương sáng rực mắt nhìn chằm chằm vào Ngân Lang, trên mặt chó còn có chút hứng phấn, con nhóc này cũng xinh đẹp phết đấy. Hai con sói lập tức quay đầu chạy, Pháp Vương không thèm để ý tới sói xám, bổ nhào lên đè Ngân Lang dưới thân. Ngân Lang quay đầu lại cắn, nhưng chỉ dựa vào bộ răng của nó thì sao có thể cắn được con chó bậc năm như Pháp Vương. Pháp Vương không để ý, chỉ thấy hơi ngứa. Sói xám thấy đồng bọn bị bắt, người lại gầm gừ. Pháp Vương nheo mắt nhìn, lập tức phát hiện ra đây là con sói đực, "Gì? Muốn cướp vợ của bản trưởng lão?" Nơn Lang giãy dụ kịch liệt, nhưng không thể nào tránh thoát khỏi Pháp Vương, bị nó đè chặt lại. Nơn Lang thấy có một đám người đi tới, càng hoang loạn hơn, lại không thể làm gì được. Sói xám còn nhớ thương đồng bọn, nó không chạy trốn, không thể hù dọa Pháp Vương được, nên nó định hù dọa những người khác, hai con chó, hình như là husky, có người cẩn thận quan sát. Cái con mẹ Đây là sói, không phải chó đâu, còn có một con ngân lang hiếm gặp nữa. Có người vốt mông ngựa, trưởng lão chó. Người bắt được nó đấy à? Thật là đỉnh quá. Trên mặt chó của Pháp Vương ra vẻ tươi cười, liếc nhìn ngân lang một cái, nghe thấy gì không? Ta là trưởng lão chó, với một người. Trên vạn người đấy. Nghe nói có hai con sói, Trần Tùng cũng chạy tới chỗ này. Còn có một con ngân lang. Sau khi Trần Tùng chạy tới, nhìn thấy Pháp Vương có vẻ thích thú với ngân lang. Hắn nheo mắt lại, Pháp Vương thích con sói này, đây là do Pháp Vương bắt được, ta có nên trừ điểm tích phân của nó không? Ngân Lang vẫn cứ dễ dụa không chịu thua, Pháp Vương nghĩ thầm, vì sao nó không chịu khuất phục ta chứ? Pháp Vương ở bên cạnh Trần Tùng đã lâu, tận mắt chứng kiến Trần Tùng làm thế nào để chinh phục mễ lạc, muốn có vợ. Trước hết phải chinh phục dạ dày của nó, Pháp Vương nháy mắt có ý tưởng, nó sổ gâu gâu vài tiếng, sau đó đứng dậy, chạy như bay về phía khu biệt thự. Để tiết kiệm thời gian, nó thậm chí còn dùng cả điện quang chợt lé. Có nhiều người đang ở đó, hai con sói không thể chạy trốn được. Chưa tới một phút, Pháp Vương ngậm Tiểu Hồng trong miệng rồi đuổi tới đây. Tiểu Hồng đã sớm không còn sức phản kháng. Trước mặt Pháp Vương, nó cũng từng phản kháng rồi. Nhưng mà vẫn thất bại. Cứ nhìn thấy con chó này là Tiểu Hồng lại muốn chết. Pháp Vương ngậm Tiểu Hồng đến, rồi ném xuống dưới chân ngân lang, vẻ mặt hiền lành. Người đói bụng rồi đúng không? Ta tìm đồ ăn cho người này. Gà, trời sinh đã có trực giác sợ hãi đối với dã thú. Tiểu Hồng vừa nhìn thấy hai con sói, hai mắt như hột gạo lập tức trợn to lên, sợ tới mức bay hồn lạc phách. Nó muốn đút ta cho sói ăn. Pháp Vương, nghe ta nói, con mẹ mẹ ngươi, Trần Tùng thấy vậy lập tức hiểu ra, dùng Tiểu Hồng để lấy lòng ngân lang. Người cũng to gan lớn mật lắm đấy Pháp Vương ạ, đây là gà mái đẻ trứng duy nhất trong căn cứ, tích phân của ngươi đủ trả nợ không? Điều khiến Trần Tùng không thể ngờ được là... Tiểu Hồng vừa thấy Trần Tùng như thấy cứu tinh. Tiểu Hồng cục tác 3 tiếng ngay tại chỗ, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Liên tục đẻ ra ba quả trứng. Tiểu Hồng khẩn câu nhìn Trần Tùng, ta còn có giá trị lợi dụng, ta có thể đẻ trứng này. Thấy Trần Tùng nhìn về phía mình, Tiểu Hồng lại đẻ thêm một cái trứng. Đừng đút ta vào miệng sói. Trần Tùng vuốt cầm, chẳng lẽ dưới sự uy hiếp nguy hiểm tới tính mạng, Tiểu Hồng đã lĩnh ngộ được kỹ năng đẻ trứng. Trần Tùng lập tức túm lấy Tiểu Hồng. Cứu nó ra khỏi miệng sói Đưa nó cho tô đại trụ Pháp Vương tỏ vẻ đáng thương nhìn Trần Tùng Rốt cuộc thì ta quan trọng hơn Hay là tiểu hồng quan trọng hơn Người xem con chó này Nó giống như một con chó liếm điếp vậy Trần Tùng lắc đầu Một tay sách một con sói như là sách cho con Cứ vậy mang về căn cứ Hai con sói bị ép buộc Ngân Lang dùng năng lượng màu vàng sáng tấn công Sói xám dùng đất tạo thành gai nhọn Trần Tùng hơi kinh ngạc Con ngân lang này là hệ quang minh Không biết thiên phú của nó thế nào. Hắn nhớ chúng nó vào trong xe tải chứa móng vuốt sắt. Pháp vương lát đuôi nhìn. Ngươi làm vậy là có ý gì? Trần Tùng tiếc hận nhìn nó. Dạy dỗ. Nhìn xem vừa nãy ngươi làm vậy giống cái gì. Có khác gì một con chó liếm đít không? Đúng là mất hết mặt mũi. Dùng dịu dàng tấn công là bắt được nó chắc. Chúng đó tôn trọng lực lượng. Nếu không phục thì ngươi cứ đánh. Đánh đến khi nào phục mới thôi. Hoặc là bá vương ngạnh thượng cung. Trực tiếp nấu gạo thành cơm là được Pháp Vương khiếp sợ nhìn Trần Tùng, không hổ danh là chủ nhân của ta. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Pháp Vương lại lấy mười mấy hai mươi cân thịt lợn từ chỗ Trần Tùng để mang đi cho Ngân Lang ăn. Còn nỗ lực đi giết chết Tăng Thi, tìm kiếm tinh thể để nuôi nấng Ngân Lang, giống như một ông chồng chăm chỉ. Hơn nữa Pháp Vương cũng rất có oai chó. Ngân Lang đang có dấu hiệu sắp khuất phục. Thiên phú của con Ngân Lang này cũng không tệ. Khi còn đang bậc hai, đã có thể hấp thu tinh thể bậc ba. Dưới sự trợ giúp của Pháp Vương, nó rất nhanh đã tăng lên bậc 3 còn sói xám thì kém hơn nhiều. Mễ Lạp là người đầu tiên thăng cấp lên bậc 5 sau đó Mễ Linh, Mễ Phạn, Hạ Hạo Nhiên, Tô Đại Trụ. Thư Vân cũng lần lượt thăng cấp lên bậc 5 Trần Tùng điều chỉnh nhiệm vụ mỗi ngày của các thành viên thành đánh chết ba con tang thi. Sau nửa tháng nữa, Trần Tùng sẽ tăng nhiệm vụ gốc này lên thành 5 con tang thi. Thực ra, hiện tại có rất nhiều thành viên ngày nào cũng có thể giết chết. Từ năm con tang thi trở lên, còn thừa ra bao nhiêu đều quy thành tích phân hết, chỉ hoàn thành mỗi nhiệm vụ gốc thì lấy đâu ra tích phân. Trần Tùng Lục lại trí nhớ, hơn một tháng sau tang thi sẽ tiến hóa lên bậc 4. Lúc này, những người có thiên phú tốt như Lãnh Thần, từ ban đầu đã có thể hấp thi tinh thể bậc 6, thì cho dù Trần Tùng không đưa tinh thể tốt cho hắn, hắn cũng có thể dựa vào tinh thể bậc 3 để thăng cấp lên bậc 4. Nếu tốc độ thăng cấp của những người còn sống không ngang bằng tang thi Thì sẽ rất khó chịu đựng được Bởi vì tranh lệch giữa bậc 3 và bậc 4 cực kỳ lớn Tàng thi đến bậc 4 Không chỉ tiến bộ về thực lực Ngay cả trí tuệ cũng sẽ trở nên thông minh hơn Sẽ không lang thang dù đãng không có mục đích như trước Còn biết bắt đầu tìm kiếm người sống Tuy khu biệt thự nằm ở vị trí hẻo lánh Nhưng vẫn ở trong lòng thành phố Có khả năng sẽ phải chịu cuộc tấn công quy mô lớn Của đám tang thi Cần phải bắt đầu chuẩn bị căn cứ mới Không thể đợi đến lúc nước tới chân mới nhảy Trần Tùng đã giả soát trước, để chuẩn bị cho căn cứ mới, cách thành phố khoảng 30 cây số có một thôn nhỏ, chỗ đó rất thích hợp để làm căn cứ mới. Trước tiên cần phải dọn dẹp sạch sẽ tăng thi ở chỗ đó, tiếp theo là tổ chức người đến đó, để xây dựng công trình cần thiết cho căn cứ. Buổi sáng hôm nay, Trần Tùng dẫn theo hơn 400 người, lái trên 16 chiếc xe tải đi tới Lý Trang. Đêm qua Trần Tùng đã nói trước cho mọi người biết, sáng nay sẽ có nhiệm vụ, hơn 1 giờ sau. Mọi người đã tới nơi, thôn này có khoảng hơn 1.000 người ở, nhưng phạm vi rất lớn, mật độ tang thi ở đây không dày đặc, đối với người của Trần Tùng mà nói, thì quá dễ để tiêu diệt bọn chúng. Trần Tùng dặn dò, ngoại trừ tang thi thì phải chú ý tới con mũi, hay mấy con côn trùng đại loại như vậy, có thể chúng nó cũng bị biến dị, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ có độc, nếu bị cắn sẽ rất khó chịu. Trước khi tới đây, Trần Tùng đã nhắc nhở mọi người không mặc áo cộc tay hay quần đuôi. Hiện tại, nông thôn đã không phải loại nhà tranh vách đất, cơ bản thì nhà nào cũng xây thành hai ba tầng, đồ ăn trong một nhà ở nông thôn có khi còn nhiều hơn cả một tòa chung cư trong thành phố. Ở trong hầm dự trữ còn có thể có khoai lang khoai tây các thứ, muốn tìm kiếm vật tư ở đây cũng không khó lắm, không biết đã có người đến đây cướp hết chưa. Trần Tùng lựa chọn nơi này không chỉ vì vị trí của nó hợp lý, mà còn vì gần đây có một con sông nhỏ, về sau đã có nước sẵn. Chỉ cần dùng máy lọc nước lọc qua là được. Thật ra máy lọc nước cũng không thể lọc được virus trong nước. Uống loại nước này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thăng cấp. Nhưng mà không phải ngày một, ngày hai là có tác dụng ngay, cho nên không dễ phát hiện. Có thể coi nó như độc mãn tính. Uống lâu mới có ảnh hưởng rõ. Thành viên tinh Anh, Trần Tùng sẽ cung cấp nước giữ trữ của mình. Thành viên bình thường, cứ vậy mà uống nước lọc đi. Thành viên bình thường có thiên phú kém, uống nước gì cũng thế thôi. Cấp bậc không thay đổi. Chỉ có những người như Trần Tùng Mễ Linh Mễ Lạp mới có ảnh hưởng lớn, Mễ Phạn bị Trần Tùng ôm, có lẽ là nó không thoải mái, hoặc do đây là lần đầu tiên đến nông thôn, cảm thấy tò mò với những thứ ở nông thôn, cho nên nó bỏ lên vai Trần Tùng, dùng hai chân trước bám lên đầu Trần Tùng. Trần Tùng trợn mắt nhìn, cũng chỉ có Mễ Phạn Ngươi mới dám bỏ lên đầu hư không quân vương ta như thế. Có một con vật màu đen có lấm tấm trắng bay tới, là một con bướm to lớn bàn tay Trần Tùng. Bộ dáng của nó rất xấu Mễ phạn sợ tới mức gào thét lên Nói thật, Trần Tùng cũng phát khiếp mấy con côn trùng con bướm như vậy Không phải là sợ hãi thực lực của chúng nó Mà là kiểu sợ hãi như khi con gái nhìn thấy chuột Rắn, Trần Tùng có thể nhẹ nhàng dùng tay đập chết nó Nhưng cho dù vậy vẫn cảm thấy ghê tẩm Hắn lấy móng vuốt sắt ra, cầm như cầm vật mũi Dùng hết toàn lực đập con bướm xuống bùn đất Trần Tùng đi đến bên bờ sông Đánh giá chất lượng nước, cũng tạm được Mễ Phạn tò mò hỏi, bên trong có cá không? Trần Tùng gật đầu, có, nhưng rất khó ăn, sống trong nước bị nhiễm virus lâu rồi, thịt cá đã bị biến chất, sau đó càng ngày càng trở nên khó ăn. Đúng lúc này, từ xa có một tiếng la thét chuyển tới, chỗ này có một con tăng thi lợi hại, mọi người chạy mau. Trần Tùng hết mát nhìn, lập tức chạy về phía phát ra tiếng la. Lần này Trần Tùng chia 20 thành viên thành một tổ, để bọn họ cùng nhau đi thăm dò. các thành viên Có khả năng phối hợp với nhau rất tốt, cho dù mười mấy tang thi, cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Một tổ thành viên cẩn thận tiến vào trong một căn nhà, để tìm kiếm, xem xem có tăng thi hay không. Ai ngờ, có một con tăng thi gian xảo trốn ở sau cánh cửa, chờ thành viên đi đầu vừa mới bước chân vào, lập tức bắt lấy cổ chân hắn, cười kinh khủng nói. Ú à, người không thấy ta đúng không? Người này nhìn thấy rõ bộ dạng của nó, là một con tang thi có cái đầu cực kỳ lớn. Gần gấp hai sơ với đầu của người bình thường, lại còn mập mạp xấu xí cực độ, sau đó người này đã bị nó vặn gãy cổ, những người còn lại lập tức tấn công nó, nhưng không có tác dụng gì cả, sắc mặt mọi người tức khắc thay đổi. Thấy con tang thi đầu to này đổi tới, bọn họ vội vàng phân chia ra chạy tứ tung, có người nào thoát được thì hay người đó, đồng thời la hét lớn tiếng để cảnh báo, còn người nào bị tang thi giết chết thì chỉ có thể tự chịu, Trần Tùng đã dạy dỗ từ trước. Nếu gặp phải đột biến thể thì phải chia ra mà chạy, đừng cố chống đỡ. Người bình thường không thể đánh lại nó, 20 người bậc 3 có thể đánh thắng một con đột biến thể bậc 5 hoặc bậc 6, thậm chí là bậc cao hơn được chắc, nếu không bỏ đồng đội mà chạy thì chỉ có nước chết trùng thôi. Tuy đột biến thể lợi hại, nhưng mà chưa đến mức có thể giết chết hết tất cả mọi người, tuổi thọ của nó có giới hạn, sẽ không tóm được người nào là ăn người đấy, chỉ cần ăn no là nó sẽ dừng lại. Nếu không sao con người con đường sống được, tàng thi đầu to giết chết hai người, lầm bẩm nói, đủ để thiết đầu ăn no rồi. Lúc Trần Tùng chạy tới, các thành viên chạy trốn như tìm thấy chỗ dựa, bọn họ không chạy trốn nữa. Dừng lại oán hận nhìn tang thi đầu to, tàng thi đầu to đang muốn ăn cơm, thấy Trần Tùng xuất hiện, dường như cảm nhận được Trần Tùng không bình thường. Đầu to ra vẻ thị uy nói, ta là thiết đầu, đầu ta rất cứng, không muốn chết thì cút sang một bên, tàng thi đầu to chỉ vào đầu mình. Đến đây, đánh vào đầu ta này, tuy có chỉ số thông minh, nhưng vẫn có giới hạn, chỉ như một đứa trẻ trâu, Trần Tùng mặt không cảm xúc, là hệ thân thể, vuốt sắt bị biến dị ở phần móng vuốt, vậy con tang thi đầu to này bị biến dị ở phần đầu, Trần Tùng tiến lên, đạp một chân vào giữa háng tang thi đầu to, nó muốn tránh nhưng không thể tránh được, sắc mặt tang thi đầu to trở nên vặn vẹo, đau, đau quá. Tang thi đầu to gian nan nói, ta nói là đầu ta rất cứng, không phải chỗ này Trần Tùng lại hung hăng đạp thêm một cái nữa. Thiết đầu, thiết đầu đúng không? Thiết đầu giết chết hai thành viên của Trần Tùng. Trần Tùng tức giận lấy chân đá liên tiếp vào phần yếu ớt nhất trên cơ thể thiết đầu. Đầu còn cứng không hả? Thiết đầu thống khổ che đũng quần lại. Cả người cong qua lại giống như con tôm. Trong mắt nó ẩn ậc nước mắt. Đau quá đi mất. Thiết đầu ngẹn ngào nói. Người ngu vậy, có biết chỗ nào là đầu không đấy? Đây là đầu, đây mới là đầu này. Trần Tùng dùng hết sức bình sinh tán vào đầu nó một cái. Đương nhiên là ta biết đầu ở chỗ nào. Người đoán xem có phải ta cố tình là vậy không? Thiết đầu bị đánh bay ra ngoài, đập người lên trên tường. Nó cả thấy trong đầu ong ong, trời đất quay cuồng. Đầu to của hắn đau quá. Ngay cả đầu to mà ta lấy làm tự hào, cũng không thể chống lại kẻ đối diện được. Người này thật đáng sợ. Trần Tùng liên tục dáng vài cú đấm xuống, làm cho thiết đầu ngồi xổm trên mặt đất. Che đầu lại khóc nước nở. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thiết đầu sai rồi, đầu thiết đầu không còn cứng nữa. Thiết đầu khóc đầy mặt, thì ra đầu của ta không cứng chút nào. Trần Tùng hoàn toàn không thèm nghe, bàn tay không ngừng ráng xuống. Thiết đầu không chịu nổi, đứng phát dậy, không dám phản kháng lại, chỉ có thể vừa khóc vừa chạy trốn. Tốc độ của nó rất nhanh, trong vòng 3 giây có thể chạy được trăm mét. E rằng ngoại trừ Pháp Vương và Trần Tùng thì không ai có thể đuổi kịp được. Trần Tùng nhẹ nhàng đuổi theo nói, hung tận nói. Ông đầu nằm xấp xuống cho ta nếu không thì ta đạp vỡ thận ngươi thiết đầu không thèm nghe thận là gì ta không hiểu cũng không thèm sợ Trần Tùng ngẩn ng người nó không sợ cái này Trần Tùng lao đến trước mặt thiết đầu một chân đá thẳng vào đúng quần thiết đầu thiết đầu thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ nó bị Trần Tùng đá nằm vật xuống đất Trần Tùng dẫm một chân lên bộ phận nào đó của thiết đầu dùng sức nhìn xuống thiết đầu lớn tiếng khóc lóc đau đ đừngng ta không chạy nữa. Trần Tùng mới bừng hiểu ra, vuốt sắt sợ bị cắt thận, thiết đầu sợ bị đá chim. Ta lại tìm được nhược điểm của một con tang thi rồi. Nhìn thực lực của thiết đầu thế này, chắc cũng là một con tang thi bậc năm. Trần Tùng không muốn giết thiết đầu ngay bây giờ, nó vẫn còn giá trị lợi dung. Vừa hay dùng để làm đối tượng huấn luyện, cho hạ hạo nhiên tô đại trụ mế linh. Hiện tại khó mà tìm được tang thi bậc 5 để làm đối tượng huấn luyện. Thiết đầu gần như phát điên lên mất, đánh, không đánh lại. Trốn, không trốn thoát, con đường thi sinh phía trước tối tăm mù mịt. Thiết đầu đi phía trước, Trần Tùng áp tải phía sau, hắn nhét thiết đầu vào một thùng xe vận tải. Trần Tùng nói, ngươi chờ ở trong này, nếu dám chạy trốn, hừ, Trần Tùng nắm tay lại, làm thành động tác xếp chặt. Thiết đầu lập tức dùng hai tay che đũng quần của mình lại, sợ tới mức run lên bẩn bật. Ta, ta không chạy, thiết đầu không dám. Sợ nó chạy mất, Trần Tùng tự mình lái xe vận tải, đi vòng quanh thôn xóm. Thủ lĩnh, chỗ này có một người còn sống sót, một tổ thành viên dẫn theo một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi đến đây. Trần Tùng lộ ra vẻ tươi cười hiền lành. Nếu người này biết trồng trọt thì đúng là có ích, có thể mang để mai sau đi trồng trọt. Cho dù không dám chiến đấu với tang Thi, thì Trần Tùng cũng nguyện ý thu nhận. Người đàn ông trung niên tên là Lý Thành, sắc mặt không khỏe, nhưng vẫn có thể kéo dài hơi tan đến tận bây giờ. Trong mắt Lý Thành toát ra vẻ hoảng sợ, run rảy nói. cẩn thận đấy Trong thôn có một con đại ma vương, nó lợi hại hơn những con tăng thi khác nhiều. Không chỉ những người dân kém may mắn trong thôn, ngay cả những người khác vào trong thôn tìm kiếm vật tư cũng bị nó ăn luôn rồi. Chính vì con tang thi này mà trong thôn chỉ còn dư lại một mình ra. Trong vòng 2 tháng, không biết có bao nhiêu người đã bị nó ăn mất rồi. Đại ma vương Sắc mặt Trần Tùng trở nên nghiêm túc, hỏi, là loại đại ma vương gì? Lý Thành nói, đó là một con tang thi có cái đầu rất to, quá đáng sợ. Ta tận mắt nhìn thấy một đám người, có mười mấy người đối phó với nó, nhưng không ai có thể chống lại nó được. Hắn đang nói đến thiết đầu, hai tháng trước đã bắt đầu ăn người. Trần Tùng lập tức nhận ra, thì ra thiết đầu không phải là đột biến thể, mà là tăng thi bình thường đã trưởng thành. Tăng thi ngoại trừ tự động tiến hóa, còn có thể thông qua biện pháp ăn thịt người sống, để gia tăng tốc độ tiến hóa. Nhưng làm như vậy cũng có điều bất cập, không phải một ngày nó ăn một vạn người, là có thể tiến hóa đến cấp vương. Chỉ có thể tăng lên từng bước một. Loại tăng thi như vậy, không có hạn chế về tuổi thọ. Chỉ trong khoảng thời gian này, đã tiến hóa lên bậc 5 Xem ra thiết đầu đã ăn không ít người, mà thiên phú của bản thân nó cũng không tồi. Trần Tùng nhảy xuống khỏi xe, thả thiết đầu ra để xác nhận lại. Là nó đúng không? Lý Thành vừa nhìn thấy thiết đầu, lập tức sợ tới mức mềm nhũng hai chân. Nếu không có người ở bên cạnh ngăn cản, hắn sẽ lập tức chạy đi mất. Lý Thành cực kỳ sợ hãi thiết đầu, lắp bắp nói. Là nó, là nó, chính là nó. Sao nó lại ở chỗ này? Mau chạy đi. Trần Tùng tát lên đầu thiết đầu một cái. Người cũng trâu bỏ lắm đấy nhỉ? Thiết đầu sợ hãi ruột rè cúi đầu, không dám nhìn Trần Tùng, sợ Trần Tùng lại đá chiêm của nó. Lý Thành sợ thiết đầu. Thiết đầu lại sợ Trần Tùng. Lý Thành thấy vậy kinh ngạc không thôi, đây thật sự là con đại ma vương kia, chứ không phải nhóc đáng thương à. Nhưng Lý Thành cũng đã tận mắt nhìn thấy thiết đầu. Hơn nữa cái đầu cực to này rất hiếm thấy. Tên Trần Tùng này rốt cuộc có địa vị gì? Hắn dùng thủ đoạn gì mới, khiến cho đại ma vương ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy. Bị đánh cũng không dám hé răng. Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy, Lý Thành sẽ không thể tin tưởng được. Nhất thời ánh mắt nhìn Trần Tùng, càng trở nên kính sợ hơn. Các thành viên khác cũng cảm thán, hình như dù là loại tang thi nào, cứ vào tay lão đại cũng trở thành rác rưởi hết. Trần Tùng vẫy tay nói, tự đi vào trong xe ngồi xổm đi, trong mắt thít đầu hiện lên một tia sáng khác thường. Ngoan ngoãn xoay người lại, thiết đầu hơi nghiêng đầu nhìn, thấy Trần Tùng đưa lưng về phía mình, lập tức hạ quyết định. Nó không dám ra tay với Trần Tùng. Giờ chân chạy mất dạng, Lý Thành hoảng loạn nói. Nó chạy kia, Trần Tùng chậm rãi xoay người lại nhìn, cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo. Hắn cố ý làm như vậy, nếu không thì kiếm đâu ra lý do, để đánh thiết đầu chứ. Đây không phải bồi dưỡng trong thời gian ngắn là được, phải ra luyện thật lâu, nếu không sao có thể dạy dỗ hẳn hoi được. Không cho nó hy vọng Sao làm nó tuyệt vong Không dùng biện pháp mạnh để dạy dỗ Để nó tìm được cơ hội Là nó sẽ chạy trốn thật Một con tang thi bậc năm Có thể chạy thoát khỏi tay Trần Tùng Trần Tùng dùng chân gạt ngã thiết đầu xuống mặt đất Sau đó không chút lưu tình dơ cao chân lên Rồi dẫm thật mạnh xuống nhược điểm của thiết đầu Đại ma vương đúng không Đầu cứng đúng không Còn dám chạy nữa à Người không nhớ đánh đúng không Thiết đầu vốn dĩ còn chưa hồi phục lại Bị Trần Tùng dẫm mạnh càng thống khổ gấp bội lần, trên mặt nó không ngăn được nước mắt chảy xuống. Đừng đánh, ta sai rồi. Thiết đầu không dám nữa. Không nghe không nghe, rùa đen lầm bẩm, hu hu, qua qua, tiếng kêu bi thảm của thiết đầu thấu tận trời xanh. Trần Tùng đạp liên tục 2 phút, đạp tới mức Trần Tùng phải thở hồn hển Tự mình trở về trên xe, nếu còn dám chạy, ta sẽ đá ngơi đến chết. Thiết đầu khập khiễn bước chân về phía thùng xe, vừa đi vừa khóc, khóc nức nở. Bộ dạng đáng thương, làm người ta không thể không đồng tình với nó. Lý Thành chân chân nhìn theo, thầm nghĩ Trần Tùng mới là đại ma vương thì phải. Mất hơn một tiếng đồng hồ, các thành viên mới tiêu diệt sạch tang thi trong thôn. Trong đám tang thi này, cũng chỉ có một mình thiết đầu, lợi hại hơn một chút. Ngoại trừ hai thành viên bị thiết đầu giết chết, còn lại không có ai bị mất mạng, chỉ có 8 thành viên bị thương nhẹ, đã nhanh chóng được chữa khỏi. Bọn họ cũng thu hoạch được không ít vật tư, có điều giá trị không cao. Chỉ có một ít ngô, khoai lang đỏ cùng với khoai tây đã nảy mầm có thể miễn cưỡng coi như hạt giống. Hôm nay, Trần Tùng đến đây chủ yếu là xem xét tình huống, thuận tiện tiêu diệt sạch tang thi. Lúc này nên trở về để tổ chức nhân lực đi kiến tạo căn cứ mới. Trần Tùng chuẩn bị xây tường ở bốn phía để bao vây toàn bộ thôn trang này vào. Vốn dĩ trong thôn này chỉ có hơn 1.000 người. Dân sinh sống, nhưng diện tích đất ở đây rất lớn, hơn một vạn người sinh hoạt, cũng không có vấn đề gì. Trần Tùng con phải để dành ra một khu đất, để gieo trồng. Bọn họ không thể trồng trọt ở ngoài căn cứ được. Hạ hạo nhiên và hơn 100 người, ở lại canh giữ. Còn Trần Tùng dẫn theo thiết đầu, và những người khác trở về căn cứ. Trần Tùng bắt đầu tìm người, ở những căn cứ xung quanh. Còn ngang nhiên thông báo tuyển dụng nhân lực, không phải yêu cầu đối phương, gia nhập căn cứ của mình, chỉ là quan hệ chủ thuê và người lao động thôi. Thông báo tuyển dụng dị năng giả hệ thổ, ơ tiên thực lực mạnh, có đủ cơm. Căn cứ theo lượng công việc làm được mỗi ngày để trả công bằng vật tư hoặc tinh thể, nhận người có kinh nghiệm xây dựng phòng ốc, không phải hệ thổ cũng có thể chấp nhận, hệ quang minh, có năng lực phụ trợ, hệ tự nhiên có thể gia nhập vô điều kiện. Trần Tùng có thực lực như thế nào? Đi đào góc tường nhà người khác mà còn phải che che giấu giấu Nếu các người không thể giữ được người của mình thì đừng có đổ lỗi cho ta nếu không phục hoan nganh đến tìm ta gây sự, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi. Trần Tùng đã thu nạp được một đại đội dị năng giả hệ thổ, gồm 500 người. Đương nhiên, hắn có thể dễ dàng đạt được thành tựu này là bởi vì công việc đưa ra không nguy hiểm. Thủ lao còn cao, không cần giết tăng thi, vẫn có thể có được tinh thể. Lần trước Trần Tùng xây dựng căn cứ ở khu biệt thự cũng không tốn nhiều thời gian, lúc ấy thiếu người. Cấp bậc cũng thấp, mà lần này có đám dị năng hệ thổ, đại đa số đã đạt tới bậc 3 Tốc độ xây dựng đương nhiên không chậm như trước. Trần Tùng không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần xây dựng xong trong vòng một tháng là được. Trần Tùng không bắt các thành viên hệ thổ của trong căn cứ đi xây dựng. Mỗi ngày bọn họ phải đi đánh nhau với tang Thi để gia tăng thực lực của mình, chứ không nên tiêu tốn thời gian vào công việc xây dựng nhàm chán. Còn chuyện vị trí của căn cứ mới bị bại lộ, căn cứ mới của Trần Tùng không phải nằm tít trong rừng sâu. Chỉ cần có mắt nhìn là có thể phát hiện ra được, cho nên hắn không cần phải tốn công che giấu. Càng ngày càng có nhiều người thăng cấp lên bậc 3 Số lượng thành viên của Trần Tùng cũng lấy tốc độ mỗi ngày thêm 5-10 người gia tăng nhanh chóng. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, ai đến Trần Tùng cũng thu nhận. Người nói như vậy sẽ không công bằng với các thành viên cũ. Người đến trước và người đến sau tất nhiên là có điểm khác biệt. Trong căn cứ của Trần Tùng đã có không ít người tích góp đủ 300 tích phân, đạt được thân phận thành viên tinh Anh, địa vị của bọn họ vốn dĩ khác nhau. Hướng hồ người nhiều lực lượng lớn. Đây là lý do vì sao Trần Tùng lại thu nhận nhiều người như vậy. Nếu không có những thành viên mới thay thế vào, người trong căn cứ của hắn sớm hay muộn cũng sẽ bị chết sạch. Sau khi thu đủ số người cần thiết, Trần Tùng sẽ thay đổi sang điều kiện mới khắc nghiệt hơn. Ngày hôm nay, Mộng Âm cầm một củ khoai tây đã nảy mầm đi tìm Trần Tùng. Trần Tùng đã bảo Mộng Âm thí nghiệm chủ yếu trên khoai tây. Tại sao lại là khoai tây? Bởi vì có rất nhiều người thích ăn chứ sao? Có người không thích ăn thịt. Mà lại thích ăn khoai tây, hơn nữa sản lượng rất cao, lại còn phát triển nhanh chóng. Mộng âm nói, ta cảm thấy mầm khoai tây này đã được dị năng của ta cải tiến, nhất định sẽ cho ra sản lượng rất lớn. Đất đài đã bị ô nhiễm, ít nhất là dị năng giả hệ tự nhiên từ bậc 4 trở lên mới đủ sức để trung hòa độc trong đất. Hạt giống của mộng âm có tác dụng hay không? Phải đợi thử nghiệm xong mới biết được. Mộng âm chỉ là thành viên bình thường, không được ăn nhiều thứ tốt lớn phải dựa vào Tiêu Vũ mới ngẫu nhiên được ăn một ngon, cho nên vì đồ ăn, cô cũng rất liều mạng. Mộng Âm dương ánh mắt trông mong nhìn Trần Tùng, Trần Tùng cười nói, chờ đến lúc ngươi thăng cấp lên bậc 4 rồi giao chồng thử, xem thế nào, hiện tại ngươi còn đang âm 1000 tích phân đấy, tiền nợ còn cao hơn cả pháp vương. Tiêu Vũ lại tìm được một tinh thể bậc 5, Trần Tùng phân phối cho Mộng Âm để cô nhanh chóng thăng cấp lên bậc 4, TH1 ên phú của Mộng Âm cũng không tồi. Chỉ có điều cô được hấp thu tinh thể quá muộn, mộng âm mang vẻ mặt đau khổ rời đi, cô còn tưởng thó được một bữa gà rán chứ, thành thị ở ven biển. Biển rộng là nơi bắt nguồn của sinh mệnh các động vật trong biển cũng là những sinh vật xảy ra biến dị từ sớm nhất, cũng là loại biến dị khủng bố nhất. Chúng nó bị biến dị không đáng sợ, đáng sợ nhất là sau khi biến dị, dục vọng hủy diệt của chúng nó cũng đã hình thành. Có rất nhiều sinh vật biển bị biến dị xong bò lên trên đất liền để tấn công người dân ở gần đó. Những người còn sống hầu như đang ở những vùng ngoại ô bên ngoài thành thị, bởi vì nơi đó ít tang thi hơn. Nhưng sau khi sinh vật biển bò lên đất liền, bọn họ đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trước có tang thi, sau có sinh vật biển biến dị, không thể không chạy tới những nơi khác. Có một con cua dài khoảng 40 phân, thân thể có chỗ biến thành màu đen, không ngừng vung vẩy hai cái càng sắc bén, còn to hơn thân thể của nó, dẫn đầu đoàn cua bò lên bờ cát. Liên tục đi về phía trước Sau đó Đám cua rậm rạp phía sau chen chúc nhau bỏ ngang Tốc độ của bọn họ Có thể so với tốc độ chạy kỷ lục của con người Trước khi mặt thấy đến Đám cua này có đến mấy vạn con Điên cuồng tìm kiếm và tấn công người sống Cho dù là tang thi cũng bị bọn nó tấn công Chúng nó còn gan lì không biết sợ hơn cả tang thi Con cua có cái càng Có thể dễ dàng kéo một miếng thịt to Trên cơ thể người sống xuống Cho dù dị năng giả hệ thân thể bậc ba bị bọn nào cấp phải cũng cảm thấy đau đớn. Có những con cua biến dị cá biệt, còn có thực lực không kém gì dị năng giả bậc 4 Ngẫu nhiên còn có một con quái vật bạch tuộc, khổng lồ, toàn thân cao hơn bờ AMT đi theo cùng. Nếu không có Trần Tùng, căn cứ của Trần Tùng cũng sẽ bị đám đội quân cua khổng lồ này săn bằng. Ngay cả Pháp Vương gặp phải đại quân cua này, cũng chỉ còn nước cúp đuôi chạy trốn, không thể chống lại chúng được. Những kẻ nào xui xẻ bị đại quân cua chặn đường bao vây trong căn cứ Chỉ có thể kêu cha gọi mẹ, có con cua tách khỏi đại quân, bị người sống giết chết, có người muốn ăn thịt chúng nó, nhưng ăn xong mới phát hiện thịt của đám cua này, cực kỳ khó ăn, có mùi thối, ăn vào ghê tẩm vô cùng, cả người trở nên khó chịu. Thủy triều ập đến, dường như có một con sinh vật vô cùng khổng lồ, có thể khống chế được sóng biển, làm sóng biển bao phủ một khu vực rộng lớn, vừa lúc, có một căn cứ có thực lực khá mạnh, đã bị thủy triều phá hoại tan nát. Phần lớn vật tư bị nước biển cuốn đi hết Những thứ khác bị bị ngấm nước Thủ lĩnh của căn cứ Là dị năng giả bậc năm phong chính thanh Sắc mắt của hắn rất khó coi Vật tư bị mất hơn một nửa Người cũng bị nước cuốn trôi Sinh vật biển bị biến dị Có đàn em lo lắng hỏi Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đi về phía thành phố sao? Chúng ta không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa Đi tới thành phố Phong chính thanh nghĩ ngợi Nếu lại xảy ra thủy chiều Thì phải làm sao bây giờ? Nếu nước biển có thể bao phủ toàn bộ thành phố thì sao đây? Nếu có sinh vật biển biến dị lên bờ, thì làm sao? Bọn họ không thể ở lại, trong thành thị gần ven biển này được. Thần đô cách đây không xa. Chẳng bằng đi tới thần đô, Phong Chính Thanh nhanh chóng đưa ra quyết định. chung quy là do vân thành này quá nhỏ. Bọn họ thu dọn một ngày, tìm một cái xe. Phong Chính Thanh dẫn theo 1.000 người của mình, bắt đầu xuất phát đi về phía thần đô. Đây cũng là nhóm người còn sớm đầu tiên tiến vào thần đô, vật tư của bọn họ còn lại rất ít, chỉ đủ để ăn trong mấy ngày, nhưng Phong Chính Thanh không hề lo lắng, chỉ có những kẻ không có thực lực mới lo vật tư, nếu không đủ thì đi đoạt về là được. Thần đô đã gần ngay trước mắt, Phong Chính Thanh đột nhiên cảm thấy hào khí tận trời, không đến trường thành không phải anh hùng, không qua sông dài không phải rông lớn, tại căn cứ mới bên kia, Trần Tùng để Trần Quang và Phương Vũ phụ trách giám sát, Hạ Hạo Nhiên phụ trách trấn thủ. Trần Ttung đến đó kiểm tra hai ngày một lần là được không cần gấp đợi tăng Thi tiến hóa đến cấp tư rồi di chuyển cùng ngày cũng không quá muộn ước chừng khoảng nửa tháng tăng Thi sẽ tiến hóa tới cấp tư đã một tháng kể từ khi tinh thể bị phá vỡ miễn cưỡng cũng có thể hấp thụ được tinh thể tháng đã được thay đổi từ tháng 3 sang tháng 1 nhưng thật ra không ảnh hưởng cũng có thể sử dụng lại dị năng của mình và sử dụng hư không để đi lại sau khi Trần Tùng hấp thu hơn 60 tinh thể cấp 3 Thở dài một cái, tinh thể cấp 3 đối với bản thân chỉ có một ít tác dụng. Muốn dựa vào tinh thể cấp 3 để thăng cấp lên cấp 7 thì hơi khó, không biết khi nào mới có thể. Tinh thể cấp 4 và 5 đối với những người khác là đồ tốt, nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều cho bản thân. Trần Tùng tự nhủ, tăng tốc thời gian. Sau khi sử dụng tăng tốc thời gian, Trần Tùng muốn thử lại lần nữa, nhưng căn bản không dám, nó tiêu tốn quá lớn. Dùng lần nào là tinh thể bị vỡ vụn lần đấy. Nếu muốn cải thiện, giảm bớt tiêu hao thì cũng không có cách nào làm được. Ít nhất phải đợi đến khi đạt cấp 7 rồi mới thử lại được. Trần Tùng đang định tiếp tục luyện tập, đem theo mèo đi lại trong hư không, thì Pháp Vương ở ngoài cửa kêu lớn. Gâu gâu, Trần Tùng tò mò, đã xảy ra chuyện gì? Pháp Vương nếu như không có việc gì ban đêm, sẽ không quấy dày bản thân. Dù thế nào cũng sẽ không phải là muốn ôm ta. Pháp Vương liếm láp mặt, vẻ mặt nịnh nọt, hướng về phía mễ phạn sửa mấy tiếng. Mễ Phạn phụ trách phiên dịch, nói, nó lại tìm người muốn thịt đây, cho nó 5 cân, thứ Pháp Vương muốn là thịt sống, thế nhưng Pháp Vương không ăn thịt sống. Không cần phải nói, Trần Tùng cũng biết là để cho Ngân Lang kia. Hiện tại, Ngân Lang thế mà lại là người tình của Pháp Vương, đã khuất phục trước huy nghiêm của Pháp Vương. Trần Tùng nói, không phải buổi tối vừa mới cho nó 5 cân rồi sao, giờ nó lại đói bụng à? Nghĩ đến chuyện gì đó, Trần Tùng giật mình nói, ô ta hiểu rồi. Nó ăn no rồi lại tìm ngươi muốn tiếp. Chẳng lẽ là cho cho sói xám ăn sao? người giúp người khác nuôi tiểu ta mà. Ngân lang là nửa kia của Pháp Vương. Trần Tùng đương nhiên nguyện ý chủ cấp. Muốn ăn bao nhiêu cũng đều được. Thế nhưng còn con chó sói xám kia. Hừ, Trần Tùng không ăn thịt. Nó đã là tốt rồi. Nếu thích thì đi, mà ăn thịt bò hết hạn sử dụng đi. Pháp Vương không để bụng. Lúng túng, mặt chó ngượng ngùng. Hướng về phía Trần Tùng ra hiệu vài cái, rồi dẫn đầu đi trước. Đi theo Pháp Vương Trần Tùng đến nơi ở của Ngân Lang, Trần Tùng đã xây dựng một cái ổ chó lớn hơn cho nó, một chục mét vuông. Khi đó, Trần Tùng vừa ra lạnh một tiếng, hàng trăm người vì nó mà đã xây dựng một ổ chó. Khi Ngân Lang nhìn thấy Trần Tùng, thân thể vốn đang nằm sấp của nó, lập tức cảnh giác đứng dậy, nó tiếp nhận Pháp Vương, nhưng không tiếp nhận Trần Tùng. Pháp Vương lập tức bước tới dạy bảo, đối vó chủ nhân của ta cần phải tỏ lòng kính trọng. Sau đó Pháp Vương ngượng ngùng dùng chân nhẹ nhàng chạm vào bụng Ngân Lang. Trần Tùng ngây ngốc, chỉ thấy bụng của Ngân Lang hơi phồng ra. Nếu như không quan sát kỹ, thì sẽ không chú ý đến. Đây là có thai hả? Vãi trưởng có từ bao lâu rồi? Pháp Vương, ngươi được đấy nha. Pháp Vương lẻ lưỡi nhìn Trần Tùng, ta mới không phải người dễ bị mắc lừa. Vợ ta đang mang thai, ăn nhiều một chút có làm sao? Cho ta thịt đi, Trần Tùng phục rồi. Thành thành thật thật đưa thịt cho nó. Hừm, Pháp Vương sắp có chó con phải không? Không biết Pháp Vương và Ngân Lang sau khi sinh ra thì con có lợi hại hay không? Pháp Vương kiếp trước thật sự là cậu độc thân. Trở lại trong phòng, Trần Tùng lấy tài liệu học tập ra, xem qua các chương về động vật. sói Sau khoảng 2 tháng là có thể sinh sản. Nói cách khác, khoảng một tháng rưỡi nữa là cho con ra đời. cháu khác với người. Đến lúc trăng tròn là có thể chạy được rồi. Một hình ảnh không khỏi hiện lên trong đầu Trần Tùng. Một đám chó sói vây quanh hắn. Tất cả đều có tư chất vượt trội. Sức mạnh không bằng Pháp Vương, nhưng cũng không hề thua kém. Từng theo mạnh lạnh của hắn, một đội cẩu đặc chiến hùng mạnh cùng nhau sông lên, xa xác đối thủ, số lượng là 180 con. Trần Tùng từ phía sau cười lớn, trực tiếp nằm xuống. Mễ Phạn gần đây có lẽ xem quá nhiều phim truyền hình, cho nên khi thấy Pháp Vương không có ở bên cạnh, lặng lẽ nói, người nói xem, liệu có khả năng là con của sói sám, còn Pháp Vương là bị đổ vỏ không? Trần Tùng toàn thân khó chịu, kỳ quái nhìn Mễ Phạn. Người trước kia đâu có như này, vớ vẩn, người ta là sói vàng. Sói là loài sinh vật trung thành, và chỉ có một người bạn đời duy nhất. Để cho Pháp Vương nghe được, sợ là nó có thể sẽ cắn người đấy. Ngày hôm sau lại có một sự kiện vui vẻ khác. Buổi sáng, lãnh thần phụ trách phòng thủ, báo cáo. Đại ca, có người muốn tới thăm ngươi, thế nhưng mà lại mang theo lễ vật. Ta nhìn thấy hắn mang theo một con gà trống. Trần Tùng giật mình, gà trống, cho vào. Nếu có gà trống... Tiểu hồng liền có thể ấp trứng, để nở ra gà con, một con sinh ra hai con, con hai sinh ra bốn con. Không lâu sau, một người đàn ông mập mạp đầu hói, cùng vài thủ hạ tiến vào căn cứ. Người mập mạp đó trên mặt mang theo ý cười, tư thế có chút cúi thấp, khom lưng, đưa hai tay ra, muốn cùng Trần Tùng bắt tay. Trần Tùng nhìn con gà trống, trong tay mã tử ở phía sau, nể mặt mũi đưa tay ra một cách trang nghiêm. Người mập mạp cười nói, lão đại Trần Tùng. Ta tên Lôi Hạo rất vinh dự được gặp ngươi, mặc dù chúng ta không ở cùng một khu, nhưng từ lâu ta đã nghe đến danh lão đại Trần Tùng, đã muốn gặp ngươi từ lâu, đến hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Không chỉ ở khu nơi Trần Tùng sinh sống, mà cả các khu lân cận khác cũng đã nghe nói về Trần Tùng, một thủ lĩnh khác người. Thực lực phi thường mạnh, cực kỳ quyền lực, Lôi Hạo ra hiệu cho tiểu đệ, đặt món quà trong tay xuống, là một hộp chứa đồ, xem ra bên trong có lạp xưởng Hoa quả nhưng không biết có bị hỏng hay không, thứ bắt mắt nhất là một con gà trống to lớn, rất sung sức. Gà hay vịt, chỉ cần không chết, thể chất tăng cường, nếu được chăm sóc tốt, có thể không có tinh thần sao, không phải con gà nào cũng khốn khổ như Tiểu Hồng. Lôi hạo cười nói, một món quà nhỏ, không đáng kể, điều duy nhất Trần Tùng quan tâm là con gà trống, tỏ vẻ đạo đức giả nói, này tới thì tới, còn mang theo quà làm gì, gặp nhau không phải là được rồi sao? Sau một hồi chào hỏi đạo đức giả, Lôi Hạo đã lộ rõ mục đích của mình, hắn cũng không phải người tốt đẹp gì, không phải vô duyên vô cớ, lại đem đến quà lớn như vậy. Lôi Hạo dơ ngón tay cái khen ngợi, Xu Nịnh nói, ta biết thực lực của ngươi, Trần Tùng, đó chính là toàn khu, không có người nào dám cùng ngươi tranh đoạt, có thể nói là chúa tể một phương. Lần này tới, chỉ vì muốn hợp tác với ngươi một lần, Trần Tùng hỏi, chuyện gì? Ngươi mang quà đến tặng. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ phải đáp ứng ngươi, lời hạo nói. Nơi ta ở có một cái tạp hóa chuyên bán sỉ, ở đó cũng có rất nhiều kho hàng, vật tư cũng khá nhiều. Ngoài ra, còn có không ít cửa hàng hạt giống. Ta có một tiểu đệ từng làm việc ở đó trước tận thế, biết được nơi đó đại khai có bao nhiêu vật tư, 1.000 tấn vật tư. Không phải là nói chơi, lời hạo ý vị thâm sâu nói. Trần Tùng, ngươi không phải là sẽ không có hứng thú chứ, có điều, nơi đó vật tư nhiều. Tăng thi cũng không ít, còn phải vượt qua hai con đường, nguy hiểm cũng không nhỏ. Anh bạn, ngươi thực lực cực kỳ mạnh, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tùng suy nghĩ nhanh chóng và đồng ý, ai mà lại đi ghét bỏ nhiều vật tư như thế chứ? Tại nơi của Trần Tùng, mỗi ngày các thành viên đều đánh giết tang thi, cũng nhân tiện tìm kiếm vật tư. Vậy nên mỗi ngày bọn họ thu hoạch được khá nhiều vật tư, nhưng lượng tiêu thụ cũng rất lớn. Chỉ riêng gạo mỗi ngày đã tiêu thụ hơn 2 tấn. Cũng cần phải tổ chức các hành động kịp thời để huấn luyện các thành viên. Nhân lúc trước khi tang thì tiến hóa đến cấp tư, có thể thu hoạch thêm nhiều vật tư. Trần Tùng hỏi, người có bao nhiêu người? Lôi hạo có chút xấu hổ nói, ta chỉ có 600 người, nhưng mà tất cả đều là cấp 3, còn có hai cấp 4. Trần Tùng cũng không có gì ngạc nhiên, hiện tại cấp 2 cũng giống như cấp 1 trước đó, nói thẳng ra thì đều là phế vật. Các thành viên của Trần Tùng sớm đã đạt đến cấp 3 cách đây hơn một tháng. Khi trừ mộ thành viên cũng vậy, những người không phải là tinh anh cấp 3 sẽ không được phép gia nhập. Trần Tùng vừa cười vừa hỏi, vậy ngươi muốn bao nhiêu phần trăm? Ai đóng góp nhiều hơn? Thực lực mạnh hơn tất nhiên sẽ chiếm phần lớn. Nếu như lôi hạo nói muốn chia đều, thì tạm biệt ngươi, ta sẽ đi một mình. Lôi hạo đã chuẩn bị kỹ càng, không cần suy nghĩ nói. Trần Huynh Đệ, ngươi có nhiều người, góp nhiều công sức. Tuy địa chỉ là do ta cung cấp, nhưng ta chỉ cần 30% thôi. Trần Tùng lập tức nói, được, Trần Tùng cũng không phải người tính toán chi ly, 30% cũng không coi là nhiều. Về việc lôi hạo có âm mưu gì hay không, Trần Tùng cũng không sợ, chẳng phải còn có mễ phạn sao. Lôi hạo là thật lòng muốn được hợp tác, không phải có ý đồ muốn răng bẫy. Trần Tùng và lôi hạo thống nhất sẽ hành động vào sáng hôm sau, lôi hạo hài lòng rời đi. Trần Tùng trên mặt tràn đầy ý cười, sát theo con gà trống của lôi hạo đem vào. Con gà trống này khôn khéo hơn Tiểu Hồng rất nhiều, bị Trần Tùng sát lên, cũng không hề dãy dụa, ngược lại con to mò nhìn xung quanh. Trần Tùng mang nó đến chỗ ở của Tiểu Hồng, Tiểu Hồng đang nằm trong tổ, từ phía xa nhìn thấy Trần Tùng, lập tức ôm một quả trứng vào trong lòng. Khi gà trống nhìn thấy Tiểu Hồng, vốn dĩ rất ngoan ngoãn lại đột nhiên vùng vẫy, nó làm gà độc thân đã lâu, chưa có thể thiếp, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Hồng. Nó có thể không sốt ruột sao, trong đôi mắt gà tràn ngập sự phấn khích. Trần Tùng rất hài lòng, chỉ có dục vọng mới có thể đẻ trứng. Tiểu Hồng ngược lại không có hứng thú, chỉ liếc nhìn con gà trống một cái. Từ khi Pháp Vương có ngân lăng, cũng không còn ngược đãi Tiểu Hồng nữa. Tiểu Hồng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Trần Tùng cười nói, Tiểu Hồng, ta tìm cho ngươi một người bạn đồng hành. Tiểu Hồng lắc đầu, ta không muốn. Trần Tùng hiếp mắt, ngươi dám làm trái ý của ta. Trần Tùng giơ tay lên, Tiểu Hồng sợ hãi, ta còn có thể làm trái ý ngươi được sao? Trần Tùng lúc này mới mỉm cười lấy quả trứng mà Tiểu Hồng vừa đẻ ra, để cho hai con gà không gian tương thân tương ái. Tiểu Hồng nước mắt rơi đầy mặt, Pháp Vương không phải người. Người cũng chẳng tốt đẹp gì, cựng ép một con gà phải, làm điều nó không muốn làm. Lời hạo dẫn theo 200 tiểu đệ đến. Trên đường đi luôn chú ý an toàn, khi bọn họ đi được nửa đường, thì gặp phải một trận chiến. Chính là phong chính thanh từ Vân Thành đi tới Thần Đô, phong chính thanh vật tư không nhiều lắm. Đang rất cần một số vật tư, vừa mới tìm được nơi định cư, liền nóng lòng muốn bắt đầu tìm kiếm vật tư xung quanh. Nơi nào người khác không dám tấn công, hắn dám. Dưới hắn có hơn mấy nghìn người, đều là tinh anh, cũng giống như Trần Tùng. Chỉ cần tinh anh mà thôi, nhiều người yêu tú của Vân Thành đã tham gia cùng hắn. Thuộc hạ của hắn đều là cấp 3, có hơn chục người cấp tư. Cấp 3 và cấp tư có sự khác biệt rất lớn, nhưng đạt cấp tư cũng không khó lắm. Lãnh thần đã được thăng cấp lên cấp tư một tháng trước dưới tình huống không có tinh thể cấp cao. Hiện tại trong căn cứ của Trần Tùng, không tính đám người nễ linh, cũng có 37 thành viên cấp tư. Và ngày càng có nhiều thành viên được thăng cấp lên cấp tư. Các thành viên của Phong Chính thành rất đoàn kết và có tổ chức. Chiến đấu với tang Thi một cách bài bản. Phong Chính thành đích thân ra trận. Hắn là người sử dụng dị năng giả hệ gió cấp 5. Gió lớn nổi lên. Một cơn gió mạnh thổi về phía tang Thi. Khiến cho tăng thi phía trước khó có thể đứng vững Chịu không được mà liên tục lùi về sau Ở trạng thái này Những tăng thi có trí thông minh hạn chế Không thể sử dụng pháp thuật Dễ dàng bị các thành viên của Phong Chính Thanh đánh bại Lôi hạo nhìn thấy vậy hai mắt trợn tròn Sức mạnh gì đây Sao mà mạnh như vậy Khẳng định là không hề thua kém Trần Tùng Tình cờ Các thành viên cảnh báo của Phong Chính Thanh Đã chặn lôi hạo lại Lôi hạo đảo mắt một vòng Cùng Trần Tùng hành động chung Sợ là sẽ phải chịu thương vong Ngộ nhỡ Trần Tùng lợi dụng hắn thì làm sao? Chỉ bằng ba người cùng hợp tác, không phải nói tam giác là đội hình ổn định nhất sao? Bơ thân và Trần Tùng đều nhưng lại một phần vật tư cho vị lão đạo này. Nếu như Trần Tùng không có ác ý, hắn sẽ đồng ý. Dù sao thương vong cũng có thể ít đi một chút. Nơi đó có rất nhiều vật tư. Chia nhỏ ra cũng vẫn đủ cho bản thân. Lùi hạo gặp được Phong Chính Thanh, liền đem mục đích của hắn nói ra. Phong Chính Thanh cười lớn. Lão đệ! Tại sao ta lại phải chia sẻ với người khác những chuyện mà ta có thể tự mình làm được chứ? Ngươi chỉ có trách nhiệm dẫn đường, không cần động tay vào, ta cho ngươi 20%. thấy thế nào? Nếu như Trần Tùng kia tìm đến, ta sẽ lo liệu cho ngươi. Mặc dù Trần Tùng cho hắn 30%, Phong Chính Thanh chỉ cho hắn 20%, nhưng không có thương vong, lôi hạo cũng không so đo tính làm gì. Huống chi, một thuộc hạ của Phong Chính Thanh, đang nhìn chầm chầm vào hắn, lôi hạo sao dám không đồng ý. Phong chính thanh trong lòng cười thâm, thật ra hắn một phần cũng không cần chia cho lôi hạo, nhưng hắn cần người của lôi hạo làm bia đỡ đạn. Trong quá trình hoạt động, có khả năng gặp phải thể đột biến, thể đột biến bình thường phong chính thanh, tự tin có thể đối phó được. Nhưng nếu thực lực quá mạnh, cấp 6 vẫn có thể bị giết chết, cấp 7 sợ là cũng bị đánh bại. Người của mình, không cần chạy nhanh hơn thể đột biến, chỉ cần chạy nhanh hơn người của lôi hạo là được. Người khác dù có nguy hiểm đến mấy, thì hắn vẫn là người an toàn nhất. Bởi vì hắn là hệ gió, mặc dù còn kém Trần Tùng sử dụng hư không đi lại, nhưng làm sao có thể kém hơn trong việc bảo vệ tính mạng. Trong hành động, lời hạo quả thực là được mở mang tầm mắt. Cấp 3 này hoàn toàn khác với cấp 3 khác. Thành viên trong căn cứ của bản thân, không mấy ai có thể cũng với người của Phong Chính Thanh so sánh. Phong Chính Thanh nhân số tùy ít, nhưng cũng chưa hẳn là kém hơn Trần Tùng. Đặc biệt là khi gặp phải thể đột biến, Phong Chính Thanh đã đơn phương độc mã một tay giết chết nó. Nhưng thật ra là được hỗ trợ bởi hệ ánh sáng cấp tư. Chính Thanh giữ lời hứa, chia cho Lôi Hạo 20%, khiến Lôi Hạo vui vẻ ra mặt. Lôi Hạo thậm chí còn quên mất việc mình hợp tác với Trần Tùng, nên lực của Phong Chính Thanh đột nhiên xuất hiện, Trần Tùng cũng nhận được tin tức vào đêm hôm đó. Nhưng hắn không biết người tới chính là Phong Chính Thanh, Khương Phong chỉ biết được có một thế lực mới, nhưng hắn vẫn chưa tra ra được lai lịch của Phong Chính Thanh. Phong Chính Thanh vừa mới đến cũng không thu nhận ai. Nên gián điệp không thể trà trộn vào được Trần Tùng cũng không để trong lòng Tuy nhiên, ngày hôm sau Khi Trần Tùng lái tổng cộng 40 chiếc xe tải Và chuẩn bị đi thu hoạch một lô vật tư Người của lôi hạo lại không xuất hiện như đã hứa hẹn Lại nhìn một cái Tất cả vật tư đều đã bị thu lấy hết Mãi đến khi Trần Tùng tìm tới cửa Lôi hạo mới ý thức được bản thân Đã quên báo lại cho Trần Tùng Lãnh thần hung hăng sát cổ lôi hạo lên Tên mập chết tiệt này Người dám dở trò với lão đại của chúng ta Phòng chính thanh. Trần Tùng nhẹ giọng lầm bẩm cái tên này. Đây là một lão đại cấp vương, hơn nữa còn là chúa tể một phương. Dưới sự chỉ huy của hắn có một ít hạt giống nhân tài, mặc dù không phải vương cấp, nhưng mà cũng là cấp 10. Cấp 10 được coi là tinh anh của giới tinh anh. Trần Tùng nhớ rằng, Phòng chính thanh khá quy Nghiêm làm người rất hào phóng. Mục tiêu của Trần Tùng là tập hợp một nhóm tinh anh để cùng nhau vượt qua sau tận thế này, dĩ năng giả cấp vương. Tất nhiên muốn thử một lần. Lôi hạo gượng cười Anh Trần Tùng là lỗi của ta Dựa vào số vật tư chúng ta lấy được ngày hôm qua Ta sẽ cho người 20 tấn gạo và 1 tấn dầu Trần Tùng Thật sự không thể trêu đua Mặc dù phong chính thanh nói sẽ thay hắn giải quyết Nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với Trần Tùng Lôi hạo thật muốn tự tát mình một cái Tại sao lại quên báo cho Trần Tùng Tự tiện phá vỡ thỏa thuận Đây không phải là xúc phạm người khác sao Đúng lúc này Tiểu đệ của lôi hạo âm thanh bên trong Mang theo vui mừng chạy và báo cáo Đại ca, đám người phong chính thanh tới Khi phong chính thanh mới đến Đương nhiên phải tìm hiểu xem Có loại đàn anh đàn chị hay gì đó ở gần không Tuy rằng hắn không sợ Nhưng cũng cần phải nghe ngóng cho rõ ràng Mà Trần Tùng lại là lão đại lớn nhất trong khu này Hắn rất có uy tín Tiêu diệt dịp cao phi Trắng trận cướp người Công khai tuyển người Mẹ nó cũng cao siêu quá đi Không cần cẩn thận dò hỏi Chỉ cần thuận miệng hỏi là có thể biết Hơn nữa Lôi Hạo, ngày hôm qua cũng đã nói cho Phong Chính Thanh, Phong Chính Thanh mười phần kinh ngạc, điều kiện tuyển người còn khắt khe hơn ta. Điều làm Phong Chính Thanh càng sốc hơn nữa là Trần Tùng thế mà đã chu đáo phòng ngừa bằng cách xây dựng trước một căn cứ bên ngoài thành phố, có thực lực, có tầm nhìn xa. Nếu quyết sống mãi bảo vệ Lôi Hạo, có thể sẽ không thể sống sót sau một cuộc chiến khốc liệt. Khi Trần Tùng đến, Phong Chính Thanh liền nhận được tin tức, đoán rằng Trần Tùng sẽ đến chỗ của Lôi Hạo. Nên vội chạy tới, muốn kết giao bằng hữu với Trần Tùng, phong chính thanh, khoảng 30 tuổi, mặt chữ quốc. thập phần vui mừng nói. Trần Tùng huynh đệ phải không? Tên tuổi vang Dội lão ca, ta mới đến đây. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Hôm qua ta và lôi hạo, được 600 tấn gạo và bột mì các loại. Nhưng là ta không đúng, đã cướp đầu của ngươi, ta sẽ đưa một nửa, bồi thường 300 tấn vật tư được không? Tương đương với việc Trần Tùng không làm gì, mà lại có được 300 tấn vật tư. Phong Chính Thanh cười nói, những loại vật tư như này, đối với người khác rất hiếm, nhưng đối với người và ta mà nói, còn không phải là muốn bao nhiêu cũng được sao? Nếu như quá ít, ta có thể cho người hết. Quả thực, đối với người có thực lực mạnh, việc có được vật tư cũng không phải là khó khăn. Trần Tùng cười cười, lão ca hào phóng, ta cũng không khách khí, 300 tấn là được rồi. Phong Chính Thanh nói, ta thật lòng muốn kết giao bằng hữu hay buổi trưa ngươi đến chỗ ta làm khách? Ta sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho ngươi. Thấy thế nào? Người của Phong Chính Thanh ngạc nhiên nhìn Phong Chính Thanh, tự hỏi tại sao hắn đột nhiên lại nói điều này. Trần Tùng muốn xem, Phong Chính Thanh, có thể tiếp nhận hay không? Có thể tiếp nhận đương nhiên là chuyện tốt, hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Trần Tùng cười nói. Được. Trần Tùng bảo những người khác quay trở lại. Chỉ để lại lãnh thần và tô đại trụ đi theo bản thân. Phong Chính Thanh khen ngợi. Trần huynh đệ thật can đảm, cũng không sợ ta gây bất lợi Trần Tùng cười nhẹ, nếu ngươi dám có ý đồ xấu, khẳng định là không muốn sống nữa. Trần Tùng theo Phong Chính Thanh, đến căn cứ tạm thời của Phong Chính Thanh. Phong Chính Thanh nói, điều kiện có chút khó khăn, Phong Chính Thanh phân phó thuộc hạ. Mau dọn bát đĩa, đem đồ ăn ngon, thức uống ngon lên đây. Thuộc hạ kinh ngạc nói, đại ca, cái này không được đâu, chúng ta căn bản cũng không có nhiều. Phong Chính Thanh trợn mắt ta bảo ngươi đi thì cứ đi đi, tên thuộc hạ đành miễn cưỡng đi. Trần Tùng quay lại nhìn người của Phong Chính Thanh, có hai người trong số bọn họ trông rất quen mắt, nhưng lại không nhớ mãi không ra được tên. Một nam một nữ, nam hình như là hệ đất còn nữ là hệ tự nhiên, người phụ nữ ước trừng hơn 20 tuổi, vẻ ngoài khá xinh đẹp, dường như bọn họ trong tương lai đều là dị năng giả cấp 10. Cấp 10 cũng có thể không có tiềm lực của cấp vương bởi vì tài nguyên không nhiều, cũng không có nhiều tinh thể để tất cả cấp 10 thăng cấp để có thể đột phá đến cấp vương. Thiên phú là điều kiện thứ nhất. Thứ hai là còn phải có tinh thể nữa. Trần Tùng cũng rất tò mò mục đích phong chính thanh mời hắn tới đây, không thể nào chỉ đơn thuần là kết bạn. Một lúc sau, món ăn đầu tiên đã được đem lên. Lại có thể là nộm dưa chuột. Món ăn này rất bình thường. Nhưng dù vào thời điểm nào, thì chất lượng của dưa chuột có thể bảo quản được lâu sao Không thể nào. Trần Tùng nhìn thấy dưa chuột này rất tươi. Không giống như đã có vấn đề. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này lấy ở đâu? Chồng sao? Chỉ có khả năng đó, thật là nghĩ không ra, lại có người chồng rau củ sớm hơn ta. Phong chính thanh, cực kỳ thưởng thức, vẻ mặt kinh ngạc của Trần Tùng. Món tiếp theo là rau xanh xào. Trần Tùng thăm dò hỏi, những, thức ăn này đều là chồng được phải không? Phong chính thanh hơi kinh ngạc, đoán được rồi. Phong chính thanh cũng không có dấu giếm. Đúng vậy, là ta chồng. Phong chính thanh, gọi người phụ nữ dị năng giả hệ tự nhiên, mà Trần Tùng đã chú ý đến trước đó. Giới thiệu cô với Trần Tùng, cô ấy tên là U Dương Lộ, đã đạt đến cấp tư hệ tự nhiên, tiểu lộ, triệu hồi tinh linh hệ thảo của ngươi, cho Trần Huynh xem đi. U Dương Lộ không tình nguyện ở một tiếng, những loại rau củ này đều là do cô hao tâm tổn sức trồng ra, số lượng không nhiều, đến cả bản thân cũng chưa ăn được mấy lần, bây giờ lại phải phục vụ cho người xa lạ. Tình nguyện mới là lạ, khi U Dương Lộ triệu hồi, một tinh linh toàn thân màu xanh lá cây. Có kích thước ước chừng bằng bàn tay đột nhiên xuất hiện. Trần Tùng nheo mắt lại, thảo tinh linh, rất thuận lợi cho việc trồng trọt, khó trách lại có thể trồng được rau củ. Trồng rau không hề dễ dàng, phải thất bại nhiều lần mới có thể trồng được. Nếu không nắm vững kinh nghiệm trồng trọt sau tận thế, thì sẽ khó mà trồng được. Nhưng mọi chuyện lại khác khi có thảo tinh linh. Thảo tinh linh có thể đảm bảo sự sống sót của thảm thực vật ở mức độ lớn. Khả năng lớn nhất của mộng âm là cải thiện hạt giống. Gia tăng năng suất và tỷ lệ sống sót, mà liệu rằng U Dương Lộ có thể tăng tỷ lệ sống sót của cây trồng không? Hay vẫn là loại kia? Tương đương với việc mộng âm là bán buôn, còn U Dương Lộ là bán lẻ. Mộng âm có thể phục vụ thức ăn nuôi sống cả một căn cứ, nhân tiện còn có thể bán ra ngoài. Nhưng U Dương Lộ hiện tại chỉ có thể nuôi dưỡng một số ít người. Các món ăn lần lượt được dọn ra, khoai tây cắt sợi chua cay, phở chua ngọt, cải ngọt xào, nộm dưa chuột, khoai tây chiên. Lạp xưởng thịt hộp, răm bông, cá hố đóng hộp, bốn món mặn và bốn loại rau. Những loại thịt này cũng không tính là hiếm, cũng không có loại nào là mới mẻ. Nhưng những loại rau củ này, quả thực rất khó có được. U Dương lộ nhìn những loại thức ăn này, không khỏi nuốt nước miếng. Mặc dù là do cô trồng ra, nhưng sản lượng quá ít. Cô cũng không ăn được mấy lần, lần nào cũng chỉ ăn một món. Này, thế mà chiêu đãi người xa lạ lại xa xỉ như vậy, cho ta ăn không phải tốt hơn sao? Trừ khi có chuyện muốn thương lượng với Trần Tùng, nếu không, thì Phong Chính Thanh cũng không nỡ làm như này. Phong Chính Thanh cười nói, thế nào Trần Huynh, những món ăn này hiếm có, thứ lỗi nói thẳng, ta sợ là người cũng khó mà ăn phải không? Thức ăn tươi ngon, có mấy người có thể ăn được chứ? Tuy rằng hắn có thực lực mạnh, nhưng nếu không có U Dương Lộ, hắn cũng sẽ không ăn được. Phong Chính Thanh cảm thấy bản thân nói chuyện vẫn là khách giáo, không phải khó ăn, mà là căn bản không thể ăn được. Trần Tùng cười ta quả thực khó ăn được món ăn dạng này, Trần Tùng xác thực không thể ăn đồ ăn như vậy. Nhìn món rau xanh xào này, còn không bỏ dễ mà cho tất cả vào xào cùng nhau, có cách chế biến như vậy sao? Ngay khi mở hộp cá hố, một mùi tanh sộc thẳng vào mũi. Khoai tây chiên chua cay, rõ ràng là cho quá nhiều dầu, kế thừa tài nghề của ta, dầu không cần bỏ tiền ra mua sao? Không khéo lại còn thua xa tài nghề của Mã Ngọc, căn cứ lớn như vậy, không tìm được một người nấu nướng giỏi sao? Trần Tùng lắc đầu. Chó nhìn xong cũng lắc đầu. Trần Tùng đột nhiên thở dài. Tại sao trên miếng giam bông này lại giống như có vết cắn? Trần Tùng chỉ vào nói. Đây là đã ăn qua, lại còn đem lên sao? Khuôn mặt đang cười của phong chính thanh biến sắc. Miếng giam bông này là bảo bối. Còn chưa mở ra, làm sao có thể bị người nào ăn trước chứ? Là đầu bếp lén ăn vụng hay người đem lên lén ăn vụng? Mẹ nó, này là đầu heo sao? Ăn vụng còn để lại dấu vết rõ ràng như vậy. Làm bản thân mất hết cả mặt mũi rồi. Phong chính thanh nổ trận lơi đình, nhưng mà Trần Tùng vẫn còn ở đây, không thích hợp để truy cứu. Phong chính thanh đè nén cơn giận, cười nhạt nói, có lẽ có con chuột, khiến cho ngươi chê cười rồi. Nào chú em, ăn đi, mặc dù có chuột, nhưng loại rau quý giá như vậy không thể lãng phí được. Trần Tùng cười nhẹ, hắn không thể đối xử tệ với dạ dày của mình, đồ ăn kém chất lượng như này. Hắn một chút cũng không có ham muốn ăn, Trần Tùng cũng không phải sợ có độc. Còn có loại độc nào có thể đầu độc hắn? Trần Tùng lắc đầu, nếu như đã mời ta tới đây, bỏ ra số một tiền lớn như vậy, cả hờ phải chỉ là, để chiêu đãi ta đúng không? Có chuyện gì thì cứ nói đi. Phong chính thanh thấy Trần Tùng đi thẳng vào vấn đề, cười nói, chuyện là thế này, ta là từ Vân Thành tới. Nói một cách khoa trương chút, thì ta chính là bá chủ Vân Thành, lão đại của bất kỳ căn cứ nào, cũng không dám ở trước mặt ta nói không, có thể nói một tay có thể che trời. Trần Tùng mỉm cười, với thiên phú cấp vương của Phong Chính Thanh, hiện tại không biết là cấp mấy, nhưng xác suất cao là cấp 5, tập hợp được một đám tiểu đệ gọi dạ bảo vâng, ai có thể là đối thủ của hắn, Phong Chính Thanh tiếp tục nói, nhưng mà đại hải đã có những thay đổi không rõ nguyên do, và các sinh vật dưới đáy biển cũng đã xảy ra biến dị. Phong Chính Thanh kể lại chuyện phát sinh ngày hôm đó, các thành phố ven biển có lẽ không còn thích hợp để tồn tại nữa, nếu ta đoán không sai. Các thành phố ven biển khác cũng sẽ được duy rời, thần đô là đô thị duy nhất ở gần đây, trong tương lai gần, thần đô sợ là quần ma loạn vũ, Trần Tùng nói, cho nên, Phong Chính Thanh trầm giọng nói, cho nên, thực lực ta không tệ, thực lực của người cũng không kém, chúng ta cùng nhau hợp tác, cho dù tương lai có sóng to gió lớn đến thế nào, cũng có thể đứng vững. Trần Tùng giật mình, hóa ra là muốn liên minh với bản thân, muốn liên minh sao? Người cấp vương không phải có thể dễ dàng thu phục. Đặc biệt là một lão đại như Phong Chính Thanh. Bản thân cũng không phải là người vương bát chi khí. Người đối diện đang nói chuyện, cũng không phải là người thiểu năng trí tuệ. Không thể chỉ dựa vào vài ba câu, mà có thể khiến người ta cúi đầu. Dành nhiều thời gian hơn, để cảm hóa Phong Chính Thanh. Trong lúc Trần Tùng còn đang suy nghĩ, Phong Chính Thanh lại nói thêm. chú em, ta đã nhìn thấy căn cứ của ngươi ở ngoài thành Nói thật, ta rất ngưỡng mộ, căn cứ đó có thể chứa được 10.000 người. Nếu người mở rộng thêm, 20.000 người cũng có thể chứa được, chú em, người rõ ràng không dùng đến, một người cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, chi bằng phân chia cho ta một khu vực, cùng nhau canh giữ. Tăng thi đã tiến hóa đến cấp tư, sức mạnh tăng lên rất nhiều, trí tuệ cũng xem như tiến thêm một bước. E rằng, nếu chúng chủ động tìm kiếm con người, không ai có thể chống chọi được nhiều tăng thi như vậy, trong thành phố cũng không còn phù hợp cho việc sinh tổ nữa, có rất ít nơi thích hợp. Để sinh sống bên ngoài thành phố, đồng thời căn cứ cũng không phải ngày một, ngày 2 là có thể được xây dựng. Sau khi nhìn căn cứ của Trần Tùng bên ngoài thành phố, Phong Chính Thanh hiển nhiên rất kinh động. Ta cũng không lợi dụng ngươi. Thức ăn mà U Dương lộ chồng được tuy không nhiều, nhưng vẫn có thể cung cấp cho hơn chục người. Thức ăn mà cô ấy chồng chúng ta, chia mỗi người một nửa. Muốn cùng ta chia sẻ căn cứ. Cần bao nhiêu cân rau củ mỗi ngày. Trần Tùng sửng sốt một chút. Mở miệng gọi ta một tiếng chút em. Ta nhịn, giờ còn muốn căn cứ của ta. Người thật sự coi mình là lão đại sao? Phong Chính Thanh cười tủng tỉm, nói, chú em, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng nói, không được hay lắm, nhớ đâu ngươi có ý xấu. Người của ta chẳng phải sẽ chết thảm sao? Phong Chính Thanh cười nói, làm sao có thể chứ, chúng ta cũng không phải là kẻ địch. Nếu như không yên tâm, có thể xây dựng một bức tường ở giữa, căn cứ để ngăn cách. Trần Tùng thẳng thừng từ chối. Trừ khi bọn họ là người của ta, bằng không thì ai cũng không thể, liên minh, trừ khi ngươi nghe lời ta, bằng không thì không cần phải nói chuyện, phong chính thanh biến sắc. Liên minh, tất nhiên, ai thực lực mạnh hơn thì nghe theo người đấy, chú em. Ngươi cũng quá độc đoán rồi, Trần Tùng trong lòng thất vọng, thật khó để thu phục một người có năng lực, đã từng trải qua cảm giác làm lão đại. Trần Tùng trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, dù sao tương lai hắn cũng là cấp vương. Nếu dám có chú ý đánh lén căn cứ của ta, vậy thì không thể giữ lại được. Những thuộc hạ này của hắn cũng có một số người khá được, giết hết thì thật đáng tiếc, làm thế nào thu nhận bọn họ đây?" Trần Tùng khẽ cười. "Sao vậy, ngươi cho rằng thực lực của ngươi mạnh hơn ta?" Phong Chính thanh mỉm cười, tự tin nói. "Chú em, mặc dù ngươi có nhiều người hơn ta một chút, nhưng có nhiều người hơn không có nghĩa là mạnh hơn. Một mình ta chắc chắn có thể phá hủy được căn cứ của ngươi." Quả thật không dám giấu giếm. Ta đã thăng cấp tới cấp 5 hơn nửa tháng trước. Ta thừa nhận rằng, một mình ta không thể trực tiếp đối chiến với căn cứ của ngươi, nhưng chỉ cần ta giết bọn họ từ từ. Giết hàng chục người mỗi ngày, người của ngươi sẽ không thể ngăn cản được ta, và sớm muộn sẽ bị ta giết sạch. Cấp 5 tuy mạnh, nhưng đánh không lại 500 người cấp 3, mặc dù có mệt mỏi muốn chết. Nhưng đúng là cấp 3 không thể giữ chân cấp 5. Đặc biệt là hệ gió này của Phong Chính Thanh. Trần Tùng cười lạnh. Đây là đang uy hiếp ta sao? Cấp 5 có gì đáng để khoe à? Pháp vương đã đạt đến cấp 5 cách đây nửa tháng. Mỹ Linh Tô Đại Trụ và một số người khác cũng đạt đến cấp 5 cách đây một tháng. Nửa tháng trước, cấp vương của người cũng chỉ có như vậy. Trần Tùng trên mặt hiện lên một nụ cười. Nếu không thì tìm một ngày mây đen gió lớn. Phải chó sát thủ đi ám sát phong chính thanh thì sao? Chuyện này sẽ giảm bớt độ khó trong việc thu phục người của hắn. Mặc dù vẫn luôn dùng cách này, nhưng 10 lần đều như một lại nghe thấy Phong Chính Thành nói: "Chú em, người có vẻ không phục, không bằng chúng ta đấu tay đôi đi, thế nào? Ba đấu ba, mỗi người cử ba thành viên ra, ba hiệp thắng hai, ai thắng thì nghe theo người đó, thấy thế nào? Hoặc là trực tiếp gia nhập đội đối phương, sau tận thế, kẻ mạnh được tôn trọng, còn kẻ yếu không có đủ tư cách làm thủ lĩnh." Phong Chính Thành nghĩ muốn thể hiện sức mạnh của bản thân, sau đó là phô ra năng lực của U Dương Lộ thực lực mạnh, có đồ ăn, đối phương chọn ai? Còn phải nghĩ sao? Mọi người đều trung thành với bản thân, đương nhiên bọn họ sẵn sàng đi theo người, có thể đem đến cho bọn họ một cuộc sống tốt đẹp hơn. thương vòng khi trực diện chiến đấu quá lớn, thế là Phong Chính Thanh đã nghĩ ra ý tưởng này, có bản thân, cộng thêm một át chủ bài, hắn tuyệt đối chắc chắn. Trần Tùng trong lòng thầm cười trộm, hóa ra không phải ta là người điều duy nhất ở đây, ta muốn thu phục người, nhưng thực ra người cũng muốn thu phục lại ta, lại còn có ý định cướp người của ta nữa. Chỉ dựa vào người là cấp 5 sao? Thật ra, vào thời điểm này, cấp 5 cũng rất hiếm có. Nếu không có hắn, nhiều nhất chỉ có một hoặc hai người, trong đám người của Mễ Linh có thể đạt tới cấp 5. Lấy cách quyết đấu để chọn ra thủ lĩnh sao? Người bình thường chưa chắc đã đồng ý với Phong Chính Thanh. Nhưng Trần Tùng lại lập tức đồng ý. Ba ván thắng hai ván, dù thế nào đi nữa. Hắn và Pháp Vương nhất định thắng hai ván. Làm sao mà thô được? U Dương Lộ Kinh ngạc nhìn Phong Chính Thanh. Kinh địch như vậy sao? Mà cũng đúng. Với thực lực của thủ lĩnh, sao có thể thua được? Thấy thanh niên ngu ngốc Trần Tùng, lao đầu vào bẫy của Phong Chính Thanh, u dương lộ thương hại nhìn Trần Tùng. Phải chăng do nhiệt huyết tuổi trẻ quá cao đi, nên dễ bị người ta khiêu khích sao? Thấy Trần Tùng đồng ý, Phong Chính Thanh bật cười ha hả. Sở dĩ hắn có tự tin như vậy là, bởi vì thời trẻ hắn cũng giống như Trần Tùng, một đường thẳng tiến trên con đường xưng bá, chưa từng gặp phải kẻ nào mạnh hơn. Tất cả những dị năng giả đối đầu đều bị hắn nghiền ép. Cấp 4 đấu cấp 3, cấp 5 đấu cấp 4, sao có thể không nghiền ép được? Hắn chưa bao giờ gặp ai ở cùng đẳng cấp với mình. Trong căn cứ của Trần Tùng cũng có thể có cấp 5, nhưng khả năng rất nhỏ, mà dù có đi nữa. Phong chính thanh tin rằng, bằng những kỹ năng dị năng bản thân đã lĩnh ngộ, hắn có thể dễ dàng giết chết đối thủ. Toàn bộ vân thành, chỉ có hắn có được thiên phú và có cơ duyên, nên mới đạt được cấp 5 như vậy, khi đến thần đô. Hắn cũng chưa tìm được ai xứng đáng làm đối thủ, ánh mắt Phong Chính Thanh sáng lên, chú em tự chọn thời gian đi, Trần Tùng nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, chiều nay gặp nhau ở ngoài thành thế nào, Phong Chính Thanh cũng đồng ý. Trần Tùng quay người từ biệt, mắt nheo lại, Phong Chính Thanh này có tham vọng lớn đó, có nên giữ lại hay không đây, dù gì cũng là cấp cao, Trần Tùng có hơi không đành lòng giết hắn, quên đi, không vâng lời mà giữ lại, thì dù cấp có cao cũng chẳng ích gì. Phong Chính Thanh cũng nheo mắt lại, không thể giữ lại Trần Tùng này, tuổi trẻ quá kiêu ngạo rồi, cứ như thế đồng ý à. Trong cuộc đấu, nếu hắn phạm sai lầm thì nên giết hắn ngay, đấu tay đôi mà, đánh nhau không kiểm soát được là chuyện bình thường. Trần Tùng rời đi, đồ ăn cũng không ăn, Phong Chính Thanh gọi mấy anh em lên cùng ăn, họ thi nhau ăn ngấu nghiến. Phong Chính Thanh ăn xong, lờ âu miệng rồi dẫn đầu bếp, và phục vụ vào một cái phòng, sau đó một tiếng hét thảm thiết chói tai vang lên. Hắn nuôi một con tang thi, mỗi ngày đều phải cho nó ăn, hắn không muốn cha ra giữa hai người, là ai đã phạm sai lầm, dù sao tang thi vẫn phải cho ăn, ăn ai cũng là ăn thôi. Đây là tang thi cấp 4 đỉnh phong, mạnh hơn nhiều, so với tang thi mới lên cấp 4. Phong chính thanh, chưa bao giờ cho tang thi ăn các thành viên của mình, nhưng hắn thực sự mất mặt và tức giận trước Trần Tùng. Trong những dịp như vậy mà họ còn dám ăn vụng, không biết nặng nhẹ gì, chết cũng xứng đáng, suy nghĩ một hồi. Phong chính thanh đi tới căn cứ của lôi hạo, đương nhiên lôi hạo cũng cung kính ra chào hỏi, hắn đã tận mắt thấy phong chính thanh lợi hại cỡ nào? Phong chính thanh mỉm cười nói, lôi hạo trần tùng nói hắn sẽ tìm cơ hội đánh chết ngươi, hắn rất khó chịu khi bị ngươi dở trò lôi hạo vẻ mặt không thể tin nổi, không thể nào, hắn hứa với ta sẽ bỏ qua rồi, ta cũng đã xin lỗi, phong chính thanh cười khúc khích, hắn không thể công khai trả thù ngươi trước mặt mọi người được. Hiện tại người duy nhất có thể cứu người chỉ có ta. Chỉ cần ngươi gia nhập dưới chướng của ta, hắn sẽ không có lá gan gây phiền toái cho người. Phong chính thanh luôn rất nghiêm khắc trong việc tuyển người, nhưng giờ đây hắn không thể làm thế được nữa. Nhân lực hiện tại của hắn ít hơn Trần Tùng vài trăm, chỉ cần số lượng người bằng nhau, hắn sẽ không còn cảm thấy yếu thế khi đối mặt với Trần Tùng. Lời hạo cúi đầu, hắn không phải kẻ ngốc, Phong chính thanh có thể đã gạt hắn, nhưng Phong chính thanh cùng người của mình tới đây rồi. Nếu không chịu đáp ứng, dù không đắc tội với Trần Tùng hắn, nhưng khẳng định là sẽ đắc tội với Phong Chính Thanh, lời hạo đành phải đồng ý, không phải hắn không biết lựa chọn, mà là hắn căn bản không có lựa chọn. Lời hạo thở dài, quên đi, với dị năng hệ kim của mình, Phong Chính Thanh sẽ không thể qua cầu rút ván. Vì vậy việc đưa mọi người tìm nơi nương tựa cũng không phải là một ý kiến tôi. Phong Chính Thanh dơ tay, tập trung sức lực một lúc và tạo một cơn lớp xoáy cao hơn 10 mét. Cơn lốc xoáy lớn đến mức toàn bộ các đá trên đường đều bay hết lên. Trong phút chốc, một ngôi nhà bị nhấc bổng lên không trung. Khi thấy tận mắt sức mạnh đáng sợ như vậy, người của lôi hạo cũng thán phục không ít. Phong chính thanh mỉm cười, dẫn người của lôi hạo và người của mình đến nơi hắn và Trần Tùng hẹn gặp nhau. Phong chính thanh cho rằng đây là cơ hội để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Sau khi sáp nhập xong, hắn không thể tuyển thêm người nữa. Hắn phải loại bỏ bớt những thành viên vô dụng và không nghe lời. Trần Tùng tới rồi, mễ linh mễ lạp rất ngạc nhiên, không biết ai là người dũng cảm như vậy, dám đấu tay đôi với Trần Tùng, mỡ dân miệng mèo sao, hơn nữa Trần Tùng lại còn thật sự đồng ý. Chỉ sợ bên kia có hạt giống tốt rồi, hai bên gặp nhau, phong chính thanh lớn tiếng nói, Trần Tùng, hãy nói với mọi người thỏa thuận của chúng ta, để ngăn việc ra lận, các thế lực hùng mạnh, nên đoàn kết với để sinh tồn thì tốt hơn, cùng lập lời thề không được chơi xấu, ta thề trước. Người nào chơi xấu sẽ bị thiên lơi đánh chết. Trần Tùng cười. Như người mong muốn. Trần Tùng hướng người tập trung vào mấy hạt giống trẻ của Phong Chính Thanh. Nếu dám ra lận thì giết. Tuy rằng U Dương Lộ không quan trọng bằng mộng âm, nhưng có cô cũng tốt. Hai bên lùi ra một khoảng trống rộng, có kích thước 50-50 m Luật chơi là 3 vờ 3. Bờ A ván thắng 2 thì là thắng. Ván đầu tiên, Trần Tùng cử người ra trước. Phong Chính Thanh căn cứ tình hình mà cử người. Trần Tùng không quan tâm. Hắn và pháp vương không thể nào thua được. Trần Tùng đã cử Tô Đại Trụ, dị năng giả hệ thân thể cấp 5, Tô Đại Trụ không phải là cấp 5 bình thường, khả năng phòng ngự của hắn mạnh hơn nhiều so với cấp 5 khác, nhưng sức mạnh của hắn lại rất bình thường, hệ nguyên tố căn cứ vào khả năng lĩnh ngộ, dù ở cùng cấp, thực lực cũng có sự khác nhau. Hệ thân thể là dựa vào thể chất, hạ hạo nhiên là quyền, còn Tô Đại Trụ là phòng thủ, Phong Chính Thanh cẩn thận quan sát Tô Đại Trụ, hắn cao lớn và khỏe mạnh. 90% là hệ thân thể, Phong Chính Thanh nói, Tôn Vũ lên đi, Tôn Vũ gật đầu, hắn là dị năng giả hệ thổ cấp 4, cách đây một tháng đã đạt tới cấp 4. Trong thế lực của Phong Chính Thanh, ngoại trừ Phong Chính Thanh, hắn chắc chắn nằm trong top 3 về mặt sức mạnh, Tôn Vũ và Tô Đại Trụ cách nhau 20 m vừa xuất phát, Tô Đại Trụ đã nhanh chóng chạy về phía Tôn Vũ, Tôn Vũ bình tĩnh vung tay lên, 4 trụ đất đột nhiên xuất hiện, trước mặt Tô Đại Trụ vây quanh hắn. trụ đất này Không thể ngăn cản được tô đại trụ. Nó không dày, nhưng có thể kéo dài thời gian cho tôn vũ. Nhìn vào khoảng cách rất hẹp giữa bốn trụ đất, tô đại trụ sững sờ. Nếu mình gầy hơn một chút, thì mình đã có thể chạy lách qua rồi. Hài rơ. Từ khi tận thế đến giờ, sau khi làm việc với thủ lĩnh, mình đã mập lên 10 cân, nhìn lúc tô đại trụ tấn công vào trụ đất. Tôn vũ bắt đầu sử dụng dị năng cường hóa. Tốc độ tô đại trụ đột phá trụ đất, khiến biểu cảm của tô Vũ thay đổi, không thể vây khốn được lâu thêm nữa. Tô đại trụ này thiên về sức mạnh sao? Đầm lầy thuật, mặt đất vốn bằng phẳng dưới chân Tô đại trụ, đột nhiên biến thành một đầm lầy, chân Tô đại trụ bị kẹt trong đó, cử động rất khó khăn. Trần Tùng xoa cằm, tồn vũ này tương lai cũng là người có thể đạt cấp 10, năng lực lĩnh hội không tệ. Gai đất. Trong thời gian ngắn, Tô đại trụ không thể di chuyển, nên đã trở thành bia sống, ba mũi nhọn liên tiếp hướng về phía Tô đại trụ. Tô đại trụ sắc mặt không thay đổi, đưa tay về phía trước chặn lại. Tô Đại Trụ chỉ cảm thấy hơi đau, dị năng cấp 4 khó có thể làm tổn thương hắn. Khả năng bẫy người của Tôn Vũ là tốt, nhưng khả năng tấn công hơi thấp. Tô Đại Trụ vùng vẫy quyết liệt trong đầm lây, mỗi lần vùng vẫy, Tôn Vũ lại tiêu hao thêm rất nhiều dị năng của mình để duy trì vùng đầm lây. Tôn Vũ đã cố gắng hết sức để tấn công Tô Đại Trụ, nhưng không có tác dụng, vẻ mặt của phong chính thanh thay đổi đáng kể. đòn tấn công của Tôn Vũ tuy hơi yếu, nhưng cũng không đến nỗi. Không thể khiến đối thủ chảy máu chứ Tại sao sức phòng thủ của người đàn ông này Lại mạnh mẽ đến vậy Ngay sau đó Tô Đại Trụ tránh khỏi trái buộc Bắt đầu đuổi theo Tôn Vũ Tôn Vũ không còn cách nào khác Đành phải thừa nhận thất bại Hắn thực sự không thể đánh bại đối thủ Cũng không thể trốn thoát Nếu chiến đấu một cách thụ động Sẽ bị phán định là thua cuộc Tôn Vũ có thể khắc chế hệ thân thể Đây chính là nguyên nhân phong chính thanh cử hắn ra sân Không ngờ hắn còn không phá được phòng ngự của đối phương Thế này thì làm sao mà đánh, sắc mặt phong chính thanh âm trầm, không ngờ đối thủ lại có một hạt giống tốt như vậy, ván đầu tiên đã thua rồi, ván thứ hai không thể thua tiếp được. Lần này đến lượt phong chính thanh cử người ra sân trước, để đảm bảo an toàn, ta có nên ra sân trước không? Không, nếu ta đi lên, đối phương tùy tiện sẽ cử mèo, cho đối phó ta, để lại quân chủ lực đến cùng, nếu có cấp 5, thì ta nhất định sẽ thua, tàng thì đó vẫn chưa đạt đến cấp 5, nghĩ một thôi Phong chính thành sai người lái một chiếc xe tải nhỏ, thả tang thi bên trong ra. Tang thi vừa được thả ra, toàn bộ đám người đều náo động. Không ai ngờ rằng, phong chính thành lại cử ra một tang thi. Tang thi có đôi mắt màu đỏ như máu, nên rất dễ phân biệt. Trần Tùng sửng sốt, điều khiển tang thi sao? Thực lực khẳng định không yếu. Cử tang thi cấp 3 làm trò cười sao? Không thể nào là đột biến thể. Phong chính thành căn bản, không có thực lực khống chế nó. Chỉ tang thi có trí tuệ mới có khả năng hợp tác. Nhưng bản chất khát máu của chúng không thể bị xóa bỏ. Chúng sẽ ăn thịt người nếu có cơ hội. Tăng Thi khàn giọng nói. Để ta đánh nhau, người phải cho ta thêm đồ ăn đó. Phong Chính Thanh lập tức đồng ý. U Dương lộ cao mày nhìn. Thuần dưỡng tang Thi hay chống lại tang Thi, cô đều không có ý kiến. Nhưng cô không muốn dùng con người để nuôi dưỡng chúng. Nhưng Phong Chính Thanh kiên trì vừa thuần dưỡng vừa đối địch. May mắn là bản thân vẫn còn sống, nên cô không quan tâm nếu tang Thi này bỗng nhiên đột biến ở đây. Làm hại những người xung quanh thì phải làm sao Sức mạnh của tăng thi này Nhiều nhất là cấp 5 Chứ cấp 6 Thì làm sao có thể bị phong chính thành hạn chế Trong ván thứ 2 này Trần Tùng thắng hay thua không thành vấn đề Nếu hắn cử tăng thi ra sân Thì ta cũng sẽ cử tang thi Trần Tùng phải giám sát chặt chẽ đầu sắt Hoặc phải có hai thành viên cấp 5 Họ phải tự minh ở can cứ Đám người tô đại trụ mễ linh đều ở đây Đầu sắt của Trần Tùng đương nhiên cũng ở đây Trần Tùng quay đầu ra lạnh Thả đầu sắt ra, tổ đại trụ và thư vân, đích thân hộ tống đầu sắt tới. Đầu sắt vừa thấy Trần Tùng, hắn đã gầm lên. Ta sắp chết đói rồi, cho ta ăn gì đó nhanh lên. Trần Tùng cười nói, không phải chúng ta đã đồng ý đợi đến ngày mai sao? Đầu sắt càng tức giận hơn. Ngày mai, ngày mai, ta đã chờ một tháng, mà không đợi được ngày mai. Người đang lừa ta sao? Trần Tùng nhêu mắt, đá vào háng đầu sắt. Trần Tùng chỉ vào đầu sắt. Ta rất mừng vì tháng này ngươi rất ngoan ngoãn, nhưng ta không thích giọng điệu vừa rồi của ngươi. Sao? Ngươi không cần chứng nữa sao? Sau khi nhận được một bài học, đầu sắt lấy lại được bình tĩnh. Trần Tùng chỉ vào tang thi đối diện, nói, đi giết nó đi. Trong một tháng qua, đầu sắt đã bị hạ hạo nhiên. Mễ Linh và Tô Đại Trụ tra tấn. Ai cũng có thể đánh bại hắn. Nó không còn giá trị nữa, nên Trần Tùng đã cân nhắc việc đào tinh hạt của nó ra. Khi đầu sắt nghe nói mình sắp được giết người. Hắn lập tức có hứng thú, nhìn chăm chăm và tang thi đối diện rồi gầm lên, phong chính thanh nhìn tang thi đầu to này, cau mày, chết tiệt, Trần Tùng muốn làm gì, ta điều khiển tang thi, hắn cũng điều khiển tang thi sao, tang thi này có mạnh không? Có vẻ như Trần Tùng có thể tùy hứng dạy dỗ nó, trông không mạnh mẽ cho lắm, mạnh hay không thì ngươi sẽ biết ngay thôi, đầu sắt, gầm lên rồi lao về phía tang thi hệ hỏa, ở phía đối diện, tang thi hệ hỏa, nhanh chóng phóng ra một quả cầu lửa. Đầu sắt không hề nế tránh, ngửa cổ, vươn đầu về phía trước, đánh thẳng vào quả cầu lửa đang bay tới. Quả cầu lửa đập vào đầu đầu sắt, chỉ để lại một vết cháy nhỏ mà không hề gây tổn hại gì cho đầu sắt cả. Đầu của đầu sắt vô cùng cứng. Bình thường đối đầu với đầu sắt, hạ hạo nhiên không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với đầu của đầu sắt mà chỉ có thể đánh vào những bộ phận khác. Trần Tùng dùng sức mạnh khổng lồ của cấp 8 để đánh vào đầu sắt mới khiến hắn choáng váng. Đầu sắt không ngần ngại lao về phía. Trước, tăng thi hệ hỏa ở phía đối diện, thi triển một sự năng khác, nhưng nó không có tác dụng. Nó hoảng hốt, cái đầu này cứng quá, nhưng giữa hai người có một khoảng cách một cấp. Nó không thể vượt qua đầu sắt, mà chỉ có thể chạy về phía đám đông. Tăng thi hệ hỏa, đã rời khỏi vòng đấu tay đôi được chỉ định, như vậy nghĩa là nó đã thua. Đầu sắt nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi đi ngang qua người của phong chính thanh, nó tăng tốc và tóm được một người trong số họ. Người này là U Dương Lộ, sắc mặt Trần Tùng thay đổi, hắn không thể để đầu sắt ăn thịt người, chứ đừng nói đến U Dương Lộ, U Dương Lộ vẫn còn có giá trị. Tôn Vũ dùng hết sức đánh đầu sắt, U Dương Lộ là người yêu của hắn, Trần Tùng nhanh chóng lao tới. Tốc độ này khiến sắc mặt phong chính thành thay đổi, tại sao hắn lại nhanh hơn cả hệ phong của mình? Dù đã cố gắng hết sức, nhưng hắn vẫn không thể đạt được tốc độ này, Trần Tùng kéo đầu đầu sắt ra và giải cứu U Dương Lộ. Đầu sắt điên cuồng gầm lên, ta muốn ăn thịt người, ta muốn ăn thịt người. Trần Tùng mặt không biểu tình nói, đã hứa là ngày mai rồi. Đầu sắt tức giận nói, ngươi lừa ta, ta vĩnh viễn không thể đợi đến ngày mai, nếu ngươi không cho ta ăn, ta sẽ ăn thịt ngươi. Trước đây đầu sắt đều ăn mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa ăn hai người, nhưng tháng này hắn đã chịu đủ rồi. Trần Tùng nheo mắt, bỏ đi, chăm sóc đầu sắt, lãng phí rất nhiều tinh lực, không có tác dụng, cứ giết hắn đi. Đầu sắt này không dễ lửa như vút sắt Đúng lúc này, đầu sắt hung hãn đột nhiên thay đổi Chiều cao 1,7 m Bắt đầu nhanh chóng bành trướng Toàn thân cũng to lớn hơn sắc mặt của Trần Tùng đột nhiên thay đổi Đột biến cần một quá trình Có nên giải quyết đầu sắt Trước khi nó hoàn thành quá trình đột biến không? Trần Tùng suy nghĩ một chút Ánh mắt lạnh lùng nhìn đầu sắt đột biến Hiện tại đầu sắt là cấp 5 Cấp độ đột biến thấp nhất là cấp 7 Thậm chí cao hơn Nếu chỉ đột biến đến cấp 6, thì không gọi là đột biến, mà gọi là thăng cấp. Cấp 7 mà nói, Trần Tùng chỉ cần dùng một chút sức, cũng có thể dễ dàng giải quyết nó. Cấp 8 thì khó hơn một chút, nhưng Trần Tùng vẫn tự tin có thể giải quyết nó. Cấp 9 trở lên sao? Anh đầu sát ta, ta sai rồi. Nếu đầu sát được biết từ cấp 9 trở lên, Trần Tùng chỉ đành phải trả cái giá lớn là nát tinh hạch, để cố gắng tăng tấp thời gian một lần nữa. Hoặc là hắn chỉ có thể chạy trốn, Trần Tùng chạy được. Nhưng những người khác thì không. Nguy hiểm rất lớn. Vậy sao Trần Tùng vẫn đứng theo dõi đầu sắt đột biến đây? Không phù hợp với tính cách kiên định, ổn thỏa của hắn tí nào. Bởi vì mễ phạn không có cảnh báo, nên hắn cho rằng không có nguy hiểm. Bây giờ, nếu hắn giết đầu sắt, hắn chỉ có thể thu được tinh thể cấp 5. Nhưng nếu nó đột biến xong, hắn có thể thu được tinh thể cấp 7. Trần Tùng vừa ngưng tụ hư không kiếm vừa hét lên. Các ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì? Chạy nhanh đi, không sợ chế cả. Những người còn lại nhanh chóng bỏ chạy. Mễ linh mễ lạp, hoàn toàn không lo lắng cho Trần Tùng sẽ gặp nguy hiểm. Thứ nhất là có mễ phạn. Thứ hai là hư không dịch chuyển quá thần kỳ. Năng lực tự cứu mạng quá mạnh. Đầu sắt vẫn còn đang đột biến. Trần Tùng một kiếm chém vào đùi nó. Trước tiên chặt đứt chân nó, không thể cắt cổ. Nhỡ bị chém chết thì làm sao? Nhưng điều làm Trần Tùng ngạc nhiên là khi thanh kiếm chém vào chân đầu sắt, chỉ gây ra một vết thương nhỏ, không có tác dụng gì đáng kể Trong quá trình đột biến, cơ thể của đầu sắt có lẽ đã hình thành sự tiến hóa bí ẩn nào đó sao? Đôi mắt phong chính thanh lé sáng nhìn đầu sắt biến đổi, hắn đã thua, nhưng lại xuất hiện tình huống không xác định. tang thi Trần Tùng phái ra hình như đang đột biến. Nó có thể giết Trần Tùng không đây? Hình như nó rất hận Trần Tùng, có lẽ sẽ chỉ đuổi giết hắn. Chỉ cần Trần Tùng chết, trận đấu này đương nhiên sẽ mất giá trị. Trần Tùng làm gì mà nó tức giận đến mức đột nhiên biến dị? Trời đều muốn giúp ta. Chỉ trong vòng 4-5 giây, đầu sắt đã hoàn thành quá trình đột biến, thân thể chưa đầy 2 m đột nhiên cao lên 13-14 m biến thành một người khổng lồ thực sự, cái đầu cực kỳ to lớn, như một quả bí ngô siêu khổng lồ. Những người khác đều kinh ngạc chết đi được, nhưng Trần Tùng không hề ngạc nhiên. Hệ thân thể tới cấp 7, có thể tùy theo cấp độ, mà phóng đại kích thước cơ thể của mình. Sức mạnh và khả năng phòng thủ được tăng cường, nhưng lại làm giảm tính linh hoạt và tốc độ. Đầu sắt tức giận. Nói, đầu sắt đã trở nên mạnh mẽ hơn, đầu sắt chân sắt ta sẽ đạt vỡ trứng của ngươi. Đầu sắt đã về phía Trần Tùng, hắn dễ dàng né tránh, nhưng trên mặt đất bị dẫm ra một cái hố lớn, bán kính hơn 10 m sức mạnh thật đáng sợ, hình như là cấp 8, so với đầu sắt cao hơn 10 m Kiếm hư không dài 1 mét trong tay Trần Tùng, có vẻ không đủ nguy hiếp. Trần Tùng lập tức truyền vào một lượng lớn năng lượng không gian, kiếm hư không dài ra, hơn 20 m Trần Tùng có khủng mới, đi chặt cái đầu của đầu sắt. Đó là nơi có phòng ngự mạnh nhất trên người đầu sắt. Trần Tùng đã biết rõ điểm yếu của đầu sắt rồi còn gì. Cắt trước rồi nói, ngay khi đầu sắt chuẩn bị lao tới, bốn cột đất đột nhiên xuất hiện xung quanh nó. Là tôn vũ phóng dị năng của mình, tạm thời nhốt đầu sắt lại. Mặc dù không có tác dụng gì, bị đầu sắt đụng là nát. Nhưng vẫn cho Trần Tùng có thời gian thuận lợi, đâm kiếm hư không vào điểm yếu của đầu sắt. Trần Tùng chỉ cảm thấy... Kiếm hư không thiếu đụng phải một vật cứng khác thường Trước đó dù có chém thắt lưng đầu sắt, cũng không có lực cản lớn như vậy. Trần Tùng sửng sốt một chút. Ơ đầu sắt cười hung giữ nói. Ta đã nói với ngươi rồi, đầu sắt hiện tại là thực sự là đầu sắt. Ta không còn sợ ngươi nữa đâu. Được lắm. Điểm yếu này đã được đầu sắt bù đắp. Chỗ đó đã trở thành vị trí cứng rắn nhất trên người đầu sắt. Trần Tùng biểu môi. Phát hiện đầu sắt còn khó đối phó hơn cả con tang thi hệ phong cấp 8 Mà hắn dùng ra tốc thời gian tiêu diệt. Đầu sắt liên tục dẫm đạp, Trần Tùng chỉ có thể tranh thủ chém đầu sắt một lần, hiệu quả không lớn, nếu không chém mấy chục kiếm, chưa chắc có thể giết chết nó. Trần Tùng cũng không để ý, trước đây đầu sắt quá yếu, không có tư cách làm đối thủ của hắn, hiện tại vừa vặn đủ rồi. Đầu sắt cũng nhận ra rằng, giá người cao lớn, cũng không có tác dụng gì với Trần Tùng, nên nó đã biến lại như ban đầu. Liên tục đâm đầu về phía Trần Tùng. Tên ngốc này. Trần Tùng như đang đấu bò, đầu sắt đâm đầu lao tới, hắn dịch chuyển một chút, đã tránh được sự va chạm của đầu sắt, nhưng tốc độ của đầu sắt vẫn nhanh hơn Trần Tùng một chút. Trần Tùng chỉ dựa vào kỹ xảo của mình, Trần Tùng cẩn thận sử dụng hư không kiếm, nếu bị đầu sắt bắt được sẽ rất khó chịu. Nếu hắn dùng được cách không gian là có thể cắt đầu sắt từ khoảng cách xa mà không cần chạm vào. Đột nhiên, Trần Tùng có một loại cảm giác kỳ lạ, nắm bắt được loại cảm giác này. Trần Tùng lập tức tập trung năng lượng vào không gian xung quanh thắt lưng của đầu sắt. Đầu sắt đột nhiên dừng lại, cảm giác như có thứ gì đó đang xé nát cơ thể nó. Đầu sắt tập trung dị năng trong cơ thể lại phần eo để chống lại sự xé nát đó. Người xấu này, hắn đang làm cái quái gì vậy? Nắm bắt được cảm giác này, Trần Tùng lập tức dốc toàn lực sử dụng dị năng của mình. Bên trái thắt lưng của đầu sắt có một vết nước đen nhỏ. Rất khó phát hiện, nếu cắt một mảnh giấy... Thì việc đó tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Nhưng lúc này cái cần cấp là thân thể đầu sắt, hệ thân thể cấp 8 cực kỳ mạnh mẽ. Nên trong quá trình cắt, đã gặp phải lực cản đáng kể. Không thể chỉ cần cắt một nhát là được. Sao có thể mơ hồ như vậy? Nếu không thì hệ không gian cấp 5 và cấp 6, đã có thể giết chết được cấp vương rồi. Nếu không những người khác nắm giữ dị năng hệ không gian, cũng có thể dễ dàng giết chết Trần Tùng. Thậm chí không có thời gian, để sử dụng hư không dịch chuyển. Dị năng hệ không gian vẫn nổi trội hơn các hệ khác. Trần Tùng chỉ cần dùng chút sức, mà đầu sắt đã phải dồn rất nhiều dị năng để. Chống lại, Trần Tùng và đầu sắt đang giảng co. Phong chính thành u ấm nhìn họ. Trần Tùng thực sự mạnh đến mức có thể vô hình, mà tạo ra một thanh kiếm sao. Đây là loại dị năng gì chứ? Tuyệt đối không thể để Trần Tùng sống. Bằng không ta sẽ gặp nguy hiểm. Phong chính thành trước đó đã lấy đà. Bây giờ một cơn lấp xoáy đã sẵn sàng. Phong chính thành hét lên. Trần Tùng, để ta giúp ngươi. Tốc độ của cơn lớp xoáy này cực kỳ nhanh, có thể sánh ngang với tốc độ của Trần Tùng, rất khó tránh khỏi. Nhìn thì có vẻ như hắn đang hướng về phía đầu sắt. Nhưng trên thực tế, Phong Chính Thanh lại đột nhiên điều khiển cơn lớp xoáy, chuyển hướng về phía Trần Tùng. Phong Chính Thanh cảm thấy, một khi Trần Tùng bị lớp xoáy cuốn vào, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, sau đó sẽ bị đầu sắt giết chết. Hèn hạ ư, Phong Chính Thanh không nghĩ vậy, thắng làm vô thua làm giặc là điều bình thường thôi, Pháp Vương nheo mắt lại. Sao ngươi có thể ngây thơ như vậy chứ? Pháp vương đang định hành động, thì bị ánh mắt của Trần Tùng chặn lại, giờ mà giết phong chính thanh. Sẽ bị nói là cho cắn lữ động tân, hắn giúp ngươi, ngươi lại kêu người giết hắn à. Chờ hắn ra tay thật rồi, thì đánh cũng không muộn. Quả như lớp xoáy phong chính thành hệ phong cấp 5 tạo ra, vẫn hướng về phía Trần Tùng. Cơn lớp xoáy cuốn quanh Trần Tùng, nhưng Trần Tùng vẫn bất động. Không thể nói lớp xoáy, không ảnh hưởng tới Trần Tùng, chỉ là lực gió quá yếu thôi. Bật quạt mạnh hơn chút nữa đi. Cơn lốc xoáy từ từ tan đi, để lộ ra Trần Tùng không hề hấn gì. Phong chính thanh ngơ ngác. Trần Tùng vẫn đứng yên bất động. Ta dùng chưa lớn như vậy, mà vẫn không làm hắn bị thương sao. Là giả phải không? Quá giả rồi. Tôn Vũ, U Dương Lộ và những người khác nhìn Phong chính thanh với vẻ mặt phức tạp. Phong chính thanh hét lên. Ta không khống chế được tay mình. Xin lỗi. Thắt lưng của đầu sắt đã bị cắt được một nửa. Đầu sắt đau đớn nói. Đừng cắt vào thận ta, ta sai rồi, đầu sắt sai rồi. Sao những lời này giống y như lời vuốt sắt nói trước khi chết vậy? Trần Tùng không thể tiếp tục giữ đầu sắt, để luyện tay nữa, vì không ai có thể trông chừng nó. Mà Trần Tùng cũng không thể dành toàn bộ sức lực, mà chú ý đầu sắt được. Đầu sắt dường như đã cạn kiệt dị năng, không thể chống cự được nữa. Nửa sau thắt lưng của nó, dễ dàng bị Trần Tùng cắt đứt. Cơ thể của đầu sắt bị chia thành hai nửa, mà còn không chết ngay lập tức. Nửa thân trên vẫn đang dãy ruộng, trông rất đáng sợ. Đầu sát kêu khóc, ta chết thảm quá. Trần Tùng thở hồn hển cắt thận đầu sát, hao phí rất nhiều sức lực. Năng lượng mạch sung, Trần Tùng hiện tại vẫn có thể sử dụng được, nhưng chắc chắn sẽ không thể đánh đầu sắt chết, ngay trong một chiêu được, chỉ có thể tấn công tầm xa. Nguyên nhân chủ yếu là đầu sắt hơn Trần Tùng 2 cấp, giết nó cũng không dễ. Hắn không cách nào giết nó dễ dàng, như giết người dưới cấp 7 nữa. Hai cánh tay của đầu sắt treo, chống di chuyển trên mặt đất, giúp đầu sắt khâu lại thân thể đầu sắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, đây là loại quái vật gì vậy? Cơ thể đã bị chia thành hai nửa mà vẫn còn sống. Trần Tùng lười tiếp tục tra tay với đầu sắt, sinh mạnh không ngừng sói mòn, chẳng mấy chốc sẽ chết thôi. Phong Chính thành hét lên, "Trần Tùng, ngươi thắng, ta tâm phục khẩu phục, ta công nhận ngươi là thủ lĩnh liên minh." Trần Tùng suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức hành động. Đầu sắt cũng nhanh chóng dên dỉ mà chết. Trần Tùng đào tinh hạch nó ra. Lại là một tinh hạch cấp 8. Trần Tùng hơi thất vọng. Nếu cấp 10, dù liều nát tinh thể lần nữa, ta cũng sẽ giết ngươi. Sao mà không chịu ra sức như vậy chứ? Nhìn tinh hạch trong tay Trần Tùng, lần này Phong Chính thành thực sự bị sốc. Tinh hạch lớn như vậy sao? Tinh thể càng lớn thì càng mạnh. Đây dường như là một quy luật. Đây là tinh thể cấp 8 hay cấp 9. Tàng thì đột biến này là cấp 8 hay cấp 9. Sao mà Trần Tùng lại dễ dàng giết chết nó như vậy hả? Chết tiệt, nếu biết người mạnh như vậy, ta đào đâu ra can đảm đánh lén người chứ? Diệp Cao Phi, Phong Chính Thanh có ngốc không? Đương nhiên bọn hắn không ngốc. Vậy sao lại trêu chọc đến Trần Tùng ư? Bởi vì họ nghĩ mình rất lợi hại, nhưng không ngờ rằng có người còn trâu bỏ hơn họ. Còn chẳng khác bật gì hết vậy. Trần Tùng đi tới trước mặt Phong Chính Thanh, tim Phong Chính Thanh đập nhanh. Nếu Trần Tùng ra tay thì sao giờ? Hình như mình... Hoàn toàn không phải đối thủ của hắn Với tốc độ của hắn Mình hoàn toàn không thể trốn thoát được Giết ngược chỉ là chuyện mơ tưởng mà thôi Nhưng chưa mạnh nhất của mình Cũng không thể làm tổn thương hắn Làm sao có thể giết ngược được chứ Phong chính thanh nghiến răng nghiến lợi Trần Tùng khẽ cười nói Anh trai à, vừa rồi đánh lén ta Có vẻ không đàng hoàng lắm nhỉ Phong chính thanh vội vàng giải thích Chú em à, ngươi phải tin ta Thật sự là lỡ tay Trần Tùng đột nhiên tát phong chính thanh một cái vào mặt Là ngươi cho rằng mình thông minh, hay là nghĩ ta quá ngu ngốc hả? Hỏi người của ngươi xem, họ có tin lời này nổi không? Mấy người tôn vũ, u Dương lộ im lặng không nói gì, đi theo Phong Chính thành lâu như vậy, họ đã thấy Phong Chính Thanh lỡ tay bao giờ chưa? Đặc biệt là trước đó, Phong Chính thành còn cố ý thể hiện, trước mặt đàn em lôi hạo một lần, Trần Tùng lại tát mạnh một cái, chú em, rốt cuộc ai mới là chú em hả? Phong Chính thành cúi đầu, ta là chú em, Trần Tùng hư một tiếng. Theo thỏa thuận, kẻ thua sẽ gia nhập đối thủ, các ngươi thấy thế nào? Trần Tùng chỉ vào U Dương Lộ trước tiên, ngươi thì sao? Vẻ mặt U Dương Lộ phức tạp, vốn tưởng rằng Phong Chính Thanh đang đà hố cho Trần Tùng nhảy xuống. Nhưng không ngờ hai người như Phong Chính Thanh cũng không đủ cho Trần Tùng đánh, mà còn bị đánh thảm. Trần Tùng vừa mới còn cứu mình, dù ở phương diện nào, cô cũng không có lý do gì mà từ chối. U Dương Lộ cúi đầu nói, ta tuân theo thỏa thuận. Không cần Trần Tùng hỏi Tôn Vũ đã đồng ý, U Dương Lộ là người yêu của hắn, vợ đi rồi, tên độc thân như hắn ở lại làm gì chứ? Trần Tùng khẽ cười nói, hãy chỉ ra những nhân tài trong đội của các người, có những ai chắc các người biết rõ rồi nhỉ? Mấy người cấp 3 còn lại, có cũng được không có cũng không sao, quan trọng là nhân tài. U Dương Lộ chỉ ra tất cả dĩ năng giả cấp 4 trong đội, cùng mấy người hệ quang minh, hệ tự nhiên, đôi mắt của phong chính thanh như sắp phun ra lửa. Hai tên An cây táo rào cây sung này Nhưng còn có một chuyện còn quan trọng hơn Phong chính thanh chắc chắn Trần Tùng Sẽ không buông tha cho hắn Đành phải nhanh chóng chạy để giữ lấy mạng Phong chính thanh nói Trần Tùng, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta một lần Ta sẽ chủ động thuyết phục thủ hạ của ta Đầu hàng gia nhập vào căn cứ của ngươi Đàn em không còn Hắn có thể tập hợp một nhóm khác Chạy đến thành phố khác Nhất định có thể lội ngược dòng Dù sao hắn cũng đã là dị năng giả cấp 5 Phong chính thanh không tin, biến thái như Trần Tùng chỗ nào cũng có được, hứa hẹn ư, Trần Tùng trợn mất nói, ta cam đoan, tờ A và người của ta sẽ không làm gì ngươi, Phong chính thanh vui mừng nói. Được rồi, ta tuyên bố giải tán, các ngươi đều gia nhập vào chỗ Trần Tùng đi, ta không xứng đáng làm thủ lĩnh của các ngươi, Phong chính thanh vừa nói xong lập tức quay người bỏ chạy, Trần Tùng sẽ không đến nỗi, vừa nói xong đã nuốt lời chứ, ngoài Trần Tùng, e rằng không ai có thể theo kịp ta được. Ta chỉ cần chạy 2 phút, thì ngay cả bóng người các ngươi cũng không thấy. Phong chính thanh hoảng sợ, chạy hết tốc lực, hình tượng của hắn cũng theo đó mà sụp đổ. Pháp Vương đã tự giác đi theo Phong chính thanh. Từ những gì Trần Tùng nói, Pháp Vương biết rằng, sát thủ chó nên ra mặt rồi. Ta không phải người, ta thực sự là chó nha. Cũng không nói là chó không được ra tay đúng không. Cùng cấp, có thể sánh ngang tốc độ, với hệ phong chỉ có hệ lôi. Chưa kể Pháp Vương còn nắm giữ thiểm quang điện. Trong thời gian ngắn Phong Chính Thanh đã chạy được hai dặm, hắn thoáng nhẹ nhõm, thực sự không có ai đuổi theo hắn. Đột nhiên, Phong Chính thành cảm nhận được điều gì đó. Quay đầu nhìn lại, thì thấy một con chó đen, con chó đen này, hình như đã thấy ở chỗ trần tùng. Phong Chính Thanh cảnh giác nói, tê chó đen, ngươi định làm gì hả? Phong Chính Thanh kinh hãi, cơ honor chó đen này, sao có thể theo kịp ta? Phải chăng chỉ là ảo giác, rốt cuộc, thì nó chỉ là một con chó mà thôi. Đúng dịp trên đường thiếu lương thực Ta không đến nỗi Một con chó cũng không đánh lại được đấy chứ Pháp vương không lãng phí thời gian nói nhảm Lao thẳng lên Mễ linh được truyền cảm hứng từ pháp vương Mà pháp vương cũng có linh cảm từ mễ linh Ngày hôm đó toàn thân mễ linh bốc cháy Lần này pháp vương toàn thân lóe lên tia chớp Tiến đến gần phong chính thanh Tiếp xúc gần Phong chính thanh muốn tránh cũng không được Pháp vương nhảy lên người phong chính thanh Nào chú em Ôm một cái đi Năng lượng lôi điện điên cuồng xông vào trong cơ thể Phong Chính Thanh, toàn thân hắn tê liệt, thậm chí không thể sử dụng dị năng của mình. Ánh mắt Phong Chính Thanh dần tan giã, ta lại bị một con chó đuổi đánh ư, hóa ra ta còn không bằng một con chó của Trần Tùng. Hơn 10 giây sau, Phong Chính Thanh bị điện giật chết tươi. Pháp Vương vui mừng khôn xiết, lần này kiểu gì cũng phải cho mình một ngàn điểm tích phân nhỉ. Phong Chính Thanh chạy trốn như một con chó đi lạc, điều này khiến cho tâm trạng của mọi người rất phức tạp và khó tin. Trước kia, Phong Chính Thanh trong lòng tất cả mọi người, giống như một vị thần, không ai có thể đánh bại. Nhưng bây giờ, hắn lại giống như một vị thần sa ngã, phải xuống nhân gian, làm con người bình thường, gặp được Thượng Đế tối cao. Cái, đầu sắt này xem ra vô cùng đáng sợ. Một quyền đánh xuống, cũng có thể tạo ra vết ngứt dài mấy chục mét, mà con quái vật này lại vô cùng thê thảm, ở trước mặt Trần Tùng. Trần Tùng suy nghĩ, những kẻ cấp dưới của Phong Chính Thanh, đều có năng lực rất tốt. Nhưng nhân số quá nhiều, hắn có nên thu nhận hết không? Riêng hắn đã có hơn 1.500 người, nếu lại thu nhận toàn bộ, thì nhân số sẽ là 3.000 người. Căn cứ mới có thể chứa được 3.000 người, hoàn toàn không phải là vấn đề. Nếu thả đi và để cho người khác lấy được, thì lại rất đáng tiếc, U Dương Lộ nói. Những người này đều rất tốt, Phong Chính thành thu nhận người cũng rất nghiêm ngặt. Thủ lĩnh Trần, người có thể thu nhận hết họ được không? Trong khoảng thời gian ngắn, thủ lĩnh đã bị thay thế. Mặc dù trong lòng đã chấp nhận hiện thực này, nhưng bản thân U Dương Lộ vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Trần Tùng suy nghĩ một chút rồi nói với lãnh thần. Nói với họ về quy tắc và đãi ngộ của chúng ta. Những người đó có phải tinh anh hay không? Đợi sau khi thông qua kiểm tra rồi nói sau. Nếu có ý muốn gia nhập, ta cho họ thời gian 3 ngày. Cầm về đây 15 viên tinh hạt cấp ba, xem như chứng minh thực lực. Lãnh thần gật đầu. Dẫn theo một đám người, đến giải thích với họ. Nhân tài hiếm có. Tất nhiên là không cần kiểm tra. Sau khi dẹp xong đám người này thì có thể tiêu hóa được một chút. Khi Pháp Vương trở lại, Trần Tùng không hề lo lắng về chuyện Pháp Vương có thể thực hiện nhiệm vụ của nó an toàn hay không, Pháp Vương là một con chó thật sự. Mặc dù phong chính thành chỉ ở cấp 5, nhưng cũng không có bất kỳ kỹ năng mạnh mẽ nào. Kiếp trước, Pháp Vương có một con chó có thể sống sót, đến khi có con chó thứ hai, người sẽ biết được nó có bao nhiêu con chó. Độ khó này giống như một người phụ nữ xinh đẹp lẻ loi một mình Lại khiến cho người khác thèm muốn Nhưng vẫn bình yên vô sự Suy nghĩ như thế nào Đều cảm thấy đây là một kỳ tích Lời hạo dường như muốn rời đi Dù sao hắn là người bị phong chính thanh uy hiếp gia nhập Lúc này hắn muốn đưa những người khác rời đi Nhưng cấp dưới của hắn có hai người cấp 4 Một nam một nữ Không chịu rời đi Người phụ nữ là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi Có gương mặt ngây thơ Lúc này đang nhìn Trần Tùng Với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, mạnh thật sự quá mạnh. Trước kia cô chỉ nghe nói, nhưng bây giờ lại được tận mắt chứng kiến. Thật sự quá mạnh, cô không thể đi được. Mối quan hệ của cô và lôi hạo trước mặt thế giống như ông chủ và người làm công. Nếu cô khó chịu hoặc có người ra giá cao hơn, thì sẽ rời đi ngay lập tức. Bây giờ ông chủ của cô có vẻ hơi kém, cô muốn tìm một ông chủ khác. Người đàn ông cũng là một thanh niên, muốn sa thải lôi hạo. Thứ nhất, Trần Tùng quá mạnh. thứ hai Họ có rất cô gái, tạm biệt ngài, lôi hạo hơi bối rối, lôi hạo cười khổ, được rồi, hắn cũng gia nhập, lôi hạo liếm mặt nói, đại ca, ta cũng là cấp 4 thuộc hệ kim loại, muốn kiếm cơm cùng ngài, ngài xem có được không? Trần Tùng có hơi ngạc nhiên, một sĩ năng giả hệ kim loại cấp 4 quả thật là một nhân tài, có thể làm trợ thủ của Long Vũ, khởi hành trở về căn cứ, bên trong khu biệt thự, vẻ mặt của Long Vũ thoáng hưng phấn. Hắn mang một cái nồi sắt lớn, có đường kính một mét ra ngoài sân. Bày ra, nước trong nồi đầy hơn một nửa. Lòng Vũ nói, chị Ngọc ngươi thử xem. Mã Ngọc gật đầu, một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, đặt chúng xuống đáy nơi. Mã Ngọc bây giờ cũng là dị năng giả cấp 4. Mặc dù tư chất tầm thương, trình độ cũng ở mức trung bình. Nhưng cô chính là một cận thần của thiên tử. Khi Trần Tùng có tinh hạt hệ hỏa cấp 4 và cấp 5, cũng sẽ chia cho cô một chút. Mã Ngọc đang làm thí nghiệm. Để kiểm tra tính năng của cái nồi sắt này. Bình thường nồi sắt nồi nhôm không thể chịu được ngọn lửa có nhiệt độ cao của dĩ năng giả tạo ra. Nếu lửa quá nhỏ thì nấu cơm sẽ rất lâu, chỉ có thể để cho Long Vũ chế tạo ra những vật liệu phù hợp, sau đó tan chảy chúng, để rèn thành hình dáng của một chiếc nồi sắt. Sau nhiều lần thí nghiệm, Long Vũ cuối cùng cũng tìm ra được một vật liệu kim loại có khả năng chịu được nhiệt độ cao và khả năng dẫn nhiệt tốt. Mã Ngọc trực tiếp sử dụng hỏa lực lớn nhất, chỉ trong nửa phút Toàn bộ nước trong nồi đã được nấu sôi, nhưng nồi sắt vẫn chưa bị xuyên thủng, mã ngọc vô cùng mừng rỡ. Cái nồi này thật tốt. Có cái nồi này, sau này không cần biết sử dụng khí ga hay củi đốt, đều có thể sử dụng hỏa lực, được tạo ra từ dị năng để nấu đồ ăn. Như vậy sẽ thơm hơn. Lòng Vũ cũng rất hài lòng, loại nồi này không chỉ có thể nấu cơm, mà còn có thể cải tạo thành một tấm chắn, cũng có thể dùng để làm thành một tấm khiên, có thể chống lại dị năng hệ hỏa rất tốt. Còn những loại khác thì vô cùng kém. Hắn tạo ra loại nồi này đã có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường của toàn bộ căn cứ trong vòng một tháng. Trần Tùng dẫn, lời hạo trở về, để cho lời hạo trợ giúp lòng vũ. Lòng vũ rất ngạc nhiên, hắn cứ việc chế tạo vật liệu, việc tạo hình cứ để lôi hạo là được. Trần Tùng cười nói, chị Ngọc, buổi tối thử dùng dị năng để xào rau xem sao. Mã Ngọc cũng rất mong chờ điều này. Pháp vương nộp tinh hạch của phong chính thành hệ phong cấp 5 lên cho Trần Tùng. Gương mặt tràn đầy sự mong chờ nhìn Trần Tùng, không biết nhiệm vụ lần này có thể cho nó được bao nhiêu điểm tích lũy, chó sát thủ có được trả phí dịch vụ, cho công việc không, ta thậm chí còn giấu đi những mục tiêu của mình, người biết làm chó tốn rất nhiều sức lực không. Tinh hạch này cũng phải nhận được một con số điểm tích lũy lớn phải không? Trần Tùng suy nghĩ, cho Pháp Vương 500 điểm tích lũy, tinh hạch này được 300 điểm tích lũy, phí gia quân được tính 200. Dù sao cũng chỉ là một tên cặn bã cấp 5 không phải sao? Pháp Vương rất thất vọng. Chỉ có 500, hắn quả thật là một tên cặn bã. Để ta tính lại với ngươi một lần nữa, vợ ngươi mỗi ngày ăn của ta 30 cân thịt, một cân là một điểm tích lũy, hơn một tháng. Tổng cộng là 1.000 điểm tích lũy. Trần Tùng vỗ vỗ đầu Pháp Vương. Người khác chỉ có thể dùng một điểm tích lũy, đổi lấy hai lạng thịt bò hết hạn, nhưng ta có thể giảm giá lớn cho ngươi. Cho nên... Bây giờ ngươi không chỉ không có điểm tích lũy, mà ngược lại ngươi còn nợ ta 500 điểm tích lũy. Nhưng ngươi yên tâm, mối quan hệ của hai chúng ta như thế nào chứ? Ta cho phép ngươi nợ ta, cho vợ của ngươi được tiếp tục ăn thịt, không tính thì không biết, chỉ tính sơ qua một lần, đã khiến con chó phải sợ hãi. Cái này còn không phải gọi là cô vợ phá của hay sao, một tháng ăn của ta 1.000 điểm tích lũy. Chó thu hoạch điểm tích lũy dễ lắm sao? Con đường trở thành chó thủ lĩnh quá khó. Pháp vương thất thần quay về phòng của Ngân Lang, vốn định phát tiết cơn tức giận của mình. Nhưng đến khi thấy cái bụng của vợ, càng ngày càng lớn, cuối cùng chỉ có thể hậm hực nuốt cơn tức giận vào trong. Trần Tùng cười trộm, bây giờ nó đã có vợ rồi. Tiết kiệm được điểm tích lũy cũng coi như không còn dễ dàng nữa. Mộng âm bị bỏ lại ở căn cứ mới, nơi này rộng lớn, đất trống cũng nhiều. Có thể để cho cô phối hợp với U Dương Lộ, để thử nghiệm hạt giống mới của mộng âm. Vừa hay hắn đã không đến căn cứ hai này rồi. Trần Tùng lập tức dẫn U Dương Lộ, và mấy người nữa đi đến xem căn cứ. Mới, căn cứ mới. Người phụ trách trông coi là Hạ Hạo Nhiên, một dị năng giả cấp 5 trông coi căn cứ là quá đủ. Nhưng lúc này, họ gặp phải một rắc rối, một con bọ hung xấu xí màu đen cao nửa mét, dẫn theo một đám bọ hung nhỏ khác đến gây rối ở đây. Thì ra chúng đảo đất, từ dưới khu vực, của căn cứ mới chui lên trên, không chỉ xấu xí mà chúng còn phun ra nọc độc, kèm theo mùi hôi thối nồng nạc. Nếu có thể, Hạ Hạo Nhiên thật sự không muốn đánh nhau với loài sâu bọ này. Thật sự hôi chết đi được. Nhưng hắn là người phụ trách ở đây. Nếu đã phát hiện, thì có thể không chiến đấu được hay sao? Hạ Hạo Nhiên dùng một quyền đánh bay nó văn xa hơn mười mấy mét. Vậy mà nó lại không chết. A-ba-a-ba, con dẹp vô cùng tức giận. Ta chỉ đến ăn chút phân. Tại sao lại đánh ta? Ngay lúc Hạ Hạo Nhiên chuẩn bị giết chết nó, thì Trần Tùng đã đến, thấy bộ dáng của con dẹp, vội vàng ngăn cản hắn lại. Nói. Tuyệt đối không nên giết nó. Tên nhóc hát tử này, Trần Tùng biết nó. Loài này thường được gọi là bọ hung. Chuyên lấy phân và nước tiểu làm thức ăn. Đây là một côn trùng tốt có ích trong việc cải thiện môi trường. Đây không phải là côn trùng có ích sao. Mặt thế bùng nổ, dân số giảm đi rất nhiều, tăng thi cũng rất ít. Động vật càng ít đi rất nhiều, dẫn đến việc chúng không có gì để ăn. Mặc dù Trần Tùng không thể di chuyển toàn bộ động vật, nhưng vẫn còn rất nhiều người, bên ngoài còn có tưởng đất. Vì vậy chúng mới chạy đến đây đào đất, để trộm phân ăn, cố gắng chịu khổ, chỉ để có được một miếng phân để ăn. Ta sống dễ dàng vậy sao? Kết quả lại còn bị đánh. Hạ hạo nhiên khó hiểu quay đầu nhìn Trần Tùng, loại côn trùng kỳ quái này có thể tấn công con người. Tại sao phải giữ lại nó? Còn bọ hung cao nửa mét này, chính là một con quái vật. Hơn nữa nó đã bị đột biến rồi. Nếu không cũng không to lớn như vậy. Mỗi ngày nó phải cần ăn bao nhiêu phân, còn dẫn theo một đám bọ hung khác, đến đây trộm thức ăn. Trần Tùng nhìn về phía mễ phạn, có thể phiên dịch được tiếng nói của động vật này không? Mễ phạn vừa nhìn hắc tử, đã cảm thấy buồn nôn và sợ hãi, núp trong lòng Trần Tùng, nói, ta chỉ hiểu được ngôn ngữ của loài chó thôi, chuyện này thần thiếp không làm được. Khóe miệng Trần Tùng giật giật, nếu không biết lời của nó ý gì, thì cũng không cần học bừa. Những lời nó nói ra đều là những lời gây sốc, khiến người ta phải khiếp sợ. Một câu tiếp theo chắc chắn được học, từ một số bộ phim truyền hình lộn rộn, còn nữa... Gì mà gọi là, chỉ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài chó. Người không nghe hiểu những gì ta nói sao? Mễ Phạn không nghe hiểu, nhưng có người nghe hiểu. Mộng âm nghe nói có một côn trùng lớn, rất tò mò, chạy tới xem một chút như thế nào. Nghe nói bọ hung tự mình đến trộm phân, thậm chí còn bị đánh, cô không thể ngừng cười được. Trần Tùng nhìn về phía mộng âm, ánh mắt sáng lên, một số người thuộc hệ tự nhiên, có thể giao tiếp với động vật. Chẳng lẽ mộng âm nắm giữ dị năng này? Trần Tùng hỏi. Người có thể giao tiếp với nó không? Mộng âm sửng sốt. Đúng vậy. Làm sao ta có thể hiểu được lời nói của một côn trùng? Trần Tùng dụ dỗ nói. Có thể giao tiếp với nó. Tối nay người muốn ăn gì, ta sẽ cho người ăn món đó. Nghe hắn nói như vậy. Mộng âm vô cùng hăng hái. Mộng âm cố gắng sử dụng dị năng hệ tự nhiên ẩn chứa trong người mình. Nói với bọ hung. Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Bọ hung cũng ngây người. Tức giận nói. À ba à bà, vừa mới đánh ta một lần. Mà con nói sẽ không tổn thương ta. Mắt người mù sao? Người cứ chờ đó. Mọc âm nhìn về phía Trần Tùng, dịch lại câu nói của bọ hung. Trần Tùng cười thầm. Không phải ta biết ngươi sao? Ngươi đến đây ăn phân à? Bọ hung. Đúng vậy, đúng vậy. Ta đến ăn phân thôi. Trần Tùng. Làm ngươi bị thương, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Nếu sau này ngươi lại đến, thì chúng ta tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa. Bọ hung. Ta sẽ không đến nữa. Trần Tùng. Món này của chúng ta bao no. Bọ Hung, bao no? Một ngày ta muốn ăn hơn 200 cân, Trần Tùng, ăn được lắm, yên tâm, tuyệt đối bao no, tối thiểu đủ cho người ăn. Bọ Hung, thành giao. Cuộc giao lưu tràn đầy thú vị này không hề ảnh hưởng đến khẩu vị của Mộng Âm, mấy ngày này cô thỉnh thoảng ăn một bữa ngon, nhưng đều là của Tiếu Vũ, dù sao cô vẫn chưa thể thành công chồng ra đồ ăn. Mộng Âm háo hức nhìn Trần Tùng, Trần Tùng cười nói, ngươi đã lập công lớn, muốn ăn gì? Mộng Âm cũng không để ý. Lập tức nói, một phần gà rán, một phần thịt vịt nướng, một chai coca lớn loại 2,5 lít, đủ cho ta và Tiếu Vũ ăn. Được, ăn gà ngon vẫn luôn có sức hấp dẫn rất lớn với người bạn nhỏ này. Trần Tùng nói, được, lúc ăn tối ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi thử trồng giao với một người chị mà ta vừa dẫn đến trước đi. Mộng âm nước một ngụm nước miếng rồi đồng ý. Nơi này của Trần Tùng có hơn 30 dị năng giả cấp 4 nhưng lại không có một dị năng giả cấp 4 hệ tự nhiên nào, tỷ lệ xuất hiện hệ tự nhiên là rất thấp, nuôi dưỡng và phát triển dị năng này lại càng khó khăn hơn so với những dị năng khác. Đời sau có hơn 100 dị năng giả cấp vương, nhưng cũng chỉ có một dị năng giả thuộc hệ tự nhiên hoặc hệ biến hình. Mộng Âm cũng thăng cấp rất nhanh chóng, chỉ trong hai ngày đã thăng đến cấp 4. Trần Tùng tập hợp tất cả dị năng giả hệ tự nhiên lại, năng lực chiến đấu của họ đều rất yếu. Giá trị lớn nhất của họ chính là trồng rau. Những thôn dân của Lý Thành được cứu ngày đó, cũng được tập hợp đến. U Dương Lộ đem đến một cái chậu đất lớn chứa đầy đất ở bên trong. U Dương Lộ giải. Thích. Trước mặt thế, ta thích trồng hoa. Sau mặt thế, ta thử trồng một ít rau củ. Nhưng một chút dấu hiệu thành công cũng không có. Ta chuyển chúng vào chậu hoa, sử dụng một ít dị năng của hệ tự nhiên, tuy có một chút hiệu quả, nhưng sang ngày thứ hai, chúng đều chết hết. Trần Tùng gật đầu, trực tiếp đặt nó xuống đất chắc chắn không bao giờ trồng được. Mặt đất nối liền nhau, cho nên tất cả đều đã bị ô nhiễm rồi, dù trung hòa một phần, nhưng rất nhanh mảnh đất đó cũng sẽ bị lây nhiễm. Chỉ có thể đặt trong chậu hoa, phần chia đất dùng để nuôi dưỡng và đất bình thường ra làm hai, ban ngày phơi nắng buổi tối thì đặt nó ở nơi an toàn. Mộng âm lấy ra những hạt giống khoai tây, đã được chuẩn bị từ trước, mỗi loại đều không giống nhau, tùy theo từng loại có hiệu quả gieo trồng tốt hơn. Những người dân của Lý Thành thuần Than lấy hạt giống khoai tây gieo xuống đất, rắc một ít cho thực vật xem như phân bón, u dương lộ bắt đầu truyền dị năng hệ tự nhiên vào đất đai để trung hòa virus trong đất. Điều này không có nghĩa mọi chuyện đều ổn thỏa, sau này mỗi ngày đều phải truyền dị năng xuống đất để cải tạo đất đai. Nếu để đất đai tiếp xúc với không khí lần nữa thì chúng sẽ bị lây nhiễm trở lại, cho nên rất khó để gieo trồng, nhưng cũng không thể dùng dị năng để làm chín hạt giống và tạo ra trái cây. Nếu làm như vậy sẽ gây ra hậu quả Khiến hạt giống bị chết ngay lập tức, tương đương với việc đốt cháy giai đoạn phát triển của cây con mà bắt chúng trưởng thành ngay lập tức, cũng giống như ăn cơm, nếu trực tiếp cho người ăn một tấn gạo, nhất định sẽ khiến người no đến chết, cũng không phải là không thể gia tăng tốc độ sinh trưởng, nhưng phải kiểm soát nó ở một mức độ nhất định. Sau này, khi tỷ lệ lây nhiễm càng nghiêm trọng, việc trồng trò sẽ trở nên khó khăn hơn. Một người hệ tự nhiên chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống được mười mấy người, sau đó... Những dị năng giả hệ tự nhiên cấp thấp, sẽ không còn trồng ra cây cỏ được nữa. Những dị năng giả hệ tự nhiên, trong 100 người cũng chỉ có được hai ba người, căn bản không thể nuôi sống được bao nhiêu người. Bây giờ trồng rau, sau này còn trồng được lúa mì và ngũ cốc. Những hạt giống yêu tú có thể chống lại virus. Càng sử dụng ít dị năng để sinh tồn, thì sản lượng sẽ có năng suất tốt hơn. Mộng âm rất có tài năng trong phương diện cải tiến hạt giống, cho nên Trần Tùng rất coi trọng cô. Trần Tùng nói toàn bộ kinh nghiệm gieo trồng của mình mà không chút dấu giếm, khiến U Dương Lộ nhất thời sửng sốt. Rốt cuộc ai mới là dị năng giả hệ tự nhiên? Tại sao ngươi có vẻ giỏi chồng rau hơn cả ta? Chu kỳ sinh trưởng của khoai tây bình thường là 90 ngày. Có dị năng hệ tự nhiên giúp sức thì có lẽ chỉ cần một tháng rưỡi là đủ. Mà U Dương Lộ còn có thể triệu hồi tinh linh cây làm cho chu kỳ này rút ngắn lại nhiều hơn như thế. Nhưng U Dương Lộ cũng chỉ có thể triệu hồi trong khoảng thời gian ngắn. Tinh linh cây lại không sẵn lòng muốn làm chuyện này, khiến cho U Dương Lộ đành phải rỗ rành chúng thật tốt. U Dương Lộ triệu hồi ra tinh linh cây, khiến Trần Tùng mơ hồ cảm thấy không gian, giống như có sự dao động, thảo linh tinh phun nước miếng vào. Trong đất, Trần Tùng trầm mặc, cái này là cách mà chúng cải tạo đất đai sao? Không biết làm thịt nó rồi vùi vào trong đất liệu, sẽ có hiệu quả tốt hơn hay không? Nhưng liệu rằng điều này có giống như thẻ bác, của triệu hoán sư không? Có khi nào U Dương Lộ sẽ chết bất đắc kỳ tử không? Trong lòng Trần Tùng khẽ run lên, nếu mộng âm có thể giao tiếp với sinh vật thì để cô giao tiếp với tinh linh cây thử xem. Trần Tùng cũng không hy vọng quá nhiều, kiếp trước hắn cũng không thiếu khả năng giao lưu với những sinh vật tự nhiên của dị năng giả hệ tự nhiên, nhưng sau này hắn không hiểu nữa. Quả nhiên, tinh linh cây dường như có thể nghe hiểu được lời nói của mộng âm, đáp lại bằng những âm thanh bập bẹ, nhưng mộng âm lại hoàn toàn không nghe hiểu. Trần Tùng lắc đầu. Tổng cộng có 5 loại hạt giống khoai tây khác nhau. Ít nhất phải nửa tháng, sau mới biết được hiệu quả của loại nào tốt hơn. Sau đó Mộng Âm sẽ tiếp tục cải tiến chúng. Mặc dù nhóm người của Lôi Hạo đều là cấp 3, nhưng tố chất của họ hơi kém một chút. Không thể so sánh với đám người của Phong Chính Thanh được. Họ cảm thấy yêu cầu của Trần Tùng quá cao, nên phần lớn đều đã rời đi. Đám người của Phong Chính Thanh có hơn 1.000 người. Nhưng trên thực tế, Trần Tùng đã cho họ 3 ngày rưỡi. Đám người này đã được huấn luyện bài bản, chia thành nhiều đội. Bắt đầu đánh giết Tăng Thi, đã có mấy chục người tử vong. Cũng có một số người không muốn gia nhập, cuối cùng chỉ có hơn 600 người gia nhập. Số lượng thành viên của Trần Tùng tăng lên hơn 2.200 người trong một lần. Trần Tùng trực tiếp đặt ra điều kiện tuyển dụng thành cấp 4. Nếu là cấp 3, thì trừ khi họ có tài năng đặc biệt. Còn không thì hoàn toàn không cần nữa. Nếu muốn gia nhập, thì trước tiên phải thăng lên cấp 4 rồi nói tiếp. Sau khi chuyện này bị người khác biết rồi, họ đều ồn ao mắng thầm, còn mẹ nó. Người cũng quá kiêu ngạo rồi. Cần thứ mới đã được xây dựng. Tất cả mọi người đều ngừng lại và chuẩn bị di chuyển. Một lượng lớn vật tư đã được chuyển lên xe. Họ có đầy đủ nhân lực. Mễ Linh nói, khu biệt thự này còn có thể làm điểm dừng chân, sau này còn có thể làm nơi ở tạm thời, khi vào thành phố. Trần Tùng gật đầu, sau đó thấy Pháp Vương dẫn Ngân Lang đi về phía trước. Đi tới một chiếc bơ mơ với kép. Pháp Vương lít nhìn người bên cạnh. Người này ngay lập tức mở cửa xe, với vẻ mặt nịnh nọt. Đội trưởng chó, mời vào. Pháp vương thỏa mãn gật đầu. Thằng nhóc này rất có tiền đồ nha. Hãy đến xem phần thưởng đi. Hôm nay đội trưởng chó sẽ thanh toán mọi thứ. À không, cái này sẽ làm cho phá sản mất. Nhưng Pháp vương vẫn có thể mời được một chai nước uống. Ngân Lang tự giác lên hàng ghế, sau còn Pháp vương thì leo lên buồng lái. Động tác của Pháp vương vô cùng. Thành thạo, chiếc xe bắt đầu từ từ chuyển động. Trần Tùng, Mễ Linh, tất cả mọi người. Pháp vương ngồi trong xe đeo kính đen, lộ ra một nụ cười đắc ý. Chỉ là lái xe thôi mà. Không phải chỉ cần có tay là có thể lái hay sao? Ta cũng có tay mà. Tại sao lại không thể lái chứ? Chiếc xe này vẫn còn khá là OV kép. Lúc nào đó ta sẽ tìm một chiếc xe tốt hơn. Sói xám khẽ hú lên. Đại ca, cho ta đi theo với. Pháp vương lạnh lùng nhìn sói xám. Thứ phế vật này giữ lại có ích lợi gì chứ? Pháp vương xuống xe, chân cho tát sói xám một cái và sổ vài tiếng. Thằng nhãi này cút ngay cho ta. Ngày nào cũng quanh quẩn bên cạnh vợ ta. Ý ngươi là sao đây? Trong mắt sói xám lộ ra sự sợ hãi, tuyệt vọng cút đi, nó vẫn biết thực lực của Pháp Vương. Nếu Pháp Vương muốn nó cút nó không dám không cút. Ngân lang thờ ơ ngồi trong xe, sói sám tương đương với bị vua sói đuổi đi. Đây là chuyện rất bình thường. Sói sám oán hận, đừng có bắt nạt sói xám 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi chờ đó. Ngân lang, ngươi tình nguyện ngồi trong xe bờ mờ với khóc. Cũng không nguyện ý cùng đi bốn chân với ta cười. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ đánh bại được ngươi Pháp Vương. Trần Tùng chưa mắt nhìn, con sói xám thực sự không có giá trị, thực lực quá yếu, đẳng cấp lại thấp, còn phải cho ăn thịt mỗi ngày. Có giữ lại thì cũng vô dụng, mà để nó làm thú cưng, thì nó lại không nguyện ý. Pháp Vương thì lại không tiện, vì con cố kỵ ngân lang. Khi ta không tiện, thì Pháp Vương sẽ ra tay, còn khi Pháp Vương không tiện thì hừng. Trần Tùng nháy mắt với Khương Phong. Khương Phong gật đầu rồi dẫn theo vài người rời đi. Hừng, Trần Tùng nghĩ thu 300 điểm tích lũy của Pháp Vương thì cũng không quá đáng đâu đúng không? Sau hai ngày việc di rời và sắp xếp đã hoàn tất mọi người đã ổn định chỗ ở toàn bộ căn cứ được bao quanh bởi một bức tường đất cao 8 m và dày 20 cm mất hơn một tháng để xây dựng hơn 500 bức tường đất. Cấp bậc của dị năng giả hệ thổ càng cao thì bức tường đất được tạo ra càng vững chắc trong tương lai Họ sẽ tiến hành gia cố không ngừng Bây giờ có thể che mưa che gió là được Trên một miếng đất trống Trần Tùng lại xây dựng thêm bốn căn biệt thự Và dùng tường ba bọc chúng Đây là nơi ở của Trần Tùng Những căn biệt thự được xây dựng không còn đẹp như xưa Dù sao cũng đang trong hoàn cảnh bị hạn chế Nhưng tất cả đều đã được trang hoang lại Trần Tùng vẫn cảm thấy khá hài lòng Việc đầu tiên cần phải làm là đuổi người đi Để tô đại trụ và mã ngọc về biệt thự sống một mình Lúc đi ăn cơm cũng chỉ vài bước chân mà thôi, mễ linh sống cho phòng một mình, mễ phạn dưng dưng nước mắt. Trong biệt thự của Trân Tùng còn có một cái chuồng chó sang trọng, vô cùng xa hoa, là phòng cưới của Pháp Vương, hiện đang được bổ sung, hắn sẽ không thu điểm tích lũy của nó. Bên ngoài một chút là nơi ở của những thành viên cốt lõi, như Hạ Hạo Enon hay Thư Vân, thành viên Tinh Anh có thể ở một mình một, phòng thành viên bình thường thì mời người ở chung trong một căn nhà, cũng không phải không còn phòng trống. Mà là do Trần Tùng không muốn sắp xếp. Thứ nhất, nếu muốn có được đãi ngộ tốt, thì phải cố gắng. Thứ hai, mọi người trong cùng một căn nhà, đều thuộc cùng một tiểu đội, nên họ có thể cùng nhau bồi dưỡng sự ăn ý. Ngoài ra cũng có nhà cho vợ chồng. Nếu hai bên, có thể tiết kiệm được một số điểm tích lũy nhất định, thì có thể đổi lấy một căn nhà nhỏ riêng biệt. Trần Tùng đã tìm được một bộ thiết bị đào giếng chuyên nghiệp, bên trong căn cứ đã đào mấy chục cái giếng. Như vậy... Họ cũng không cần phải đi đến con sông gần đó để lấy nước mỗi ngày. ưu điểm của căn cứ mới là an toàn và có không gian rộng rãi. N hờ khuyết điểm là để giết tang Thi thì cần phải đi một quãng đường khá xa. Nhiều người đã đi theo bước chân của Trần Tùng cũng bắt đầu xây dựng căn cứ ở bên ngoài thành phố. Nhưng bất luận là xét về mặt quy mô hay vị trí địa lý thì đều kém Trần Tùng rất xa. Trần Tùng có thể hào phóng thuê mấy trăm người, tốn mất một tháng rưỡi mới có thể xây dựng xong. Ai có nhiều vật tư được như Trần Tùng chứ? Họ có đủ khả năng để thuê nhân công sao? Triệu Hải đã đến rồi. Hắn mang theo đám đàn em cốt lõi của mình. Tổng cộng có 7 người đến nương nhờ. Căn cứ của hắn đã không còn, không phải do người khác gây ra, mà là chính nó tự tan giã. Vật tư không có nhiều. Thực lực của hắn và các đàn em cốt lõi cũng không có gì nổi trội. Nói trắng ra là hắn không thể quản lý được người của mình. Lần trước hắn đã bị Diệp Cao Phi đánh một lần. Làm cho trong lòng người của hắn cũng tản đi Vào giai đoạn đầu của mặt thế Hắn còn có thể dựa vào sự nhẫn tâm và súng trong tay Để uy hiếp Nhưng hiện tại có mấy ai Mà không phải người tàn nhẫn chứ Người yếu đuối thì hoàn toàn không thể sống sót Súng lục nhỏ thì không có tác dụng gian đe Triệu Hải cuối cùng cũng hiểu được rồi Thời thế đã thay đổi Triệu Hải có hơi mệt mỏi về tinh thần và thể lực Năng lực quản lý của hắn vô dụng Không thể khống chế được người Bản thân hắn không có thực lực Thì không ai có thể phục hắn được Dù có mối quan hệ tốt với Trần Tùng Cũng không có tác dụng Trần Tùng sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ hắn Triệu Hải thở dài một hơi Không chơi đùa nữa Chúng ta giải tán Đi thôi, chúng ta đi đầu quân cho Trần Tùng đi Hẳn là hắn sẽ cho chúng ta một ít mặt mũi Trước đó, đàn em của Triệu Hải là vương quân Không nguyện ý gia nhập Trần Tùng Muốn ở lại nơi này của Triệu Hải Là một nhân vật cao cấp Hoàn toàn không muốn đến chỗ Trần Tùng làm đàn em Nhưng hiện tại, đàn em của nhà người ta còn sống tốt hơn cả hắn. Gặp đàn em nhà người ta hắn còn phải tươi cười. Nếu bây giờ Trần Tùng chịu thu nhận hắn, thì hắn sẽ cản tại trời đất. Tống Lăng không lo lắng. Hắn đã nịnh nọt từng bốc Trần Tùng rất nhiều lần. Trần Tùng sẽ không đến mức trở mặt không quen biết đúng không? Bảy người họ lái hai chiếc xe đi tới căn cứ mới của Trần Tùng. Trong căn cứ có hai cánh cổng, một ở hướng đông và một ở hướng tây. Đều là cổng sắt lớn dày đến 1 mét. Là do Long Ngọc đặc biệt chế tạo ra, mặc dù không chống lại được tăng thi cao cấp, nhưng lại không cần e ngại tăng thi cấp thấp. Như vậy là đủ rồi. Nhóm người triệu hải, nhìn căn cứ có tường thành cao to này. Trong lòng vô cùng phức tạp, sự tranh lạch càng lúc càng lớn. Dù có cho hắn cái căn cứ này đi chăng nữa, thì bản thân hắn cũng không thể giữ được. Trần Tùng nhận được tin tức, tự mình ra ngay tiếp. Dù sao cũng là bạn bè, Trần Tùng cười to, nói, anh Hải sao người lại tới đây rồi. Trên mặt Triệu Hải nở nụ cười, Trần Tùng vẫn nghề tình, có bao nhiêu người có thể được hắn gọi một tiếng Anh chứ? Tuy rằng chỉ là câu khách sáo, nhưng điều này cũng làm cho Triệu Hải cảm thấy có mặt mũi. Triệu Hải cay đắng nói, ngươi gọi ta là Đại Hải hay Tiểu Hải gì cũng được. Lần này ta tới là muốn theo ngươi đi kiếm miếng cơm ăn. Triệu Hải đến nương nhờ, Trần Tùng thu nhận mà không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng phải sắp xếp cho họ làm gì bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ mỗi ngày đi đánh giết Tăng Thi... Như các thành viên bình thường hay sao? Như nghĩ đến gì? Hai mắt trần tùng sáng lên. Trước khi mà thấy bùng nổ, thì Triệu Hải là một kẻ thu nợ, và hắn có năng lực thu thập thông tin rất tốt. Bằng không tiền đã đưa ra ngoài rồi. Nếu không thể thu lại thì phải làm sao đây? Cũng có một số người một khi mắc nợ sẽ bỏ trốn. Tìm cách nào cũng không thấy. Vậy nên khả năng tìm người của họ cũng rất tốt. Đây còn không phải là điệp viên tình báo hay sao? Năng lực trời sinh chắc chắn có chỗ hữu dụng. Để cho Triệu Hải tổ chức một nhóm người khác thành lập đội tình báo, Khương Phong là đội trưởng của đội số 1 và Triệu Hải sẽ là đội trưởng của đội số 2. Thật ra để Khương Phong làm vẫn được, nhưng Trần Tùng muốn gây áp lực cho hắn. Trần Tùng nói với Triệu Hải về điều đó, Triệu Hải vui mừng khôn xiết. Công việc này vừa không cần đối đầu trực diện với tang thi, vừa có thể để hắn phát huy sở trường của bản thân. Sinh vật biển càng ngày càng hung hãn hơn, càng ngày càng có nhiều người ý thức được. Vùng Duyên Hải không thể ở được nữa, Phong Chính Thanh là người thứ nhất, có người đi những nơi khác, nhưng cũng có người đi tới thần đô, Lâm Thiên là một trong số đó. Lâm Thiên mang theo hơn 200 người của mình và vật tư, mở một đoàn xe đi dọc theo đường cái, muốn tiến vào thần đô, từ rất xa. Lâm Thiên đột nhiên khẽ giật mình, hắn thật sự thấy một khu biệt thự, mang dáng vẻ của một ngôi làng. Lâm Thiên không cách nào tin tưởng, trước khi mặt thế bùng phát, chắc chắn không thể có một ngôi làng như vậy. Nó chỉ có thể được xây dựng, sau khi mặt thế bùng phát mà thôi, có thể xây dựng được chưa chắc đã có thực lực, nhưng có thể bảo vệ được thì chắc chắn phải có thực lực. Bản thân hắn chỉ tùy tiện đi tới thần đô, nói như vậy ở thần đô đã có không ít thế lực. Hắn muốn đứng vững ở đây, quả thật không dễ dàng gì. Lâm Thiên âm thầm tính toán trong lòng. Nếu có thể, thì ta nhất định phải đi tìm một chỗ dựa, như vậy mới có thể đứng vững được. Hắn không vội vàng liên lạc với Trần Tùng, sau khi vào thành phố Lâm Thiên đi gặp thủ lĩnh của một số thế lực nhỏ, tin tức thu thập được làm cho hắn chố mắt hoác mồm, thành viên chỉ tuyển người cấp 4 thật sao? Mẹ kiếp là thật hay giả vậy? Lâm Thiên không nhịn được chửi tục, người này có bao nhiêu sức mạnh mới có được sự tự tin như vậy chứ? Chuyện Trần Tùng có bao nhiêu thành viên, kỳ thực cũng không phải là bí mật, thông qua quan sát đại khái cũng có thể đoán được, con số hơn 2000 người cũng khiến cho Lâm Thiên kinh ngạc, nếu không đủ vật tư thì không nuôi nổi nhiều người đến như vậy. Dù là tuyển người vô cùng khắt khe những, vẫn có thể tuyển được nhiều người đến như vậy sao? Đồng thời, những thủ lĩnh nhỏ này giữ kín như bưng, đối với Trần Tùng. Từ trước đến giờ, những kẻ dám khiêu khích Trần Tùng, không một ai còn sống, không ai dám gây sự với hắn. Hắn hoàn toàn xứng đáng là bá vương gần đây, một trong những thủ lĩnh nhỏ thở dài. Ta cũng muốn gia nhập, nhưng người ta không thu nhận ta. Nhưng Lâm Thiên cũng thu thập được một tin tức, đó là trong tình huống bình thường, Trần Tùng cũng không ức hiếp người khác. Nếu ngươi không gây sự với hắn, thì hắn cũng sẽ không gây sự với ngươi, trừ khi ngươi có đổ tốt. Ánh mắt Lâm Thiên lóe lên, ta nhất định phải có được chỗ dựa này, tạo mối quan hệ. Dù cho ta mới đến, thì cũng không ai dám bắt nạt bản thân, sau khi kiểm tra lại số vật tư của bản thân. Lúc này Lâm Thiên mới mang theo phần quà thật dày đến gặp Trần Tùng. Nếu ngươi đi tay không đến vậy, thì chắc chắn ngươi không thể gặp được. Cút nhanh đi. Thật tội nghiệp. Còn nếu ngươi mang theo phần quà, mà còn là món quà thật dày thì có thể sẽ được gặp một lần, bằng không lời đồn truyền ra. Người khác sẽ không tặng quà nữa thì phải làm sao? Lâm Thiên được Trần Quang dẫn vào, mặt mày Trần Quang hớn hở. Cái tên Lâm Thiên này, thật sự mang đến một món quà rất dày, cực kỳ nhiều hải sản. Lâm Thiên vừa thấy Trần Tùng thì cúi đầu cung kính nói. Lâm Thiên kính chào thủ lĩnh Trần. Lâm Thiên biết được thủ lĩnh Trần, rất có tiếng tâm ở thần đô, nên sinh lòng ngưỡng mộ, hôm nay đến đây để gặp mặt. Lâm Thiên vô cùng cung kính, thậm chí còn cung kính hợp khi gặp cha nữa. Trần Quang cười nói, thủ lĩnh, đây là danh mục quà tặng Lâm Thiên mang đến, ngươi xem thử xem. Trần Quang thấy Trần Tùng đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên, Trần Quang cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao thủ lĩnh lại nhìn tên Lâm Thiên này như vậy chứ, không hiểu sao Trần Quang cảm thấy lạnh sống lưng. Một tay Trần Tùng cầm tờ danh mục, nhìn Lâm Thiên rồi lại bật cười, ánh mắt sâu thăm thẳm lạnh lùng, thật không ngờ nha. Không ngờ kẻ thù lại tự đưa mình đến cửa. Đúng vậy, Lâm Thiên và Trần Tùng có thủ án. Chính đàn em của hắn, chặn đường Trần Tùng và Tô Đại Trụ. Hại chết Tô Đại Trụ. Lúc đó Trần Tùng và Tô Đại Trụ đến một căn nhà kho trước. Bên trong có rất nhiều vật tư, nhưng đàn em của Lâm Thiên cũng đuổi theo sát nút. Không cần phải nói, ngươi tìm được thứ gì trước, thì thức đó chính là của ngươi. Nếu không thì dùng nắm đấm. Nắm đấm của ai mạnh hơn, thì vật tư chính là của người đó. Mặc dù Trần Tùng và Tô Đại Trụ rất thèm muốn số vật tư đó, nhưng họ cũng tự biết bản thân không phải là đối thủ của mấy chục người, nên chỉ đành từ bỏ. Nhưng có một người đàn em của Lâm Thiên không muốn thả nhóm Trần Tùng. Họ cảm thấy hai tên nhóc này bị cướp vật tư nhất định, sẽ ghi hận trong lòng. Lo ngại rằng nhóm Trần Tùng sẽ ân thầm gây họa trong tương lai. Tốt hơn hết là trực tiếp giết chết nhóm Trần Tùng để tránh những rắc rối sau này. Sau đó Trần Tùng bị thương bỏ chạy. Còn Tô Đại Trụ thì đã chết, Trần Tùng bỏ chạy, Lâm Thiên cũng không coi trọng việc đó, không đi truy sát Trần Tùng, quan trọng nhất là phải sống sót. Tuy rằng không phải Lâm Thiên ra tay, nhưng Trần Tùng lại trực tiếp đổ lỗi cho Lâm Thiên, ta không quan tâm ngươi có làm hay không, nếu là người của ngươi, thì ngươi phải chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người đều phải chết. Ở kiếp này, mặc dù ngươi vẫn không động thủ, nhưng ngươi vẫn phải chết, phải chết hai lần, muốn trách thì trách ngươi xui xẻo, ta lại sớm lại rồi. Trần Tùng trong lòng lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, "Ngươi yên tâm, hiện tại ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Ta phải chờ ngươi thu nhận toàn bộ đàn em của kiếp trước, trước. nhưng kẻ đã tổn thương đến ta và anh em của ta thì không kẻ nào được phép chạy thoát. Nếu hiện tại ta giết ngươi rồi, vậy thì làm sao ngươi có thể tiếp tục thu nhận đàn em chứ? Ta chỉ biết tướng mạo của những người kia, nhưng không biết họ tên. Nếu cố ý đi tìm thì thật sự quá khó khăn, chờ đến khi các ngươi tế tụ động độ" Rồi ta mới một lưới bắt hết. Có thể hiệu ứng hồ điệp sẽ để lọt mấy người. Nhưng cũng không đáng kể. Dù sao cũng tốt hơn động thủ ngay bây giờ. Con người của ta có thủ án sẽ báo thủ tại chỗ. Tuyệt không dây dưa. Nhưng vì ngươi, Lâm Thiên à, ta nguyện ý. Vì ngươi phá lệ một lần. Để cho ngươi một cơ hội phát triển. Cách đây không lâu, Lâm Thiên cảm thấy mình chết rất quan ức. Không phải lỗi của hắn. Cũng không phải do hắn lắm. Đây rõ ràng là tai họa từ trên trời rơi xuống. Đến cuối cùng. Không có sự phân biệt giữa đúng và sai, chỉ có thù hận. Trần Tùng cầm danh mục quà tặng của Lâm Thiên, nhìn một cách vui vẻ, Lâm Thiên thận trọng ngởng đầu nhìn Trần Tùng. Hoàn toàn không biết chỉ vừa mới gặp mặt, mà Trần Tùng đã phán án tử cho hắn. Trần Tùng tặc lưỡi xem danh mục, thật sự là bỏ ra vốn lớn. Có 2.000 ký rong biển khô, 1.000 ký tôm, 100 ký tôm khô, vây cá mập khô, hải sâm khô, và các loại hải sản khác, tổng cộng có tới 3 tấn. Đây thật sự là vốn liếng. Các thành phố ven biển là cơ sở bán buôn hải sản, Lâm Thiên có vài kho hàng lớn, dù hắn ăn thường xuyên cũng còn rất nhiều. Những thứ đồ này, chiếm một nửa số hàng tích trữ của Lâm Thiên, Lâm Thiên nghe thấy Trần Tùng rất châu bò, nên mới cắn răng mang tặng, không thể không nói. Lâm Thiên vẫn rất quyết đoán, Trần Tùng cười nhạt, xem qua danh sách mấy lần. Ta rất thích món cá nướng này, Tùng cũng vậy. Lâm Thiên lập tức hiểu ý, anh Trần, ta sẽ gửi cho người toàn bộ tồn kho. Của hai món đầu này, Trần Tùng cười vỗ bả vai Lâm Thiên, ánh mắt người rất tinh tường. Lâm Thiên mỉm cười và nói, ta mới đến đây, tờ A hy vọng anh Trần có thể chiếu cố nhiều hơn. Trần Tùng cười nói, nói thì dễ thôi, truyền xuống đi, sau này nếu có người phản dối Lâm Thiên, chính là phản đối ta. Trần Quang sửng sốt, không phải, đạ một ca, loại lời nói này không giống như là lời người nói đâu. Đại ca tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng là nói được làm được, những thứ hải sản này. Mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng không cần phải hứa hẹn lớn như vậy chứ. Những người khác kinh ngạc nhìn Trần Tùng, ngay cả Triệu Hải, người có quan hệ tốt với Trần Tùng, trước đây cũng chưa từng quảng bá như vậy. Lâm Thiên vui mừng khôn xiết, đưa hết tiền thì khác, thành công ôm đùi rồi. Lâm Thiên vỗ trán nói, còn có đồ tốt, nhưng là quên đưa cho anh Trần, mang nó lên. Hai đàn em của Lâm Thiên bước vào, mỗi người cầm một chiếc mai rùa xanh đen, mai rùa rất lớn, dài khoảng 1 mét. Rộng nửa mét, Lâm Thiên đưa một mảnh cho Trần Tùng và nói, anh Trần, mai rùa này rất chắc chắn, ngay cả người dị năng giả cấp 4 cũng không thể phá vỡ. Ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới, có thể giết vài con rùa lớn, thu được mai rùa của chúng. Thứ này đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng nó rất đẹp, coi như là sưu tập trang trí. Nhìn mai rùa, hai mắt Trần Tùng sáng lên, đây là một khiên chắn tuyệt vời, khả năng phòng thủ vật lý và dị năng khá tốt. Trần Tùng tìm một thành viên hệ hỏa cấp 4, yêu cầu hắn tấn công Mai Dua. Kết quả Mai Dua, chỉ để lại dấu vết mờ nhạt và hơi nứt một chút. Nếu không bị tấn công chục lần, thì khó mà vỡ được. Giữa hai dị năng giả cấp 4, người có khiên sẽ có lợi thế lớn hơn. Lâm Thiên khen ngợi. Anh Trần quả nhiên bản lĩnh mạnh mẽ, thành viên nào cũng có thực lực cấp 4. Trần Tùng không để ý, nói với Thư Vân. Đánh thử xem. Thư Vân gật đầu, dồn toàn lực ngưng tụ một mũi tên băng lớn phóng ra ngoài. Mai rùa lập tức vỡ ra một chút Nhưng nếu không đánh 4-5 lần Thì không thể nào vỡ hoàn toàn được Thư vân là dị năng giả cấp 5 Có thể chống cự thư vân mấy lần Có thể tưởng tượng ra mai rùa tốt thế nào Nhìn thư vân Con người lâm thiên có rút lại Người đẹp này Thực lực tuyệt đối không có khả năng là cấp 4 Cảnh tiếp theo Càng khiến lâm thiên suýt chút nữa ngã xuống đất Trợn tròn mắt Trần Tùng cầm tấm mai rùa lên Dùng lực Tấm mai rùa như làm bằng nhựa Từng chút một mà vỡ ra thành từng mảnh, trong lòng Lâm Thiên như có đoàn thú chạy qua, mẹ nó, sao có thể chứ, trực tiếp bóp nát bằng tay. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, nó cứng rắn đến mức nào sao? Bọn hắn phải tìm những con rùa lạc đàn, từ từ từng chút một mà giết chúng. Nhiều người còn bị rùa lớn cắn một miếng thịt. Lâm Thiên sợ hãi nhìn Trần Tùng, khó trách có thực lực xây căn cứ lớn như vậy, có lẽ đã đạt cấp 6 rồi. Trần Tùng cười nhạt một tiếng, cái mai rùa này lấy ở đâu, cũng khá tốt. Lâm Thiên đè nén sợ hãi trong lòng nói, là tại bờ biển Nam Thành, ở đó có một đàn rùa biển lớn lên bờ, tốc độ chậm, hầu hết chúng đầu không có dị năng, chỉ biết cắn người. Nhưng mai rùa rất cứng, nếu dưới cấp 4, cũng không có biện pháp đánh mai rùa này, số lượng khá nhiều, tràn đầy một mảng lớn. Đây cũng không phải là bí mật gì, Lâm Thiên không thể bắt chúng được, không bằng cứ nói cho Trần Tùng biết. Trần Tùng cẩn thận hỏi rõ địa điểm, đây là khiên phòng ngự tự nhiên cực tốt. Dù Lâm Vũ có thể chế tạo ra khiên thì cũng chỉ được một số ít, không nghe thấy Lâm Thiên nói sao, khắp nơi có hàng ngàn con rùa lớn, Lâm Thiên khó lấy được, nhưng với Trần Tùng, đây chẳng phải vấn đề vô cùng dễ dàng sao? Trần Tùng không cần những đồ chơi này, nhưng Mễ Linh Mễ Lạp có thể dùng. Có thể bảo vệ các thành viên đội ngũ của mình thật tốt, một tấm giá trị 200 điểm tích lũy, dễ dàng thu hồi điểm của họ nha, cũng có thể để người sống sót lấy tinh hạch cấp cao mà họ tìm được ra đổi. Trần Tùng suy nghĩ. Quyết định đi dạo bờ biển một chuyến, dù có gặp nguy hiểm, ta cũng có thể chạy, Trần Tùng nói, Tiểu Thiên, dẫn ta xem căn cứ của ngươi một chút có được không? Lâm Thiên nghi hoặc, Lâm Thiên cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng Trần Tùng, ông chủ lớn lại đột nhiên có hứng thú, hắn dám từ chối sao? Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu, dường như Trần Tùng rất quan tâm đến Lâm Thiên, thằng nhóc này rất được anh Trần yêu ai à, sau khi Trần Tùng nói xong. Lâm Thiên chỉ có thể dẫn Trần Tùng đi tham quan một chút. Căn cứ của Lâm Thiên ở một khu dân cư, không nhiều người, chỉ có hơn 200 trăm. Lâm Thiên làm theo Trần Tùng ra hiệu, kiên trì, cảm thấy không hiểu mà triệu tập mọi người lại với nhau. Lâm Thiên hét lên, vị này là đại ca siêu cấp anh Trần, mau chào thủ lĩnh. Người của Lâm Thiên đều hét lên, thủ lĩnh. Trần Tùng nở nụ cười, nhìn xung quanh từng người một. Nhìn đến không ít người quen cũ, Trần Tùng vỗ vai Lâm Thiên. Có người ức hiếp ngươi, thì hãy báo tên của ta. Người ức hiếp người thì thôi. Lâm Thiên không ngừng gật đầu. Thực sự ông được đùi. Đến căn cứ, Trần Tùng nói, ta sẽ đến nơi mà Lâm Thiên đã đề cập và thu hoạch một số mai rùa. Cờ cờ ngươi canh giữ ở nhà. Hạ Hạo Nhiên nói, thủ lĩnh, có cần ta giúp ngươi không? Trần Tùng lắc đầu, không cần, khi gặp nguy hiểm, Trần Tùng có thể chạy trốn. Nhưng người khác thì không, tốt nhất đừng dẫn theo, cùng lắm có thể tự mình nỗ lực. Mễ Phạn, Trần Tùng suy nghĩ, cứ để ở nhà vậy, Pháp Vương, Trần Tùng cũng không dẫn theo, để Pháp Vương có nhiều thời gian ở bên Nân Lang hơn, bây giờ đang là thời kỳ trang mật. Mễ Lạp lo lắng nói, cẩn thận, Trần Tùng cười nói, tên tâm, người có thể giết được ta còn chưa ra đời. Trần Tùng một mình lái xe đến Nam Thành, âm thanh trong xe vạn rất to, Trần Tùng cũng ngâm nga theo, không lâu sau, gặp phải một nhóm cướp, bước xuống cho ông đây. Trần Tùng chỉ có một mình, mặt thế. Cơ bản người người đều là kẻ cướp. Thủ lĩnh băng cướp nhận ra Trần Tùng, sợ hãi đến mức run rảy tại chỗ. Là, là, là Trần Thủ lĩnh, xin lỗi, xin lỗi, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trần Tùng lướt mắt một cái. Mọi người đều biết sai rồi, lập tức thả người đi. Trần Tùng thở dài, ta rất khiêm tốn, sao nhiều người lại biết đến ta như vậy? Thật khó thể hiện mà, một tên cướp nói. Đại ca, hắn chỉ có một mình. Ngươi sợ gì chứ? Thủ lĩnh băng cướp tắt hắn một cái. Có thể làm thủ lĩnh của căn cứ lớn, thực lực có thể yếu sao? Chỉ sợ hắn đã cấp 5, dám cướp của hắn hả? Tên cướp nhỏ mở to mắt. Cấp 5, thật lợi hại. Đi được hai cây số, có một người đàn ông đứng dưới gốc cây trưa trụi. Thấy Trần Tùng đi tới, lập tức nhướng đôi mắt đỏ lên chặn Trần Tùng lại. Trần Tùng nheo mắt. Ngừng lại. Đây là một con tang thi. Con tang thi này tự mình mở cửa xe. Vừa lên xe đã lạnh lùng nói, thành thật đi, bằng không ta sẽ ăn thận ngươi. Còn tang Thi vừa lên xe, đã kêu gào muốn ăn thận của Trần Tùng. Trần Tùng liếc mắt nhìn, bữa chưa ăn gì, sao đã uống say như vậy rồi hả? con tang Thi này, ngoại hình là một người đàn ông cao to khỏe mạnh, tấm lưng rắn chắc, thân hình nặng nề. Không biết, khi còn sống có phải là đồ tệ không? Thân trên nó nồng nạc mùi hôi, khiến Trần Tùng cảm thấy buồn nôn, không rõ thực lực của Tăng Thi. Nhưng Trần Tùng cũng không hề hoảng sợ, trước khi rời đi, mẹ Phạn đã tính toán, trong vòng 1 giờ hành trình an toàn, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thấy Trần Tùng ngồi thành thật không nhúc nhích, Tang Thi rất hài lòng cười nói: "Chúng ta hợp tác thế nào?" Trần Tùng giật mình, đầu óc Tang Thi thông minh như vậy sao, còn biết bản hợp tác? Trần Tùng hỏi: "Hợp tác như thế nào?" Tang Thi nói: "Ta đang mai phục một chỗ, ngươi dụ người tới cho ta ăn thịt, mỗi lần dụ khoảng chừng 3 người." Không hơn không kém, cẩn thận không nên dụ quá nhiều, nếu không ta không thể đánh bại chúng. Tăng thi này có trí tuệ, thông minh hơn tang thi bình thường nhiều, nhưng cũng có hạn chế. Chỉ một câu ngắn ngủi đã bộc lộ thực lực của nó, một khi có nhiều người thì không thể đánh bại được. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng, nó cố ý nói ra lời này. Không cần thiết, tăng thi cũng không cần phải lừa gạt Trần Tùng như vậy. Trần Tùng hỏi ngược lại, lợi ích thì sao, hợp tác với ngươi ngươi thì phải cho ta chỗ tốt chứ. Không có lợi ích gì, thì tại sao ta phải hợp tác với ngươi chứ? Tăng Thi sửng sốt một lát lầm bẩm. Lợi ích gì? Dường như đây là một câu hỏi khó, khiến con tang Thi rơi vào trầm tư. Đột nhiên, nó lộ vẻ hung ác. Lợi ích? Ngươi còn dám cùng ta đòi chỗ tốt? Không cẩn thận nữa hả? Nó vươn tay ra, định bắt lấy eo của Trần Tùng. Trần Tùng cũng coi như hiểu rõ, đây chỉ là một con tang Thi nhỏ, cấp bậc cũng không cao. Nhưng chỉ số y quy... Có lẽ cao hơn tăng thi cấp 7. Con người có chỉ số y quy khác nhau, loài chó cũng vậy. Chỉ số y của pháp vượng hiển nhiên là cao nhất trong giống loài. Tăng thì cũng có trí thông minh cao và thấp. Tăng thi này có trí thông minh tốt, ít nhất là tốt hơn đầu sát vốt sắt. Những người sống sót rất ít, khi đi một mình, mà thế rồi ai mà dám hành động đơn độc chứ? Có, nhưng rất ít. Tăng thì này rất khó gặp được. Nó biết gặp phải nhiều người sống sót, thì sẽ nguy hiểm, nhưng nó muốn ăn thịt. Vì vậy, nó gặp Trần Tùng, muốn Trần Tùng làm kẻ phản bội. Nhưng, mẹ nó, thậm chí còn không cho lợi ích. Trần Tùng đi trước con tang Thi một bước, vỗ vào bàn tay đang rũi ra của con tang Thi, để tránh làm bẩn xe Trần Tùng một cước đạp bay nó xuống xe, rồi hắn theo nó xuống xe, nhấc cổ con tang Thi lên. tang Thi dễ dựa, nhưng hoàn toàn không dễ dựa được. Tăng Thi kinh hãi nói, ai u, ngươi muốn làm gì, không nói một lời. Trần Tùng bắt đầu tát vào ăn con Tăng Thi. Muốn cắt thận ta, người lợi hại lắm sao? Nào, làm cho ta xem. Con Tăng Thi không thể nào hiểu nổi. Nó đã từng gặp phải một người đơn độc, hắn đã bị nó ăn sẹt dễ dàng, sau đó gặp đội quân mấy chục người, nó hoàn toàn không dám xuất hiện. Rất khó gặp được một người đơn độc, thế là khi thấy Trần Tùng, nó muốn hợp tác với Trần Tùng, nhưng nó lại không nghĩ tới. Trần Tùng mạnh hơn nhiễu những người khác mà nó từng gặp, một tay đã khống chế được nó. Trần Tùng cũng đánh giá được, đây chỉ là một con tăng thi cấp 4 nhỏ, không phải đột biến thể, mà là một con tang thi tiến hóa nhanh hơn tang thi bình thường. Chỉ vài cái tát, con tang thi đã bị tát khắp miệng đầy máu. Tăng thi thê lương nói, đại ca đừng đánh nữa. Ta sai rồi, vậy mà đã sợ à? Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng nói, sao chúng ta không hợp tác? Tăng thi không ngừng gật đầu. Ngươi nói đi, Trần Tùng nói, hai ngày nữa, vị trí này. Xem ngươi có thể dẫn tang thi lợi hại tới đây hay không? Ngươi làm được, ta sẽ cho ngươi ăn thịt. Tang thi chỉ đành đồng ý, Trần Tùng buông lỏng con tang thi ra, vỗ vỗ bả vai nó, "Ta chờ tin tốt của ngươi." Tang thi tránh ra, nhanh chóng biến mất. Tang thi này chỉ mới cấp 4, Trần Tùng hoàn toàn không có hứng thú với tinh hạch của nó. Trong hoàn cảnh bình thường, tang thi sẽ không làm hại đồng loại, vậy sao lại không để chúng tự tìm tinh hạch đột biến chứ? Chuyện này còn lợi hại hơn khả năng tàng hình của tiểu vũ nhiều. Bởi vì một khi Tăng Thi chạm vào tinh hạch đột biến thể, chúng sẽ hấp thụ. Chỉ là bây giờ Tăng Thi cũng giống như những người sống sót lúc đầu, chúng không hề biết tinh hạch cũng hữu dụng, Trần Tùng cũng không có cách nào kiểm soát được nó. Hai ngày sau, Trần Tùng trở về căn cứ, nếu con Tăng Thi này dẫn một con Tăng Thi vô cùng mạnh mẽ đến. Trần Tùng có thể thông qua mễ phạm cảnh báo, mà biết được, nhưng nhiều khả năng là con Tăng Thi này sẽ không đến. Trần Tùng không quan tâm, chỉ muốn thử xem. Trần Tùng một lần nữa xuất phát. Một người, giữa mặt thế thật là quá khó khăn mà. Hầu như tất cả mọi người gặp trên đường đều muốn cắn người một miếng. Thời nào rồi đừng mong mọi người sẽ tử tế. Trên đường gặp quá nhiều rắc rối nhỏ, nên bình thường đi đường mất 6 tiếng. Mà Trần Tùng 11 giờ tối mới đến Nam Thành. Tư trời đã tối, nhưng Trần Tùng muốn hành động càng sớm càng tốt. Thu hoạch xong về căn cứ luôn. Không có hướng dẫn, Trần Tùng lấy bản đồ ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn bản đồ quốc gia cập nhật mới nhất. Trần Tùng đi theo bản đồ, đi thẳng đến một khu thắng cảnh ven biển ở Nam Thành. Một con tôm hùng lớn, dương nanh múa cản chặn đường Trần Tùng. Con tôm hùng này dài nửa mét, thực sự quá lớn, vỏ màu đen xám, càng của nó có thể dễ dàng chọc thủng lớp xe. Trần Tùng cúi đầu cao mày. Con tôm hùng này cũng có tinh hạch, có thể là cấp 2 hoặc cấp 3. Trần Tùng không thiếu, thịt cũng không ăn được, vị chua chát, rất khó ăn. Dị năng giả cấp thấp nếu ăn phải sẽ gặp phản ứng nghiêm trọng, nhưng với thể chất của Trần Tùng thì không có vấn đề gì. Nhưng Trần Tùng sẽ nghĩ quẩn, ăn thứ đồ chơi này ư. Thịt sinh vật biến dị là thức ăn chủ yếu ở kiếp trước của Trần Tùng, có thể ăn, nhưng lần nào ăn cũng chảy cả nước mắt. Rất khó ăn, Trần Tùng không muốn lãng phí thời gian vào con tôm hôm nay. Thôi vậy, không quan tâm, càng của chúng rất sắc bén, nhưng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Trần Tùng. Trần Tùng nhanh chóng chạy đi Không lâu sau, gặp phải một con rùa lớn. Con rùa lớn đang nằm trên đất nghỉ ngơi, nhưng khi cảm giác được Trần Tùng, nó lập tức chạy tới. Tổng cộng có ba con. Chúng vươn cái đầu dài ra, há miệng cắn vào chân Trần Tùng. Chúng cũng không có dị năng, chỉ có một số sinh vật biển mạnh mẽ mới có. Trần Tùng sợ hãi, người cắn đâu vậy hả? Trần Tùng đưa tay ra, vừa nhanh vừa chuẩn nắm lấy đầu một con rùa lớn, ngưng tụ kiếm hư không, nhanh chóng chặn đứt đầu nó. Đây là cách duy nhất. Để đối phó với những con rùa này, không thể chém vào mai của chúng. Mục đích của hắn đến đây là vì mai của nó mà. Trần Tùng dễ dàng giết chết ba con rùa biển. Hắn dùng lực bóc lớp mai ra khỏi cơ thể con rùa biển lớn. Ba chiếc mai đều biến mất. Lúc này, Trần Tùng vẫn còn cách bãi biển dự kiến hơn 10 dặm. Sinh vật biển đã lên bờ rất xa. Rùa biển cũng ít chứ không nhiều. Chúng tập trung nhiều ở ven biển. Đi được một đoạn, Trần Tùng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. Đi theo âm thanh đó thì thấy một người đàn ông đang gào thảm thiết, một con rùa lớn đã cắn vào phần quan trọng của hắn, nhanh nhả ra, ông nội rùa, van xin ngươi. A. Ô ô ô, Trần Tùng một tay che miệng, một tay che giữa chân, cũng run rẩy, có một loại đau đớn mà chỉ nhìn thôi cũng đau lây. Lúc này chỗ bị người đàn ông cắn, hắn chịu đựng cơn đau đớn thống khổ. Là đàn ông đều hiểu, Trần Tùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị như vậy, quá thê thảm. Trong tình huống bình thường Sau cơn nguy hiểm may mắn sống sót, Trần Tùng cơ bản là sẽ không quan tâm, ví dụ tiêu biểu về người nông dân và con rắn quá nhiều. Ở tình cảnh bây giờ, Trần Tùng cảm thấy là đàn ông, thì hắn phải giúp đỡ một chút. Trần Tùng đi qua, người đàn ông nhìn Trần Tùng, mặt miễn cữ hiện lên vẻ bất ngờ vui mừng, nức nở nói. Người anh em, giúp ta đi, mau giải thoát cho ta, giết ta đi. Lý khôn cảm thấy mình có tồn tại, cũng không còn ý nghĩa gì cả, con rùa biển này không chỉ có mai rùa cứng. Mà cái cổ của nó cũng cứng, người bình thường có ra tay chặt mạnh cỡ nào cũng khó mà cắt đứt được cổ của con rùa biển này, với lại, càng dùng sức càng làm rùa biển cắn càng chặt hơn. Con rùa biển thấy Trần Tùng, lại coi như không thấy, cũng không chịu nhả ra, Trần Tùng không nghĩ nhiều, chỉ một nhát kiếm đã chặt đứt lìa đầu của nó, mông của Lý Khôn té lên mặt đất, miệng của con rùa biển như vẫn còn sống, cắn chặt lấy hắn, qua hơn nửa phút, mới từ từ nhả ra, Lý Khôn khóc giống lên. Nghe vào thật thương tâm muốn chảy nước mắt theo, đàn ông khóc thì khóc đó không phải tội. Chẳng lạc tò mò. Một mình người xuất hiện ở đây làm gì vậy? Sinh vật biển ở đây có thói tàn sát bờ bãi. Trần Tùng lai ý vào sức mạnh của mình, mới dám tới chỗ này. Nếu không kết cục cũng giống như Lý Khôn bây giờ, sức lực của Lý Khôn chắc chắn không giống, nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Lý Khôn nức nở khóc một lúc lâu. Một người đàn ông trưởng thành giờ phút này, nước mắt giàn rụa đầy mặt. Lý Khôn thút thít nói. Cảm ơn người anh em, đã giúp ta khỏi cơn khốn khổ, ta cũng không muốn sống, vậy ta sẽ nói cho người một bí mật. Bí mật. Trần Tùng cảm thấy hứng thú, im lặng nghe Lý Khôn nói. Lý Khôn nói, ta thấy một con rùa biển khổng lồ trông rất bất thường, phải cao cỡ 8 m đoán có thể là vua rùa biển, nó bò lên trên bờ biển. Từ chỗ xa xa ta thấy trứng của nó, nếu có thể đưa nó về nuôi, không chừng có thể trợ thủ đắc lực bên người, ta muốn trộm trứng của nó. Ta biết chuyện này có hơi nguy hiểm, gan lớn dễ lo chết, nhưng nhát gan thì đó chết, ban đầu nghĩa là cung lắm thì chết thảm, nhưng không ngờ thê thảm thiệt, hu hu, nói đến đây lại càng đau lòng, Lý Khôn lại khóc gào lên, hu hu, không có phúc lớn, nếu không có trần tùng thì chắc chết sớm rồi, ống quần của Lý Khôn đều là máu, khó mà bay mất, con rùa dài hơn bờ tờ kia, quả thật là quy vương, sinh vật biến dị kia không phải dạng ngu, chỉ là có tính công kích cao, nếu có thể nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, không chừng có thể thành công, đời sau của Quy Vương chắc chắn không thua kém gì. Trong Tức khác Trần Tùng cũng kích động hỏi, Quy Vương này ở chỗ nào? Lý Khôn nói đến chỗ đó, có hai con cua to đi qua đây. Lý Khôn ngẩn người, hình như đã hạ quyết tâm, suy sụp nói, cuộc sống quá khó khăn, ta cũng không muốn sống nữa, tạm biệt người anh em. Lý Khôn khập khiển đi đến chỗ con cua, tùy ý để con cua giết chết hắn. Mặt thế tới quả thật cuộc sống càng khó hơn. Nhiều người không tìm được hy vọng Còn bị thương nặng Lý không không còn tê hy vọng sống Trần Tùng không muốn ngăn cản Lòng cũng không chút dao động Chuyện như này đã thấy nhiều Tim đã ngội lạnh Trong miệng Trần Tùng vẫn luôn nhắc mãi Quy vương Không biết thực lực như thế nào Dựa theo kích thước cơ thể Chắc hẳn là cỡ cấp 7 cấp 8 Mảnh đất này rõ ràng là địa bàn của ru biển Cua và tôm hùm gặp nhau Ru biển cũng nhào lên cắn Nhưng hai người ước hiếp tốc độ chậm chạp của ru biển Ngay lập tức chạy đi, Trần Tùng vừa đánh đi, vừa đánh chết rùa biển, trong thời gian ngắn ngủn, đã có hơn mười mấy con rùa bị Trần Tùng đánh chết, có mười mấy cái mai rùa của rùa biển, nhìn qua mạnh hơn mai rùa lâm thiên đưa. Con rùa biển khổng lồ coi như quá mức xui xẻo, gặp ngay sát thần, tốc độ phản ứng của Trần Tùng quá nhanh, chúng nó không thể theo kịp, vừa mới ngó đầu đã bị Trần Tùng chộp lấy, một dao chém đứt, thịt của rùa biển, trà lạc nghĩ chút vất vào trong không gian. Tàng Thì cũng ăn thứ thịt này, trên đường đi tiêu diệt, còn chưa gặp được vật uy hiếp tới Trần Tùng. Dù là tối khuya, thị lực của Trần Tùng vẫn rất tốt, con con rùa trước khi chết, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của vua rùa biển. Rất nhanh Trần Tùng đã nghe tiếng động sốt soạt, tinh thần ngay lập tức cảnh giác, không phải tiếng mà mấy con rùa biển kia có thể phát ra. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt Trần Tùng, dài tầm 8 m cao tầm hơn 2 m Mặt nó dữ tợn, phỏng trừng đây là con rùa theo lời của Lý Khôn. Mặt Trần Khôn không chút thay đổi, bắt đầu hư không dịch chuyển. vô rùa biển đôi mắt to bằng nắm tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Tùng. Chính là tên nhóc này, giết chết anh em nhà nó. Ta muốn cắn chết mi. Cách Trần Tùng khoảng 6 m vô rùa biển đột nhiên kéo cổ dài ra, mở cái miệng to đầy máu ra. ha há to miệng về phía Trần Tùng, cái cổ như có thể co giãn tự nhiên có thể vươn ra xa mấy mét. Khả năng là chưa kéo ra tới hết mức. Vua rùa biển chậm hơn nhiều so với đầu sắt. Biết được tập tính của chúng, sớm đã có sự chuẩn bị, đầu tiên là với đầu nó. Né tránh trước, sau đó rỗi tay phải ra, nắm chặt lấy đầu của vua rùa biển. Tốc độ quẩn sâu so chậm, khả năng tấn công cũng yếu, phòng ngự cũng quá sức. Thậm chí chỉ có thể so với cấp 2, hư không kiếm chạm tới cổ của vua rùa biển, tiến sát lại gần. Trần Tùng kinh ngạc, đến gần cổ mới nhận ra khả năng phòng ngự với đầu sắt. Cũng cao hơn nhiều, vua rùa biển cố hết sức dễ dụa, nhưng tránh không thoát, sức lực của nó không bằng đầu sắt. Trần Tùng nghĩ thâm, nếu nó không có dị năng, còn có thể chém chết nó. Đúng lúc này, đột nhiên ở trong khe hở của vua rùa biển, phun ra mũi tên nước mạnh vô cùng. Tốc độ cực nhanh, khoảng cách của Trần Tùng và vua rùa biển, càng lúc càng gần, đồng tử Trần Tùng co chặt, vội vàng thả vô rùa biển ra, sử dụng hư không dịch chuyển tránh né. Nếu không có hư không dịch chuyển. Rất có thể Trần Tùng đã bị công kích một cách trực diện tới tính mạng, mà nó, con rùa này là loài rùa có mũi tên nước. Ánh mắt Trần Tùng lấp lánh nhìn vua rùa biển, vốn ban đầu định đánh chết nó, lấy mai rùa và tinh hạc của nó, nhưng không ngờ tay lại chạm tới chỗ chết. Nếu mà kiều mạng, Trần Tùng tự tin mình sẽ xử được vua rùa biển, nhưng dị năng rất có thể sẽ hao tổn gần hết. Một khi như thế, thì ngay cả hư không dịch chuyển và dị năng đều không còn gì cả, sẽ rất nguy hiểm. Có thể đấu... Nhưng không cần thiết. Ta vững chắc như vậy, ở tình huống không cần thiết, sao có thể ví ngươi mà đổ máu. Chờ thực lực tăng lên lại đến cũng không quá muộn. Trần Tùng lại sử dụng hư không dịch chuyển, đi tới chỗ của vua rùa biển, cầm trứng nó mang đi trước rồi nói sau. Sử dụng hư không dịch chuyển đi xuống, Trần Tùng phát hiện ra vài dấu vết bất quy tắc trên bờ cát, vội vàng chạy đến, đào đám cát lên. Quả nhiên thấy bên trong, có bốn quả trứng rùa biển có to có nhỏ. Có đống trứng tỏ có thể nở con ra được, thấy vua rùa biển tới gần, lập tức Trần Tùng sử dụng hư không dịch chuyển để chạy trốn. Vua rùa biển nổi giận, gầm lên cuồng nộ, ánh mắt lạnh lùng bơi vào biển sâu. Hừ, đầu của vua rùa biển, ta mà không có thì người cũng đừng hòng. Từ khi có được hư không dịch chuyển, tới bây giờ chỉ thất thủ đúng một lần, bốn quả trứng rùa biển này đã có dấu hiệu sống. Không thể cho chúng vào dị năng không gian, Trần Tùng ôm lấy chúng chạy đi, không phải tình huống đặc biệt. Nên không cần phải sử dụng hư không dịch chuyển, cần phải tiết kiệm dị năng khi bây giờ đã an toàn. Đêm khuya, một người đàn ông đang lén lút, gương mặt đắc ý, hơi đáng khinh, tay ôm bốn quả trứng màu trắng. cong eo chạy nhanh lủi người vào rừng, nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng quan sát tình huống xung quanh. Rất nhanh, Trần Tùng chạy tới bên cạnh xe, ngành ngang lái xe rời đi. Nhìn bốn quả trứng rùa biển, Trần Tùng không chế ít, sinh vật càng mạnh, tỷ lệ sinh càng thấp. Nếu mà vô rùa biển sinh ra mấy chục quả trứng rùa, Trần Tùng chắc chắn không thích. Chứng tỏ, vật thể duy nhất mới có sức mạnh cao, không dừng lại nghỉ ngơi, suốt một đêm Trần Tùng lái xe chạy về căn cứ. Ban đêm không gặp chuyện gì kỳ lạ, 7 giờ sáng ngày hôm sau, Trần Tùng đã về tới căn cứ. Không có ngay lập tức chạy lên giường ngủ, Trần Tùng lấy tư liệu học tập ra, tìm hiểu cách ấp trứng rùa biển. Dựa theo sự chỉ dẫn, mới vừa đi vào biệt thự, Pháp Vương đang ở bên cạnh lẻ lưỡi. Nhìn trái nhìn phải, muốn dùng bộ móng vút đụng vào thử xem thế nào. Đôi mắt Trần Tùng trường nó, nếu mà vỡ một quả nào, trừ người hai điểm. Pháp Vương sợ hãi, mãi mới giết được một cái tinh hạch cấp 5, mới chỉ được cho 500 điểm. Nếu mà vỡ trứng, nó phải đi giết 4 lần mới kiếm được bằng đó. Quan trọng, không thể đụng vào. Mễ Lạp cũng đến gần, thấy Trần Tùng ngay lập tức vui mừng. Một ngày không gặp ngỡ như đã qua ba màu thu, Mễ Lạp cầm ên một cây gậy màu trắng. Như trượng ma khác hoa văn, để ở trước mặt Trần Tùng, đây là đồ dơ long vũ, vào lúc chiều tối hôm qua chế tạo ra, dùng rất được, có thể tiết kiệm 15% dị năng, và tăng hiệu quả lên tới 10%. Mặt Trần Tùng hiện lên vui vẻ, sao long vũ có thể chế tạo thành công nó? Long vũ nấu kim loại về trạng thái lỏng, sau đó thay đổi kết cấu bên trong kim loại, sau khi lấy được kết quả kim loại, đếm nó biến thành vật rắn, trông rất vững chắc, trình độ sắc bén, tăng khả năng hiệu quả của dị năng. Dựa theo tác dụng, nắn chúng thành hình của cây kiếm, tấm lá chắn hoặc ma trượng đều được. Trên mặt đồ có thể điêu khắc một chút hoa văn, nhìn thì đơn giản, giống như những loại đầu kim loại khác, nhưng lại giống như nấu ăn, cần phải có năng khiếu, kim loại cao cấp, cần phải có cấp bậc dị năng mới chế tạo ra được. Long Vũ có thể đạt tới cấp vương, khẳng định được giá trị của Long Vũ vô cùng cao. Mễ Lạp hối hận nói, tiếc quá, cái này hiệu quả đối với ta quá lớn, mà đối với chị ta thì quá nhỏ. Kim loại khác biết, sẽ xảy ra cấp độ hiệu quả đạt được cũng khác nhau, thậm chí không có hiệu quả. Còn có trói buộc, Trần Tùng cầm lấy am trượng, thử nghiệm một chút, có hiệu quả với mình, nhưng rất nhỏ. Trong đó có cấp bậc cao nguyên của Trần Tùng, mễ lạc đang chờ tăng lên cấp, mà trượng hiện giờ có tác dụng thấp với người có cấp bậc cao. Trần Tùng suy tư một chút, Long Vũ muốn rệt sạch đám tang thi, mới chủ động xin tham gia, nhưng không thể dựa vào mỗi chuyện này, phải tăng thêm yêu đãi cho Long Vũ. Ăn thật ngon, mới có thể thúc đẩy khả năng nghiên cứu cao hơn. Trần Tùng đi đến phòng của Long Vũ, đi vào bên trong. Thấy hai người Long Vũ và Lôi Hạo, đang làm nghiên cứu. Đầu tóc Long Vũ dối tung, mắt có quảng thâm, không có phát hiện Trần Tùng tới đây. Lôi Vũ thì ngược lại, vẻ mặt mệt mỏi. Làm trợ thủ thật là xui xẻo. Mệt chết ta rồi, người có phải nghiện nghiên cứu rồi không hả? Trần Tùng không làm phiên, im lặng nhìn. Một lúc sau, gương mặt Long Vũ... Càng lúc càng hiện lên nét vui vẻ. Ngửng đầu lên mới thấy Trần Tùng, cười to nói. Ngươi đến đúng lúc lắm. Ta hình như đã nghiên cứu ra được tài liệu, có hiệu quả rất tốt. Đưa cho trưởng lão cổ xem thử đi. Nếu có hiệu quả tốt, ta sẽ củng cố thêm tài liệu. Trần Tùng gật đầu mỉm cười. Pháp Vương nhảy dựng lên. Giờ này không có mặc theo áo tròn đen. Đôi mắt cay cay. Kết quả thực nghiệm giống như có tia sét đánh xuống. Pháp Vương hứng phấn kêu lớn. Mỹ lạc phiên dịch. Nó nói hiệu quả tăng thêm hai quy lực Thật không ngờ tới Pháp vương cảm thấy bực bội Có thói quen đi bằng 4 chân Đi bằng hai chân không quen bốn chân thì không thể cầm pháp trượng Thế giới này không phù hợp lắm với chó Xem ra sau này phải tập đi bằng 2 đùi Trên đời này Không có gì làm khó được bổn trưởng lão ta đây Trần Tùng đưa cho một viên tinh hạch cấp 5 Đúng là viên của Phong Chính Thanh Cầm lấy mà dùng Hiện tại Long Vũ đã ở ngũ cấp Cấp bậc càng cao Mới càng có được nhiều dị năng hơn, làm càng nhiều thí nghiệm, Long Vũ cũng không khát xáo, cầm lấy, Trần Tùng chưa đưa tinh hạch cho đầu sắt, hắn cũng muốn. Trần Tùng muốn thăng lên cấp 7 sớm, nếu thăng lên được cấp 7, thời gian thí nghiệm có thể nhanh hơn, lực lượng dị năng có thể tăng cao nhất, tạm thời không có gì quan trọng bằng chuyện này, thực lực tăng cao, có thể bảo vệ căn cứ thật tốt, giữ chưa? Trần Tùng tự mình bưng một cân thịt kho tàu cho Long Vũ, màu của thịt kho tàu này. Màu sắc ong ánh đỏ Làm lòng vũ sợ hãi tột cùng Lắp bắp hỏi Từ chỗ nào ra Trần Tùng mỉm cười nói Không liên quan tới ta Người cũng biết đó Lúc đầu khi mới tới mặt thế Ta có loại dị năng không gian này Lâu mới ăn chút thịt Tuy không có nhiều Nhưng khẳng định là đủ cho người ăn Người là nhân viên nghiên cứu Tất nhiên sẽ được ăn nhiều hơn một ít Sau này mỗi ngày Sẽ được cung cấp cho một cân thịt kho tàu Trần Tùng còn chưa kịp nói sau Long Vũ cầm tay bốc một miếng, cho vào trong miệng, nhai thật nhanh rồi nuốt. Ngon lắm ầm ăn rất ngon. Ta không nhớ rõ đã bao lâu, rồi ta không ăn loại thịt ngon như này. Hai mắt Long Vũ bừng sáng, còn cẩn thận mút ngón tay trong miệng, thấy Trần Tùng Lạc đang nhìn mình. Mới ngại ngùng nói, không nhìn được, khụ khụ anh Trần chắc không ngại đúng không? lời hạo đứng bên cạnh cũng nuốt nước miếng liên tục. Trần Tùng liếc mắt, người hỗ trợ thật tốt cho Long Vũ, mỗi ngày cũng chia cho người ba lạng. Đạt được điểm có thể tới chỗ ta lấy, nhưng không được nói ra ngoài đâu nhé. Trần Tùng cũng không có keo kiệt chút thịt với lôi hạo. Hắn là trợ thủ bên cạnh Long Vũ, để hắn nhìn Long Vũ ăn, mà không cho hắn ăn, nhất định sẽ sinh rất bất mãn. Lôi hạo gật đầu mừng như điên, lúc trước còn đang mệt mỏi, thì giờ phút này lại tỉnh táo vô cùng. Tới chỗ này là quyết định không xa chút nào, ở chỗ khác làm người đứng đầu, thì có thể ăn thịt được sao? Thấy quần áo của Long Vũ đều bẩn, cổ áo đen kịp. Trần Tùng nhíu mày, cần chọn một nhân viên đứng sau làm hậu cần, tăng cường cho đội ngũ hỗ trợ, thích hợp vào vị trí này chỉ có thể là nữ. Thành viên ở trong chỗ Trần Tùng có lên tới hơn 600 phụ nữ, nhưng không không thể đưa toàn bộ đến. Các cô cũng làm việc giống như đàn ông, cũng đi giết Tăng Thi, bằng lý do gì mà phải vừa đi giết Tăng Thi, vừa phải chăm sóc người khác chứ. Chờ cho tới khi có cơ hội thích hợp, sẽ đưa ra thông báo, tuyển dụng một vài nhân viên hậu cần giá rẻ. các thành viên còn lại Thì tiếp tục tăng cường bảo vệ căn cứ là được Hai ngày trước Có một tăng thi muốn lấy thận của Trần Tùng Trần Tùng đã cùng với nó làm một thỏa thuận Thời gian đã đến gần Trần Tùng chuẩn bị sẵn sàng đi xem thử một chút Trần Tùng hỏi Mễ Phạn Mễ Phạn, có cảm thấy gì không? Thăng cấp lên cấp 5 Thời gian cảm ứng tiên đoán của Mễ Phạn tăng từ nửa giờ lên 1 giờ Đây là một bước tiến rất lớn Nếu như đạt đến cấp vương Tối thiểu cũng có thể cảm ứng trước được một tuần lễ Mễ Phạn nghiêng đầu nói Hữu kinh vô hiểm, vận khí bộc phát. Nếu Mễ Phạn nói không có phản ứng, vậy thì Trần Tùng chính là không đi được, hiển nhiên là tang thi đó đã bỏ chạy, không dám quay lại, hoặc là không đi cùng với bất kỳ tang thi lợi hại nào. Chuyện cụ thể Mễ Phạn không thể cảm nhận được, chỉ có thể cảm nhận được kết quả. Trần Tùng suy nghĩ, hắn khẳng định phải đi rồi. Thời điểm chạm trán với tang thi hệ gió cấp 8, Mễ Phạn thế mà lại nói rằng Trần Tùng gần như sắp bị giết chết, vận khí bộc phát, chỉ có ngạc nhiên thôi ạ. Mẹ nó, tùy tiện giao ước, có thể mang đến cho ta lợi ích lớn sao? Rốt cuộc thì đó là cái gì đây? Nhất định không được sử dụng thời gian để tăng tốc. Nếu không tinh thể sẽ vỡ nát. Trần Tùng thậm chí còn không hoảng sợ trước những tang thi cấp 7 hay cấp 8. Vậy nên không tính là vận khí bộc phát. Trần Tùng hưng phấn đi ra ngoài. Nếu như không có mễ phạn, Trần Tùng cũng không dám liều lĩnh như vậy. Nhìn Trần Tùng đi ra ngoài, mễ phạn trong lòng có cảm thấy có chút kỳ lạ. Nó không còn cảm nhận được Trần Tùng nữa. Nhưng với mễ linh mễ lạp thì vẫn có thể. Năng lực này của ta, đối với cùng một mục tiêu hình như cần có thời gian nghỉ sau mỗi lần sử dụng, Trần Tùng lái xe đến địa điểm đã. Thỏa thuận trước, hắn không mang theo ai, mang theo người nào khẳng định cũng sẽ bị chết, Trần Tùng còn có thể bị dọa sợ, thì với những người không có khả năng đi lại trong hư không, có lẽ khó lòng mà thoát khỏi. Trần Tùng đi sang bên đường, cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, Trần Tùng từ trước đến nay rất cảnh giác. Nếu như mễ phạn đã nhắc nhở, vậy thì hắn chỉ cần buông lỏng một giây, nằm ở ven đường ngủ, nói không chừng sẽ bị giết chết. Đột nhiên, Trần Tùng nheo mắt lại. Nhìn thấy tang thi to lớn đã thỏa thuận, muốn lấy thận của bản thân, đem theo một tang thi gầy gò, với cái bụng phình ra từ xa tiến tới. Cái bụng này chắc là do ăn một lượng lớn máu thịt, nên mới phình. Tờ ơ như thế, khi tang thi to lớn nhìn thấy Trần Tùng từ xa, liền chỉ vào Trần Tùng, lớn tiếng nói với tang thi gầy gò bên cạnh. Đại lão, chính là hắn. Hắn là kẻ muốn đổi thận. Tăng thi gầy gò nghe thấy lời này. Trên mặt hiện lên một nụ cười tả ác. Từ phía xa đã bắt đầu động thủ. Trần Tùng bỗng nhiên cảm giác được một sự biến động không gian đang dần xuất hiện ở bên hông mình. Đồng tử của Trần Tùng co rút lại. Không gian bị cắt đứt. Con mẹ nó, thực sự muốn cắt thận của bản thân sao? Đó là một tang thi hệ không gian. Quả thực là hiếm thấy. Tăng thi hệ không gian số lượng cực kỳ ít. Gần bằng tỷ lệ hệ không gian. Có trong số những người sống sót, bình quân 5-6.000 đến người, mới chỉ có một người như vậy. huống hồ, đây còn là thể đột biến, trình độ khẳng định không hề thấp. Trần Tùng sử dụng hư không đi lại, trực tiếp chạy trốn tới một nơi, cách đó hơn trăm mét. Nếu như Trần Tùng không đi vào hư không, hắn nhất định sẽ chết, bởi vì vết cắt do không gian tạo ra rất khó tránh. Nó vô hình vô dạng, tàng thi gầy gò sửng sốt trong dây lát, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Nó tin chắc rằng... Đây không phải là tốc độ, mà là biến mất trong hư không, đây là loại năng lực gì? Nó cũng cảm nhận được một sự biến động trong không gian. Tang Thi gầy gò lại lần nữa sử dụng vết cắt không gian, nhưng vẫn để Trần Tùng chạy thoát sau khi bị làm cho bất ngờ. Tang Thi gầy gò dùng hết sức lực chạy về phía Trần Tùng, Trần Tùng bị tốc độ này làm cho kinh hãi, với tốc độ này, tốc tính có thể chạy được gần 100m chỉ trong hơn một giây, tốc độ thực sự đáng kinh ngạc. Nếu không phải Trần Tùng có phản ứng thần kinh cấp 8, Có lẽ hắn sẽ không nhìn thấy được, đang thi gầy gò đang di chuyển, cái này đòi hỏi tối thiểu cũng phải là cấp 9, lần này, Trần Tùng di chuyển 400m về phía nam, trốn sau một tảng đá lớn, cẩn thận quan sát từng lê từng tí một, thật sự là khiến người ta khiếp sợ, mỗi một cấp độ, tranh lệch đều rất lớn, thực lực ít nhất là gấp đôi. Trần Tùng có tự tin đối phó cấp 8, nhưng hắn thật sự không có tự tin đối phó cấp 9, gặp phải chỉ có thể bỏ chạy, nhưng Mễ Phạn nói Hiểu kinh vô hiểm, bây giờ quả thật là có kinh hãi. Tăng thi mà tăng thi to lớn kia, mang đến quá lợi hại. Trần Tùng suy nghĩ một lúc, dưới tình huống sử dụng thời gian gia tốc, khả năng cũng không thể giết chết tăng thi gây go này. Chỉ có cách duy nhất là đợi nó chết bất đắc kỳ tử, chắc chắn sẽ thu được tinh thể của nó. Nếu không thì làm sao có thể nói rằng, hắn vận khí bộc phát được chứ? Ta chỉ cần kéo dài thời gian thêm một chút thôi. Nhìn thấy Trần Tùng đã mất tích. Tăng thi gầy gò liền tìm kiếm xung quanh, tốc độ rất nhanh, tối đa chỉ mất vài phút, để lật tung mọi thứ quanh đó. Tăng thi gầy gò hét lớn, vừa rồi ngươi sử dụng là năng lực gì, hệ không gian sao, có thể dạy ta không? Mặc dù nó cấp 9, nhưng lại không biết sử dụng hư không đi lại. Tăng thi gầy gò rất thông minh, biết được một khi thành thạo khả năng này, có ý nghĩa to lớn thế nào. Trần Tùng cười nhạo, độc môn tuyệt kỹ, ta làm sao có thể dạy cho ngươi được? Nếu như cẩn thận quan sát người khác sử dụng kỹ năng, lặp đi lặp lại nhiều lần, mặc dù khó học, nhưng vẫn tốt hơn là tự mình cố gắng một cách mù quáng. Trần Tùng vẫn bị nó phát hiện, ngay lập tức nó sử dụng một kỹ năng khác, nhằm vào Trần Tùng từ phía xa, một màn chắn không gian khép kín đột nhiên xuất hiện, bên cạnh Trần Tùng, lồng giam không gian, hư không đi lại không phải bất, kỳ trường hợp nào cũng có thể sử dụng. Chiến đấu siêu cường sẽ khiến không gian dao động kịch liệt. Đi lại trong hư không rất khó khăn. Lại lồng giam không gian này còn phong ấn không gian, nhưng Trần Tùng là ai? Quân vương hư không đó, kỹ năng khác có thể không thể, nhưng khả năng đi lại trong hư không đã đạt đến mức rất quỷ nhập thần rồi, không có gì có thể giam giữ được Trần Tùng. Nhìn thấy Trần Tùng biến mất, Tang Thi gầy gò chết lặng, quả là một kỹ năng thần kỳ, nó sốt ruột hô lớn, "Dậy ta đi, hợp tác một lần này, ngươi muốn gì cũng được." Trần Tùng con ngươi đảo một vòng, xuất hiện Ngươi đã nhìn thấy rồi, ta chỉ dạy ngươi một lần, chú ý cho kỹ, có thể thành công hay không thì dựa vào khả năng nhận biết của ngươi." Tang Thi gầy gò vui vẻ gật đầu. Trần Tùng ở trước mặt nó từ trong hư, không tiến tới hơn 100m. Lần này, Tang Thi gầy gò không đuổi theo Trần Tùng, mà đứng yên tại chỗ, cẩn thận suy tư quan sát và cảm nhận, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, rốt cuộc là làm như nào, nguyên lý hoạt động là gì đây? Giống như đọc một cuốn sách cực kỳ khó hiểu. Tang thi gầy gò dừng lại tại chỗ, trầm ngâm suy tư hồi lâu, Trần Tùng ho khan một tiếng. Cẩn thận hiểu, vấn đề này không khó. Tang thi to lớn trợn mắt há hốc mồm, "Đại lão, ta dẫn ngươi tới đây là để ngươi lấy thận của hắn, không phải để giải đề. Ngươi đứng ngây ngốc ở đó làm gì?" Trần Tùng liếc nhìn nó, "Ta bảo ngươi mang tang thi đến cho ta giết, nhưng ngươi lại mang tang thi đến muốn lấy thận ta. Ngươi cứ chờ đấy." Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Trần Tùng kết luận trong một khoảng thời gian ngắn nữa, nó nhất định bị chết bất đắc kỳ tử. Như vậy sẽ đem lại lợi ích cho bản thân. Tinh thể hệ không gian cấp 9, chắc chắn sẽ có khả năng giúp mình đột phá đến cấp 7. Tăng Thi gầy go ngẩn đầu lên nói. Ngươi làm lại lần nữa cho ta xem. Trần Tùng lấp liếm nói. Ngươi cứ cẩn thận học tập, thật sự không khó, suy nghĩ thêm nửa giờ, nếu như còn không làm được. Ta dạy ngươi. Tăng Thi gầy go ôm một tiếng, khoảng 8 phút sau. Tăng thi gầy gò đột nhiên toàn thân bị co giật, Trần Tùng trong lòng ngập tràn vui mừng, vãi, mạng sống của người sắp kết thúc rồi, đến rồi đến rồi, tang thi gầy gò ngã xuống đất, run rảy như một kẻ điên, vẻ mặt đờ đẫn, trong miệng lầm bẩm vấn đề này, quá khó rồi, quá khó rồi, vấn đề này, khó sao, nó không khó chút nào, kiếp trước Trần Tùng đạt tới cấp 9, hắn suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Sở dĩ cấp 9 trước đó không sử dụng được là bởi vì lượng dị năng trong cơ thể không đủ, trải qua vô số lần cải tiến đến cấp tư mới, có thể dùng. Hứ ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Trần Tùng trong lòng vui mừng, nhưng không lập tức đi thu thập tinh thể, từ thể đột biến vừa mới chết bất đắc kỳ tử này. Cứ để nó, nằm một lát, ngộ nhỡ nó giả chết thì sao? Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng Trần Tùng vẫn rất thận trọng, tăng thi to lớn rụi rụi mắt, không thể tin được sự thật trước mắt. Đại lão sao lại chết rồi? Hét lên nói rằng quá khó, sau đó liền chết. Không thể nào hiểu được. Tàng thi to lớn đầy sợ hãi nhìn Trần Tùng. Ta dẫn ngươi đi lấy thận của hắn. Bây giờ thất bại rồi, ta đành phải chạy thôi. Nếu u hắn bắt được hắn nhất định, sẽ đánh chết ta. Tàng thi to lớn chưa chạy được mấy bước, đã bị Trần Tùng đi lại, trong hư không tiến đến chặn lại. Mỗi đề cử vào bộ chuyện mà thế, tờ A có kho vật tư. Vô, hạn sẽ nhận được 500 tờ lờ tờ, Giới hạn trong ngày 27 trên 10 trên năm 2023 Xong thì inbox bu bu Để nhận tờ lờ tờ NH3 Mình cần review để làm bài quảng bá Nên các bạn hãy hỗ trợ mình với nhé 3. Trần Tùng vẫn luôn liếc mắt quan sát thể đột biến Đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn Bị người khác vô tình nhặt được Trần Tùng dùng một tay nâng tang thi to lớn lên Người được lắm Thế mà lại dẫn người tới lấy thận của ta Tăng thi to lớn sợ hãi Đại ca ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, đừng giết ta mà. Trần Tùng cười vỗ vỗ mặt nó. Người đang nói nhảm gì thế? Ta làm sao có thể giết ngươi được? Người đã có công không nhỏ, theo đúng như thỏa thuận, ta có thể cho người ăn thịt. Trần Tùng nghĩ nghĩ, một lúc mới nhận ra, tang thi này vẫn còn giá trị. Giết nó cũng vô ích, chỉ bằng để nó tiếp tục đem đến những tang thi lợi hại khác còn hơn. Không thể nào mỗi lần đều là cấp 9. Trong hàng chục thể đột biến, có thể không nhất định phải có một cấp 9. Thể đột biến hiện nay bình thường, đều khoảng cấp 6. Huống chi, nếu như bản thân thăng cấp đến cấp 7, cấp 9 cũng không có gì uy hiếp được. Cho dù là vương cấp thì cũng có thể chạy trốn. Nắm vững triệt để thời gian ra tốc, tăng thi cấp 9 cũng chẳng là gì cả. Trần Tùng lấy thịt dù biển ra đưa cho tăng thi này. Tăng thi to lớn đáng thương này, trông có vẻ rất hung ác. Nói năng cũng tàn nhẫn, thật là một tên đáng thương, chỉ mới cấp 4. Tăng thi cấp 4 muốn ăn thịt người sống sót. Rất khó. Thịt rùa biển này tuy là thịt chết, nhưng nó cũng không nhịn được. Dù sao thì vẫn hơn là không có gì để ăn, Trần Tùng cười nói. Một tuần sau, vẫn như cũ ở địa điểm này, mang đến một tăng thi khác, hiểu không? Tăng thi to lớn cầm một miếng thịt rùa biển, vừa gặm vừa bỏ đi, chẳng mấy chốc đã biến mất. Trần Tùng ném một hòn đá vào tăng thi gầy gò cấp 9, thấy nó không có phản ứng. Sau khi đã xác nhận chính xác mới bước tới, để đào tinh thể của nó ra. Nhìn tinh thể trong suốt có kích thước bằng quả trứng gà nhỏ trong tay. Cho dù có là Trần Tùng, thì cũng cực kỳ phấn khích. Cấp 7. Rất được. Sau khi lên xe, Trần Tùng bắt đầu quay trở lại căn cứ. Về đó mới hấp thu nó. Hôm nay là một ngày tốt lành. Một ngày tốt lành. Ha! Trở lại căn cứ. Trần Tùng ngay lập tức ôm lấy mễ phạn. Điên cuồng âu yếm bày tỏ niềm hạnh phúc. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Thật đúng là vận khí bộc phát. Cũng chỉ có thể là ta. Đổi lại nếu có người khác gặp phải tăng thi này, khả năng sẽ không lấy được tinh thể, là ta dùng bộ não thông minh của mình để mà trì hoãn cái chết. Mễ phạn bất mãn phản đối, Trần Tùng. Người không có lương tâm, chơi đùa một lúc, Trần Tùng tìm một căn phòng yên tĩnh, bắt đầu hấp thu tinh thể. Trần Tùng trước đó hấp thu tinh thể cấp 3, trong cơ thể cực kỳ không thỏa mãn, giống như một kẻ sống sót suốt ngày, chỉ có thể được ăn cơm, mặc dù no, nhưng đó cũng chỉ là để duy trì mạng sống. Bây giờ tinh thể hệ không gian cấp 9 này giống như món thịt kho tàu. Thân thể lại đang đói. Thân thể của Trần Tùng với một cơn đói trào dâng, lập tức hấp thu nó. Đối với Trần Tùng mà nói, hiệu quả của tinh thể hệ không gian tốt hơn nhiều so với những tinh thể khác cùng cấp, tối thiểu là 30%. Sau khi hấp thu được khoảng 1 6 sức mạnh tinh thể, Trần Tùng hài lòng ngừng hấp thu, cũng xem như đã đủ rồi. Trần Tùng cảm giác, ba ngày nữa, hắn liền có thể thăng cấp lên cấp 7. Trần Tùng hơi buồn bực, nếu như không phải xong dị năng, ngày mai bản thân đã có thể thăng cấp đến cấp 7. Xong dị năng, chất lượng tinh thể tăng lên, tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, lợi ích phi thường lớn. Những người khác ở cùng cấp độ căn bản, không phải là đối thủ của xong dị năng, nhưng cũng có nhược điểm. Năng lượng tinh thể cần thiết để thăng cấp cũng tăng gấp đôi. Đạt đến cấp vương rồi mới thức tỉnh, xong dị năng kép dường như là hoàn hảo nhất, không bị ràng buộc bởi năng lượng thăng cấp gấp đôi. Trần Tùng tự nhủ, thức tỉnh xong dị năng sớm, thì có ích lợi gì chứ? Những thành viên ra ngoài đã quay lại, mang về xe tải đầy vật tư. Trong khi tiêu diệt tăng thi, đồng thời cũng phải tìm kiếm nguồn vật tư ở gần đó. Mặc dù mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều vật tư, nhưng thu hoạch lại vật tư cũng không nhỏ. Căn cứ lúc nào cũng có đầy đủ vật tư. Nếu như có quá nhiều vật tư, thì phải xây dựng thêm một số nhà kho dùng, để... Cờ hờ á vật tư, Mễ Linh nói. Gần như tăng thi trong khu vực này đã bị chúng ta tiêu diệt hết. Bây giờ mỗi ngày phần lớn thời gian chúng ta dành ra cũng chỉ để tìm kiếm tang thi. Thời điểm chân tông chỉ có vài trăm người, số lượng tang thi bị giết mỗi ngày khoảng chừng 2000. Bây giờ có nhiều người hơn, một ngày gần như 7 Cùng với việc các căn cứ khác cũng đang không ngừng chém giết, số lượng tang thi ngày càng giảm mạnh. Thời gian này, người không thể chiến đấu với tang thi thực sự không nhiều, có ai nguyện ý nuôi dưỡng loại phế vật như vậy? lại còn nguyện ý chung đội với hắn chứ số lượng tăng thi ước tính đã giảm hơn một nửa ở những giai đoạn sau số lượng người sống sót có khi sẽ vượt qua cả tăng thi nhưng khi đó tất cả những tăng thi còn sống sót sẽ xảo quyệt như cáo số lượng người sống sót sẽ ngày càng giảm bớt và việc chiến đấu với tăng thi sẽ dẫn đến cái chết Trần Tùng này chính là vì có dị loại như Trần Tùng nên mới dẫn đến số lượng tăng thi không đủ để giết Trần Tùng suy nghĩ một chút Qua mấy ngày nữa tang thi sẽ tiến hóa tới cấp tư, nếu vẫn không ngừng giết chóc. Điều này sẽ khiến thể xác mệt mỏi, tinh thần cũng trở nên uể quải, để cho các thành viên nghỉ ngơi một vài ngày. Không cần lo lắng không có tang thi để giết, Trần Tùng chọn căn cứ ở bên ngoài thành còn vì một lý do khác, không nói đến những khu khác ở Thần Đô. Gần đây cũng có mấy thành phố, chỉ là cần đi bộ nhiều hơn một chút, có thể nghỉ ngơi, nhưng không thể ngừng hấp thu tinh thể. Càng ngày càng nhiều thành viên... Được thăng cấp lên cấp tư. Chỉ cần có tư chất trên trung bình, thì tốc độ thăng cấp có thể đuổi kịp tang thi. Ba ngày sau, Trần Tùng đang hấp thu tinh thể đột nhiên, cảm thấy đầu đau nhức Trần Tùng không những không hoảng sợ, mà còn vui mừng khôn xiết Thăng cấp lên cấp 7 Cấp 3 và cấp tư là một sự biến đổi về chất. Cấp 6 và cấp 7 là một sự biến đổi về chất khác. Đối với Trần Tùng mà nói, sự thay đổi về chất này còn lớn hơn. Bởi vì Trần Tùng tương đương với việc thăng cấp. Từ cấp 8 lên cấp 9, sự khác biệt duy nhất giữa Trần Tùng cấp 7 và cấp 9 là mặc dù chất lượng tinh thể giống nhau, nhưng năng lượng dị năng ẩn chứa trong tinh thể kém xa so với cấp 9, tương đương với 10 gram vàng so với 100 gram vàng, dù đều là vàng, nhưng số lượng thì khác nhau. Trần Tùng cảm giác giống như đang nằm mơ, trong vòng 6 tháng ngắn ngủi, bản thân đã đạt tới trình độ này. Tiếp trước, vào thời điểm này, cũng chỉ vừa mới thăng cấp lên cấp 5. hiện tại Không chỉ thăng cấp lên cấp 7 mà còn thức tỉnh được xong dị năng. Có thể đánh bại hàng trăm kiếp trước của bản thân. Sau khi bình tĩnh lại, Trần Tùng nóng lòng muốn kiểm tra dị năng thời gian của mình. Trước đây nếu dám thử, tinh thể nhất định sẽ bị vỡ vùn. Hiện tại số lượng dị năng tăng vọt. Có thể thử, không phải cứ thức tỉnh dị năng nào là nhất định có thể nắm giữ tất cả kỹ năng của hệ dị năng ấy. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng kỹ năng thông dụng nhất. Ví dụ như hệ lửa có thể sử dụng quả câu lửa Chỉ cần ngưng tụ dị năng trong lòng bàn tay là có thể tạo ra quả cầu lửa. Nhưng nếu muốn sử dụng kỹ năng cao cấp hơn một chút, như là ngọn lửa bùng nổ, thì phải tự mình lĩnh ngộ. Trần Tùng thử ngưng tụ dị năng thời gian trên tay để xem xem có hiệu quả gì không. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là trên tay hắn, không hề có phản ứng gì cả. Thậm chí Trần Tùng cũng không cảm nhận được dị năng của mình đang giảm xuống. Tại sao lại như vậy? Lúc ấy, Trần Tùng có thể sử dụng được chiêu gia tốc thời gian. Nhưng chính hắn cũng không biết bản thân mình đã làm thế nào để kích hoạt chiêu thức này, hắn cũng không dám thử lại lần nữa. Trần Tùng chửi thầm một tiếng, chẳng lẽ phải đợi đến lúc đối mặt với cái chết mới, có thể lĩnh ngộ được sao? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác và hoàn cảnh sử dụng gia tốc thời gian lần trước, khi ấy trong lòng hắn đã hô to, đột biến thể, người mau chết đi, hãy mau chết bất đắc kỳ tử đi. Lúc ấy hắn đã hy vọng thời gian sống của đột biến thể đã hết, lập tức chết đi. Sau đó hắn đã dùng được gia tốc thời gian. Trần Tùng nghi ngờ chẳng lẽ dị năng thời gian không phải sử dụng bằng thân thể, mà là dùng suy nghĩ. Hình như là vậy, hắn nhớ một dị năng giả hệ thời gian khác là Khương Sơ Tuyết đã từng dùng chiêu đóng băng thời gian để cố định hắn. Lúc đó cô ấy cũng không làm hành động gì cả. Không có điểm báo, không thể kháng cự, không thể ngăn cản thời gian dừng lại. Ngay cả lực lượng dị năng cũng không thể sử dụng được. Lúc ấy Trần Tùng đã cảm thấy kinh khủng không thôi không thể nào lý giải được, thời gian là vô định hình, không nhìn thấy, không chạm vào, không thể dùng thân thể, phải dùng suy nghĩ. Tuy hắn không hiểu biết rõ ràng về dị năng thời gian, nhưng dùng tri thức của nhân loại vẫn có thể lý giải được thời gian là gì, tua ngược thời gian, đóng băng thời gian, gia tốc thời gian, bắt đầu từ chiêu gia tốc thời gian hắn đã từng dùng trước đây, Trần Tùng nhìn chằm vào cái chén màu trắng đang nằm trên bàn đối diện. Cái chén này rất mới, Hôm trước mễ phạn không cẩn thận làm vỡ cái chén cũ, cho nên mới đổi sang cái này, trở thành đồ cũ cho ta. Đôi mắt của Trần Tùng trợn to lên, không khác gì mắt gà chọi cũng không thể làm cái chén cũ đi được. Trần Tùng khó hiểu gãi đầu, chẳng lẽ hắn quá cùi bắp. Đột nhiên, Trần Tùng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Dị năng của hắn đã giảm bớt không ít, chắc chắn là hắn đã sử dụng ra tốc thời gian mà không nhận ra. Trần Tùng suy nghĩ một hồi, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên. Một cái chén mới tinh muốn trở nên cũ, nát phải trải qua rất nhiều năm, có lẽ hắn mới chỉ làm ra tốc thời gian đến nửa năm, hoặc là một năm sau. Trần Tùng cầm lấy cái chén nhìn thật kỹ, đôi mắt càng sáng lên, đúng là có chỗ khác với vừa nãy. Cái chén chả trắng tinh đã hơi ngả vàng, là do lúc trước hắn không chú ý tới, hình như cũng không đúng. Nếu liên tục sử dụng ra tốc thời gian, thì chắc chắn có thể khiến cái chén này trở nên cũ hơn nữa. Chẳng lẽ hiện tại... Hắn còn chưa thể liên tục sử dụng ra tốc thời gian trên cùng một mục tiêu. Không thể dùng vật chết, vậy thì dùng vật sống để thử nghiệm một chút. Có lẽ vật sống sẽ có biến hóa lớn hơn. Trần Tùng ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Đầu tiên hắn nhìn vào, tiểu hồng đang nằm trong ổ ấp trứng. Tiểu hồng cảnh giác nhìn thoáng qua Trần Tùng một cái. Tuy nó rất sợ tên người này, làm chuyện không bằng chó, nhưng mà con của nó sắp sinh rồi. Chỗ trứng này của ta, người không được ăn quả nào hết. Dùng tiểu hồng để làm thí nghiệm, không được. Nhỡ đâu nó bị biến thành gà mái già, vậy thì còn ai để đẻ trứng nữa? Trần Tùng lại nhìn lại cô vợ ngân lang của Pháp Vương, cũng sắp sinh rồi à? Nó cũng không được. Nhỡ đâu xảy ra biến hóa không lường trước được, làm vợ của Pháp Vương không còn nữa thì không tốt. Hay là tìm một con vật khác nhỏ hơn thôi. Cuối cùng, Trần Tùng quyết định chọn một con bọ hung đang đẩy phân. Con bọ hung này có hình thể nhỏ hơn những con bọ hung khác. Sau khi sử dụng gia tốc thời gian, Hình thể của con bọ hùng này đột nhiên thay đổi, nhìn bằng mắt thường cũng có thể phát hiện ra, nó đang nhanh chóng lớn lên. Nó lại không hề nhận ra, trái lại còn vui vẻ đi tiếp, nó có thể đẩy phân nhanh hơn, hình như còn có thể ăn nhiều phân hơn. Sắc mặt Trần Tùng trở nên trắng bạch, dị năng đột nhiên giảm đi 1 phần tư, so với lúc giả tốc chén trà. Lần này đã tiêu hao quá nhiều dị năng, chẳng lẽ lực lượng để giả tốc thời gian giữa vật sống và vật chết không như nhau sao? Hình như tác dụng đóng băng thời gian của Khương Sơ Tuyết cũng có hiệu quả khác nhau trên các đối tượng. Đối với Trần Tùng lúc ấy, đã là cấp vương mà nói, chỉ có thể đóng băng thời gian 10 giây, nhưng đối phó với các dĩ năng giả bậc 10 thì có thể lâu gần 1 phút. Vậy nếu ta dùng gia tốc thời gian trên các đối tượng khác nhau thì sẽ phải chịu tiêu hao khác nhau. Trần Tùng lại đi vào khu gieo trồng, chỗ khoai tây mà mộng âm u dương lô gieo trồng đã sắp chín rồi, hay là thử nghiệm trên chúng xem, trong chớp mắt. Củ khoai tây nhỏ biến thành củ khoai tây to Trần Tùng vui mừng không thôi Chẳng lẽ ra tốc thời gian có thể dùng để trồng rau Nhưng mà Quá xa xỉ Trần Tùng mới chỉ sử dụng ra tốc thời gian Trên một mục tiêu cụ thể Nếu có dùng Thì một ngày Cũng chỉ trồng ra được vài củ khoai tây Đầu óc Trần Tùng bị úng nước mới nghĩ ra trò dùng dị năng thời gian Để trồng rau Tiêu hao dị năng rất lớn Hắn phải cải tiến lại Để lượng tiêu hao trở nên nhỏ hơn đã Phải rồi Nếu có thể làm khoai tây và con bọ hung nhanh chóng trưởng thành, vậy nếu tác dụng lên con người thì sao? Giống như Trần Tùng biết rõ, sau này bản thân mình sẽ là cấp vương. Nếu gia tốc thời gian lên mấy năm, có khi nào bản thân hắn sẽ đột một thăng cấp lên cấp vương không? Nghe thì có vẻ không thể tin nổi, nhưng dị năng thời gian chẳng phải là loại dị năng vô cùng thần kỳ sao? Có khi nào thành công thì sao? Người không tàn nhẫn, đứng không vững chân, trên mặt Trần Tùng lộ ra vẻ tàn nhẫn, quyết định áp bức bản thân một phen. Sau đó, cả người Trần Tùng không còn chút sức lực, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, dị năng trong người hắn gần như đã tiêu hao hết, nhưng thực lực của hắn lại không có bất kỳ thay đổi nào. Cùng một cấp bậc, nhưng nếu không ngừng hấp thu tinh thể, thì lực lượng dị năng ẩn chứa trong tinh thể sẽ không giống với người khác. Có điều giới hạn lực lượng cao nhất của Trần Tùng vẫn không hề tăng thêm, Trần Tùng đi tới trước gương, nếu nói có gì thay đổi, thì đó là khuôn mặt của hắn vẫn trẻ như cũ, nhưng dưới cằm đã mọc đầy râu. Cái này. Chẳng lẽ gia tốc thời gian không có hiệu quả gì đối với cấp bậc dị năng sao? Trần Tùng cảm thấy bản thân quá tham lam. Nếu như có hiệu quả, thì hắn đã trở thành người vô địch, có thể chế tạo ra vô số người cấp vương. Vậy gia tốc thời gian còn có tác dụng gì? Hình như nó không tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với mục tiêu, cho dù là bọ hung hay là khoai tây. Nó có tác dụng đối với đột biến thể. Chẳng qua là do tuổi thọ của chúng nó rất ngắn ngủi. Nhưng đối với dị năng giả hoặc là các tang thi trưởng thành thì không có một tí tác dụng nào cả. Trần Tùng vẫn có thể tự hiểu được, thực lực hiện tại của hắn chưa đủ để khiến mục tiêu từ hai người trở lên chết già trong nháy mắt, hay là tua ngược thời gian để mục tiêu trở lại thời kỳ nhỏ yếu. Chắc phải đợi đến lúc cấp bậc của hắn trở nên cao hơn thì dị năng thời gian mới phát huy tác dụng thật sự của nó được. Sở Dĩ Huy, lực cờ của quả cầu lửa, dao dị năng giả hệ lửa bậc 1 và cấp vương phát ra khác xa nhau. Là bởi vì chất lượng tinh thể của bọn họ không giống nhau. Hiện tại, kỹ năng có vẻ hữu dụng nhất là đóng băng thời gian. Nhưng mà Trần Tùng không biết dùng. Ngay cả Khương Sơ Tuyết cũng chỉ biết dùng một chiêu đóng băng thời gian. Chứ không dùng được gia tốc thời gian. Thiên phú của mỗi người không giống nhau. Chẳng lẽ đối với hệ không gian thì thiên phú của hắn là hành tẩu hư không? Còn đối với hệ thời gian thì thiên phú của hắn là gia tốc thời gian. Còn có tổ hợp kỹ năng, sử dụng cùng lúc dị năng không gian. Và dị năng thời gian thì thế nào? Trần Tùng lắc đầu, nếu làm như vậy chắc chắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hắn không dám làm thử. Lỡ đâu tinh thể hoàn toàn vỡ vụn, hắn sẽ chết ngay lập tức. Hắn không cần phải mạo hiểm làm chuyện nguy hiểm như vậy. Trở về phong, mễ lạp sát lại gần hắn theo thói quen. Mễ lạp tò mò hỏi, chiều gia tốc thời gian có thần kỳ không vậy? Trần Tùng có dị năng thời gian, vừa mới luyện tập gia tốc thời gian, hắn đương nhiên sẽ không lừa gạt mễ lạp. Trần Tùng nói sơ qua hiệu quả của nó cho cô nghe. Mễ Lạp đột nhiên nghĩ muốn xem thử bộ dáng của mình năm 22. 23 tuổi sẽ thay đổi thế nào? Đúng lúc này, giọng nói kích động của mộng âm vang lên bên ngoài. Đại ca, khoai tây của ta chín rồi. Có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin xấu là tăng thi đã tiến hóa lên bậc 4, tranh lệch giữa bậc 3 và bậc 4 rất lớn. Những người chưa tới bậc 4 sẽ khó mà sống sót được. Tin tốt là có những con tang thi tiến hóa lên bậc 4. Rồi sẽ không thể nào tiến hóa thêm được nữa Trần Tùng lại triệu tập tất cả thành viên lại Tuyên bố Bắt đầu từ hôm nay Cứ đến cuối tuần là Mỗi người phải nộp đủ 3 viên tinh thể bậc 4 Nếu có nhiều hơn thì có thể tự hấp thu Hoặc nộp lên trên để đổi lấy tích phân Có đủ tinh thể cho mọi người hấp thu Nhưng cái đó là tinh thể bậc 3 Đã tích góp từ hồi trước Trần Tùng không đếm Bởi vì không đếm được Có điều tổng số lượng phải trên 30 vạn viên Nếu muốn sử dụng tinh thể bậc 4 Thì phải tự đi mà tìm kiếm Tâm trạng của các thành viên trở nên trầm trọng Đặc biệt là những người vẫn còn rộng chân ở bậc 3 Trần Tùng cũng không để bọn họ Phải chiến đấu tay không với Tăng Thi Dù sao bọn họ đã đi theo hắn lâu như vậy Cho nên bắt đầu phân phát tấm khiên mai rùa Trần Tùng đã giết chết 862 con rùa biển Tạm thời phát miễn phí cho mọi người Cứ 10 người ghép thành một tiểu đội Mỗi tiểu đội được phát hai cái Để dĩ năng giả hệ thân thể cầm tấm chắn Chống lại đòn tấn công của kẻ thù là được, dị năng giả hệ nguyên tố thì đứng sau, để phát đòn tấn công, không cần phải phát mỗi người một cái, cho nên vẫn còn thừa tấm khiên. Một cái mai rùa có trọng lượng rất nặng, gần 7 chục cân, nhưng đối với dị năng giả bậc 4 mà nói, thì chỉ như một món đồ chơi mà thôi. Nếu ai muốn được sở hữu nó vĩnh viễn, có thể đổi 100 tích phân để mua, Trần Tùng không thu quá nhiều, dù sao cũng là người một nhà cả. Tấm khiên cũng có cấp bậc. Có một số ít có thể chịu đựng được, đòn tấn công của dị năng giả bậc năm. Những tấm khiên này Trần Tùng không phát ra cho những người khác. Hắn chỉ đưa những tấm khiên tốt này cho đám người mễ lạp mễ linh hạ hạo nhiên thư vân Tô Đại Trụ. Mỗi người một cái, còn giận dò nói. Chỉ khi nào rơi vào tình huống nguy hiểm mới được sử dụng. Trong những lúc bình thường, phải phải chiến đấu với Tăng Thi để mài rũ kinh nghiệm chiến đấu. Nói thật, tuy mễ linh đi theo Trần Tùng được hưởng nhiều thứ tốt, được ăn uống thoải mái. Hưởng tài nguyên sung túc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu được mài giữa qua các trận chiến sinh tử lại không bằng kiếp trước. Bởi vì sinh hoạt quá dễ dãi, không thể ép ra hết tiềm lực của bản thân, nhưng Trần Tùng có thể làm sao đây? Hắn cũng không dám để cho cô tự sống tự chết. Nếu không có mễ phạn, Trần Tùng cũng không dám để cho mễ lạp đi ra ngoài. Gâu gâu, Pháp phương hướng về phía Trần Tùng sổ to, tại sao đã phát hết cho những người khác? Lại không chịu phát tấm khiên cho chó, chẳng lẽ người không sợ ta bị thương sao? Trần Tùng liếc mắt nhìn nó một cái, dựa vào tốc độ đó của ngươi, dựa vào tính cách đó của ngươi. Lại còn còn thực lực xếp thứ hai trong toàn căn cứ, còn phải cần tấm khiên. Ngay cả Pháp trượng ngươi còn không cầm được, còn phải lấy tấm khiên. Nếu như tấm khiên có tính tích phân, thì Pháp Vương sẽ không thèm đòi, nhưng những thành viên bình thường còn được miễn phí. Chẳng lẽ trưởng lão lại bị thu phí? Pháp Vương đi vòng quanh Trần Tùng mấy vòng, thỉnh thoảng còn gọ đầu vào chân Trần Tùng, mễ phạn phiên dịch. Pháp Vương nói có thể cột tấm khiên lên lưng nó. Trần Tùng tưởng tượng ra hình ảnh đó trong đầu. Cột tấm khiên và lưng đúng là một. Cách hay. Chỉ qua một lát, trên lưng Pháp Vương đã xuất hiện thêm một cái mai rùa. Mai rùa bao trùm toàn thân Pháp Vương. Pháp Vương thỉnh thoảng lại ló đầu ra một cái. Nhìn qua có chút quái dị. Nói thẳng là xấu. Pháp Vương không để bụng. Đẹp thì có ích gì. An toàn là trên hết. Tờ A không thể để đám chó con sắp sinh ra làm chó không cha, để Ngân Lang phải sống một mình được. Nếu không, thì có con chó khác ngủ vợ của ta, đánh con của ta, một tinh thể bậc 4 đổi được 5 tích phân. Trưởng lão chó chuẩn bị ra trận. Tích phân ơi, ta đến đây, các thành viên chia ra thành 4 đội ngũ, khoảng 500 người một tổ. Đi theo các phương hướng khác nhau, để tiêu diệt tang thi, Trần Tùng cũng đi ra ngoài. Nếu chỉ dựa vào những thành viên này, thì rất khó kiếm được một số lượng lớn tinh thể bậc 4 trong thời gian ngắn. Mà hắn muốn nhanh chóng bồi dưỡng dị năng giả hệ tự nhiên. Hệ quang minh trong căn cứ, phải cung cấp tinh thể cao cấp, để bọn họ nhanh chóng đạt đến bậc 4. Hiện tại, trong những người hệ tự nhiên, chỉ có 8 người là đạt tới bậc 4, số lượng quá ít. Phải biết toàn căn cứ có đến 329 người là hệ tự nhiên, bọn họ đạt đến bậc 4, mới có thể trồng ra thật nhiều rau được. Trần Tùng dẫn theo hai nam hai nữ ra khỏi căn cứ. Nhiệm vụ chủ yếu của bốn người này là đi theo, để thu nhặt tinh thể, tiết kiệm thời gian. Chủ yếu là do Trần Tùng lười. Mới ra khỏi căn cứ, Trần Tùng đã bị mười mấy người ngăn lại, có cả nam lẫn nữ. Nhìn qua, thì có vẻ lúc trước phải sống rất chật vật. Bọn họ ngăn đầu xe của Trần Tùng lại, toàn bộ quỳ xuống rầm dầm trước mặt hắn. Trần lão đại, xin ngờ đại phát từ bi thu nhận chúng ta với. Bắt chúng ta làm gì cũng được, chỉ cần có một miếng ăn, không chết đói là được. Trong căn cứ của Trần Tùng nổi tiếng là có đãi ngộ tốt, vật tư cũng nhiều nhất. Trần Tùng nhíu mày, cút xa ra. Đừng chọc ta tức giận, Trần Tùng vẫn đang thu nhận người, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là được, những người này còn khẩn cầu như vậy, chắc chắn là không đủ điều kiện. Trong căn cứ, vẫn còn thiếu một vài vị trí hậu cần, nhưng Trần Tùng không muốn thu nhận những người này, không có tế kiên cường nào cả. Mấy chiếc xe khác chạy đến, Lâm Thiên xuống khỏi xe, nhìn thấy xe của Trần Tùng lập tức đi đến. Cung kính nói, Trần ca, Trần Tùng lướt mắt nhìn hắn một cái. Có chuyện gì sao? Lâm Thiên nói. Trần ca, ở chỗ chúng ta đã không còn đủ nước ngọt sạch nữa rồi, có thể lấy hải sản để đổi nước với ngài không? Trần Tùng nói, được thôi, một cơn hải sản đổi hai lít nước. Lâm Thiên choáng váng, húp dày như vậy. Đại ca, đó là hải sản, chứ không phải là giang biển, chỉ đổi được hai cân nước. Ta cung phụng ngươi như cha ruột của mình, ngươi coi ta làm thằng ngu coi tiền như rác. Nếu biết trước, thì ta đã không tới đây rồi. Nhưng Trần Tùng đã lên tiếng rồi, Lâm Thiên dám không đổi sao? Hắn đã từng nghe đến chuyện Trần Tùng lật mặt như lật sách. Nếu không đổi, chỉ sợ sẽ bị Trần Tùng viêm thu, những nỗ lực lúc trước sẽ ủng phí hết cả. Trần Tùng lại nói, thế này đi, đổi 1.000 cân hải sản, thùng thì không tính tiền. Lâm Thiên run rảy khóe miệng, vẫn phải cố mà đồng ý. Nếu lần sau ta còn đến tìm người đổi vật tư, thì ta sẽ bị liệt đầu óc. Đám người quỳ trên mặt đất còn đang cầu xin, Lâm Thiên tìm hiểu rõ chuyện này là thế nào xong, nói, xử lý hết toàn bộ bọn họ đi. Dám cả gan cản đường Trần Ca, đúng là không muốn sống mà. Đàn em của Lâm Thiên nhận được mạnh lạnh, lập tức bắt tay vào hành động. Lâm Thiên cong eo giải thích với Trần Tùng, "Trần Ca, người không thu nhận bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy bất mãn. Để bọn họ lại cũng không có ích gì, có khi còn gây tai họa về sau, thả rằng trực tiếp giết chết, ngài có thân phận như thế nào, sao có thể chấp nhặt với đám người này? Loại chuyện như vậy cứ để tiểu đệ làm là được." Mấy mấy người đang quỳ không có thực lực gì cả. Có thực lực cũng không cần quỳ xuống cầu xin, bị mấy chục người của Lâm nhanh chóng dẹp trừ. Lâm Thiên lại sai đàn em ném thi thể lên trên xe, thậm chí còn lau khô vết máu. Hắn làm việc này bởi vì đã hỏi thăm tính cách của Trần Tùng, không để lại tai họa ngầm, cho nên xem như gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Thiên khom lưng cúi đầu. "Trần ca, về sau có chuyện gì không tiện làm, thì cứ để cho ta là được, ta chắc chắn sẽ xử lý tốt giúp ngài." Cái tính không để lại hậu họa của Trần Tùng Còn phải học từ Lâm Thiên, Lâm Thiên đã dùng những gì hắn phải trải qua để nói cho Trần Tùng biết, tuyệt đối không thể để lại hậu họa. Trần Tùng thò tay ra khỏi cửa sổ xe, vỗ vai Lâm Thiên, được đấy, Tiểu Thiên, làm rất tốt. Lâm Thiên như được cha giá khích lệ, cười gượng nhìn theo chiếc xe Trần Tùng rời khỏi đây, vẫn duy trì biểu tình cung kính. Tận đến lúc không nhìn thấy xe Trần Tùng nữa, hắn mới thu hồi ánh mắt lại. Lâm Thiên lòng đầy hâm mộ, nhìn vào căn cứ của Trần Tùng. Nếu như có thể, ai lại muốn làm một thằng đàn em, đi nịnh nọt người khác chứ, Tiểu Thiên, ta còn tốt hơn ngươi nhiều. Hiện tại không thể thắng được, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua Trần Tùng ngươi. Đến lúc đó, ta nên gọi ngươi là Tiểu Trần, hay là Tiểu Lạc đây. Trần Tùng lái xe đến khu vực, mà lôi hạo đã ở trước đây. Nơi này vẫn còn khá nhiều tang thi. Trên đường phố, gần như mọi thứ đã bị tang thi quét sạch, chúng lục xoát từ nhà này sang nhà khác. Trước kia bọn họ chưa từng làm việc này. Có người không? Hơ. Đừng cố lẩn trốn nữa. Ta sẽ ăn hết các ngươi Trần Tùng xuống xe, cuốn một chiếc khăn đen quanh mặt. Không phải để che giấu thân phận, mà là để ngăn máu có thể bị bắn tung tuế lên mặt. Trên đầu đội một chiếc mũ. Về phần quần áo thì sau trận chiến cứ trực tiếp vứt hết đi. Trần Tùng cầm một thanh kim. Loại rắn chắc do Long Vũ đã đặc biệt chế tạo. Chuẩn bị đâm từng tên một. Trần Tùng dự định chuẩn bị đánh giết. Ít nhất 1.000 thi Vậy nên sử dụng sức mạnh dị năng khẳng định không thuận tiện, bằng sử dụng vũ lực, một tang thi nhìn thấy Trần Tùng, nó điên cuồng lao về phía Trần Tùng, thịt thịt, cuối cùng cũng nhìn thấy thịt, Trần Tùng vung gậy ghè thật mạnh vào đầu nó, đầu nó lập tức nổ tung. Trần Tùng không dừng lại, mà đi thẳng về phía tang thi tiếp theo, phía sau hắn có một người, chuyên phụ trách việc thu nhật tinh thể, tang thi cấp tư, đối với những người khác mà nói, cực kỳ khó đối phó, nhưng đối với Trần Tùng, chúng chẳng đáng để bận tâm. Cấp tư đánh cấp 7 đánh bằng niềm tin và hy vọng à, đó lại còn là loại xong dị năng. Đám tang thi đã đói khát từ lâu, khi nhìn thấy Trần Tùng lẻ loi một mình, chúng căn bản không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cứ vậy lao vào chỗ chết, nhưng hiệu suất tiêu diệt tang thi cũng không cao, tang thi cũng không xuất hiện dày đặc. Cách một đoạn mới có một tên, phải mất nửa giờ mới, có thể tiêu diệt được hơn 80 tang thi. Đột nhiên, lỗ tai Trần Tùng động đậy. Nghe được một thanh âm quen thuộc, các anh em. Lên cho ta, lấy hết thận của bọn chúng. Theo hướng phát ra âm thanh, Trần Tùng đi đến một tiểu khu. Từ xa đã nhìn thấy người quen. Tăng thi to lớn thích lấy thận. Trần Tùng suy nghĩ một chút, quyết định đặt tên nó là Đại Tráng đi. Chỉ thấy Đại Tráng chỉ huy hơn 400 tăng thi. Chuẩn bị muốn tấn công vào một tiểu khu. Hiển nhiên bên trong đó có rất nhiều người sống sót. Đại Tráng hồng hồn nói, nhưng lại trốn ở đằng sau, để những tăng thi khác lên trước. Tăng thi dưới sự xú dụng của Đại Tráng. Hùng hổ tiến về phía trước. Hơ, hóa ra Tăng Thi cũng có thể trốn việc. Đại tráng có chỉ số y không tôi? Căn cứ này còn ở trong thành phố, mặc dù tương đối vắng vẻ, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị Tăng Thi tìm kiếm. Tăng Thi đơn độc không dám lên, thế là hô hò rủ bạn bè cùng đi. Không biết có phải do Đại tráng tổ chức không? Tăng Thi bị bỏ đói đã lâu, có chút trí tuệ. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, đầu óc sẽ trống rỗng, căn bản không sợ chết. Ngoại trừ một số ít tăng thi cá biệt, chẳng hạn như Đại Tráng. Căn cứ này xem như gặp xui xẻo, Đại Tráng còn bố trí một số tăng thi chặn ở cửa sau. Trước sau đều bị vây chặt, muốn rút lui cũng không thể. Đại Tráng trong lòng ngập tràn vui mừng, cuối cùng cũng có thể được ăn thịt tươi. Trước đây những tên ngu xuẩn này căn bản không nghe mạnh lạnh, đi tới đi lui cũng không có bóng người nào. Bây giờ rốt cuộc cũng có tư cách, để cùng mình trao đổi có thịt tươi, thì ai lại ăn thịt rùa biển chết chứ? ha Nếu tên ngốc đó biết ta cho hắn leo cây, không biết vẻ mặt hắn sẽ thế nào? Thế giới rộng lớn như vậy, người có thể tìm thấy được ta sao? Lại nói, đã được một tuần rồi phải không? Đại tráng có chút mơ màng, hắn không có khái niệm về thời gian, một ngày hai ngày thì còn biết, chứ một tuần là bao lâu? Mờ hưng. Trần Tùng mỉm cười bước tới. Nhiều tang thi tụ tập cùng nhau như này, hắn đi khắp nơi tìm kiếm làm gì nữa? Đại tráng, mấy ngày không gặp, bản lĩnh hơn rồi. Toàn thân đại tráng run rảy, là ai, sao giọng nói này lại nghe quen đến thế. Nhìn thấy Trần Tùng, đại tráng có chút nghi hoặc, ta bị theo dõi, đại tráng là ai, gọi ta phải không. Trong ánh mắt đại tráng có chút ngạo nghễ lần trước chỉ có một lão đại chết không rõ nguyên nhân, hiện tại ta có nhiều huynh đệ như vậy, còn sợ ngươi sao. Tất cả mọi người, sông lên, trên người hắn có thịt, Trần Tùng nhét miệng, ngươi đúng là vẫn không thành thật, thế nhưng, không có tang thi nào nghe lời đại tráng. Mà tất cả đều đang chiến đấu, với những người sống sót trong căn cứ. Gần như áp đảo phía bên kia, Tăng Thi không sợ chết, lại còn là cấp tư. Thực lực mạnh hơn nhiều, so với những người trong căn cứ nhỏ này, không có chiến thuật. Chỉ có hùng hùng hổ hổ chen chúc nhau tiến lên. Liệu người sống sót không có kỷ luật nghiêm ngặt, có thể là đối thủ. Trần Tùng sử dụng lồng giam không gian, để không chế đại tráng. Đại tráng ở bên trong, có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Trần Tùng tiến vào tiểu khu. Bắt đầu tùy tiện chém giết, chỉ mất chưa đầy một giờ đã tiêu diệt hết tang thi. Nhanh hơn nhiều so với việc đi loan quanh tìm kiếm trong vô vọng, Trần Tùng nảy ra một ý nghĩ, chi bằng để đại tráng đem tang thi đến cho bản thân giết, về phần những người sống sót tiểu khu. Chỉ còn lại một số ít còn sống. Sống trong thành phố chính là khốn khổ như vậy. Một khi bị đám tang thi lớn vây quanh tấn công, Trần Tùng chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng các thành viên khác nhất định sẽ bị giết hoặc bị thương. Trần Tùng lợi hại thì lợi hại thật, nhưng hắn không phải có thể tiêu diệt tất cả tang thi cùng một lúc, để cho tiểu đệ thu thập tinh thể, Trần Tùng đi đến trước mặt đại tráng. Trong số 4 người được Trần Tùng dẫn theo, có một người đàn ông có ý nghĩ xấu, đây chính là tinh thể cấp tư. Số lượng nhiều như vậy, khả năng cao là lão đại, không thể nhớ rõ số lượng tinh thể. Dù ta có tham lam lấy đi mấy chục, lão đại cũng không biết, có tinh thể cấp tư này, nhất định có thể tăng cường sức mạnh cho bản thân, một cách nhanh chóng. Bốn người chia nhau ra đi thu thập tinh thể, không ai chú ý đến ai. Thế là hắn đã lén lướt giấu tinh thể vào túi của mình. Trần Tùng hỏi. Đại tráng, người đã gặp được đại lão châu bò nào chưa, giới thiệu với ta chút được không? Đại trang run lẩy bẩy nói. Không có. Trần Tùng không khỏi thất vọng. Trước kia là sợ gặp phải thể đột biến. Bây giờ không sợ nữa, thì lại không thấy được bọn chúng. Khả ngộ bất khả cầu. Trần Tùng chỉ vào đại tráng nói. Ta lại cho người một cơ hội. Đem đến càng nhiều tang thi càng tốt Bao nhiêu cũng được Hơn 1.000 cũng được Chỉ cần nói bên phía ta có mấy trăm người Rồi mang bọn chúng tới đây cho ta giết Nếu ngươi còn dám không thực hiện Ta sẽ đập nát đầu ngươi Đại tráng gật đầu liên tục Như tiểu hồng mổ thóc Đại tráng vừa mới tận mắt nhìn thấy Trần Tùng dùng gậy đập vào đầu Trong lòng vô cùng sợ hãi Tại sao người này lại đáng sợ như vậy Ý tứ của mấy lời này Chẳng phải kêu ta đi làm kẻ phản bội sao Nhưng mà Thế quái nào hắn lại biết ta ở đây nhỉ? Đại tráng nhận lệnh rời đi, hơn một giờ sau, đúng thật là đã đem đến hơn nghìn tang thi. Thân là một tang thi, đại tráng chắc chắn biết nơi nào có nhiều tang thi. Tang thi cấp tư lại còn có thể chạy rất nhanh, nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Lời nói của đại tráng đã khơi gợi sự tò mò của một thể đột biến cấp 6. Khi thể đột biến này, nghe nói có nhiều người như vậy, hắn lập tức đi theo. Một đám tang thi chết lặng, hàng trăm người đâu rồi? Tại sao lại chỉ có một? Bốn người được ra nhiệm vụ nhặt tinh thể đã trốn đi. Trần Tùng không tự tin bản thân có thể bảo vệ bọn họ, trong lúc hỗn loạn. Tăng thi bình thường không có ý kiến gì, nhưng thể đột biến lại không vui, tiểu tử ngươi dám dở cho với ta. Tăng thi cấp 6 rất nhanh đã đuổi kịp đại tráng. Hắn muốn giết đại tráng ngay lập tức. Đại tráng vừa khóc nức nở vừa nói, đại ca, cứu ta. Ta là tiểu đệ của ngươi mà. Câu đại ca cứu ta này thực sự khiến Trần Tùng bật cười. Được rồi. Đại ca sẽ miễn cưỡng nhận người tiểu đệ này. Nói sao nhỉ? Đại tráng cũng đang giúp đỡ Trần Tùng. Trần Tùng sao có thể chưa mắt thấy chết mà không cứu? Thể đột biến cấp 6 một tay nhấc bổng đại tráng. Đại tráng đáng thương không có cách nào phản kháng. Đại tráng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Không ngờ rằng, thể đột biến cấp 6 lại đột nhiên trở mặt. Tờ The Honor tiềm thức hắn cho rằng, tên này chỉ giống như những tang thi bình thường mà thôi. Trần Tùng đi lại trong hư không, bất ngờ xuất hiện trước mặt thể đột biến. Tất cả tang thi đều mở to mắt. Người này thật là dũng cảm. Nếu như tang thi cấp tư được coi là con kiến, thì thể đột biến cấp 6 trước mặt Trần Tùng cũng chỉ là một con kiến lớn. Rất dễ dàng có thể đánh chết nó. Nhưng Trần Tùng lại không làm như vậy, dự định dùng thời gian gia tốc giết chết nó. Thời gian ra gia tốc, thể đột biến đột nhiên bắt đầu co giật dữ dội. Trông rất đáng sợ, bị ép phải lao nhanh về phía trước. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 6 giây, thể đột biến liền ngã xuống đất, bất động. Cơ thể hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống, Trần Tùng thở hổn hển, mẹ dùng thời gian gia tốc giết chết cấp 6 này, thế mà đã tiêu hao gần 1/3 dị năng của ta, quả nhiên, việc tiêu hao thời gian gia tốc có liên quan đến cấp độ của mục tiêu, chắc chắn cũng có liên quan đến tuổi thọ còn lại của mục tiêu. Gia tốc bọ hung và khoai tây căn bản không hề tiêu hao Trần Tùng, gia tốc thời gian nhất định phải được cải thiện, nhưng làm thế nào để cải thiện, Trần Tùng nhất thời không có manh mối. Trong mắt đại tráng lộ rõ sự sợ hãi không thể giải thích được. Lại một đại lão nữa chết một cách khó hiểu. Người này thật đáng sợ. Trần Tùng đào ra tinh thể của thể đột biến. Thế mà đó là hệ kim loại. Vậy đưa cho lòng vũ dùng đi. Tận dụng thời cơ Trần Tùng, sử dụng thời gian ra gia tốc nhặt tinh thể. Tất cả các tang thi xung quanh, đã sông lên bao vây Trần Tùng. Xếp chồng người, Trần Tùng cảm thấy rất buồn nôn, âm thầm chửi rủa mấy ngày rồi không tắm thế. Thời gian chém giết, máu me bắn tung Nã bắn ra khắp nơi. Trần Tùng vừa giết vừa chạy về phía tiểu khu, không phải là sợ hãi, mà là muốn đem tăng thi bao vây lại, trong tiểu khu. Một nhát, hai nhát, 3 nhát, tám mươi, Một tên này rồi lại một tên kia, hoàn toàn không có tang thi nào, có thể cựu được được một gậy của Trần Tùng. Cho nên, một lần vung gậy đại diện cho một tinh thể, hình như đã vung tay đánh xuống 478 lần, tức là 478 tinh thể. 520.666.888 nhát, 520.666.888 đô la, Trần Tùng khắp người bê bết máu, áo ngắn cũng với quần dài đã hoàn toàn biến thành màu máu, giống như một con quỷ dưới địa ngục. Trần Tùng cao may, có biện pháp nào để ngăn chặn máu không? Như này thật sự sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị. Trần Tùng thử bao bọc toàn bộ cơ thể mình bằng sức mạnh không gian, nhìn như đang được phủ thêm một lớp khác để che đi quần áo. Thật thần kỳ, máu không còn dính lên người Trần Tùng nữa, gần giống với bản đột biến của không gian chi thuẫn. Trần Tùng cười lớn, không ngờ bản thân cứ tự nhiên, như vậy học được thêm một kỹ năng, nếu như tăng thêm một lượng lớn sức mạnh không gian. Bộ quần áo không gian này nhất định có thể dùng để phòng thủ, nhìn Trần Tùng giống như một vị thần sát nhân, đại tráng tê liệt ngã xuống đất. Jun lẩy bẩy, đây đều là anh chị em, người thân, bạn bè của ta, nhiều người như vậy. Mà không thể động đến được một sợi lông nào của hắn. Giết bao nhiêu rồi. Nói cách khác. Dù có kéo đến cả nghìn. Thì cũng không phải là đối thủ của người này. Đại tráng muốn chạy trốn. Nhưng lại bị Trần Tùng liếc nhẹ một cái. Ngay lập tức không dám cử động. Nó sợ sẽ bị giết chết. Giống như hai đại lão kia. Bốn người được Trần Tùng mang theo. Để nhặt tin cũng không thể tin được. Lấy một chọi 1.000 Đây là tăng thi cấp tư. Tương đương với dị năng giả cấp tư. Nếu có 10.000 nghìn người. Sợ là cũng có thể giết được. Cấp tư thông thường, lấy một chọi hai đã rất khó rồi, dù biết lão đại rất lợi hại, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lão đại lại lợi hại đến vậy. Khương thần, người đã trộm giấu đi một ít tinh thể, cũng trợn mắt há mồm, nhưng vẫn không hề sợ hãi, mà càng quyết tâm giấu thêm một chút tinh thể. Người lợi hại như vậy, việc tinh thể ít đi hơn cũng chẳng phải là vấn đề đối với ngươi. Đây không phải là thứ ngươi chỉ cần vung tay một cái là có thể thu được rồi sao? Giết bao nhiêu? Người cũng chưa chắc đã nhớ. Toàn bộ tang Thi đều ngã xuống đất. Khi tang Thi nhìn thấy máu, tất cả đều mất đi lý trí. Cho dù Trần Tùng có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không sợ hãi. Ngoại trừ các trường hợp cá biệt, phù, Trần Tùng hít mạnh một hơi, liên tiếp giết nhiều tang Thi như vậy. Cánh tay đau nhức ta cũng không phải thể vật lý, ta thực sự quá mệt mỏi rồi. Thủ hạ không dùng được, lão đại đành phải tự mình ra tay. Trần Tùng hướng về phía đám người Khương Thần vẫy tay. Bọn họ tự nhiên hiểu được ý của Trần Tùng, chạy xuống đảo tinh thể, đồng thời cũng không quên nịnh ngọt hắn. Lão đại, thành thật mà nói, ngươi chính là thân, lão đại, ta sẽ theo ngươi cả đời. Châu bò đã không còn có thể diễn tả về sự lợi hại của lão đại nữa. Trần Tùng mỉm cười, đây là xong dị năng cấp 7. Để bọn họ làm việc của bọn họ, Trần Tùng đi đến bên cạnh đại tráng. Đại tráng, ngươi đi mang thêm tang thi tới. Có đại tráng, liền có thể tiêu diệt tang thi nhanh đến mức không ngờ được. Trần Tùng dự định giết thêm hàng nghìn tên nữa, để có thể ở nhà đọc tiểu thuyết, chơi game. Ôm ấp mễ phạn, mà không cần phải ra ngoài thường xuyên. Đại tráng vẻ mặt thê lương nói. Đại ca, đừng đùa ta, sẽ chết đấy. Hơn nữa, như vậy không tốt. Đại tráng muốn nói như vậy không có ích lợi gì. Nhưng nó không dám. Trần Tùng ngẫm nghĩ một lúc, đại tráng cũng khá được, có giá trị cộng thêm việc có đầu ốc Nhưng dù nó có thông minh đến đâu, thì nó cũng không thông minh bằng ta. Vậy thì cho nó một chút ngọt ngào đi Ai mắc bệnh tiểu đường Cho nó một ít Không phải Cho nó một chút phúc lợi Nói cho nó biết bí mật của tinh thể Nếu như đại tráng thiên phú rất tốt Rất có thể tu dưỡng luyện tập thành một đại ma vương Virus trong cơ thể tăng thi Không chỉ giúp chúng tiến hóa Mà còn hấp thụ các tinh thể nhanh hơn Nhưng cũng giống như những người sống sót Mỗi ngày đều có giới hạn hấp thu Tăng thi dạng như này Tiến hóa sẽ nhanh hơn nhiều So với những người sống sót Người bình thường đầu tiên đạt đến cấp vương Chính là tang thi Nói ra có thể ngươi không tin Nhưng tang thi cấp phương này không tàn sát người sống sót Mà thay vào đó lại giam giữ họ Giết sạch rồi Thì còn có thịt tươi để ăn sao Đại tráng hiện tại chỉ mới cấp tư Tốc độ tiến hóa có thể đuổi kịp ta không Không thể nào Một khi nắm được thời cơ Ngay lập tức giết nó Hợp tác với tang thi Chẳng khác nào bảo hổ lột ra Giống như thiết chảo đầu sắt Một khi cơ hội Chúng liền muốn ăn thịt người, đây chính là bản năng của bọn chúng. Trần Tùng cũng là người duy nhất kiên quyết muốn trấn áp bọn chúng. Nếu đại tráng được bồi dưỡng tốt, nói không chừng có thể mang lại nhiều lợi ích. Trần Tùng mỉm cười và nói ra bí mật của tinh thể. Như này, thực lực của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên, có lợi ích này. Nếu như ngươi còn dám không nỗ lực nữa, đừng trách ta đập vỡ cái đầu nhỏ thông minh của ngươi. Đại tráng mở to hai mắt, hóa ra là như vậy, bảo sao lại muốn môi đầu đồng bọn của ta ra đại tráng cơ hội trở nên mạnh hơn tới rồi Trần Tùng đ đào mắt một vòng quàng chiếc khăn đen của bản thân lên mặt đại tráng cho đi ánh mắt của nó sau đó từ trong tay tiểu đệ lấy ra 3 viên tinh thể nhét chúng vào trong miệng đại tráng đại tráng nỗ lực muốn phản kháng nhưng không thể tinh thể có thể ăn nhưng nếu như ăn quá nhiều thân thể sẽ không chịu nổi và sẽ nổ tung ba viên tinh thể cấp tư hiển nhiên là vượt quá phạm vi chịu đựng của đại tráng đại tráng đau đớ lăn lộn trên mặt đất À, ngươi làm gì ta thế hả? Trần Tùng cười sảng khoái, nói, ngươi đã bị ta hạ độc, nếu như không có thuốc giải thi, bàn về làm lão lục, ai còn có thể sánh được với ta? Bên phía Trần Tùng cực kỳ thoải mái, nhưng đối với người khác, lại không dễ dàng như vậy. Thành viên bình thường bên này, 10 người hợp thành một đội nhỏ, trang bị tiêu chuẩn là 3 hệ vật lý, 7 hệ nguyên tố. Mặc dù Trần Tùng nỗ lực gửi hệ ánh sáng đến hỗ trợ, nhưng số lượng người thưa thớt. Không thể đủ cho mỗi tiểu đội một người. Trước đó, tàng thi chạy chậm như một đứa trẻ 3 tuổi, không thể khống chế tốt cơ thể của mình, không biết cách phối hợp nhịp nhàng. Khi lên đến cấp cao hơn, chúng dần dần làm chủ được bản thân, tương đương với một đứa trẻ tám chín tuổi. Còn muốn chèn ép tàng thi chạy chậm sao? Quên điều đó đi, khi một tang thi đơn độc thấy nhiều người như vậy. Chắc chắn nó sẽ vắt chân lên cổ bỏ chạy, đi gọi đồng bọn. Nếu may mắn, có thể ngăn chặn tang thi đơn độc đó. Giết chết nó một cách dễ dàng, nhưng khả năng cao là vẫn sẽ bị chặn, bởi một số lượng lớn tang thi. Gặp phải tình huống này, các thành viên sẽ biết tạm thời tránh né, gọi đồng đội ở gần thông qua bộ đam, rồi tản rộng ra bao vây, tấn công từ cả trước lẫn sau. Nhưng đây là tình huống lý tưởng, trong nhiều trường hợp, không thể chạy trốn khi trực tiếp chạm trán với số lượng lớn tang thi. Các thành viên của Trần Tùng biết chiến thuật, có thể phối hợp, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay cả khi gặp phải tình huống như vậy cũng vẫn có thể giành chiến thắng. Nhưng bởi vì có đồng đội cấp 3 tồn tại, nên thường xuyên gặp phải khó khăn, bị thương là điều khó tránh khỏi. Tử vong cũng là chuyện thường tình, nếu không may mắn, gặp phải năng lực đặc biệt, thậm chí là thể đột biến, việc cả đội bị tiêu diệt cũng là chuyện bình thường. Lá chắn mai rùa chỉ có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót của bọn họ được tăng lên rất nhiều. Về phía Hạ Hạo Nhiên, một cú thiết quyền của Hạ Hạo Nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Hạ Hạo Nhiên luôn hành động đơn lẻ, Đơn độc hành động, một khi gặp được tang Thi, liền trực tiếp xông vào bọn chúng. Sức mạnh nắm đấm của Hạ Hạo Nhiên ở cấp 5, gần như mạnh ngang với cấp 6, chỉ với một đòn dốc toàn lực là có thể đánh vỡ đầu tang Thi. Hạ Hạo Nhiên đang ở thế một trọi 6, thì thấy một mũi tên băng lao tới, Hạ Hạo Nhiên dùng nắm đấm trực tiếp đánh lại. Trên tay không có bất kỳ vết thương nào, ngoại trừ sương lạnh, hai nắm đấm này không chỉ cực kỳ uy lực, mà còn vô cùng rắn chắc. So với sức phòng ngự của tô đại trụ còn mạnh hơn nhưng ở những phương diện khác gần giống như hệ vật lý bình thường thậm chí còn không bằng dù sao tất cả dị năng đều dùng rèn luyện nắm đấm bị bao vây bởi nhiều dị năng giả cung cấp hạ Hạo nhiên cũng gặp nguy hiểm đây chính là nguyên nhân khiến hắn bị giết chết ở kiếp trước gặp phải một số lượng lớn tang thi hạ Hạo nhiên đương nhiên sẽ không liều mạng mà trực tiếp bỏ chạy ngoàiần tùng hạ Hạo nhiên là người có hiệu suất cao nhất bởi vì không sử dụng dị năng Bên phía Thư Vân, thì hành động cùng với các đồng đội, gần đây Thư Vân đã học được pháp thuật kiểm soát cục diện, hơn 20 tang thi bao vây Thư Vân và những người khác. Thư Vân sắc mặt bình tĩnh, một trận bão tuyết đột nhiên xuất hiện ở khu vực gần đám tang thi. Trên cơ thể của tang thi sinh ra một lượng lớn bông tuyết, mặc dù không bị đóng băng hoàn toàn, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn đến tốc độ của bọn chúng. Dù chỉ là nửa bước cũng khó, mà bước đi được, đồng đội bên cạnh cùng nhau tiến lên. Tiêu diệt đám tang thi này một cách dễ dàng, hệ băng không mạnh bằng hệ lửa, hệ điện, nhưng lại có khả năng khống chế và điều khiển thế trận. Bão tuyết rất mạnh, tiêu hao khá nhiều sức lực. Thư Vân cấp 5 chỉ có thể sử dụng 3 lần. Bên phía Pháp Vương, Pháp Vương là người mạnh thứ hai trong toàn bộ căn cứ, mặc dù khoảng cách giữa thứ nhất và thứ hai tranh lệch khá lớn. Pháp Vương, một cường giả cấp 5 kỳ cựu hành động đơn độc, hưng phấn kêu lên một tiếng, điểm tích lũy khi tiêu diệt tang thi đã tăng lên rất nhiều. Mỗi một tên được 5 điểm, biển rộng tùy ý cá nhảy, trời cao mặc sức chó sông. Khi Pháp Vương thấy một Tăng Thi, liền hiếp mắt chó lại, tim nén không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chậm rãi bước về phía Tăng Thi. Tăng Thi không hề hay biết, và vẫn đang tìm kiếm thịt trong siêu thị. Pháp Vương đột nhiên trỗi dậy, nhảy lên, đập mạnh vào sau gái Tăng Thi. Tăng Thi phun ra một ngụm máu lớn, từ từ ngã xuống đất, khó khăn quay đầu lại, muốn nhìn một chút xem ai đã tấn công nó. Lại là một con rùa đen, hay là một con chó? Chết không nhắm mắt, Pháp Vương vui vẻ nhận lấy tinh thể, hoàn thành một phần trăm mục tiêu nhiệm vụ. Nếu giết thêm 99 tang thi nữa, thì có thể được 500 điểm tích lũy. Khi gặp phải quá nhiều tang thi, Pháp Vương cũng không ngần ngại dùng liên hoàn tia chớp hoặc sấm sét để giết bọn chúng. Đột nhiên, từ xa xuất hiện một đường xét dày đặc, âm thanh có chút kinh người. Pháp Vương không khỏi tò mò nhìn xem, có chiến đấu sao? Một đợt sóng nhiệt mơ hồ truyền đến Pháp Vương không khỏi nhau mắt lại Đây hẳn là một trận chiến ngang tài ngang sức Có thể bỏ sót được sao Hãy để cho đi ngó xem Có cái gọi là trong cái rủi có cái may Ta sẽ cố gắng Vì cho con nhỏ sắp chào đời của bản thân Nếu không được thì cũng có thể chạy trốn Một tang thi hệ lửa và một tang thi hệ điện Đang đấu với nhau Không có gì đáng ngạc nhiên Khi những sinh vật thông minh Đều có thể giết hại lẫn nhau Bên cạnh bọn chúng là thi thể của hơn chục người vừa mới chết. Vì những miếng thịt tươi này, mà hai tang thi đánh nhau, Pháp Vương lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn quan sát, đánh, đánh cho đến chết đi, đánh chết hết đi, tốt nhất là giết hết đi, để cho ta còn chiếm chút tiện nghi. Hai tang thi này, cấp độ không thấp, khi chiến đấu khá đáng sợ. Tất cả tang thi gần đó, đều bị dọa sợ mà bỏ chạy. Hai tang thi không ngừng thay đổi vị trí, Pháp Vương âm thầm gào khóc. Đột nhiên, Pháp Vương bị phát hiện, Lúc đầu, nó không bị phát hiện, nhưng trên người lại được bao phủ bởi một chiếc mai rùa lớn, không có cái lỗ chó nào mà chui. Pháp vương bối rối, còn mẹ nó, tàng thi hệ điện hừ lạnh một tiếng. Đi chết đi, tàng thi hệ điện này, tùy ý phóng ra một tia sét tấn công thẳng vào pháp vương. Pháp vương nhìn thẳng vào tia chớp, trong nháy mắt nảy ra một ý tưởng, không thể trốn tránh. Nếu trốn tránh, bọn chúng nhất định sẽ sinh lòng cảnh giác. Tiếp đó, chính là đã đến lúc chứng kiến kỹ năng diễn xuất. Mai dù có thể chịu được vật cứng cấp 5 bị xuyên thủng, Pháp Vương bị trúng đòn, Pháp Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể run rảy dữ dội. Pháp Vương từ từ ngã xuống đất, thậm chí còn ngã trống vó lên, thân thể Pháp Vương run rảy dữ dội như một cơn động kinh, tần suất cũng dần dần giảm xuống, đồng thời, miệng sủi bọt mép, Pháp Vương hai nhắm mắt lại, chân đạp một cái rồi tắt thở, Tăng Thi hệ lửa cười lạnh, như này mà cũng dám lại gần hai Tăng Thi cảm thấy nhẹ nhõm. Vì chẳng qua cũng chỉ là một thứ vô dụng, lại lao vào chiến đấu. Hai tang Thi thấy máu càng trở nên điên cuồng chiến đấu, thực sự là một trận chiến sinh tử. Cuối cùng, Tăng Thi hệ điện nhỉnh hơn một chút, đánh chết được tang Thi hệ lửa. Nhưng Tăng Thi hệ điện cũng không khá hơn là bao, toàn thân đầy dễ những vết thương, miệng đầy máu. Đặc biệt là phần đầu sắp bị đốt thành than đen, Tăng Thi hệ điện cười khổ nói, chỉ dựa vào người mà cũng dám đấu với ta. Chính là ta, người cuối cùng, nói xong. Tăng thi hệ điện phun ra một ngụm máu, Pháp Vương liền mở một con mắt chó của mình ra, kiểm tra tình hình, để đề phòng có biến động lớn ảnh hưởng đến mình. Thấy Tăng thi hệ điện bị thương nặng, trong lòng ngập tràn sung sướng, ngay lập tức muốn ra tay. Nhưng Tăng thi hệ điện này thế, mà lại đi về phía Pháp Vương. Hừ, ăn trước chút thiệt dùa vậy. Pháp Vương suy nghĩ, đợi nó đến đây thì cho nó một cú đánh, không dám dùng móng vuốt, để ngưng tụ dị năng hệ điện. Pháp Vương âm thầm tích lũy năng lượng điện trong miệng. Tăng Thi Hệ Điện khập khiến đi về phía Pháp Vương, trông rất khó khăn. Hắn muốn cắn một phát vào cổ Pháp Vương. Nào biết rằng, con chó này là giả chết, sự thật đã bị phơi bày. Pháp Vương sắc mặt hung dữ, đem quả cầu điện đã ngưng tụ xong, có đường kính 20cm, mạnh mẽ tấn công vào mặt của tang Thi Hệ Điện. Dù Tăng Thi Hệ Điện có phòng bị, lúc này cũng không thể tránh được, bởi vì nó đi lại khá khó khăn. Tăng Thi Hệ Điện hết lên, sau đó đầu nó nổ tung, Pháp Vương nhanh chóng bỏ dậy. Không nói lời vô nghĩa, lấy tinh thể trước rồi mới nói Sau khi thu thập được hai tinh thể Pháp Vương lộ ra một nụ cười đắc ý Cho mới là người cuối cùng Được chưa hả? Trong lúc Trần Tùng tiêu diệt tăng thi Đám người Khương Thần trốn trên lầu Buồn chán đếm tinh thể Bọn họ cũng không dám đi xuống Mở tờ hai tăng thi còn tạm được Chứ đến hàng trăm tăng thi Thì đây còn không phải là đi nộp mạng sao Khương Thần không muốn đếm Nhưng hắn nhịn không được Ba người còn lại cũng đang đếm Hắn không đếm thì sẽ bị nghi ngờ, Khương Thần trong lòng tự an ủi, cho dù có đếm thì có bao nhiêu tinh thể, lão đại cũng không rõ được. Thứ 2.222, thứ 3.333, đếm đến 3.568 lần vung tay của Trần Tùng, cuối cùng nhóm tăng thi thứ tư cũng bị giết hết. Trần Tùng thở hồn hển chém giết nãy giờ đúng là mệt chết. Chưa kể Trần Tùng còn phải bỏ ra một chút công sức để tiêu diệt tăng thi cấp tư, lại thêm việc vung kiếm liên tục hơn 3.000 lần. Cực kỳ mệt mỏi, Trần Tùng lầm bẩm nói. Nếu như có hơn 10.000 tang thi, đúng thật là có thể khiến cho ta mệt chết. Đại tráng thấy vậy tê dại cả đầu, đây là nhóm tang thi thứ tư mà nó mang đến. Tất cả đều bị một tên đao phủ này giết sạch. May mắn thay, không còn ai còn sống sót. Nếu không thì thế giới tăng thi, liệu có còn chỗ cho ta dung thân sao? Trần Tùng gọi nó là Đại Tráng. Đại Tráng cũng đã chấp nhận cái tên này. Trần Tùng nói, được rồi, Đại Tráng, ngươi đi đi. Về sao cứ 7 ngày, chúng ta sẽ liên lạc với nhau một lần. Sau 7 ngày sẽ gặp nhau ở đây. Có lúc, Trần Tùng cực kỳ buồn dâu, không có cách nào có thể chủ động liên lạc với Đại Tráng, mang nó về căn cứ nuôi dưỡng. Chuyện này chẳng phải là vô dụng sao. Đây là kẻ phản bội do ta phái đến gia nhập vào thế giới tang thi. Nếu đem nó vào nhà, nói không chừng lại có thể trở thành nội gián cho tang thi. Đại Tráng dù cho có thông minh, nhưng vẫn có thể chết dưới tay những người sống sót. Trần Tùng chỉ có thể hy vọng Đại Tráng sống lâu hơn một chút. Trần Tùng lại hung hăng nói, người đã bị ta hạ độc, mỗi tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không thì, người hiểu rồi đấy. Đại Tráng sợ hãi nói, ta hiểu rồi, đại ca, Đại Tráng lại rời đi, nhưng lần này khác với lần trước. Trước đây, mỗi lần rời khỏi Trần Tùng, Đại Tráng đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhóm, nhưng hiện tại, đã bị trúng độc. Đại Tráng không khỏi buồn bã, vừa bước đi vừa khóc. Ta không còn là một tang thi tự do nữa rồi. Nhìn bóng lưng đại trang, Trần Tùng mỉm cười, chờ đám người khương thần thu thập tinh thể. Sau khi thu thập xong, một cô gái chủ động vui vẻ nói, Lão đại, ta nhặt được 923 tinh thể, có người đi đâu? Ba người còn lại cũng lần lượt báo cáo. Trần Tùng cười nói, mọi người vất vả rồi, theo ta ra ngoài làm việc, nhất định có phúc lợi, cứ như này đi. Mỗi người sẽ được 10 tinh thể cấp tư, mọi người đồng loạt gieo hò. Khương thần cũng miễn cưỡng nở nụ cười, trong căn cứ có đầy đủ tinh thể, nhưng chúng chỉ là tinh thể cấp 3, được lưu trữ trước đó. Mọi người đều biết sự khác biệt giữa tác dụng của tinh thể cấp 3 và tinh thể cấp 4. Trần Tùng không quan tâm, 40 tinh thể cấp 4 cùng lắm, cũng chỉ là việc ra tay thêm vài lần nữa. Lần sau khi ra ngoài hành động, mọi người chắc hẳn cũng muốn đi cùng. Mỗi người đưa cho Trần Tùng một cái bao tải lớn, bao tải đều đã bị máu của tang thi nhuộm đỏ, bên trong chứa rất nhiều tinh thể. Vốn dĩ Trần Tùng chỉ chuẩn bị cho mỗi người một cái tưới nhựa, nhưng với sự trợ giúp của đại tráng, thu hoạch được nhiều tới mức tưới nhựa, rõ ràng là không đủ để chứa. Trần Tùng trực tiếp đặt bao tải vào bên trong không gian dị năng trước mặt bốn người, bọn họ há hốc mồm đứng nhìn. Khi tận thế bắt đầu, Trần Tùng biết mặc dù bản thân được tái sinh, nhưng sẽ rất phiền phức nếu có ai biết về dị năng không gian, nhưng hiện tại, thực lực phát triển vượt quá sức tưởng tượng của Trần Tùng cấp 7. Xong dị năng. Cũng có thể đấu một trận với cường giả cấp 9. Tại thời điểm này, cấp 5 được coi như là cường giả hang đầu. Có thể để cấp 5 so sánh với cấp 9, ha ha ha. Thể đột biến cấp 6, cấp 7 chẳng qua tiện tay là đã có thể giết chết như một món đồ chơi. Ta bất khả chiến bại. Chẳng lẽ còn cần phải thận trọng sao? Không cần giấu giếm. Người biết rồi thì sẽ đến chất vấn ta được sao? Có mấy cái mạng mà liều vậy chứ? Trần Tùng gật đầu nói. Được rồi, chúng ta trở về đi. Khương Thần vui mừng khôn xiếp. Quả nhiên, Trần Tùng không hề biết cụ thể số lượng tinh thể là bao nhiêu, cũng phải thôi. Ai mà đếm được bản thân có được bao nhiêu tinh thể chứ, đặc biệt là một đại ca siêu cấp lợi hại như Trần Tùng. Đang chuẩn bị lên xe, Trần Tùng đột nhiên nghi hoặc, không đúng, bốn người này cộng lại không khớp với số lượng ta đếm được, chẳng lẽ ta đếm sai à? Trần Tùng, người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ngay lập tức bắt đầu tính toán cẩn thận lại và phát hiện chênh lệch -like 52 tinh thể, rốt cuộc là do ta đếm sai. Hay là thực sự có người tham lam Trần Tùng nhìn về phía bốn người họ Bắt đầu chăm chú soi mói Một cô gái thể hiện ra ánh mắt nóng bỏng Hai người có chút cảnh giác Khương thần lại có chút hoảng hốt Trần Tùng liếc nhìn túi quần đang phồng lên của hắn Trần Tùng không nói gì Lên xe trở về căn cứ Trong căn cứ có đầy đủ tinh thể Có người có thể hấp thu 5 tinh thể trong 3 ngày Nhưng lại báo cáo rằng có thể hấp thu 6 cái Một tinh thể được dư ra liền giữ làm của riêng Những chuyện nhỏ nhặt như này còn rất nhiều, chỉ cần không đi quá xa, Trần Tùng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nước trong quá thì không có cá, nhưng mà, con mẹ nó, người mù mắt hay là nạ uống nước, mà lại dở cho ngay trước mặt đại ca. Lá gan này cũng lớn quá rồi, đang muốn trở lại căn cứ, Trần Tùng hỏi, các ngươi có ai có lời gì muốn nói với ta không? Nếu như lúc này hắn có thể chủ động thừa nhận, Trần Tùng sẽ chỉ trừng phạt hắn mà thôi, bốn người nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái. Khương thần tim đập kịch liệt, chẳng lẽ bị lão đại phát hiện rồi? Không thể nào, thiên phú của ta không tốt lắm. Ta vẫn còn kém cấp tư một chút. Nếu mà có được tinh thể cấp tư này, tốc độ phát triển khẳng định sẽ nhanh hơn những người khác. Ta không can tâm làm kẻ yếu đuối suốt đời, ta đành liều mạng vậy. Cùng lắm thì tìm cơ hội trực tiếp trốn đi. Nói không chừng những viên tinh thể cấp tư này có thể giúp ta nhanh chóng đạt đến cấp 5. Gà lớn thì chết no, gà nhỏ thì chết đói. Sợ rằng... Sau này sẽ không bao giờ có được cơ hội như vậy nữa. Khương thần mơ mịt nhìn Trần Tùng. Trần Tùng lắc đầu, tiến vào căn cứ sau. Trực tiếp đưa tay sờ vào túi quần của Khương thần. Khương thần sắc mặt thay đổi. liền trốn đi, cười gượng nói. Đại ca, em không làm gì cả. Trần Tùng sắc mặt tối đen. Mạnh mẽ xé rách túi quần của Khương thần. Một đống tinh thể cấp tư rơi ra ngoài. Túi ở phía bên kia cũng vậy. Khương thần muốn trốn, nhưng trốn không được. Khương thần sắc mặt trắng bạch. Người người đứng im. Trần Tùng hử nhẹ một tiếng, trói hắn lại, mang hắn đến sân tập. Trong căn cứ có một bãi đất trống rộng rãi, dành riêng cho các thành viên luyện tập. Bây giờ một số thành viên còn chưa trở về. Chờ khi bọn họ đều trở về, lại dùng khương thần để cảnh báo. Những thành viên còn lại nhìn thấy tinh thể, đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khá lắm. Người thật là can đảm khi tham lam cài này mà. Khương thần bị các thành viên giống như sói, như hổ trói lại. Ba người nhặt tinh thể còn lại nhìn khương thần. Với vẻ mặt phức tạp, đại ca giết người quá ít sao, khiến cho người to gan như vậy. Khương thần lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại ca, tha cho ta một lần, ta không dám tái phạm nữa. Trần Tùng mắt đứt tai ngơ, Pháp Vương sớm đã trở lại, chờ Trần Tùng đến mức hoa cũng sắp héo luôn rồi. Chó trưởng lão lần này đã thu hoạch được hai tinh thể cao cấp. Ta chỉ đang đợi người tính xem trưởng lão, ta có thể lấy được bao nhiêu điểm điểm. Pháp Vương đặt chiếc túi chứa hai viên tinh thể cao cấp xuống trước mặt Trần Tùng. Háo hức nhìn Trần Tùng, Trần Tùng có chút ngư ngác, tại sao giữa người và chó lại tranh lạch lớn như vậy? Tuy là có mai rùa, nhưng trên lưng Pháp Vương vẫn có một chỗ bị thương, cụ thể là một núm lông bị đốt trụi. Nếu không có mai rùa này, chưa chắc chó đã bị phát hiện, chẳng chắc chủ nhân hèn nhát như vậy mà lại không đeo mai rùa lên người. Là chó ta quá trẻ người non giả, về sao phải học tập chủ nhân nhiều hơn? Trần Tùng nhìn hai viên tinh thể trong tay, đều là bậc 7 một viên là hệ lôi. Một viên là hệ lửa, hắn giật mình hỏi, người lấy từ đâu ra? Dựa vào thực lực của Pháp Vương, chắc chắn không có khả năng giết chết hai con tang thi bậc 7 cùng lúc, có Mễ Phạn làm phiên dịch, Trần Tùng mới biết rõ ràng mọi chuyện, càng cảm thấy không thể tin nổi. Chuyện nhặt đồ rơi của hai con tang thi bậc 7 là việc cực kỳ nguy hiểm, điều này là sự thật không thể phủ nhận, Pháp Vương mạo hiểm sinh mạng mới đạt được hai viên tinh thể bậc 7, lại không chút do so dự đưa nó cho Trần Tùng, so sánh với Khương Thân, Hắn càng cảm thấy Pháp Vương khó có được, Trần Tùng cảm thán. Nhưng thực tế, Pháp Vương có coi trọng điểm không? Được rồi, nó cực kỳ coi trọng. Nhưng mà cho dù không có điểm, thì chắc chắn Pháp Vương vẫn sẽ đưa tinh thể này cho hắn. Đúng là một con chó ngoan, hắn lại tự nhìn, lại bản thân mình, trong phương nhìn kế ngăn cản chó ngoan trở thành thủ lĩnh chó. Người khác nhìn thấy Pháp Vương, lại gọi một tiếng thủ lĩnh chó, như vậy chẳng phải là đang mắng chửi hắn sao? Nếu không tại sao Trần Tùng? Lại ngăn cản Pháp Vương làm gì? Huống hồ, hắn làm vậy, cũng để Pháp Vương, có mục tiêu phấn đấu thôi. Lương tâm của Trần Tùng đột ngột trỗi dậy. Sơ đầu chó của Pháp Vương, cười nói, hai viên tinh thể này, ta sẽ trả cho người 3.000 điểm. Pháp Vương không thể tin nổi, trời đất à, chó ta chỉ một lần đã đạt được 3.000 điểm. Đủ để bao tất cả mọi người hai lần, khoảng cách chạm đến chức thủ lĩnh trò, đã gần lại rất nhiều. Trần Tùng lại nói, để khen thưởng cho sự chăm chỉ cần cu của trưởng lão chó từ trước đến nay, ừ, tơ a sẽ đưa viên tinh thể hệ lôi này cho ngươi, không thu điểm, cái này tính là phần thưởng, chó có thực lực thứ hai trong căn cứ, cũng nên tăng sức mạnh lên, viên tinh thể bậc 7 này, nhất định có thể làm pháp vương đạt tới bậc 6, còn có thể dư lại năng lượng. Dù xa pháp vương đã thăng cấp lên bậc 5 được 2 tháng nay rồi, sau đó Trần Tùng lại bán viên tinh thể hệ lửa bậc 7 cho Mễ. Linh, thu của cô 2000 điểm. Tinh thể bậc 7 đã không còn tác dụng lớn đối với Trần Tùng, tuy hiệu quả của nó còn tốt hơn là dị năng giả bậc 3 hấp thu tinh thể bậc 3, nhưng mười mấy 20 viên tinh thể bậc 7 cũng không thể giúp Trần Tùng thăng cấp lên bậc 8. 2.000 điểm đối với Mễ Linh chỉ là cái giá rất nhỏ, dư giả mỗi ngày cô và đám người Mễ Lạp Tô đại trụ phối hợp với nhau. Có ngày nào là không đánh chết được mấy trăm con tan thi, cứ tính trung bình một ngày 100 điểm, thì điểm của Mễ Linh cũng là một con số cực lớn. Buổi tối, tất cả mọi người đã trở về, nhưng cũng có người tuy đã trở về, lại vĩnh viễn mất đi sinh mạnh. Chuyện sống trước chỉ là chuyện bình thường, đã đến lúc phải xử lý Khương Thần. Trần Tùng còn nhân tiện đề bạt những thành viên, đã đủ điều kiện, để lên chức tinh anh và trưởng lão, đưa bọn họ trình diện trước mặt mọi người, để khen ngợi. Sau khi ăn cơm xong, mọi người tập hợp trong sân huấn luyện, sắc trời đã tối đen, cho nên Trần Tùng còn chuẩn bị đèn chiếu sáng. Khương Thần bị trói ở giữa. Những người khác ngồi khoanh chân trên mặt đất, Trần Tùng lấy toàn bộ tinh thể bậc 3 bày ra trước mắt mọi người. Vô số tinh thể bậc 3 nhiều đến mức phải dùng vạn làm đơn vị đếm. Đừng nói là các thành viên bình thường, cho dù là đám người mễ linh thư vân, cũng giật mình sửng sốt. Không ngờ bọn họ đã tích góp được nhiều như vậy. Sắc mặt Trần Tùng nghiêm nghị, một chân đá lan đống tinh thể bậc 3 ra. Lúc trước, mỗi ngày một người phải nộp được 5 viên tinh thể bậc 3 có lẽ đã có người cảm thấy khó hiểu. Nộp lên nhiều như vậy làm gì? Hiện tại ta lấy ra để làm gì? Mễ Linh, Tô Đại Trụ, Hạ Hạo Nhiên, Thư Vân. Thử nói cho mọi người biết, mỗi ngày các người đạt được bao nhiêu tinh thể. Hạ Hạo Nhiên là người đạt được nhiều nhất. Ngày như hôm nay, cũng đạt được 132 viên tinh thể bậc 4 Sắc mặt Hạ Hạo Nhiên rất bình tĩnh, còn những người khác lại cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ôi mẹ ơi, người này có còn là người không vậy? Mấy người đi theo Trần Tùng, lại nghĩ thầm trong lòng. Nếu các người biết hôm nay lão đã đạt được hơn 3.500 viên tinh thể, có khi sợ đến nằm dạp xuống đất cũng nên. Cái này còn đang là lãng phí hơn phân nửa thời gian, ngồi chờ đại tráng dẫn tang thi đến. Trần Tùng nói tiếp. Chỉ tính số tinh thể, do mấy người này đạt được, ta cũng chưa thể dùng hết. Ta cần số tinh thể, mà các ngươi nộp lên chắc. Hay là ta cần số tinh thể này, để đi đổi đồ vật với người khác. Buồn cười, Trần Tùng ta coi trọng thứ gì, tâm trạng tốt thì đổi với ngươi tâm trạng không tốt. Ta có thể cướp luôn. Ta còn phải dùng tinh thể để đổi đồ vật với người khác chắc. Nhiều tinh thể như vậy, ta cũng không biết phải xử lý thế nào. Đây là do mọi người liều mạng đổi lấy. Mục đích của ta là số tinh thể này sao? Sai rồi, mục đích của ta là để mọi người có thể chiến đấu với tang Thi nhiều hơn. Bởi vì nơi này của ta chỉ cần cường giả là tinh anh, Tăng Thi sẽ càng ngày càng mạnh lên. Các ngươi không nỗ lực chiến đấu, cứ vậy mà chờ chết sao? Mọi người im lặng không nói gì. Đúng thế, lão đại vốn dĩ không cần số tinh thể này, lại nói đến vật tư. Mỗi lần đạt được vật tư ta đều cất đi một nửa, một nửa còn lại để tăng thêm đồ ăn cho mọi người, ta có lấy ra để dùng một mình không? Ta thành lập căn cứ này, mục đích là để mọi người có cuộc sống tốt hơn, không bị những căn cứ khác cậy vào nhiều người mà chèn ép ít người, cũng không cần phải chịu cảnh buổi tối vừa ngủ vừa nơm nớp lo lắng cảnh giác, để mọi người có thể đoàn kết lại. Có những người có toan tính riêng, ta biết hết, có ai mà không muốn kiếm lợi cho mình chứ, ta có thể hiểu được. Chỉ cần các ngươi không làm chuyện quá đáng, ta cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Trần Tùng nói sang chuyện khác, kể lại chuyện Khương Thần đã làm. Chính các ngươi đạt được may mắn, có thể lựa chọn nộp lên đổi lấy điểm, cũng có thể cất đi tự mình dùng. Ta không cựng ép các ngươi, nhưng mà, đừng có to gan lớn mật dám dở cho ngay dưới mí mắt ta. Ở chỗ này của ta có quy củ rõ ràng, nếu là sai lầm nhỏ thì bỏ đói mấy ngày. Nếu là lỗi lầm lớn thì giết chết tại chỗ, không có quy định trục xuất khỏi căn cứ. Giống như có người ngoài ý muốn đạt được tinh thể bậc 7, người đó chắc chắn không muốn nộp lên, lợi ích quá lớn, nói muốn cưỡng chế nộp lên, chỉ như gãy đàn tai trâu thôi. Ai mà không có toan tính riêng, Trần Tùng tuyệt đối không cưỡng bách bọn họ, nhưng sai lầm giống như Khương Thần, người bình thường có thể lựa chọn cách trục xuất khỏi căn cứ, còn Trần Tùng thì không làm vậy. Hôm nay hắn tổ chức buổi tập hợp này Mục đích là để mọi người biết, nếu phải sai lầm lớn sẽ phải trả giá thế nào. Để mọi người biết mà sợ. Khương thần giống như đồ tế chơi. Giết một người để gian trăm người. Tiếp theo là đề bạt tinh anh và trưởng lão. Có tổng cộng 79 người, trở thành thành viên tinh anh. Muốn tích góp đủ 300 điểm nói dễ thì cũng dễ. Nói khó thì rất khó. Thành viên tinh anh không chỉ có vinh dự lớn, mà về mặt vật chất cũng được cải thiện. Đầu tiên là điều kiện cư trú. Tiếp theo là mức độ phân chia vật tư. Cũng cao hơn thành viên bình thường một bậc, còn có thể danh chính ngôn thuận, trở thành người dẫn đầu như đội trưởng, phó đội trưởng. Chỉ một cái danh hiệu là không đủ hấp dẫn mọi người. Tiếp theo là trưởng lão. Lần này có bốn người trở thành trưởng lão. Mễ Linh, Hạ Hạo Nhiên, Thư Vân và Long Vũ. Đám người Tô Đại Trụ và Mễ Lạp không phải là trưởng lão, bởi vì bọn họ là hầu cận. Trong bốn người này, ba người đầu tiên là đủ điểm để đổi chức vị, còn Long Vũ là được đặc biệt đề cử. Lòng Vũ chỉ chuyên tâm ở nhà làm nghiên cứu, làm gì có cơ hội đi kiếm điểm. Nếu Trần Tùng vô duyên vô cớ, để cử một người lên làm trưởng lão, mọi người ngoài miệng không nói. Nhưng không lòng chắc chắn không phục. Có điều Trần Tùng đã đưa thành quả nghiên cứu của Lòng Vũ ra cho mọi người xem không có ai là không phục.